Quy 1 chương 208, Đan Dương Chiến Minh. Chương 208, Đan Dương Chiến Minh. Đan Dương Thành tọa lạc tại Thiên Huyền chân núi, nó không thuộc về Thiên Huyền thành khu bất kỳ quốc gia nào, nhưng là toàn bộ Thiên Huyền khu phồn hoa nhất, nhất cấp quan trọng thành thị, thông bảo thương hội tổng hội liền tại Đan Dương Thành bên trong. Từng cái tiến vào Đan Dương Thành người, đều phải muốn giao nạp vào thành phí, mỗi người 10 cái tử kim tệ. Tử kim tệ là càng đẳng cấp cao tiền, một cái tử kim tệ tương đương với 1 vạn kim tệ. Nói cách khác, Lăng Hàn Thiên bọn người chỉ là tiến vào Đan Dương Thành, liền hao tốn thiên nham thành Lang ra một năm thu nhập, 50 vạn kim tệ co như là dùng Lăng Hàn Thiên hiện tại kinh tế thực lực, cũng không khỏi được cảm thấy âm thầm tắc lúc ấy. Bất quá khi Lăng Hàn Thiên tiến vào Đan Dương thành về sau, hắn phát hiện, tại đây đi phu buôn bán tốt không sai biệt lắm đều có được luyện thể tam trọng tả hưu thực lực. Luyện thể tam trọng là cái gì khái niệm? Những người này nếu như đến Tiên Huyền quốc, tại trong quân đội đều có thể hỗn cái một quan nửa trước, hơn nữa thanh danh nghe cũng tốt nhiều lắm. Nhưng những người này lại nguyện ý tại Đan Dương thành trong làm một cái đi phu buôn bán tốt, ngoại trừ tại đây thu nhập rất cao bên ngoài, chỉ sợ cũng là vì tại đây tọa cấp quan trọng đại thành trong Bắc đến một cái nhất phi trùng thiên cơ hội. Cùng nhau đi tới Lăng Hàn Thiên chứng kiến trên đường phố buôn bán đang ăn dược, binh khí lại hào không kém gì thông bảo thương hội hai tầng thượng diện vật phẩm, thậm chí còn có bảo khí tẩy cân phạt tùy loại này đẳng cấp đang ăn dược. Nhớ ngày đó, nghiêm tung vì một quả tẩy cân phạt tùy đang ăn dược, Vương Tha cho trực tiếp tiến vào Thiên Huyền võ viện cơ hội tham gia nhập môn khảo hạch, cuối cùng còn bị Lăng Hàn Thiên đánh cho đầy bụi đất. Có thể nhìn xem hiện tại, chỉ là trên đường phố ngay tại buôn bán cái này đang dược. Nếu như là Thiên Huyền khu lớn nhất thương hội, cái kia đổ vật bên trong chỉ sợ coi như là tiên thiên cảnh võ giả đều đỏ mắt ta. Điều này không khỏi làm cho Lang Hạng Thiên cảm thán vị trí cấp độ độ cao bất đồng tiếp xúc đồ vật cũng là ngày đêm khác biệt nếu như không phải trận tiêu kinh thiên kỳ ngộ chỉ sợ lăng hàn thiên cả đời cũng còn tại vì ngưng mạch cảnh mà cố gắng phân đấu cả đời cũng không có cơ hội kiến thức đến trường hợp như vậy liêu phách bạch vân phi bọn người đồng dạng chú ý tới trên đường phố lại để cho người hoa mắt đang ăn dược binh khí rất nhiều thứ đồ vật lại để cho bọn hắn cảm thấy quấn mắt hoa nhược lôi tự nhiên là nhìn ra lăng hàn thiên bọn người tâm tư cười nói ngày mai hội võ liền muốn bắt đầu rồi các ngươi hiện tại có thể tự do hoạt động nhưng nhất định phải tại trước khi trời tối trở lại lưu điếm nhất định phải ít xuất hiện cái này đan dương thành thế nhưng mà ngọa hổ long Ngay tại hoa như tiếng sấm vừa rớt xuống, một tiếng không hài hòa thanh âm truyền tới. Phố hoa rộng lớn trên đường phố, ngựa xe như nước, người bình thường ném vào đống người ở bên trong, căn bản là tìm không ra đến, nhưng một đội toàn thân bao phủ tại áo đen ở bên trong, đeo màu đen mũ rộng vành thần bí nhân, lại là lộ ra đặc biệt chói mắt. Hoa Như Lôi, đã nhiều năm như vậy, ngươi rốt cục đột phá tiên thiên cái rồi. Đầu lĩnh hắc bảo nhân một thân khí tức âm trầm mà quỷ dị, thanh âm kia quả thực giống như là dùng hàm răng mài đi ra một loại, nghe lại để cho người màng thai run lên. Đang điên lang, đã nhiều năm như vậy, các ngươi thiên kỳ quốc người hay vẫn là như vậy ưa thích lén lén lút lút. Hoa Nhược Lôi trên mặt treo dáng tươi cười, đối trọi gay gắt. Đăng Điền thứ Lang hừ lạnh một tiếng, ánh mắt chuyển rời đến Hoa Nhược Lôi sau lưng, lạnh như băng ánh mắt đảo qua Lang Hàn Thiên năm người, cuối cùng rơi vào Lang Hàn Thiên trên người, buồn rười rượi cười nói: Hoa Nhược Lôi, các ngươi Thiên Huyền Quốc không có người rồi, một cái luyện thể lục trọng sơ kỳ tiểu tử đều tới tham gia tổng tông hội võ rồi hả? Cái này cũng không nhọc đến ngươi phi tâm. Hoa Nhược Lôi bước chân khẽ động, chặn Đăng Điền thứ Lang ánh mắt, nhìn về phía áo đen đội mũ, thản nhiên nói: Các ngươi Thiên Kỵ quốc đảng chiến minh lần này có lẽ không có dự thi tư cách à? thật sự là không có ý tứ. Đang Điển Thứ Lang buồn rười rượi cười lạnh nói, Chiến Minh còn kém 3 ngày mới đời 20 tuổi, cho nên hắn vẫn đang có tư cách tham gia tổng tông hội võ." Nghe vậy, Hoa Nhược lôi trong nội tâm đường thẳng đẳng Điển Thứ Lang vô sỉ. Lần trước tổng tông hội võ, Đang Điển Chiến Minh là lớn nhất mã, một đường giết tiến vào hội võ thứ 30 tên, huyết kiếm đều từng bại vào cái này Đang Điển Chiến Minh chi thủ. Bất quá 3 năm trước đây huyết kiếm thực sự không phải là thiên huyền võ viện mạnh nhất đệ tử, tu vi cũng không luyện thể lục trọng đỉnh phong. Lăng Hàn Thiên rõ ràng cảm nhận được áo đen trong đội ngũ, một đạo lạnh như băng mà khinh thường ánh mắt đâm đi qua, mục tiêu đúng là Lăng Hàn Thiên bên người huyết kiếm. Người này tu vi thình lình đạt đến ngương mạch cảnh cực hạ, thậm chí là so với lúc trước Thủy Kinh Lu còn mạnh hơn. Người bậc này vật, có thể nói chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời cũng có thể đột phá đến hậu thiên cảnh. Huyết kiếm màu đỏ tươi con ngươi không sợ hai chút nào đối mặt, trong không khí tựa hồ cũng kích động ra hỏa hoa. Ngươi rất không tồi, so ba năm trước đây mạnh hơn nhiều, ta chờ mong lấy lần nữa nghiền nát ngươi. Ha ha. Áo đen trong đội ngũ chuyển ra một đạo vướng bình mà tự tin thanh âm. Ta chờ ngươi. Huyết kiếm màu đỏ tươi trong con ngươi dâng lên ngập trời chiến ý, há mồm nhổ ra thanh âm lạnh lùng. khắc, khắc hoa nhụy lôi, các ngươi Thiên Huyền Quốc đã nhiều năm như vậy. Tổng tông hay vẫn là chỉ cấp các ngươi năm cái dự thi danh lệ. Đang điên thứ Lang treo tức nhìn xem hoa nhược lôi, dĩu cần nói, các ngươi cái này năm cái tuyển thủ ở bên trong, cũng tiểu chiến minh bại tướng dưới tay còn có chút thực lực, còn lại chi nhân chỉ sợ liền Sơn môn còn không thể nào vào được. À? Lời nói nói các ngươi Thiên Huyền quốc cách tổng tông cũng có mấy chục vạn dặm các ngươi cái này nhóm vất vả đã chạy tới, kết quả liền Sơn môn đều không đi, ta xem các ngươi Thiên Huyền quốc về sau không bằng đem cái kia năm cái danh lệ lại để cho cho chúng ta Thiên Kỳ quốc được rồi. Khắc, khắc. Đang điên thứ Lang, ngươi cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Hoa nhược lôi sắc mặt tâm trầm. Nhưng đối phương nói phần lớn nhưng đều là sự thật. Thiên Huyền quốc tại 49 thủ đô chỉ có thể coi là trung đẳng chết xuống dưới, liên tục vài lần tổng tông hội võ đều không có đệ tử có thể tiến vào top 100, mà liền nhau Thiên Kỳ quốc, lần trước tổng tông hội võ càng là lịch sử tính xuất hiện đẳng điển chiến minh như vậy yêu nghiệt. Lúc này đây, Thiên Kỳ quốc lần nữa phái ra đẳng điển chiến minh, chỉ sợ sẽ là hướng về phía hội võ top 10 tên đi. Tổng tông hội võ top 10, Hoa Nhược Lôi nghĩ cũng không dám nghĩ, hắn lần này mong mỏi quá lớn là hy vọng huyết kiếm có thể tiến vào top 50, Lăng Hàn Thiên có thể tiến vào top 100, về phần mặt khác ba người, Hoa Nhược Lôi thật sự không có ông cái gì hy vọng. Không phải giá Lang bọn hắn quá yếu, mà là đối thủ quá mạnh mẽ, nhất là đại khái cảm giác thiên kỳ quốc cái này mười tên dự thi tuyển thủ thực lực về sau, Hoa Nhược Lôi càng là cảm thấy lần này Thiên Huyền quốc hi vọng không lớn. Khắc khắc, Hoa Nhược Lôi, các ngươi Thiên Huyền quốc thật sự là một năm không bằng một năm rồi. Hừ, chúng ta đi. Hoa Nhược Lôi hừ lạnh một tiếng, quay người hướng phía lư điếm đi đến. Tiếp tục lưu lại tại đây, bất quá là tiếp tục lại để cho đẳng điển thứ Lang bọn người cười nhạo mà thôi. Trải qua đẳng điển chiến minh sự kiện về sau, Liêu Phách cùng Bạch Vân Phi hoàn toàn đã không có dạ phố tâm tình, hai người bọn họ đều là lần đầu tiên tham gia tổng tông hội võ. Theo Thiên Kỳ quốc cái kia 10 tên người dự thi chính giữa, bọn hắn cảm nhận được áp lực thật lớn. Không đề cập tới đẳng Điền Chiến Minh, còn lại 9 người chính giữa, bọn hắn đều không có tin tưởng chiến thắng trong đó bất kỳ một cái nào. Cái này là đại quốc cùng tiểu quốc nội tình chiến lệnh, càng đừng đề cập Thiên Kỳ quốc còn có đẳng Điền Chiến Minh như vậy yêu nghiệt. Quy một chương 209, mà có lẽ như vậy phiến. Chương 209, mà có lẽ như vậy phiến. Hoa Nhược lôi mang theo Lăng Hàn Thiên trở lại khách sạn về sau, ngược lại là Giả Lam nữ tính tình trẻ con, lại là lần đầu tiên đến Đan Dương thành, rất muốn trong thành đi dạo một vòng. Hoa Nhược Lôi cầm hắn cái này quan môn đệ tử cũng không có cách nào, cuối cùng đồng ý giả Lam đi ra ngoài, nhưng lại để cho Lăng Hàn Thiên cùng theo một lúc. Lăng Hàn Thiên cũng vui vẻ được chuyện xui xẻo này, tuy nhiên đẳng điển chiến minh có chút phá hư phía trước dạo phố tâm tình, nhưng hắn hay vẫn là nghị khí tốt kiến thức một phen tiên huyền khu đại thành đệ nhất phong tình. Ra lựa điếm, hai người ngay tại trên đường cái tùy ý đi dạo lấy. Trên đường đi, Già Lam mua thật nhiều có đặc sắc vật kỷ niệm cùng hàng mỹ nghệ, những vật này tương đối mà nói không tính quá đắt, tại Già Lam có thể thừa nhận được phạm vi. Hai người như vậy đi dạo lấy. Đi tới đan dương thành khu vực phồn hoa nhất, một tòa hết sức xa hoa kiến trúc hấp dẫn ánh mắt hai người. Thiếp vàng trên tấm bảng, giống bay phượng múa viết lấy thông báo tổng hội bốn chữ to, thậm chí cái này bốn chữ to trong lẫn chứa một tia không hiểu ý cảnh. Hiển nhiên, đây là tiên tiên cảnh cường giả viết. Lăng sư lệ, chúng ta đi vào dạo chơi. Già Lam vẻ mặt hứng phấn, trước một bước đi vào thông báo tổng hội, Lăng Hàn Thiên lắc đầu, cũng đi vào theo. Đi vào, Lăng Hàn Thiên liền bị thông báo tổng hội trang hoàng cho rung động đã đến. Bảy căn hai người ôm hết phẩm chất thủy tinh trụ chèo chống lấy toàn bộ kiến trúc, bên trên mái vòm khảm nạm lấy đủ loại bảo thạch, trong hành lang cơ hồ từng cái vật đều độ kim. Thẳng cũng là tơ vàng khảm bên cạnh, liền bồi bàn cũng chỉ mặc dùng thiên tẩm ti dệt thành quần áo. Đại đường diện tích không nhỏ tại thiên Huyền Võ Viện diễn võ trường, có thể dung nạp trên vài người, bên trong ngoại trừ đủ loại biểu hiện ra bên ngoài phòng, còn có chuyên môn cung cấp khách nhân hưu nhàn giải trí địa phương. Hết sức xa hoa. Lăng Hàn Thiên cơ hội thì có một loại hai lúa vào thành cảm giác, gia lam càng là bịt miệng lại ba, một đôi mắt to chớp chớp, nhìn xung quanh. Lăng Hàn Thi hơi chút một cảm giác, đại đường tầng thứ nhất biểu hiện ra đi ra những vật này, mỗi một kiện giá cả đều không dưới 100 tự kim tệ, thì ra là 100 vạn kim tệ. Thanh lưu xích hoa đan. Thiên Huyền Quốc thông báo thương hội chấn hội chi Đàn, tại đây trong hành lang cũng chỉ có thể tính toán là đã trên trung đẳng đẳng dược, thiết giá đạt tới 300 tử kim tệ. Trong hành lang bán ra binh khí đại đa số đều là trung phẩm bảo khí, thậm chí còn có hai kiện thượng phẩm bảo khí. "Xin chào, Hoàng nền Quang Lâm thông báo tổng hội, có cái gì có thể vì ngài phục vụ đấy sao?" Nhìn thấy Lăng Hàn Thiên hai người tiến đến, một gã buổi bàn đã đi tới, biểu hiện ra ra hài lòng chức nghiệp rèn luyện hàng ngày, cũng không có bởi vì Lăng Hàn Thiên hai người ánh mắt khiếp sợ mà xem thấp đối phương. Lăng Hàn Thiên nhẹ gật đầu, gia lam trong mắt to hiện lên một vòng ánh sáng. Có chút không để ý hình tượng bước nhanh hướng phía một cái thủy tinh quầy hàng đi đến. Nhìn xem Giả Lam lần này cử động, Lăng Hàn Thiên lắc đầu, nữ thần cũng có ngã lạc phạm trần thời điểm. Tại thủy tinh chữ trong tủ, một đầu ba thước đến trường, hai ngón tay rộng đích năm màu dây lụa lẳng lặng bày đặt, năm màu dây lụa thượng diện hiện ra điểm một chút kim loại sáng bóng, tản mát ra u bí khí tức. Đây là một đầu thượng phẩm bảo khí, tên huyền thải hồ lăng, do thiên huyền tông chữ danh luyện khí đại sư dịch thần đại sư chế tạo, nó lớn nhất tác dụng mà có thể là phòng ngự, có thể phòng ngự linh hồn công kích. Bùi Ban bước nhanh đi vào thủy tinh chữ tụ trước, cẩn thận hai người giới thiệu. Có thể phòng ngự linh hồn công kích. Gia Lam vẻ mặt kinh ngạc, hiển nhiên có thể phòng ngự linh hồn công kích đặc tính làm cho nàng rất kinh ngạc. Đúng vậy, Dịch Thần Đại sư luyện khí chi thuật có một không hai Thiên Huyền khu, cái này đầu Huyễn Thải Hồn lăng chỉ là Dịch Thần Đại sư lúc đầu tác phẩm, nhưng nhưng có thể phòng ngự bất luận cái gì luyện thể cảnh võ giả linh hồn công kích. Bồi bàn vừa nói lấy, Biên tướng Huyễn Thải Hồn lăng theo thủy tinh tủ chứa đồ trong lấy đi ra, đưa tới Gia Lam trên tay. Gia Lam cẩn thận luốt luốt cái này đầu Thải Hồn lang, yêu thích không buông tay, mà khi nàng chứng kiến thủy tinh chứa đồ trước giá lúc, không khỏi âm thầm tắc giá lại cao đạt Tử Kim tệ. Tại Thiên Huyền Quốc thông báo thương hội thượng phẩm bảo khí giá cả cũng sẽ không vượt qua ngàn vạn kim tệ hiện nhiên cái này đầu huyễn thải hồn lăng bởi vì xuất từ danh gia chi thủ hơn nữa có thể phòng ngự linh hồn công kích loại này đặc tính thuần tính làm cho trên giá cả của nó tăng không ít biên độ vị tiểu thư này huyễn thải hồn lăng biết giá 1.000 tử kim tệ chỉ cần có được chúng ta thông báo tổng hội phía dưới sở hữu phân hội thẻ khách quý đều là có thể lấy gãy cái này bồi bàn tự nhiên là hy vọng bán ra cái này đầu huyễn thải hồn lăng, bởi vì nàng là có chích phần trăm như nàng loại này nhân viên phục vụ một tháng tiền lương cũng cựu một cái tử kim tệ nếu như bán đi cái này trôi huyễn thải hồn lăng chỉ là trích phần trăm tiểu đủ nàng hơn nửa năm tiền lương rồi, nghĩ tới đây nàng có thể nào không thích. Giả Lam mặt lộ vẻ khó xử, 1000 tử kim tệ, thì ra là 1000 vạn kim tệ, nàng cầm không đi ra. Đó cũng không phải giả lam nhỏ quá, mà là đan dương thành loại địa phương này, tiêu phí thật sự rất cao. Trừ phi là đại quốc, hoặc là đại thế gia đi ra đệ tử đích truyền mới có mua sắm thực lực, ví dụ như đẳng điển chiến minh loại nhân vật này. Nhìn xem giả lam trong mắt khát vọng chi sắc, Lăng Hàn Thiên quyết định đem cái này huyền thái hồn lang trước mua lại, đương hắn đang chuẩn bị móc ra linh tạm thời điểm, một đạo không quá hải hòa thanh âm vang lên. Ta ra 1200 khối tử kim tệ Cái này nguyên thải hồn lăng thuộc về ta." Lăng Hàn Thiên lông mày trao lên, lãnh tuấn trên mặt hiện lên một vòng không vui. men Theo âm thanh nguyên nhìn lại, chỉ thấy một gã thần sắc tiêu căng, ký nữ rầu mặt, đang mặc màu đen tơ lụa thanh niên công tử đã đi tới, sau lưng còn đi theo bốn cái tùy tùng. "Tất thiếu, nguyên lai like là ngài nha." Nguyên Bản Têu gọi Lăng Hàn Thiên hai người bồi bàn mặt mũi tràn đầy tươi cười, không người hướng phía thanh niên công tử nghênh đón tiếp lấy. Họ tất thanh niên nhìn cũng chưa từng nhìn cái này bàn, ánh mắt trực tiếp rơi xuống Lăng Hàn Thiên trên người, miệng cong lên một vòng cười lạnh, ra sáu cái chữ: "Thiên Quốc, Lăng Hàn Thiên." Nghe vậy, Lăng Hàn Thiên như mày, Người thanh niên này có thể một mắt nhận ra mình, hơn nữa còn là họ Tất, điều này không khỏi làm cho Lăng Hàn Thiên liên tưởng đến Tiên Huyền Võ Viện Đại viện trưởng, Tất Quân Sơn. Bản thiếu gia nghe nói ngươi có nhất tông đỉnh tiêm Linh Hồn bảo khí, cái này viễn thải hồn lăng vừa mới có thể phòng ngự linh hồn công kích, vừa vặn khắc chế vũ khí của ngươi. Họ Tất thanh niên ngẩng đầu đi vào thủy tinh tụ trước, nhìn lướt qua giả làm trên tay viễn thải hồn lăng, sau đó khiêu khích nhìn về phía Lăng Hàn Thiên. Cho tới bây giờ, Lăng Hàn Thiên cơ hồ có thể hoàn toàn xác định thanh niên này cùng Tất Quân Sơn 100% có quan hệ, hơn nữa tất nhiên còn không tầm thường. Chứng kiến Lăng Hàn Thiên một mực không nói gì, Họ tất thanh niên cho rằng Lăng Hàn Thiên là nhận kinh sợ rồi, ha ha cười cười, có chút khinh thường quét Lăng Hàn Thiên một mắt. Chỉ biết giả thần giả quỷ giả hỏa, ngân dạng sáp đầu thương. Họ tất thanh niên vừa nói lấy, bên cạnh theo tu di giới trong lấy ra một trương màu xanh da trời linh tạp, tại giả Lam trước mặt lung lay hai cái, trực tiếp vung cho chờ đợi ở một bên bồi bàn. Tất thiếu Khanh không lọt vào mắt Lăng Hàn Thiên cái kia càng ngày càng lạnh sắc mặt, hướng giả Lam làm ra một cái rất thân sĩ mời động tác. Vị mỹ nữ kia, tại hạ Tất thiếu Khanh, tổng tông đại trưởng lão Tất Đạo thành chính là ta thúc thúc, chẳng biết có được không tình ngươi uống một chén chúng ta Thiên Huyền Sơn đặc sản, yên vân tiên phụ trà. Già Lam nháy dưới mắt to, khóe mắt liếc qua nhìn thoáng qua Lăng Hàn Thiên, trong lòng hiện lên một vòng dí dỏm mỹ niệm trong đầu, cười nói: "Nếu như ngươi đem cái này đầu Huyền thải Hồn Lăng đưa cho ta, ta hãy theo ngươi uống một chén." Già Lam lời này vừa ra, Tất Thiếu Khanh rũa ra tay cứng đờ, trong nội tâm mắng thầm, đây chính là 1200 tử kim tệ, không phải 1200 kim tệ. Hắn còn không có có hào phong đến, tùy ý có thể tống xuất một đầu giá trị hơn 1000 tử kim tệ đồ vật. Ngay tại Tất Thiếu Khanh không biết xong việc thời điểm, Lăng Hàn Thiên không nhanh không chậm móc ra một chuông màu tím linh tạm, trực tiếp nói một câu: "Ta ra 1500 khối tự kim tệ, cái này Huyền Thái Hồn Lăng thuộc về ta." dung ký nhân tri đạo, còn thi kế thân. Lăng Hàn Thiên dùng Tất Thiếu Khanh vừa mới nói ra được lời nói, hung hăng quạt đối phương một bàn tay. Cái kia bồi bản chứng kiến Lăng Hàn Thiên móc ra màu tím linh tạm, cầm màu xanh da trời linh tạm tay đều là du lên, tiết hầu dùng sức nhúc nhích lấy, hung hăng nuốt một đũa nước. Mẹ kiếp nhà nó, Lăng Hàn Thiên, ngươi cái này mặt thế, nhưng mà đánh cho quá văng lên, quá văng lên, đã nghiền à, đã nghiền à. Nút ở Lăng Hàn Thiên trong tay áo hắc mạn dược vương xá mắt thấy toàn bộ quá trình, cười ha ha, truyền âm nói, ngươi không phải sợ, có bản thánh thu tại, tất đạo thành tiểu tử kia không dám bắt ngươi thế nào, vung tay đi làm. Cái này thông báo tổng hội cũng không dám có người ra tay, ha ha. Quy một chương 210, nếu so với linh hồn công kích. Chương 210, nếu so với linh hồn công kích. Tất Thiếu Khanh nguyên bản nghĩ đến dùng màu xanh da trời linh tạp đánh Lăng Hàn Thiên mặt, lại không nghĩ rằng Lăng Hàn Thiên trực tiếp móc ra một chương màu tím linh tạp. Màu tím linh tạp là cái gì khái niệm? Đây chính là thông báo tổng hội ngũ tinh cấp khách quý, thượng thụ thế, nhưng mà Thiên Huyền tông trưởng lão cấp bậc đãi ngộ, mà màu xanh da trời linh tạp chỉ là tam tinh khách quý, coi như là đại ca của hắn, đường ca nhóm đều chẳng qua chỉ là thông báo tổng hội tứ tinh cấp khách quý. Một cái theo xa xôi tiểu quốc đến võ giả Vậy mà kiềm giữ màu tím linh tạp, đây quả thực là lần đầu mới thấy sự tình. Hơn nữa cao hơn Tất Thiếu Khanh thổ huyết chính là, Lăng Hàn Thiên lại vẫn lặp lại lúc trước hắn cái kia cực kỳ hung hăng cản quấy một câu. Quả thực đem mặt của hắn đánh cho ba ba tiếng vang, đưa hắn cao ngạo ngã trên mặt đất dùng chân tái giẫm đồng dạng. Cũng ngay tại Lăng Hàn Thiên xuất ra màu tím linh tạp về sau, tại đại đường thượng diện hai tầng, rõ ràng có mấy tia ánh mắt quang xuống dưới. Tất Thiếu Khanh chỉ cảm thấy song mặt nóng rát, nhất là cái kia bồi bàn nhìn về phía ánh mắt của hắn, hắn cảm nhận được ít có thể phát giác cười nhạo. Một cái nho nhỏ ngồi bàn lại dám cười nhạo hắn tất thiếu khanh dù sao cũng là thiên huyền tông đi tới đệ tử như thế nào hội khinh địch như vậy nhận thua hắn xoay người lạnh lùng chớng mắt cái này bồi bàn hung dữ mà nói cái này đầu huyễn thải hồn lăng ngươi dám bán cho hắn bồi bàn thoáng cái khó xử rồi tiêu quyền hạn đi lên nói lăng hàn thiên có được ưu tiên mua sáng quyền hơn nữa lăng hàn thiên ra giá, giá cũng càng cao vô luận nói như thế nào cái này huyễn thải hồn lăng đều chỉ có thể bán ra cho lăng hàn thiên nhưng tất thiếu khanh thế nhưng mà thiên huyền tông đại trưởng lão tất đạo thành cháu trai bối cảnh thâm hậu có như là thông báo thương hội tổng hội trưởng cũng không dám đắc tội tất đạo thành mà trái lại lang hàn thiên tuy nhiên có được màu tím linh tạm nhưng cái này bồi bản thế, nhưng mà nghe rõ Tất Thiếu Khanh, Lăng Hàn Thiên chỉ là Thiên huyền quốc tới võ giả. Hắn không nhớ ra được Thiên huyền quốc bây giờ còn có đại nhân vật nào. Cái này bồi bản trầm âm, Lăng Hàn Thiên cái này Trương màu tím linh tạp nói không chừng lai lịch bất chính, nếu như là nói như vậy, hắn cũng rất tốt làm ra lựa chọn. Đường Đường Thiên huyền tông đệ tử, chẳng lẽ cũng chỉ hội đe dọa đe dọa một cái bồi bàn. Lăng Hàn Thiên lắc đầu, lãnh tuấn trên mặt tràn đầy vẻ khinh thường. Lăng Hàn Thiên thanh âm cũng không lớn, nhưng dám vào nhập thông bảo tổng hội, cái kia một cái không có thật sự có tài, cơ hội đều nghe thấy được. Trong lúc nhất thời, Rất nhiều tại quan sát vật phẩm võ giả đều đem ánh mắt quang đi qua. Tại đại đường tầng thứ 3 khách quý lưu nhà cũ, một cái thanh y liễu thanh niên, nâng chung trà lên, biểu lộ hờ hững, nhấp nhẹ lấy trà thơm, tựa hồ cái kia chương màu tím linh tạm cũng không thể khiến cho chú ý của hắn. Tại đây thanh y gì thanh niên đối diện, một cái toàn thân cơ bắp nội cục mạnh mẽ, thân học thuộc một thanh đại thiết truy, giống như cột điện nam tử đứng dậy, hắn toét ra miệng rộng, nhìn phía dưới, cười nói, tất ra tiểu tử kia lần này khả năng đã chúng thiết bản lên, ta cũng muốn xem hắn như thế nào xong việc. Bị vô số ánh mắt nhìn chăm chú, cái này nguyên vốn phải là một loại vạn chúng chú mục chính là sự tình nhưng lúc này Tất Thiếu Khanh lại hận không thể tìm một cái lỗ chui vào. Một cái đến từ Thiên Huyền Quốc võ giả, vốn là không thể tưởng tượng nổi móc ra một chương màu tím linh tạm, đem mặt của hắn đánh cho ba ba tiếng vang, vốn hắn đều nhịn. Có thể là vừa vặn một câu nói kia, so lúc trước hắn cười nhạo Lăng Hàn Thiên ngân dạng sáp đầu thường còn muốn nghiêm trọng, nhất là trong hành lang còn có rất nhiều Thiên Huyền Tông đệ tử. Hôm nay nếu như không tìm hồi cái này chẳng tử, hắn Tất Thiếu Khanh về sau chỉ sợ tại Thiên Huyền Tông đều đừng muốn ngẩng đầu lên. Chủ tử chịu đục, bốn cái tùy tùng dẫn đầu liền nhảy ra ngoài, cầm đầu một cái tùy tùng chỉ vào Lăng Hàn Thiên cái mũi, quá to. Tiểu tử Ta không biết rõ ngươi ở đâu tới tự tin, cũng dám đắc tội chúng ta Tất Thiếu, hôm nay không đánh tới ngươi dập đầu nhận tội, lao tử với ngươi họ. Họ chữ còn chưa rơi xuống, Lăng Hàn Thiên hừ lạnh một tiếng, thân thể không có động, một chỉ điểm đi ra ngoài. Cái này bốn cái tùy tùng đều có được luyện thể lục trọng luyện tạm cảnh thực lực, trơ mắt nhìn Lăng Hàn Thiên ngón tay chỉ ra, căn bản không cách nào tránh đi. Bịch, bịch. Chỉ là một ngón tay, bốn cái tùy tùng giống như là bị người rút sạch cốt tủy một loại, toàn thân sủi lơ, ngã trên mặt đất, hoàn toàn đã mất đi ý thức. Linh hồn công kích Tất thiếu khanh sắc mặt âm trầm được sắp chảy ra nước, linh hồn công kích hắn cũng đã biết, nhưng Như Lăng Hàn Thiên như vậy một ngón tay, phong khinh vân đạm giải quyết bốn cái luyện thể lục trọng võ giả, hắn lại làm không được. Trong hành lang rất nhiều võ giả chú ý tại đây biến hóa, phát hiện Lăng Hàn Thiên thân thể động đều không lúc ních cựu giải quyết hết bốn cái luyện thể lục trọng võ giả, rất nhiều người đều đã đến hương thú. Đại đường ba tầng, cái kia giống như cột điện thanh niên vô quả hương bộ giống như bàn tay lớn, rất là hạ giận cười nói, "Ha ha, tiểu tử này có chút ý tứ, linh hồn công kích, rất không tồi, cho lão tử hung hang giáo huấn họ tất." "Ngông thác, ngươi nói chuyện chú ý một chút nơi." Thanh y nam tử đặt chén trà xuống, ngữ khí nhẹ nhàng nói ra, linh hồn tu luyện, thì ra là tại tu luyện giai đoạn trước sẽ có xuất kỳ bất ý hiệu quả, đã đến hậu kỳ, bất quá là đơn giản. Nghe được thanh y nam tử, mông Thác sợ lên đầu, nén miệng nói, Thanh Vân, tầm mắt của ngươi không muốn quá cao, 49 quốc võ giả tự nhiên không thể với ngươi cái này tổng tông thân truyền đệ tử so sánh với. Thanh y nam tử nâng chung trà lên, thản nhiên nói, cái này chỉ sợ cũng không hẳn vậy. Thanh Vân, ngươi nói là đẳng điển chiến minh a. Lăng Hàn Thiên cũng không muốn ra như vậy danh tiếng, chỉ là cái này tất thiếu khanh không biết tốt xấu, chính mình muốn hướng hạ lên. Lăng Hàn Thiên tự nhiên cũng là không ngại giáo hấn thoáng một phát họ Tất. Làm như toàn trường tiêu điểm, tất cả mọi người chờ mong lấy Tất Thiếu Khanh sẽ làm ra thế nào phản ứng. Là đường rùa đen rút đầu, hay vẫn là cản vệ Thiên Huyền Tông đệ tử tôn nghiêm? Tất Thiếu Khanh nắm thật chặt nắm đấm, sắc mặt đỏ lên quát, "Lăng Hàn Thiên, đừng tưởng rằng tiểu ngươi mới có thể linh hồn công kích, tiếp ta một chiều, hồn Bạo." Bạo chữ rơi xuống, Tất Thiếu Khanh toàn thân kích động khởi quỷ dị màu đen chân nguyên chấn động, cái này màu đen chân nguyên bên trong vậy mà xen lẫn pha tạp không tinh khiết linh hồn chi lực. Cái này biểu hiện ra xem, tựa hồ là song hệ công kích. Nhưng Lăng Hàn Thiên lại là một mắt nhìn ra Tất Thiếu Khanh trong một chiêu này chỗ thiếu hụt quá nhiều, căn bản cũng không phải là thành thục xong hệ công kích chi pháp. Tất Thiếu Khanh người này là muốn phải liều mạng nha, thúc thúc hắn nghiên cứu song hệ công kích chi pháp nhiều năm, cũng không có lấy được quá lớn tiến triển, rất nhiều chiêu thức đều có thật lớn chỗ thiếu hụt, bất quá uy lực cũng hay vẫn là không nhỏ. Tiểu nhìn cái Lăng Hàn Thiên có thể hay không tiếp nhận. Mông Thác hiển nhiên thập phần tinh tường tất ra tình huống, chứng kiến Tất Thiếu Khanh lúc này trạng thái, thoáng một phát nhìn ra bản chất. Nhìn xem Tất Thiếu Khanh gian nan đem linh hồn chi lực cưỡng ép nhét vào chân nguyên bên trong, Lăng Hàn Thiên thẳng lắc đầu, nhẹ nhàng đưa tay ra chỉ, chọn đi ra ngoài. Đúng là cửu u đoán hồn lục trong cơ bản nhất chiêu thức, cửu u nhiếp hồn thuật. Tự Lăng Hàn Thiên linh hồn lực đạt tới 3 về sau, Lăng Hàn Thiên cũng đã có thể cách không phát động cửu u nhiếp hồn thuật, không hề cần muốn nhờ môi giới rồi. Lăng Hàn Thiên cũng không có toàn lực ra tay, chỉ vận dụng một số nhỏ linh hồn lực, lượng. thoáng cái liền đem Tất Thiếu Khanh vẫn chưa xong thành chiêu thức đánh vỡ, thứ hai trực tiếp một ngụm lĩnh huyết phu tới, ngã trên mặt đất, đã mất đi ý thức. Hối hận, Phong Khinh Vân đạm giống như giải quyết luyện thể thất trọng, mạch cảnh sơ kỳ Tất Thiếu Khanh, Lăng Hàn Thiên hấp dẫn toàn trường chú ý. Mông chợt chợt miệng rộng, mang cái như có điều suy nghĩ nói, cái này Lăng Hàn Thiên linh hồn lực rất cường đại nha. Tiểu Linh hồn lực mà nói, khủng bố là luyện thể cảnh vô địch rồi. Luyện thể cảnh vô địch. Thanh y nam tử chậm rãi đặt chén trà xuống, tùy ý hướng phía phía dưới liếc qua, thản nhiên nói, thiên hạ lớn như vậy, ai dám nói luyện thể cảnh vô địch. Cái kia bồi bàn theo trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, run dậy tay tiếp nhận Lăng Hàn Thiên màu tím linh tạm có chút cả lâm nói, nam, ngũ tinh cấp khách quý, đánh, đánh 60%, tổng cộng là 900 tử kim tệ. Lăng Hàn Thiên thu hồi màu tím linh tạng. đối với giả Lam cười nói, sư tỷ, cái này nguyên thải hồn lang quy ngươi rồi. Giả Lam nhìn xem Lăng Hàn Thiên Một đôi mắt to chớp chớp, không có cô bé kia có thể cự tuyệt một nguyện ý vì nàng xuất đầu nam nhân, hơn nữa người nam nhân này còn ra tay hào phóng, nguyện ý vì nàng dùng tiền. Đây là giá lam lần thứ nhất đối với một người nam tử sinh ra khác thường tình cảm. Tâm tư của thiếu nữ luôn rất phức tạp, Lăng Hàn Thiên cũng không có chú ý tới Giả Lam ánh mắt biến hóa, hắn hướng phía đại đường tầng thứ 2 đi đến. Quy 1 chương 211, tài nguyên lớn nhất hóa. Chương 211, tài nguyên lớn nhất hóa. Tiến vào thông báo tổng hội tầng thứ 2, cần tam tinh cấp khách quý quyền hạn. Lăng Hàn Thiên có được màu tím linh tạm, hưởng thụ ngũ tinh cấp khách quý đãi ngộ, nhưng lại có thể mang lên tùy tùng. Già Lam cũng đi theo thông suốt tiến nhập tầng thứ 2. Tầng thứ 2 rõ ràng nếu so với tầng thứ nhất nhỏ hơn không ít, nhưng cũng là có thể dung nạp gần vạn người hình tròn đại đường, bên trong biểu hiện ra ra vật phẩm cũng càng thêm quý trọng. Vũ khí cái này khối tuyệt đại đa số đều là thượng phẩm bảo khí, chiến kỹ phần lớn cũng là huyền cấp thượng phẩm, đan dược phẩm chất cũng càng cao. Trước kia tại Thiên Huyền Võ Viện, chân truyền đệ tử một ngày tài năng hưởng thụ một khỏa đỉnh cấp bồi nguyên đan, nơi này là nghiêm chỉnh bình chỉnh bình bán. Chiến khí cùng vũ khí cái này khối, lăng Hàn Thiên tạm thời cũng không thiếu khuyết, hắn cần muốn mua tu luyện dùng đan dược. Dù sao linh trong thể có nhiều hơn nữa kim tệ, nếu như không chuyển hóa làm thật sự tu luyện tài nguyên cũng không quá đáng là một tổ con số mà thôi. Ngay tại Lăng Hàn Thiên tại tầng thứ hai đi dạo thời điểm, thông báo tổng hội đã có người đem tất thiếu khanh đưa về Thiên Huyền Tông. Thiên Huyền Sơn Mạch không nứt vạn dặm, Thiên Huyền Tông tọa lạc tại Thiên Huyền Sơn ở chỗ sâu trong. Tục truyền Thiên Huyền Sơn Mạch là một đầu cự long lưng diễn biến mà thành, thậm chí có truyền thuyết tại Thiên Huyền Thành khu ở chỗ sâu trong có một tòa di động long lăng. Thiên Huyền Sơn Mạch chủ phong bên cạnh một tòa cự đại trên ngọn núi, chính là Thiên Huyền Tông đệ nhất trưởng lão tất đạo thành sở hữu tư nhân ngọn núi, tất gia đệ tử phần lớn đều ở tại trên ngọn núi này tất ra, không chút nào khoa trương mà nói, tựu là Thiên Huyền Tông đệ nhất đại gia tộc. Chỉ là Thiên Huyền Tông 12 vị trưởng lão ở bên trong, họ tất tựu chiếm được một nửa, càng đừng đề cập tại 49 quốc tất cả mở rộng ra trong nội viện đảm nhiệm viện trưởng chi trước tất gia tộc người. Tất gia đệ tử tại Thiên Huyền Tông, cái kia chính là tương đương với vương công quý tộc, trên căn bản là không người dám gây của diện. Bất quá Tất thiếu Khanh bị thương loại sự tình này còn không đến mức kinh động tất đạo thành, xử lý chuyện này đúng là Tất Tiếu Khanh đại ca, Tất Trường Thanh. Tất Trường Thanh, Tất Quân Sơn chi tử, 19 tuổi linh 8 tháng. Thiên Huyền Tông chân truyền đệ tử một trong, Ngưng Mạch Cảnh hậu kỳ đỉnh phong, chính thức Ngưng Mạch Cảnh thiên tài, tuyệt không phải tất cả Đại võ viện Ngưng Mạch Cảnh thiên tài mới có thể lãnh động. Nhìn xem bị thương hôn mê đệ đệ, hồi tưởng đến thông báo tổng hội trưởng lão, tất trường thanh nhĩ mảy. Cái này lăng hàn Thiên bên người còn có cao thủ hộ vệ, ngược lại thật sự là vượt quá dự liệu của ta. Bất quá đã hắn dám tới tham gia hội võ, chỉ cần tại quy tắc trong phạm vi, người ở sau lưng hắn chỉ sợ cũng không dám nói gì. Nói sau nơi này chính là Thiên Huyền Tông, có thể trở thành Thiên Huyền Tông chân truyền đệ tử. Chú ý Trường Thanh không phải người ngu. Xem ra còn phải tìm đường ca thương lượng một chút, dám đụng đến chúng ta tất ra người, cho dù ngươi là Cường Long, tại ta Thiên Huyền tông địa đầu, cũng phải nhường ngươi lột một tầng ra. Lăng Hàn Thiên tự nhiên là không biết hành vi của hắn đã khiến cho rất nhiều người chú ý, hắn đi tới một cái thủy tinh biểu hiện ra tủ trước, bên trong lặng lặng bày đặt một viên thuốc. Lăng thiếu hiệp, đây là ngưng mạch tụ nguyên đan. Cái này bồi bàn cũng không dám nữa đem Lăng Hàn Thiên coi như một loại võ viện võ giả, hay nói giỡn, vị gia này thế nhưng mà liền tất ra thiếu gia đều đánh, nhưng lại có được tiếng tặc, tất nhiên là bối cảnh thông thiên đích nhân vật. Giờ phút này, thông báo thương hội bồi bàn cũng không dám nữa lanh đạm Lăng Hàn thiên thập phần coi chừng mà cung kính hầu hạ. Lăng Hán tiên cẩn thận quan sát đến thủy tinh biểu hiện ra trong tủ này cái ngưng mạch tụ nguyên đan, thiên cổ tư nghị, viên đan dược kia tiêu là có thể tăng lên võ giả ngưng mạch tụ nguyên, đột phá đến luyện thể thất trọng sát xuất thành công. Luyện thể thất trọng, ngưng mạch cảnh là luyện thể cuối cùng một cái quan khẩu, cũng là khó khăn nhất một cái cảnh giới, có rất nhiều thiên tài đều kẹt tại luyện thể lục trọng luyện tạng đỉnh phong, không cách nào ngưng mạch thành công. Luyện thể trước sáu trọng võ giả, trong cơ thể chân nguyên vận chuyển tuyến đường đều là lộn xộn không tự, tiêu giống với là ở hoang dã trong tán loạn một loại. Nếu như có thể trong người ngưng mạch thành công, tựu tương đương với trong người tu kiến đường cao tốc, chân nguyên vận chuyển chẳng những càng thêm tự động, tốc độ cũng càng nhanh. Nhưng ngưng mạch số lượng là có chú ý, thực sự không phải là ngưng mạch càng nhiều càng tốt. Nói như vậy, đều là dùng ngưng kết 12 đại chủ mạch làm chủ. Đối với một loại võ giả mà nói, ngưng mạch thời điểm là có thật lớn phong hiểm. Như vậy cũng tốt so muốn trên cơ thể người nội sinh sinh mở ra một đầu cung cấp chân nguyên thông hành con đường đến, nếu như là căn cơ không vững chắc võ giả, thậm chí khả năng tại ngưng mạch trong quá trình chân nguyên bạo loạn mà vong. Ngưng mạch tụ nguyên đan, hoàn toàn tựu là võ giả ngưng mạch thời điểm đỉnh cấp đang dược chẳng những có thể dùng gia tăng võ giả ngưng mạch sát xuất thành công, tăng cường ngưng mạch cường độ, đồng thời càng có thể ổn định võ giả chân nguyên, dự phòng chân nguyên bạo động. Có thể nói như vậy, một quả ngưng mạch tụ nguyên đan tới một mức độ nào đó có thể trút tiểu một vị ngưng mạch cảnh võ giả. Nhưng đối với tại bình thường võ giả mà nói, ngưng mạch tụ nguyên đan cao tới 2.000 tử kim tệ giá cả, chỉ sợ coi như là thiên huyền tông một loại đệ tử cũng không có tư cách hưởng dụng, chỉ có chân truyền đệ tử hoặc là cao cấp hơn cái khác thân truyền đệ tử mới có tư cách được ban cho dư. Lăng Hàn Thiên không do dự, trực tiếp mua cái này quả ngưng mạch tụ nguyên đan. Kim tệ nhiều hơn nữa cũng chỉ là con số chỉ có thể chuyển hóa làm tu luyện cần thiết tài nguyên, tài năng chuyển hóa làm thực lực. Thực lực mới là hết thảy. Chứng kiến Lăng Hàn Thiên con mắt đều không nháy mắt thoáng một phát liền tiêu hết mua cái này Ngưng Mạch Tụ Nguyên Đan, Già Lam thây âm thầm tắc lúng hỡi, nàng không biết cái này thần bí đích sư đệ đến cùng có bao nhiêu tài phú. Mua xuống này cái Ngưng Mạch Tụ Nguyên Đan về sau, màu tím linh trong thẻ kim tệ chỉ có 2600 vạn. Đem tài nguyên lớn nhất hóa lợi dụng, vẫn là Lăng Hàn Thiên con đường tu luyện bên trên một đầu trọng yếu chuẩn tắc. Tổng hội hai tầng đã không có thích hợp đồ đạc của hắn, vì vậy Lăng Hàn Thiên nhấc chân hướng phía tầng thứ 3 đi đến. Cái này Lăng Hàn Thiên thật sự là càng ngày càng có ý tứ rồi. Chứng kiến Lăng Hàn Thiên hướng phía hắn chỗ tầng này đi tới, Mông Thắc Nâng cầm lên xem kỹ lấy Lăng Hàn Thiên. Tổng hội tầng thứ 3 rõ ràng nếu so với tầng thứ 2 vốn nhỏ, nhưng bên trong trang hoàng lại càng thêm tinh xảo, trang nhã. Tầng này võ giả khí tức cũng càng càng phát ra cường đại, thậm chí Lăng Hàn Thiên đều ẩn ẩn cảm nhận được vài cỗ hậu thiên cảnh cường giả khí tức. Lăng Hàn Thiên không có tùy ý bung ra cảm giác, hơn nữa là tại buổi dưới sự dẫn dắt, chụp cái khu vực tìm kiếm lấy hắn cần đồ vật. Đan dược khu vực, Lăng Hàn Thiên bị bản tụ khí đan hấp dẫn, viên thuốc này chính là ngưng mạch cảnh võ giả đột phá đến hậu thiên cảnh thiết yếu đan dược. Nhưng cái này đan dược cao tới 5000 tử kim tệ giá lại để cho người tấp lưng ấy, cho dù đánh 60% cũng muốn 3000 tử kim tệ. Mà Lăng Hàn Thiên màu tím linh trong thẻ kim tệ số dư còn lại rõ ràng chưa đủ. Lăng Hàn Thiên lắc đầu, đi tới binh khí khu vực. Đại quan đao chính là trung phẩm bảo khí, trọng 1500 cân, đã xa còn lâu mới có thể thích ứng Lăng Hàn Thiên trước mắt chiến đấu tầng thứ. Trượng 8 kim cương kiếm thủy chung không phải thích hợp nhất Lăng Hàn Thiên binh khí, nếu có phù hợp binh khí, Lăng Hàn Thiên tự nhiên muốn ý đổi đi cái này trượng 8 kim cương kiếm. Cái này tầng thứ 3 binh khí khu vực, thuần một xác đỉnh tiên bảo khí, tiết giá đều không có thấp hơn 5000 kim tệ ở trong đó ngược lại là một thành cấp quan trọng đỉnh tiêm đại đao bảo khí, tiết giá 6000 tử kim tệ, bất quá bán đi linh khí tới mua đỉnh tiêm bảo khí, Lăng Hàn Thiên cảm thấy hay vẫn là không quá có lợi nhất. Các người thương hội có lẽ có linh khí bán ra a? Đối với những đỉnh tiêm này bảo khí, Lăng Hàn Thiên rõ ràng không phải rất hài lòng, xoay người hướng cái này bồi bàn hỏi. Linh khí? Bồi bàn mí mắt mãnh liệt nhẹ dựng, cương chế ở nội tâm kích động, châm trước dùng từ nói, Lăng thiếu hiệp, không, có ý tứ, tổng hội tạm không bán ra linh khí. Ân. Lăng Hàn Thiên nghe ra cái này bồi bàn ý ở ngoài lời, thông báo tổng hội cũng không phải là không có linh khí, chỉ là không bán ra. Lăng Hàn Thiên tin tưởng Thông Bảo Tổng có thể hay không vô cớ đồn tích linh khí, bởi vì không lưu thông đồ vật, giá trị lại cao cũng sẽ có thành phẩm. Chẳng lẽ linh khí của các ngươi chỉ dùng đến trao đổi? Nữa. Phụ, sinh ve ve ve ban phụ thần công đổi mới nhanh. Bồi ban cả kinh, Lăng thiếu hiệp thật sự là trí tuệ hơn người, chúng ta tổng hội linh khí hết thảy chỉ có thể trao đổi, không bán ra. Nguyên lai like là như vậy. Lăng Hàn Thiên nhẹ gật đầu, hắn cũng đã minh bạch Thông Bảo Tổng hội ý đồ, dù sao linh khí tại Thiên Huyền khu mà nói, cũng là đỉnh tiêm tồn tại, có thật lớn giá trị. Phải biết rằng Tiên Thiên cảnh cực hạn võ giả không sai biệt lắm cũng tiểu kiếm giữ hạ phẩm linh khí mà thôi. Không biết các ngươi thương hội còn có trọng đao các loại linh khí không có, tại hạ nguyện ý cùng các ngươi tiến hành trao đổi." Lăng Hàn Thiên lời này vừa ra, bồi bàn sửng sốt hơn nửa ngày mới kịp phản ứng, vội vàng liên hệ người chủ trì. Liên quan đến đến linh khí, hiển nhiên hắn đã không có như vậy quyền hạn. Quy 1 chương 212, Lục Ngọc Ma Đao. Chương 212, Lục Ngọc Ma Đao. Không bao lâu, một cái dáng người hơi có còn xuống ma bảo lão giả, hướng phía Lăng Hàn Thiên cười tủm tỉm đã đi tới. Hiện tại tầng thứ 3 cũng không phải một cái thích hợp nói chuyện địa phương. Lễ tiết tính đánh hạ mời đến về sau, Ma Bảo lão giả liền dẫn Lăng Hàn Thiên hướng phía tầng thứ tư bước đi. Ma lão đều tự mình tiếp đãi rồi, cái này Lăng Hàn Thiên xem ra thực sự chút ít không đơn giản nha. Ngông thác một mực chú ý Lăng Hàn Thiên nhất cử nhất động, thẳng đến cái này Ma Bảo lão giả sau khi xuất hiện, hắn rốt cục động dung rồi. Hội võ sắp tới, ngông thác, ngươi hay vẫn là hảo hảo nghiên cứu một chút đối thủ của ngươi a." Thanh Vân chậm rãi đặt chén trà xuống, hướng phía tầng thứ tư theo nhìn lướt qua, đứng dậy hướng phía bên ngoài đi đến. Tổng hội tầng thứ tư cũng không có vật phẩm biểu hiện ra ra, mà là từng bước từng bước độc lập giản phòng. Lăng Hàn Thiên theo sau cái này, Ma Bảo lão giả tiến vào đã đến một cái độc lập trong phòng. Có Hắc Mạn Dực Vương xà tại, hắn cũng không sợ hai ở chỗ này hội xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Huống hồ cho dù Hắc Mạn Dực Vương xà không đi lại, Minh ký tự đủ để ứng phó hết thảy biến cố. Chủ Tân sau khi ngồi xuống, bồi bàn bên trên hết trà về sau, lui ra ngoài. "Ngươi trẻ tuổi, ngươi phần này khí phách thật là làm cho lão hủ bội phục nha." Ma Bảo lão giả nâng chung trà lên, nhẹ nhấp một miếng, nhìn thoáng qua Lăng Hàn Thiên, thứ hai cái kia trầm ổn khí độ lại để cho hắn cảm thấy kinh ngạc. Lăng Hàn Thiên chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu, cũng không có nhận lời nói. Chứng kiến Lăng Hàn Thiên không có nói chuyện tào lao nghĩ cách, Ma Bảo lão giả cũng rất trực tiếp mà nói, "Chúng ta đi thẳng vào vấn đề a, chúng ta tổng hội xác thực có linh khí cấp trọng đao, không biết ngươi có thể xuất ra cái gì đó đến trao đổi." Linh khí đổi linh khí. Lăng Hàn Thiên khẽ miệng niết lên, đại tay vừa lộn, đầu rắn quải trượng hiện hiện mà ra. Hạ phẩm linh khí. Ma Bảo lão giả rõ ràng kiến thức phong phú, một mắt liền nhìn ra Lăng Hàn Thiên trong tay đầu rắn quải trượng xác thực là một thanh linh khí. Lăng Hàn Thiên tiện tay liền đem đầu rắn quái trượng ném tới. Ma Bảo lão giả nhẹ nhàng tiếp được cái này đầu rắn quái trượng cũng không có trước tiên kiểm tra cái này quả trượng, mà là thật sâu đánh giá Lăng Hàn Thiên một phen. Lăng Hàn Thiên cái kia trầm ổn như núi khí thế, làm cho Ma Bảo lão giả trong nội tâm bổn tròn, người trẻ tuổi này chẳng lẽ sẽ không sợ chính mình đem cái này linh khí cho vớt. Hắn cứ như vậy gắt gao đoán chừng ta Thông bảo tổng hội rồi hả? Trong lúc nhất thời, Ma Bảo lão giả cũng làm không rõ ràng lắm Lăng Hàn Thiên chi tiết rồi. Hắn không thể không buông tâm tư khác, cẩn thận nghiên cứu khởi cái này đầu rắn quả trượng đến. Chỉ chốc lát sau, Ma Bảo lão giả ngẩng đầu lên, cười híp mắt nói, "Người trẻ tuổi, đây đúng là trôi nguyên vẹn hạ phẩm linh khí." bất quá quải trưởng loại binh khí thuộc về so sánh chính lệ, muốn trao đổi ngang cấp linh khí chỉ sợ còn chưa đủ. Ta đây biết rõ." Lăng Hàn Tiên nhẹ gật đầu, thản nhiên nói, "Đem linh khí của các ngươi đại đao lấy ra à, nếu như còn thích hợp tại hạn ta tự nhiên còn có thể lấy thêm ra hợp lý đồ vật bổ sung cái này sai biệt." Lăng Hàn Tiên sảng khoái thái độ cũng đã lấy được ma bảo lão giả hảo cảm, thứ hai cũng không chần chờ, đại tay vừa lộn, một thanh màu xanh biếc trường đao hiện hiện mà ra. Cái này trường đao du vừa xuất hiện, lập tức sát khí tràn ngập, trường trên đao long lân minh văn cơ hồ sống lại, như cùng một cái sắp thức tỉnh ma long một loại. Đây là một thanh hung khí Đây là Lăng Hàn Tiên cảm giác đầu tiên. Đao này tên Lục Ngọc Ma Đao, hạ phẩm đỉnh tiêm linh khí, 100 năm trước, Thiên Huyền khu ra một cái ma đầu, tên là Thất Sát Ma Quân, tại Thiên Huyền khu nhấc lên gió tanh mưa máu, về sau Thiên Huyền Tông thượng một nhiệm tông chủ nước thông thiên ra tay, cùng cái này ma quân đại chiến 3 ngày 3 ngày rạng, cuối cùng đem ma đầu kia đánh chết, nhưng hắn cũng bản thân bị trọng thương, không lâu liền bị thương nặng mà vẫn. Ma bảo lão giả chú ý tới Lăng Hàn Tiên trong mắt hiện lên ánh sao, giới thiệu nói, cái này Lục Ngọc Ma Đao liền bị Thiên Huyền Tông thu được, về sau bởi vì này Lục Ngọc Ma Đao ma tính quá nặng, cái này trăm năm qua ba vị chủ nhân hơn nữa thất sát ma quân không một có thể có thể chết giả cho nên người trẻ tuổi ngươi nếu quả thật muốn cái này trôi ma đao nhưng là phải nghĩ thông suốt một khi trao đổi chúng ta tổng hội khái không lùi đổi binh khí vốn là chẳng phân biệt được thiện ác nhưng nếu như là đã có linh binh khí vậy thì muốn khác thì đừng nói tới rồi cái này lục ngọc ma đao chính là hạ phẩm linh khí rõ ràng ma tính rất nặng nếu như người sử dụng không thể ngăn cản đi vào ma đao xâm nhập sẽ xuất hiện người bị đau chỗ không chế cục diện lăng hàn thiên cầm xuống cái này lục ngọc ma đao coi như lăng hàn thiên đang trầm tư thời điểm Hắc Mạn Dực Vương xà thanh âm truyền tới, bản thánh thu đã cảm thụ đi ra, cái này Lục Ngọc Ma đao có khác của quái, tuyệt không phải một loại hạ phẩm linh khí. Hắc Mạn Dực Vương xà Lăng Hàn Thiên cũng không có tin hoàn toàn, lập tức dùng linh hồn truyền âm nói, cái này Lục Ngọc Ma đao có cái gì của quái? Không phải rất rõ ràng, cảm giác so sánh mơ hồ, như ẩn như hiện, trừ phi đem cái này Ma đao cầm xuống cẩn thận nghiên cứu. Lăng Hàn Thiên có chút chần chừ, hắn bây giờ là muốn trao đổi có tức chiến lược binh khí, nếu như thuần túy vì Hắc Mạn Dực Vương xà một cái cảm giác, cái này Ma đao lấy ra nếu như không thích hợp chính mình, chỉ sợ sẽ thua lỗ lớn. Lăng Hàn Thiên Bản thánh thu giám vũ bộ ngực tâm đoan, tuyệt sẽ không gài ngươi là được, cái này Lục Ngọc Ma đao nhất định là một cái bối. Tựa hồ cảm nhận được Lăng Hàn Thiên do dự, Hắc Mạn Dực Vương xả lần nữa truyền âm nói: "Ngươi trẻ tuổi, cái này Lục Ngọc Ma đao ngươi rốt cuộc muốn không muốn?" Ma Bảo lão giả đem Lăng Hàn Thiên từ trong trầm tư rực mình tỉnh lại. Lăng Hàn Thiên đứng dậy, tiếp nhận Ma Bảo lão giả trong tay ma đao, cường đại linh hồn chi lực hướng phía đao thể thẩm thấu mà đi. Vaĩnh, Lăng Hàn Thiên cảm giác lại bị bắn trở lại. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Phải biết rằng Lăng Hàn Thiên linh hồn lực có thể so sánh bất luận cái gì hậu thiên cảnh võ giả, lại không thể cảm giác đến trong ma đao này bộ tình huống. Người trẻ tuổi, cái này ma đao có chút đặc biệt, nhất định phải trước nhỏ máu nhận chủ tài năng cảm giác tình huống bên trong." Ma Bảo lão giả nhắc nhở thanh âm vang lên. "Nhỏ máu nhận chủ?" Đây là Lăng Hàn Thiên lần đầu tiên nghe được cái từ này. Nghĩ tới đây, Lăng Hàn Thiên nhíu nhíu mày, sau đó cắn răng một cái, nói, "Tiền bối, ta ra lại một thanh đỉnh tiêm bảo khí, trao đổi cái này lục ngọc ma đao, cộng thêm một khoản nhất bản tụ khí đan, ngươi xem, coi thế nào?" Một thanh đỉnh tiêm bảo khí. Ma Bảo lão giả ngẩn người, thầm nghĩ. Tiểu tử này không phải là đem hắn binh khí của mình đều dán lên rồi, chẳng lẽ tiểu vì đổi cái này một bả lục ngọc ma đao? Lăng Hàn Thiên trực tiếp đem dạ vô thương sử dụng màu đen trường kiếm lấy đi ra, đưa cho Ma Bảo lão giả. Ma Bảo lão giả chỉ là đơn giản quan sát một chút, liền mở miệng nói, "Xác thực là đỉnh tiêm bảo khí, hơn nữa còn là đỉnh tiêm bảo khí trung phẩm chất cực cao cái chủng loại kia." Nói đến đây, Ma Bảo lão giả nheo mắt lại, cẩn thận tính toán một phen, sau đó sảng khoái mà nói, "Người trẻ tuổi, đã ngươi như vậy thành ý, vậy thì thành ra a." Cứ như vậy, Lăng Hàn Thiên dùng một kiện hạ phẩm linh khí, cộng thêm một kiện đỉnh tiêm bảo khí đổi lấy lục ngọc ma đao cùng nhất Bàn tụ khí đan. Nhưng Lăng Hàn Thiên cũng không có nóng lòng đem cái này lục ngọc ma đao nhỏ máu nhận chủ, hắn cần cẩn thận nghiên cứu cái này ma đao một phen, lại quyết định muốn hay không nhỏ máu nhận chủ. Quy 1 chương 213, hội võ bắt đầu. Chương 213, hội võ bắt đầu. Đan Dương thành nhất trung tâm quảng trường, 49 quốc, 36 tu vũ gia tộc dự thi tuyển thủ đã toàn bộ tụ tập ở này, Riêng phần mình chỉnh tề đứng thành một hàng, chờ lấy Thiên Huyền tông sứ giả đến đây tiếp dẫn. Mấy vạn người tập trung ở trên quảng trường, nhưng lại không lộ ra lộn xộn, ngược lại là ngay ngắn rõ ràng, không người nào dám nói chuyện lớn tiếng. Cái này lại một lần nữa lại để cho Lăng Hàn Thiên kiến thức đến thiên huyền tại thiên huyền khu uy nghiêm. Lăng Hàn Thiên chú ý quan sát, từng quốc gia hoặc là tu vũ gia tộc đến đây dự thi tuyển thủ số lượng cũng không giống với. Trải qua hắn âm thầm phán đoán, cùng đối với dự thi tuyển thủ thực lực phán đoán, theo dự thi tuyển thủ số lượng đến xem, liền có thể đại khái đoán được quốc gia này cùng gia tộc thực lực. Thường thường cửu là dự thi tuyển thủ càng nhiều quốc gia, đám tuyển thủ thực lực càng cường, cái này đã nói lên quốc gia này hoặc là tu vũ gia tộc nội tình thâm hậu, nhân tài xuất hiện lớp lớp. Điểm này tại thiên huyền quốc cùng Thiên kỳ quốc trên người đã nhận được nghiệm chứng. Thiên Huyền Quốc chỉ có 5 cái dự thi danh nghịch, còn bên cạnh Thiên Kỳ Quốc là đạt đến 10 người. Để cho nhất Lăng Hàn Thiên kinh hai chính là, tại cách đó không xa, có tiểu tổ dự thi tuyển thủ thình linh đạt đến 20 người, mỗi người thực lực tương đại, tu vi thấp nhất đều đạt đến ngưng mạch cảnh trung kỳ. Nếu như cường đại nội tình, những tuyển thủ này hoặc là đến một cái đại quốc, hoặc là tiểu là đến từ một cái cổ lão tu vũ gia tộc. Lăng Hàn Thiên đang tại trầm ngâm thời điểm, là nghe được trong đám người có người kinh hô, mau nhìn, đó là phi hành hung thú. Lăng Hàn Thiên ngẩng đầu, hướng phía phương xa nhìn lại, là phát hiện một mảng lớn như mực như mây độ vật rất nhanh tiếp cận tựa hồ mỗi một đầu đều là thất cấp hung thú, nhìn xem cái kia càng ngày càng gần hung thú, lăng hàn tiên cường đại linh hồn cảm giác lực, thoáng cái liền đã đoán được những con hung thú này thực lực, không khỏi có chút giật mình nói, đây là kên kên thú, một loại cỡ lớn phi hành hung thú. hoa nhược lôi vi lăng hàn tiên bọn người giải thích nói, hoa như tiếng sấm còn chưa rơi xuống, vài chục chiếc hình thể khổng lồ kên kên thú, hướng phía trong sân rộng gian đất chống túi vọt xuống tới, vài chục chiếc kên kên thú cùng một chỗ lao xuống xuống, che khuất bầu trời, thú uy ngập trời rất nhiều tới gần trong sân rộng, nhưng thực lực hơi thấp. Tham tuyển tuyển thủ bị cái này cổ y áp làm cho được sắc mặt tái nhợt, lập tức chỉ có thể liên tiếp lui về phía sau. Mỗi một đầu kên kên thú đều từ một tên áo trắng tóc bạc lão giả không chế, lão giả tu vi thuần một sắc hậu thiên cảnh. Mặt khác còn có ba gã nhân viên công tác thuần một sắc ngưng mạch cảnh tu vi, lấy màu xanh trang phục, trước ngực treo lên màu bạc cổ truyện huyền chữ. Những nhân viên công tác này đứng tại kên kên thú trên lưng, bao quát lấy trên quảng trường dự thi tuyển thủ, thần sắc lạnh lùng, nhưng cái khó dấu bọn hắn trong ánh mắt cảm giác về sự ưu việt. Đối với Thiên Huyền Tông các đệ tử mà nói, 49 quốc cùng 36 đại tu vũ gia tộc tiểu là hai lứa. Sau đó những nhân viên công tác này liền bắt đầu từng cái kiểm tra dự thi tuyển thủ ngọc bài, phàm là kiểm giữ ngọc bài tham tuyển đệ tử, tất bị cho phép leo lên kiên kiến thú cái kia rộng lớn thú học thuộc. Nhìn trước mắt một màn này, Lăng Hàn Thiên quay người hỏi, "Viện trưởng, chẳng lẽ Đan Dương Thành cách Thiên Huyền Tông còn có rất xa?" Đúng vậy, hơn nữa tại Thiên Huyền Tông cùng Đan Dương Thành tâm đó, còn có một mảnh hung địa, bên trong hung thú hành hành, Thiên Huyền Tông tựa hồ cùng bên trong thú vương đã đặt thành nào đó quyết định, cho phép luyện thể cảnh đệ tử tiến vào bên trong lịch lẫm giải luyện bất quá chúng ta là muốn đi dự thi tổng tông hội võ, cho nên muốn nhờ phi hành mà thú tránh đi những thú dữ kia. Nói như vậy lấy, từng trích kên kên thú đã bắt đầu đằng không bay đi. Trên quảng trường còn lại tham tuyển đệ tử cũng là càng ngày càng ít. Rốt cục đến phiên lăng hàn thiên chỗ cái này một mảnh, bọn hắn cùng một đám tu vũ gia tộc tuyển thủ phân đã đến một chỉ kên kên thú bên trên. hợp thành một đầu tuyến kên kên thú phi hành tạo đội hình đã vượt qua mênh mông lâm hải, theo bay khỏi đan dương thành càng ngày càng xa. Lâm trong nước càng ngày càng nhiều thú giống thanh âm từ phía dưới truyền đến, không ngừng đối với không trung kên kên thú tạo đội hình phát ra gào gét thậm chí có lúc còn có một chút phi hành hung thú tại truy lướt mà đến. Bất quá khi những đuôi mù này ra hỏa tiếp cận tạo đội hình lúc, liền bị cái kia áo trắng tóc bạc lao giả buộc phát ra khí thế mạnh mẽ sợ đến hể phải trở ra. Hậu Thiên Cảnh, đây chính là là so hung thú cao hơn một cấp độ tồn tại. Những linh trí kia còn chưa khai hóa hung thú đối mặt hậu Thiên Cảnh cao thủ uy áp, không thể không rất xa tránh đi. Nhưng minh mông lâm trong nước hung thú trải rộng sao mà dày đặc, trong đó tự nhiên cũng không thiếu một ít thực lực khủng bố hung thú, không để ý kên kên thú bên trên áo trắng ngân phát lão giả khí thế áp bách, đối với xếp thành một đầu tuyến kên kên thú tạo đội hình cưỡng ép trùng kích mà đến. Mà lúc này. Cái kia nguyên bản xếp thành một đầu thẳng tắp phi hành tạo đội hình thì là toàn bộ thu nạp tạo thành một cái tam giác phòng ngự trận thế. Mỗi một chỉ kên kên thu thượng diện áo trắng ngân phát láo giả đều thể hiện ra hậu thiên cảnh cường hành thực lực. Mỗi một lần lần phất tay, từng đạo hùng hồn năng lượng tấm lụa như lôi đình xẹt qua phía chân trời, những thể tích kia có chút khổng lồ phi hành hung thú là ầm ầm bạo liệt thành đầy trời máu tươi phiêu tán rơi rụng mà xuống. Không hổ là tam tinh cấp thế lực, chỉ là tiếp dẫn dự thi tuyển thủ liền đi ra ngoài hơn 10 tên hậu thiên cảnh võ giả, khó trách thiên huyền tông có thể chúa tể thiên huyền khu, là hoàn toàn xứng đáng bá chủ chúa tể hết thảy. Hàn đứng tại thú thú lưng. Nhìn xem cái kia bạo thành từng đoàn từng đoàn huyết vụ phi hành hung thú cảm thán nói, phi hành tạo đội hình một đường lướt thủ đô Lâm thời nương theo lấy huyết vụ, toàn bộ tam giác phòng ngự trận thế tiểu như là mũi nhọn một loại, xinh xinh theo cái kia hung hãn không sợ chết hung thú trong xé rách ra một cái lối đi. Gần như vậy hồ ngang ngược sông tới tại rằng có gần hơn 3 canh giờ về sau, tiên tiên thú phi hành tạo đội hình tốc độ rốt cục dần dần chậm lại. Từ trên cao xa xa nhìn lại, thiên huyền tông tọa lạc tại không lứt vạn giảm tiên huyền sơn mạch ở chỗ sâu tròng. Từng tòa cung điện giống như tại một đầu nắm sắp lấy cự long lưng ở chỗ sâu trong như ẩn như hiện, lúc truyền ra từng đạo chấn động thương khung võ giả diễn võ thanh âm, cũng có cường đại võ giả khống chế yêu thú phi hành, ngẫu nhiên thậm chí có thể chứng kiến tiên tiên cảnh cường giả đẳng không phi hành. Đáp xuống, theo áo trắng ngân phát lão giả uống tiếng vang lên, từng chiếc kên kên thú là dương độc cánh, chậm rãi đối với phía dưới mảng lớn đất chống đáp xuống mà xuống. Kên kên thú vững vàng hàng rơi trên mặt đất về sau, dự thi đám tuyển thủ tự giác theo kên kên thú thú trên lưng nhảy xuống tới, nguyên một đám mặt mũi tràn đầy hưng phấn, nhìn chúng quanh. Bất quá Lăng Hàn Thiên cũng là bị đất chống trước một cái ống thông gió hấp dẫn gió này động hình dạng giống như cự long mở ra miệng rộng, cái kia một cây như tiểu lưỡi kiếm sắc bén cột đá giống như cái kia cự long hàm răng, cái kia gào thét xoay quanh cuồng phong giống như cự long thở dốc. chứng kiến lăng hàn thiên tại nhìn chăm chú lên cái kia ống thông gió, hoa nhược lôi cười giới thiệu nói, đây là một mảnh bầu trời nhưng đích ống thông gió. về sau thiên huyền tông lúc này thành lập sân môn, khai sơn tổ sư dùng đại thần thông đem nơi này sơn động đã tiến hành cải tạo, biến thành thiên huyền tông hộ tông đại trận một bộ phận. đây là thiên huyền tông hộ tông đại trận. lăng hàn thiên có chút kinh ngạc, không khỏi cẩn thận quan sát khởi gió này động đến. luyện thể cảnh võ giả tiến vào gió này động trực tiếp bị mỉa sát thành cát bã hậu thiên cảnh võ giả đồng dạng khó có thể thông qua gió này động coi như là hậu thiên cảnh cực hạn võ giả cưỡng ép xuống cửa cũng sẽ trả giá trầm trọng một cái giá lớn chứng kiến huyết kiếm bọn người cũng chú ý tới phía trước cái kia kỳ lạ ống thông gió hoa nhược lôi dứt khoát hành động nổi lên hướng dẫn du lịch giới thiệu nói lại về sau trải qua thiên huyền tông vô số tiền bối cố gắng gió này động đã gia tăng rồi một cái khảo hạch công năng có thể khảo thí đệ tử thiên tài trình độ thiên địa thật sự là không thiếu cái lạ nha nghe xong hoa nhược lôi giới thiệu lăng hàn thiên thẩm sau đó lăng hàn thiên chú ý tới Thủ vệ kia tại ống thông gió chúng quanh võ giả, thuần một sắc đều là ngưng mạch cảnh tu vi. Ngưng mạch cảnh đương thủ vệ, chỉ là điểm này liền có thể trấn nhiếp vô số người rồi. Phải biết rằng, tại đây thủ vệ tùy tiện một người, vô luận là đến 49 quốc hay vẫn là 36 đại tu vũ gia tộc, đều có thể đạt được không tệ chức vị. Thậm chí tại Thiên Huyền quốc nhỏ như vậy quốc gia, cũng có thể đạt được quý tộc tức vị rồi. Cũng mọi người ở đây hiếu kỳ nghị luận thời điểm, một cỗ tối nghĩa khí tức tự ống thông gió trong truyền ra, ngay sau đó một vị áo bảo xanh lão giả theo ống thông gió trong chậm rãi bay ra. Áo bào xanh lão giả vừa xuất hiện, thiên thiên cảnh uy áp tràn ngập đến ống thông gió trước từng cái nơi hẻo lánh, tất cả mọi người không tự chủ được ngậm miệng lại. Hoa Nhược Lôi cũng đình chỉ giới thiệu, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía áo bào xanh lão giả. Thiên thiên cảnh hậu kỳ. Nhìn xem huyền nổi giữa không trung lão giả, Lăng Hàn Thiên ánh mắt híp lại. Quy 1 chương 214, đấu vòng loại bắt đầu. Chương 214, đấu vòng loại bắt đầu. Toàn trường mọi ánh mắt đều quăng hướng về phía ống thông gió trên không áo bảo xanh lão giả. Chư vị, lão phu Thiên Huyền Tông đại trưởng lão, tất Đạo thành, chủ trì lần này tổng tông hội võ. Áo bảo xanh lão giả ánh mắt đảo qua toàn trường dơ lên đây chậm rãi mở miệng nói nghe vậy lăng hàn thiên ánh mắt hí lại tất đạo thành tất thiếu khanh thúc thúc xem ra lần này tổng tông hội võ có chút ý tứ rồi lần này hội võ vòng thứ nhất liền là thông qua trước mắt các ngươi ống thông gió tất đạo thành huyền nổi giữa không trung bắt đầu giảng giải vòng thứ nhất quy tắc tiến vào ống thông gió về sau các ngươi sẽ lọt vào bất đồng trình độ phong nhận tác kích đồng thời ngươi nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất lao ra ống thông gió nếu như các ngươi kiên trì không đi xuống bóc nát ngọc bài cũng sẽ bị truyền tống ra ống thông gió nhưng là đã mất đi tiếp tục dự thi tư cách căn cứ các ngươi tại ống thông gió bên trong đích biểu hiện, còn có lao ra ống thông gió tốc độ, khảo hạch tấm bia đá đem tổng hợp các ngươi bài danh, biểu hiện tại các ngươi dự thi trên ngõ bài. Các ngươi nhất định phải nhớ kỹ một điểm, ống thông gió khảo hạch bài danh đối với các ngươi vòng tiếp theo trận đấu cực kỳ trọng yếu, bất luận cái gì ý đồ ẩn giấu thực lực tuyển thủ, sẽ tại đợt thứ hai trong trận đấu vì chính mình ngu xuẩn hành vi trả giá thật nhiều. Nói đến đây, tất đạo thành sắc mặt nghiêm túc nhắc nhở, ta phải nhắc nhở các ngươi một điểm chính là, tất cả mọi người tiến vào ống thông gió phía trước đều phải cầm trong tay các ngươi dự thi ngõ bài, nếu không sẽ bị coi như người xâm nhập, lọt vào giết chết. Mặt khác, Quá trình khảo hạch không được cướp đoạt khác dự thi tuyển thủ ngọc bài, nếu không đồng dạng coi là sầm lấn, sẽ gặp đến giết chết. Tuyên bố hết quy tắc về sau, tất đạo thành hai tay kết ấn, xét qua huyền ảo quy tích, cái kia ống thông gió khẩu xoay mình tạo nên sương mù hào quang, ngay sau đó xuất hiện một đạo thanh sắc truyền thống quang trận. Ta tuyên bố, vòng thứ nhất khảo hạch hiện tại bắt đầu. Theo tất đạo thành thoại âm rơi xuống, một ít lần thứ nhất dự thi tuyển thủ liền nhịn không được đã đến gần ống thông gió khẩu, kích động. Trong nay mắt, rất nhiều dự thi tuyển thủ thân ảnh tự biến mất tại phong trong đậu cẩu. Các ngươi nhớ kỹ, ống thông gió khảo hạch là một cái đi ngược dòng nước quá trình, không tiến tắc tối, các ngươi phải xuất ra mạnh nhất thực lực, chống cự ống thông gió bên trong đích nghịch phong cùng phong nhận. Nói xong, Hoa Nhược Lôi nhìn về phía Liêu Phách cùng Bạch Vân Phi, nhắc nhở, phải tránh không thể cạnh mạnh, nếu như kiên trì không đi xuống tiểu bọt nát ngòi bài, đó cũng không phải cái gì mất mặt sự tình. Hoa Nhược Lôi lời này vừa ra, Bạch Vân Phi vẻ mặt vui vẻ, có chút không phục mà nói, viện trưởng, ngài đối với chúng ta lượng như vậy không có có lòng tin. Ta cũng không tin ta ngay cả cửa thứ nhất đều qua không được. Liêu Phách rõ ràng cũng là không phục, không xóa quát khẽ nói, Nhìn xem Bạch Vân Phi cùng Liêu Phách bộ dạng, Hoa Nhược Lôi tức giận mà nói, hai người các ngươi tiểu tử không biết trời cao đất rộng, các ngươi cũng biết cửa ải này tỷ lệ đào thải đem đạt tới chính thành. Đạt tới chính thành tỷ lệ đào thải. Bạch Vân Phi cùng Liêu Phách con mắt một phen, tại chỗ sử sốt. Nếu quả thật có cao như vậy đích tỷ lệ đào thải, vậy bọn họ năm người này chính giữa, không thể nghi ngờ chỉ có huyết kiếm còn có cơ hội tiến vào đợt thứ hai, nói cách khác bọn hắn bốn người này toàn bộ cũng chỉ là phá hôi. Hơn nữa nhìn trước mắt cái này thế cục, hai người bọn họ hay vẫn là chỉ có thể làm bia đỡ đạn bên trong đích phá hôi. Được ra như vậy một kết luận, lập tức Bạch Vân Phi cùng Liêu Phách sắc mặt đều trở nên như là mướp đắng một loại. đã tới 9 thành tỷ lệ đào thải, Lăng Hàn Thiên cũng âm thầm tắc lưỡi. 40 chi quốc, 36 đại tu vũ gia tộc, hơn nữa tổng tổng đệ tử, tổng dự thi nhân số đem vượt qua 2000 người, nhưng chỉ có cái này 2000 người, có thể tiến vào đợt thứ 2 trận đấu cũng chỉ có gần 200 người. Không bố như thế tỷ lệ đào thải, cũng khó trách phía trước phủ gì tạ thứ Lang biết nói Lăng Hàn Thiên bọn người mấy chục vạn dằm chạy đến, khả năng liền sơn môn đều vào không được. Huyết kiếm, ta tại đợt thứ hai cho ngươi toàn thân bao phủ tại áo đen bên trong đằng điền chiến minh theo Lăng hàn thiên bọn người bên người kinh nghiệm chuyển ra một đạo khàn khàn tiếng cười lạnh nhìn xem đằng điền chiến minh bọn người biến mất tại phong trong động Lăng hàn thiên rõ ràng cảm nhận được huyết kiếm tinh hồng sắc trong con ngươi lưu chuyển về huyết sắc ý huyết kiếm không chịu lấy người khác ảnh hưởng làm tốt chính ngươi hảo hảo phát huy các ngươi nhất định sẽ có cơ hội giao thủ hoa nhược lôi sợ hai huyết kiếm bị đằng điền chiến minh ảnh hưởng làm cho tại cửa thứ nhất bạo lệnh thì phiền toái bởi vì lúc trước trong thảo hạch sát thực xuất hiện qua cường đại tuyển thủ cửa thứ nhất tựu bị loại bỏ tình huống viện trường yên tâm ta biết rõ nên làm như thế nào huyết kiếm lạnh lùng nói. Nói xong liền có màu đỏ như máu kiếm bản rộng hướng phía ống thông gió trong đi đến, Lăng Hàn Thiên bốn người cũng đi theo huyết kiếm đằng sau, đi vào phong trong động. Đặt mạnh tiến ống thông gió, Lăng Hàn Thiên cảm giác phảng phất là thời không biến ảo một loại, cuồn phong đầy trời, nếu như là một tháng trước tiến vào gió này động, chỉ sợ căn bản là không cách nào đứng vững. Gào thét cự phong như là sóng lớn phát bên cạnh bờ, chấn đắc người lỗ tai ông ông tắt hưởng, ánh mắt ở bên trong hoàn toàn không có tác dụng, hoàn toàn chỉ có thể dựa vào cảm giác. Cửu U đoán hồn lục chậm rãi vận chuyển lại, cường đại linh hồn cảm giác chậm rãi lan tràn ra. Lăng Hàn Thiên linh hồn có thể so sánh hậu thiên cảnh võ giả, Những võ giả khác lại không có mạnh như vậy cảm giác. Lăng Hàn Thiên lập tức liền phát hiện một ít dự thi tuyển thủ căn bản khó có thể bình thường đứng thẳng, thân hình cực độ và méo, thậm chí trên người đều xuất hiện máu chảy đầm đìa miệng vết thương, hiển nhiên là bị phong trong động phong nhận gây thương tích. Mỗi người tại phong trong động, chỗ thừa nhận lực phong cùng phong nhận đều là căn cứ võ giả tu vi đến thiết trí. Lăng Hàn Thiên thân thể có thể so với bảo khí, nhưng gào thét kia mà đến phong nhận đập nện tại trên người của hắn căn bản không dậy nổi cái tác dụng gì. Cái kia cuốn tới phong cũng khó có thể dung chuyện Lăng Hàn Thiên thân thể. Đây là bởi vì Lăng Hàn Thiên tu vi bất quá mới luyện thể lục trọng sơ kỳ. Nhưng hắn thực tế sức chiến đấu đã năng lực địch hậu thiên cảnh võ giả. Tuy nhiên những lịch phong này cùng phong nhận không cách nào đối với ta sinh ra ảnh hưởng quá lớn, nhưng tại đây lịch phong không biết nếu so với Thiên Huyền Võ viện phong chi pháp trận cao minh bao nhiêu, hơn nữa đây là tự nhiên hình thành ống thông gió, vừa vặn để cho ta cảm thụ phong chi ý cảnh. Đã có ý nghĩ này, Lăng Hàn Thiên ngược lại không vội mà lao ra ống thông gió, hắn không có thúc dục chân nguyên hộ thể, nhưng lại đem linh hồn lực lượng thi triển đến cực hạn, đi cảm thụ mỗi một đám phong. Lúc mới bắt đầu, Lăng Hàn Thiên cảm giác những lĩnh phong này cùng phong nhận hoàn toàn bài xích hắn cái này người từ ngoài đến, không ngừng kích lấy thân thể của hắn. Lăng Hàn Thiên cẩn thận hiểu rõ lấy những lực phong này va chạm tần suất, thời gian dần trôi qua lục lọi ra những lực phong này chấn động tần suất. Lăng Hàn Thiên cứ như vậy lặng lặng đứng đấy, không cần chân nguyên chống cự, tùy ý nghịch phong thổi đánh vào người, cảm thụ được phong cuồng dã cùng lưu hòa. Không biết qua bao lâu, Lăng Hàn Thiên bắt đầu từng bước một đi về phía trước, càng đi phong trong động đi, tốc độ gió cũng càng lúc càng nhanh, phong nhận cũng càng ngày càng mạnh, nhưng Lăng Hàn Thiên vẫn đang không có một điểm chống cự. Thời gian dần trôi qua, nghịch phong đã có thể đem Lăng Hàn Tiên thân thể gợi lên, bất quá Lăng Hàn Tiên hoàn toàn buông tha cho chống cự, tùy ý nghịch phong đem chính mình thổi cách mặt đất, không ngừng lui về phía sau lấy. Lăng Hàn Thiên tại Nịch Phong trong điều chỉnh lấy thân thể tư thế, thích đứng lấy Phong phương hướng, Phong lực lượng, Đường lui về phía sau đã đến trình độ nhất định về sau, Lăng Hàn Thiên thoáng dùng sức, lại tiến lên một đoạn, lại tùy ý Nịch Phong đưa hắn thổi chúng lui về phía sau. Cứ như vậy không ngừng nhiều lần tuần hoàn lấy, Lăng Hàn Thiên cũng không biết hắn bị Nịch Phong thổi chúng lui về phía sau bao nhiêu lần, hắn toàn thân quần áo hiện tại cũng bị thổi làm thất linh bất lạc, lộ ra kiên cố mà cân xứng cơ bắp. Cũng đúng lúc này, Lăng Hàn Thiên mãnh liệt mở mắt, thân thể như là con cá giống như du động. Lăng Hàn Thiên thân thể lại không bị những Phong kia ảnh hưởng, thậm chí là những Phong nhận kia đập nện tại Lăng Hàn Thiên trên người về sau cũng biến thành lu hòa gió nhẹ, như cá gặp nước. Cái này là Lăng Hàn Thiên lúc này chân thật khắc họa Gió này động quả nhiên là cái nơi tốt, nếu như ta chưa có tới tham gia lần này tổng tông hội võ, chỉ sợ còn không chiếm được trận này cơ duyên a. Lăng Hàn Thiên tại nghịch phong trung bình động lên, cẩn thận dư vị lấy vừa mới lĩnh ngộ cái kia một kia phong chi ý cảnh. Ý cảnh, nói được đơn giản một điểm cựu là một loại vật chất phát tắc, quy tắc. Thế gian mọi sự và vật đều có nó nhất bản chất thuộc tính, ví dụ như nước hướng thấp chỗ lưu, cái này là trọng lực pháp tắc tác dụng. Phong chi ý cảnh cũng giống như vậy, cũng có được phong thuộc tính. Đã có lần này ống thông gió chi hành về sau, có thể nói Lăng Hàn Thiên tại phong chi ý cảnh lĩnh ngộ bên trên bước ra rất quan trọng yếu một bước. Ý cảnh lĩnh ngộ tuyệt không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành, hiện tại cũng là thời điểm đi ra ngoài rồi. Quy 1 chương 215, đợt thứ 2 bắt đầu. Chương 215, đợt thứ 2 bắt đầu. Lăng Hàn Thiên đình chỉ tiếp tục lĩnh ngộ phong chi ý cảnh, cường đại linh hồn lực lượng đã cảm giác đến phong trong động cũng không có bao nhiêu dự thi tuyển thủ rồi. Lăng Hàn Thiên trên người cũng không có gì chân nguyên chấn động, thân thể của hắn tựu như là một đạo thanh như gió, trực tiếp thoát ra ống thông gió, đáp xuống một cái cự đại hình tròn trên diễn võ trường. Đường Lăng Hàn Thiên thoát ra ống thông gió về sau, bên cạnh hắn khảo hạch tấm bia đá một hồi lập lòe, Lăng Hàn Thiên danh tự hiện ra đến. Mà lúc này, Lăng Hàn Thiên trên ngọc bài cũng hiện ra một tổ tin tức, Lăng Hàn Thiên, bài danh 160. Nhìn xem cái bài danh này, cũng là tại Lăng Hàn Thiên trong dữ liệu, thuộc về thiên sau đích tiêu chuẩn, bất quá cũng không có gì, trước 200 tên tựu có thể đi vào vòng tiếp theo. Mà cũng nhưng vào lúc này, hát Mạn Dực Vương sả thanh âm vang lên, 100 năm qua đi, cái này Thiên Huyền Tông hay vẫn là không thay đổi nhà, cảm giác quen thuộc nhà. Hắc Mạn, ngươi trước kia tại Thiên Huyền Tông đã qua Lăng Hàn Thiên nhớ mang máng hất mạnh dực vương xà cùng Thiên Huyền Quốc Lão tổ tông có rất quan hệ mật thiết, mà Thiên Huyền Quốc Lão tổ tông đã từng là Thiên Huyền Tông đại trưởng lão. Xem như đãi quá a. Hất mạnh dực vương xà tựa hồ ham trong hồi ức. Lăng Hàn Thiên cũng không quấy rầy nữa, nói nhớ lại, đem ánh mắt chuyển rời đến diễn võ trường phía trên. Khí thế rộng lớn trên diễn võ trường, sớm đã là người ta tập hợp, tổng tông đệ tử chiếm hơn phân nửa, cái này là sân nhà ưu thế. Còn lại là 49 quốc cùng ba đại tu vũ gia tộc dẫn đội nhân viên, cùng với tất cả thế lực lớn phái tới thám tử nhóm. Thông qua vòng thứ nhất đào thải dự thi đám tuyển thủ theo ống thông rõ truyền tới dừng lại ở một mảnh xác định khu vực, mà rộng lớn diễn võ trường trung ương, thình lình xếp đặt lấy 10 cái màu xanh nhạt pháp trận, từng pháp trận trong gương đều là một khối rộng lớn diễn võ đài. Không hề nghi ngờ, những diễn võ này đài là đợt thứ hai trận đấu sân bãi rồi. Diễn võ trường trên đài hội nghị, ngồi ngay ngắn lấy Thiên Huyền Tông tất cả đại trưởng lão, trong đó Thiên Huyền Tông đại trưởng lão tất đạo thành, ngồi ngay ngắn ở chủ tịch đài trung ương. Lăng Hàn Thiên cảm giác lan tràn đi ra ngoài, tìm kiếm huyết kiếm cùng giả lam bọn người. Không có gì bất ngờ xảy ra, huyết kiếm cùng già lam đều thông qua được vòng thứ nhất khảo thí, về phần liêu phách cùng bạch vân phi, thật đáng tiếc bị loại bỏ rồi. Bởi vì Lăng Hàn Thiên tại người xem trên này, Hoa Nhược Lôi bên người phát hiện Liêu Phách cùng Bạch Vân Phi hai người. Lúc này, hai người mặt so mặt khổ qua còn muốn khó coi, hai người hướng phía Lăng Hàn Thiên bọn người quăng đến ánh mắt hâm mộ. Hai người bọn họ tiến vào ống thông gió còn chưa tiến về trước trăm mét, tự không thể không bóp nát ngọc bài, truyền tống đi ra, sau đó liền bị an bài vào người xem trên này. Huyết kiếm cùng Dạ Lam phát hiện Lăng Hàn Thiên theo ống thông gió trong truyền tống đi ra về sau, hướng phía Lăng Hàn Thiên nhích lại gần. Lúc này đây, Thiên Huyền Quốc tổng cộng 5 người dự thi, đào thải hai người, tỷ lệ đào thải chỉ có 40%, kỳ thật đã rất tốt. Điểm này, theo hoa nhược lôi nụ cười trên mặt liền có thể nhìn ra được. Lăng Sư Đệ, ngươi xem như đi ra, ngươi bài danh bao nhiêu? Già Lam thoáng qua một cái đến, liền tìm hỏi Lăng Hàn Thiên bài danh, huyết kiếm cũng quang đã đến rất nghiêm túc ánh mắt. Lăng Hàn Thiên dương lên trong tay ngọc bài, tùy ý mà nói, ta đệ sắp xếp 160 tên, Già Lam sư tỷ ngươi bao nhiêu tên? Ta chỉ sắp xếp đệ 195 tên. Nghe được Lăng Hàn Thiên bài danh, Già Lam có chút thất lạc nói, sư tỷ, ngươi cũng không muốn quá nạn trí rồi, gió này động bài danh cũng không phải toàn bộ thực lực thể hiện. Chứng kiến Giả Lam có chút thất lạc, Lăng Hàn Thiên an ủi nàng thoáng một phát, sau đó đem ánh mắt quang hướng huyết kiếm. Ta sắp xếp đệ 65 tên. Ngay tại ba người đối thoại thời điểm, Tất Đạo Thành đứng dậy, ánh mắt đảo qua toàn trường, chậm rãi mở miệng nói: Vòng thứ nhất tỷ lệ đào thải thi đấu tổng tham thi đấu nhân số vi 2220 một người, thông qua nhân số vi 200 tên, tỷ lệ đào thải vi 91. Tuy nhiên ở đây người xem đều đã nhìn ra vòng thứ nhất tỷ lệ đào thải rất cao, nhưng chính thay nghe được Tất Đạo Thành nói ra cái này cũng bố tỷ lệ đào thải, hay vẫn là cảm thấy rất rung động. Hơn nữa cái này 200 người chính giữa, Thiên Huyền Tông đệ tử chiếm được bảy thành. Nói cách khác, 49 quốc cùng 36 đại tu vũ gia tộc tiến vào đợt thứ 2 tuyển thủ chưa đủ 60 người. Đây cơ hội ý nghĩa, rất nhiều quốc gia hoặc là tu vũ gia tộc toàn quân bị diện, không ai tiến vào đợt thứ 2. Thiên Huyền quốc có thể có 3 người tiến vào đợt thứ 2, cũng khó trách Hoa Nhược lôi mặt mày hưng hào, vẻ mặt hưng phấn bộ dạng. 60% thông qua suất, đây chính là trăm năm qua lần đầu nha. Chúc mừng tiến vào đợt thứ 2 dự thi đám tuyển thủ, các ngươi không thể nghi ngờ là ưu tú. Hiện tại ta tuyên bố đợt thứ 2 trận đấu quy tắc, đợt thứ hai trận đấu quy tắc cũng rất đơn giản. Trên diễn võ trưởng có 10 cái chiến khu, từng chiến khu đều đối ứng một đến 10 đánh số. Hiện tại các ngươi mỗi người trên tay ngọc bài đều hiện ra các ngươi bài danh, sở hữu số đôi giống nhau tuyển thủ tiến vào đối ứng đánh số chiến khu. Nếu ngươi là số 135, như vậy ngươi nên tiến vào thứ 5 chiến khu, nếu như là số 180, như vậy ngươi hãy tiến vào đệ 10 chiến khu, dùng cái này suy ra. Bị phân đến cùng một cái chiến khu tuyển thủ tổng cộng có 20 tên, áp dụng đầu đôi tương chiến đơn tuần hoàn đảo thải chế. Nói cách khác cùng một trận chiến khu, bài danh đệ 1 tuyển thủ cùng bài danh thứ 20 tên tuyển thủ chiến đấu, người thua liền bị loại bỏ, tiến vào thứ hai thay đội, tranh đoạt 100 đến 200 bài danh. Thứ hai thê đội bài dành chọn dùng tuần hoàn chế, top 10 tên đǔn có một lần hướng đệ nhất thê đội khiêu chiến cơ hội, nếu như khiêu chiến thành công, liền có thể vào đệ nhất thê đội, bắt đầu top 100 tên bài danh chiến. Nghe thế dạng trận đấu quy tắc, Lăng Hàn Thiên cũng là khẳng định nhẹ gật đầu, không hổ là tam tinh cấp thế lực, chế định đi ra quy tắc xác thực lớn nhất tránh khỏi không công bình tình huống xuất hiện, cũng coi là rất ưu tú một loại luận võ quy tắc. Ngay tại Tất Đạo thành tuyên bố hết trận đấu quy tắc về sau, một đạo khản khản mà thanh âm trầm thấp truyền tới. Khắc khắc, huyết kiếm, ta rất kỳ đối đai chúng ta có thể ở một tổ nhà. Đang diễn chiến minh nghiêm trầm thanh em truyền tới. Huyết kiếm màu đỏ tươi huyết trong con ngươi bắt đầu khởi động hàn mang, đối trọi gay gắt mà nói, ta là thứ 5 chế khu, ta cũng rất chờ mong cùng ngươi một cái tổ. Thứ 5 chế khu? Đang Điền Chiến Minh cười lạnh một tiếng, vậy thì thật là rất tiếc nuối, ta là thứ 2 chế khu. Khắc khắc, hy vọng ngươi không muốn tại thủ tiết trong trận đấu tiểu bị loại bỏ nhà. Nói đến đây, Đang Điền Chiến Minh đem ánh mắt chuyển rời đến Lăng Hàn Thiên cùng Già Lam trên người, âm dương quái khí mà nói, bất quá lời nói nói các ngươi Thiên Huyền quốc lần này ngược lại không biết là đi cái gì vận khí cất chó, thậm chí có 3 người tiến nhập đợt thứ hai. Ngay tại đằng Chiến Minh vừa vừa rời đi, Lăng Hàn Thiên nhạy cảm cảm giác một cô ánh mắt phóng đã đến trên người của hắn. Lăng Hàn Thiên theo tiêu mắt kia, tùy ý nhìn sang, vừa vặn cùng này ánh mắt của người chống lại. Đây là một cái thân thể thon dài, một cái sắc mặt như ngọc, mắt ngọc mày ngải thanh niên, hai đầu lông mày cùng tất thiếu khanh còn có mấy phần tương tự. Lăng Hàn Thiên đúng không? Dinh coi bị Lăng Hàn Thiên phát hiện, người thanh niên này cười nhạt một tiếng, thoải mái đã đi tới, thản nhiên nói, bởi vì người đệ đệ của ta bỏ lỡ một hồi với hắn mà nói phi thường chốt một lần tình hội. Lăng Hàn tiên từ đối phương bên ngoài còn có vừa mới những lời này, suy đoán ra thân phận của đối phương tất thiếu khanh đại ca, tất trưởng thanh chỉ là lại để cho lăng hàn thiên ngoại ý muốn chính là cái này tất trưởng thanh vậy mà nhanh như vậy tiểu tìm tới chính mình. bất quá lăng hàn thiên cũng minh bạch theo tất quân xưng lên hắn cũng đã cùng tất gia kết xuống ẩn đoán sống chết rồi, sau đó hắn lại đem tất thiếu khanh đánh thành trọng thương, đây cơ hội tự là cần dùng máu tươi tài năng hóa giải mâu thuẫn rồi. bất quá đây đối với lăng hàn thiên mà nói tất gia uy hiếp còn xa xa so ra kém lăng thiên dương. nghĩ tới đây lăng hàn thiên khỏe miệng lên có chút trêu tức nói ngươi cái kia phế vật đệ đệ chỉ sợ cho dù không có của ta chiếu cố cũng không thông qua cái này vòng thứ nhất khảo ra. ừ miệng lưỡi lợi hại. Tất Trường thanh sắc mặt lập tức âm trầm được sắp chảy ra nước, lạnh lùng chầm chầm vào Lăng Hàn Thiên, giương lên trong tay một bài, khiêu khích mà nói, "Ta là thứ 10 triển khu." Lăng Hàn Thiên cười nhạt một tiếng, tùy ý mà nói, "Ha ha, vậy thì thật là đúng, dịp, ta cũng là thứ 10 triển khu." "Vậy sao? Cái kia thật sự là quá tốt." Tất Trường thanh lạnh lùng cười cười, nói ra, "Cái kia chỉ sợ ngươi là không có cơ hội tiến vào lần tiếp trận đấu rồi." Chứng kiến dự thi tuyển thủ đem so với thi đấu quy tắc tiêu hóa được không sai biệt lắm, tất đạo thành tuyên bố đợt thứ hai thủ tiết trận đấu bắt đầu. Phía dưới tiên tiến nhập đợt thứ hai thủ tiết trận đấu. Quy 1 chương 216, thủ tiết bạo lệnh. Chương 216, thủ tiết bạo lệnh. Đợt thứ 2 thủ tiết trận đấu, từng chiến khu tên thứ nhất đối với cuối cùng một gã, theo thứ tự suy ra. Ngoại trừ chính giữa bài danh gần vài tên tuyển thủ, hai đầu lưỡng vi tuyển thủ tầm đó, thực lực sai biệt là thật lớn, trên cơ bản không có khả năng bạo lệnh. Điểm này theo người xem trên đài thám tử nhóm biểu tình hiện, còn có bên ngoài chàng đánh bạc bàn quản khu tình huống cũng có thể thấy được đến. Lăng Hàn Thiên cũng chú ý tới, lần này hội võ 10 cái chiến khu, theo bài danh là được nhìn ra, bài danh phía trên chiến khu, tuyển thủ chỉnh thể thực lực khẳng định phải mạnh hơn bài danh dựa vào sau đích chiến khu bất quá cái này đều không trọng yếu, đối với từng cái tuyển thủ mà nói, nếu như không thể xông ra chỗ ở mình chiến khu, vậy thì không có bất kỳ ý nghĩa. Nghĩ tới đây, Lăng Hàn Thiên đem chú ý lực tập trung đến chỗ ở mình thứ 10 chiến khu. Lăng Hàn Thiên phát hiện, thứ 10 chiến khu ngoại trừ tất trường thanh, một cái giống như giống như cổ điện nam tử cũng đưa tới chú ý của hắn. Nam tử này thân học thuộc đại thiết truy, một thân tu vi thỉnh lĩnh đạt đến ngưng mạch cảnh cực hạ, người này cũng là thứ 10 chiến khu tên thứ nhất. Thứ 10 chiến khu 1 đến 10 tên, trước bảy tên đều là tiên huyền tông đệ tử, tu vi đều tại ngưng mạch cảnh hậu kỳ hữu. Tên thứ 8 vừa mới chính là một cái thiên kỳ quốc tuyển thủ, một thân tu vi cũng đương đạt đến ngưng mạch cảnh hậu kỳ. 10 tên ngoại trừ võ giả tu vi toàn bộ đều là ngưng mạch cảnh trung kỳ và trở xuống đích tu vi, nhưng đều là ngưng mạch cảnh trung kỳ, liêu Phách cùng Bạch Vân Phi sẽ không có thể đi vào đợt thứ hai, cái này là thực lực trên rồi. Bất quá với tư cách 20 người chính giữa, một người duy nhất ngưng mạch cảnh phía dưới tu vi Lăng Hàn Thiên, thành 20 người chính giữa nhất dị loại một cái. Nếu như có thể lựa chọn, tất cả mọi người nguyện ý tuyển Lăng Hàn Thiên làm làm đối thủ. Điểm này, Lăng Hàn Thiên theo những người khác xem trong ánh mắt của mình liền có thể cảm giác được. Lăng Hàn Thiên bài danh 160, tại thứ 10 chiến khu bài danh thứ 16, đối thủ của hắn là bài danh thứ 5 Tất Trường Thành. Lăng Hàn Thiên, thật sự là đúng dịp, ngươi thủ tiết đối thủ là ta, chỉ sợ ngươi không có cơ hội tiến vào đợt thứ hai rồi." Tất Trường thanh dương lên một bài, trêu tức trong ánh mắt còn mang theo một tia vẻ huyết tàn nhẫn. Lăng Hàn Thiên cười nhạt một tiếng, tùy ý mà nói, "Ta cảm thấy cho ngươi hay vẫn là lo lắng ngươi một chút mình có thể không thể tại thứ hai thê độ giết tiến top 10 a." "A, có chút ý tứ, xem ra ngươi đối với chính ngươi rất có lòng tin nha." Tất Trường Thành lại con mắt, hắn đương nhiên biết rõ Lăng Hàn Thiên ám hiệu linh hồn công kích. Nhưng võ giả tu luyện tới trình độ nhất định, linh hồn cũng có thể bị chém chết, tuy nhiên hắn còn làm không được, nhưng hắn có rất lớn tin tưởng lại để cho Lăng Hàn Thiên linh hồn công kích không có hiệu quả. Ngay tại hai người đối chọi gây gắt thời điểm, Mông Thác ánh mắt nhưng vẫn dừng lại tại Lăng Hàn Thiên trên người. Điểm này, Lăng Hàn Thiên đã cảm thấy, thậm chí là tại Thông báo Tổng hội hắn cũng đã cảm thấy. Người này tuyệt đối là một cái tình định. Mông Thác đối với Lăng Hàn Thiên nhếch miệng cười cười, công đại thiết truy đi vào thứ 10 chiến khu diễn võ đài, đối thủ của hắn là một gã không may tu vũ gia tộc võ giả. Cái này võ giả vừa vận bài danh 200, là Sở Hữu tiến vào đợt thứ hai trong bài danh thấp nhất một vị. Hắn chỉ có ngưng mạch cảnh sơ kỳ tu vi, hơn nữa còn là vừa mới đột phá không lâu. Tuy nhiên bình thường tại hắn chỗ ở mình gia tộc, vượt cấp chiến đấu cái gì, căn bản cũng không phải là sự tình. Nhưng đối mặt Mông Thác, hắn liền chiến đấu dũng khí đều không có. Trực tiếp nhận thua, Mông Thác không chiến mà thắng. Kỳ thật bất kể là cái kia một cái chiến khu, đợt thứ hai thủ tiết trận đấu đều là thuộc về thiên về một bên trận đấu. Điểm này theo bên ngoài chàng song bạc quặn cuể tình huống liền có thể nhìn ra được, căn bản cũng không có người là tưởng. Thứ 10 chiến khu trận thứ hai trận đấu cũng đã bắt đầu, đồng dạng không có bất kỳ lo lắng, không có người có thể sáng tạo phía dưới khác bên trên kỳ tích bởi vì thực lực chênh lệch quá xa. Trận đấu rốt cục tiến vào đến thứ 5 tràng, Tất Trường Thanh đối với Lăng hà Thiên. Nguyên mạch cảnh hậu kỳ Định Phong đối với luyện tạng kỳ sơ kỳ Định Phong. Tại tất cả mọi người xem ra, cái này đồng dạng là một hồi không có có bất cứ cái gì lo lắng quyết đấu, thậm chí hẳn là sở hữu trận đấu chính giữa không có nhất lo lắng một tổ quyết đấu. Có thể một mục chú ý Lăng hà Thiên mông thác lại là nhấc chân đi về hướng song bạc. Sông bạc người căn bản cũng không có khai ra cái này bàn, nhưng trở ngại mông thác thân phận, bọn hắn một mình mở một cái bản, Lăng Hàn Thiên thắng tỷ lệ đặt cược đạt đến một sò so 100. Mông thác cười ha hả áp lên 100 tử kiếm tệ, nên ngang rồi đi. Xong bạc người há to miệng, chẳng lẽ vị gia này hôm nay tâm tình tốt, chuyên môn đến tiễn đưa quỷ lợi. Kỳ thật nông thắc cũng không biết hắn tại sao phải mua Lăng Hàn Thiên thắng, nhưng nhiều năm qua trực giác nói cho hắn biết, tuyển Lăng Hàn Thiên không có sai. Diễn võ trên đài trọng tài có chút thụy nhãn nung lùng, ngắt, tuyên bố trận đấu bắt đầu. Lăng Hàn Thiên vừa đi trình diễn võ đài, Tất Trường Thanh liền vươn một bàn tay, ngạo nghễ nói: "Nam tiêu ở trong giải quyết người." Và, thất Sư Minh rất đẹp trai, Tất Sư Minh rất đẹp trai. Tất Sư Minh, miểu sát, miểu sát. Rất rõ ràng, Tất Trường Thanh tại Thiên Huyền Tông vẫn có rất nhiều fan hâm mộ, đây cũng là sân nhà ưu thế. Nói như vậy lấy, Tất Trường Thanh Tay vừa lộn, lòng bàn tay hiện ra một quả tạo hình quái dị trợ kỳ, cái này trận kỳ vừa xuất hiện, liền trôi nổi tại Tất Trường Thanh đỉnh đầu, tàn mát ra sương mù hà quang. Lăng Hàn Thiên, cái này trấn hồn kỳ chính là đỉnh cấp linh hồn phòng ngự bảo khí. Làm tốt linh hồn phòng ngự chuẩn bị về sau, Tất Trường Thanh có chút khoe khoang lấy nói. Oa, Tất sư huynh vậy mà đem trấn hồn kỳ đều lấy ra rồi. Xem ra cái này Lăng Hàn Thiên rất am hiểu linh hồn công kích nha, bằng không thì Tất sư huynh sẽ không như vậy thận trọng. Ừ, linh hồn công kích cuối cùng không phải chính đồ, càng đi về phía sau càng không có dùng vĩnh viễn không có tụ nguyên hệ thống tương đại Đối mặt bên ngoài chẳng như biển gầm giống như hò hét chợ uy thanh âm, Lăng Hàn Thiên sắc mặt bình tĩnh, có chút trào phúng nhìn xem Tất Trường Thanh. Tất Trường Thanh còn chưa bắt đầu chiến đấu, tiểu đã làm xong mạnh nhất phòng ngự, cái này nhìn như cẩn thận, trên thực tế tại khí thế bên trên cũng đã rơi xuống hạ phong. Võ giả, ta tự chưa từng có từ trước đến nay. Lăng Hàn Thiên, hiện tại của ngươi linh hồn công kích đối với ta không có hiệu quả, ngươi còn có cái gì chiêu thức cho dù sự đi ra à, bằng không thì ngươi không có cơ hội rồi. Đã đại đa số người cũng biết mình am hiểu linh hồn công kích, Lăng Hàn Thiên dứt khoát cứ dựa theo những người này lo gì đến, đến lúc đó một lần nữa cho bọn hắn một kinh hỉ. Vậy sao? Chỉ sợ là ngươi không có cơ hội đi à nha. A chữ vừa rớt xuống, Lăng Hàn Thiên mở ra phá vọng chi nhãn, lập tức thấy rõ cái kia chấn hồn kỳ nhự điểm chỗ, ngay sau đó tay phải nâng lên, ngón trỏ nhẹ nhàng hướng phía tất trường thành phương hướng một điểm. Vô hình linh hồn năng lượng xuyên thấu qua ngón trỏ, như là bộ phát lũ bất ngờ một loại, hướng phía trấn hồn kỳ mãnh liệt mà đi. Mông Thác tập trung sở hữu tinh lực, quan sát đến Lăng Hàn Thiên ra tay. Nhưng hắn vẫn khó có thể cảm giác đến cái gì, chỉ là chứng kiến tất trưởng thanh đỉnh đầu chấn hồn kỳ du lên, ngay sau đó tất trưởng thành sắc mặt trắng nhợt, thân thể như bị sét đánh, một ngụm lực huyết phun ra, như là diệu bị đứt dây một loại ngược lại bay ra diễn võ đài. Cái gì? Diễn võ trên đài trọng tài trực tiếp nhảy dựng lên, một đôi mắt chừng được như là mắt cá chết. Lăng Hàn Thiên vậy mà chỉ động một đầu ngón tay, liền đem tổng bài danh tứ 50 tất trường thành đánh bay ra ngoài, hơn nữa còn là tại tất trưởng thành đã làm xong mạnh nhất phòng ngự dưới tình huống. Bên ngoài tràng, tất trường thành đám phấn hâm mộ toàn bộ sử sốt, con mắt chừng được không sai biệt là muốn rớt xuống đất, quả thực không thể tin được vừa mới phát sinh một màn này. Cương đại tất sư hình, tại Lăng Hàn Thiên trước mặt lại như tiểu hài tử đồng dạng bị đánh bay. Mông thác há hốc mồm. Tuy nhiên hắn có cảm giác Lăng Hàn Thiên có thể sẽ bạo lệnh, vốn lấy loại này dây bại phương thức bạo lệnh, lại để cho hắn có chút khó có thể tiếp nhận. Cái này chẳng phải là nói, Lăng Hàn Thiên ít nhất đều có được top 30 thực lực. Được ra kết luận như vậy về sau, mông Thác có chút ngồi không yên, hắn quay người hướng phía một cái khác chiến khu đi đến. Thủ tiết trận đấu rất nhanh liền xong rồi, tuy nhiên khắc chiến khu cũng xuất hiện lịch chuyển tình huống, nhưng trên cơ bản đều là cuối cùng lưỡng cuộc tranh tài xuất hiện hạ khắc bên trên tình huống, tuyệt sẽ không xuất hiện ở phía trước mấy trận liền xuất hiện lịch chuyển tình huống. Hơn nữa những lịch chuyển này đều là trải qua cực kỳ thảm thiết chiến đấu, thời khắc cuối cùng mới phân ra thắng bại. Có thể thứ 10 chiến khu chẳng những tại thứ 5 chàng liền tuân ra một cái đại ít lưu ý, hơn nữa đúng là dùng dây bại phương thức tuân ra ít lưu ý. Trong lúc nhất thời, thứ 10 chiến khu xuất hiện một thất hắc mã tin tức, như là Đông Tuyết giống như chuyển khắp toàn bộ Thiên Huyền Tông, ngay sau đó đi qua các quốc gia thám tử chuyển hướng Thiên Huyền địa khu. Quy 1 chương 217, bi kịch tất trường thanh. Chương 217, bi kịch tất trường thanh. Thiên Huyền quốc hiện tại đã tiến nhập mùa đông, tuyết rơi nhiều bày tán loạn. Trải qua Lăng Hàn Thiên bọn người chấn nhiếp, hơn nữa sở hạo siêu nhân nhất đẳng chính trị thủ đoạn, Thiên Huyền quốc tẩy trừ công tác tiến hành được rất thuận lợi, hôm nay đã là quốc thái dân an. Tuy nhiên to như vậy Thiên Huyền Quốc vẫn đang có rất nhiều chính vụ phải xử lý, nhưng Sở Hạo lại hất lên tuyết trắng đại bảo, tại hoa nhược bên cùng đi xuống, đi tới Thiên Huyền Võ viện. Hôm nay là tổng tông hội võ đợt thứ 2 thủ tiết trận đấu kết quả thời gian, Sở Hạo muốn tại trước tiên biết rõ tin tức này. Tin tức này đối với Thiên Huyền Quốc đến tiếp sau cục chính trị mặt, cũng đem sinh ra không thể đánh giá thấp tác dụng. Thậm chí nếu như Lăng Hàn Thiên có như vậy một tia khả năng, đoạt được một cái chú mục chính là thành tích, cái kia Thiên Huyền Quốc đem tại Lang Hàn Thiên quang hoàng xuống, chỉ để theo Yến Vương chính biến trong bóng ma đi tới. Thiên Huyền Quốc khoảng cách Thiên Huyền Tông có mấy chục vạn dặm khoảng cách, tại dưới khoảng cách này, truyền âm thạch đã khởi không đến tác dụng, phải đi qua chuyên môn truyền tống tin tức pháp trận tài năng truyền lại. Thiên Huyền Quốc còn không có có kiến tạo loại này pháp trận thực lực, sử dụng pháp trận thành phẩm cũng cực kỳ cao ngang. Hơn nữa truyền tống trong tin tức cho càng nhiều, thành phẩm cũng tăng cao. Chỉ có Thiên Huyền võ viện có một tòa như vậy pháp trận, do hình đường trường quan. Vệ trưởng lão, tin tức đã tới chưa? Sở Hạo bọn người hiện tại đã biết rõ vệ trung quyền là Lang Hạng Thiên Lợi, trước kia sở hữu ngăn cách tự nhiên toàn bộ đều tiêu trừ. Lập tức tiệu đã tới rồi. Vệ Trung Quyền trừng bao mắt, có chút kích động chầm chầm vào đã nhấp thoáng ánh sáng truyền thống trận. Chọn vẹn đã qua 2 phút, tin tức rốt cục truyền đưa tới. Vệ Trung Quyền trước tiên nhận lấy đạo này ngắn gọn tin tức. Vòng thứ nhất đấu vòng loại, Huyết Kiếm, lăng hàn Thiên, Giả Lam Tần cấp. Bảy hạng, vòng thứ nhất đấu vòng loại, Ta Thiên Huyền quốc 3 người tần cấp, trăm năm lần đầu nhà. Tiếp thu hết điều thứ nhất tin tức, Vệ Trung Quyền lộ ra cũng có chút hưng phấn. Dù sao đây chính là Thiên Huyền võ viện vinh quang, cũng là Thiên Huyền quốc vinh quang. Vệ Trung Quyền làm như Thiên Huyền tông đại trưởng lão, tự nhiên cũng có thể cùng theo một lúc dính điểm quang. Lăng Hàn Thiên tấn cấp vòng thứ nhất là ở tất cả mọi người trong dữ liệu, mọi người càng quan tâm chính là Lăng Hàn Thiên tại đến tiếp sau trong trận đấu biểu hiện. Hoa Nhược Yên có chút không thể chờ đợi được mở miệng hỏi, Lăng thiếu hiệp có lẽ thông qua vòng thứ nhất đi à Nha. Đây là tự nhiên. Vệ Trung Quyền không cần suy nghĩ hồi đáp, đối với Lăng Hàn Thiên thực lực, Vệ Trung Quyền có thể là có thêm cực kỳ khác sâu nhận thức. Hắn vừa dứt lời xuống, truyền tống trận lần nữa sáng lên, đạo thứ 2 tin tức truyền tới rồi. Vòng tiếp thủ tiết trận đấu, Lăng Hàn Thiên dây bại bài danh thứ 50 tất trưởng thành tấn cấp, huyết kiếm tấn cấp. Tiếp thu hết cái tin tức này. Vệ trung quyền sắc mặt đều có chút đỏ lên, dây bại bài danh thứ 50 tất trưởng thành, cái này chẳng phải là nói Lăng Hàn Thiên đã đã có được tổng tông hội võ top 50, thậm chí là top 30 thực lực. Đây tuyệt đối là lại để cho người cảm thấy kinh hãi thực lực. Chọn vẹn đã qua hơn nửa ngày, vệ trung quyền mới bình phục tâm tình kích động, xoay người đối với Sở Hạo bọn người đạo, quốc chủ, Lăng Hàn Thiên dây bại bài danh thứ 50 tất trưởng thành tân cấp." Nghe được tin tức này, Sở Hạo thật sâu minh bạch cái này ý tứ hàm xúc cái gì lấy. Hắn kích động được nói không ra lời, chỉ là hương phấn vô tay, bờ môi ngạ ngậy không ngừng lấy. "Tốt, tốt, tốt." Hoa Nhược Uyên vuốt vuốt râu ria, cười tủm tỉm nói: Lang thiếu hiệp tuyệt không phải vật trong ao. Lần này tổng tông hội võ hắn tất nhiên có thể đại phóng dị sắc, huyết kiếm cũng tấn cấp rồi. Thế nhưng mà già Lam bị loại bỏ rồi. Nghe vậy, Hoa Nhược bên cười nói: Vệ trưởng lão, kết quả như vậy đã rất tốt. Lão phu nhớ rõ trăm năm qua, ta Thiên Huyền quốc thành tích tốt nhất một lần là dừng lại đợt thứ 2 a. Vệ trung quyền miệng một khổ, nói ra: xác thực là như thế này. Thiên Huyền tông, tổng hội hội võ trên diễn võ trường đợt thứ hai thủ tiết trận đấu đã kết thúc, tiếp được là thứ hai thay đội tranh đoạt bài danh thời điểm. Tất Trường Thanh bị Lăng Hàn Thiên dây bại, Lăng Hàn Thiên tự nhiên là đã không chế ra tay độ mạnh yếu, không có khả năng chính thức đem Tất Trường Thanh đánh chết. Trải qua ngắn ngủi trị liệu, Tất Trường Thanh đã hồi phục xong, một đôi mắt như là như độc xà chầm chầm vào Lăng Hàn Thiên chỗ phương hướng. Tại Tất Trường Thanh bên cạnh, một cái đang mặc áo vàng thanh niên, khẽ vuốt như nữ nhân giống như thon dài mà xanh nhạt ngón tay, thản nhiên nói: Trường Thanh, ngươi thật sự là quá để cho ta thất vọng rồi. Đại ca, cái này Lăng Hàn Thiên linh hồn lực quá mạnh mẽ, quả thực vượt ra khỏi lẽ thường. Không muốn vì chính mình thất bại kiếm cớ, đây không phải ta tất ra chi nhân xứng đáng tác phong. Đại ca dạy rất đúng. Tất Trường thanh đối với cái này áo vàng thanh niên hết sức e ngại, liên tục gật đầu nói. Áo vàng thanh niên đúng là tất đạo thành con trai trưởng, tất thành vương. Lần trước tổng tông hội võ tên thứ ba, lần này tổng tông hội võ cũng là hắn tham gia cuối cùng một lần, hắn năm nay mục tiêu không thể nghi ngờ tựu là tranh đoạt tổng tông hội võ tên thứ nhất. Ngươi lần này nếu như tiến vào không đến tốt 50 tên, chỉ sợ gia tộc liền sẽ không lại lần nữa dùng ngươi. Tất thành vương tùy ý quét tất trường thanh một mắt, thản nhiên nói, hy vọng ngươi tại thứ hai thê đội không cần để cho ta thất vọng à. Nói xong, tất thành vương ánh mắt đánh hướng về phía thính phòng mắt khác một phương hướng giống như thiết tháp giống như mông tháp đứng tại thanh vân bên cạnh, chính hướng thanh vân giảng thuật lăng hàn thiên tin tức, hắn thực tế cường điệu lăng hàn thiên dây bại tất trường thanh truyền này. mông tháp, chúng ta năm đại thân truyền đệ tử, cộng thêm các ngươi năm đại hạt giống tuyển thủ, trên cơ bản đã tập trung vào tổng tông hội võ top 10 tên, duy nhất có thể có thể sẽ có biến cố là đảng điển chiến minh, rồi về phần những người khác, ngươi không cần lo lắng quá mức. thanh vân, tất ra sớm tiểu bắn tiếng, muốn tranh đoạt lần này tổng tông hội võ tiên thứ nhất, ngươi có nắm chắc hay không? thanh vân cười nhạt một tiếng, hướng phía tất thành vương chỗ phương hướng nhìn một cái, nói, tất thành vương ba năm này đến tiến bộ rất lớn, là một cái rất mạnh đối thủ bất quá hắn còn ý hiếp không được ta đó cũng là năm nay tổng tông hội võ thiếu đi thụy khinh đu thanh vân ngươi cầm tên thứ nhất có lẽ không có vấn đề gì ngông thắc nứt miệng cười cười hiển nhiên đối với thanh vân cũng rất có lòng tin rất nhiều gia hỏa tại vòng thứ nhất đấu vòng loại thời điểm đều che giấu thực lực bất quá lần tiếp trận đấu ta muốn không ai có thể lại ẩn giấu thực lực rồi hoa Nhược lôi Lăng hàn thiên cùng huyết kiếm ba người ngồi ở thính phòng bên trên quan sát thứ hai thay đội bài danh chiến thứ hai thay đội bài danh chiến đối với tiến vào đệ nhất thay đội đám tuyển thủ đến không có quá lớn ý nghĩa nhưng đối với tại bốn quốc 36 đại tu vũ gia tộc mà nói, nhưng lại có rất trọng yếu đại ý nghĩa. Thứ hai thế đội chiến đấu không thể nghi ngờ là rất kết liệt, trọn vẹn rằng co cả ngày, cái này cũng vì đệ nhất thế đội tuyển thủ để lại một cái thời gian nghỉ ngơi đoạn. Tất Trường Thanh tại thứ hai thế đội khó gặp gỡ đối thủ, Già Lam tại tất trường thành trên tay không có đi ra năm chiêu liền bị thua, hơn nữa tất trường thành còn rơi xuống nặng tay, đem Già Lam trọng thương. Già Lam bị tất trường thành trọng thương, mặc dù có thiên huyền tông trị liệu sư trị liệu, nhưng đoán chừng cũng phải muốn hơn nửa tháng tài năng hoàn toàn khôi phục lại. Tất Trường Thanh 20 chiến toàn thắng, đã lấy được tên thứ nhất, đã nhận được một lần khiêu chiến đệ nhất thế đội tuyển thủ cơ hội rất 20 thắng liên tiếp vi phòng, Tất Trưởng Thanh quét qua phía trước vẻ lo lắng, hăng hái, lần nữa đã lấy được đại lượng fan hâm mộ ủng hộ. Tất Trưởng Thanh ánh mắt khiêu khích nhìn về phía thiên Huyền Quốc chỗ người xem đài. Hắn khiêu chiến mục tiêu, đúng là thiên Huyền Quốc, huyết kiếm. Tất Trưởng Thanh quyết đấu huyết kiếm, đây là một hồi thắng bại không biết trận đấu, bên ngoài chàng sòng bạc khai ra đánh bạc bàn. Tất Trưởng Thanh tại vòng thứ nhất bài danh vị 50, cao hơn huyết kiếm 65 bài danh. Nhưng bởi vì Tất Trưởng Thanh bị Lăng Hàn Thiên dây bại, làm cho sòng bạc đối với thực lực của hắn nước định đánh cái gậy. Bởi vậy, đối với Tất trường Thanh Sòng Bạc khai ra vừa so sánh với 2 tỷ lệ là cược, đối với Huyết Kiếm, Sòng Bạc khai ra vừa so sánh với 3 tỷ lệ là cược. Theo tỷ lệ đặt cược đó có thể thấy được, Sòng Bạc Phương Diện vẫn đang hay vẫn là coi được Tất trường Thanh nhiều một ít. Lăng Hàn Thiên không chút do dự bắt lại Huyết Kiếm thắng, một vạn tử kim tệ. Huyết Kiếm, ngươi có thể đánh bại hắn sao? Chứng kiến Huyết Kiếm đứng dậy, giả Lam cắn răng hỏi. Hắn thất bại. Huyết Kiếm có huyết hồng kiếm bản rộng, từng bước một đi lên diễn võ đài. Khà Huyết Kiếm, ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng nha, nếu như ngươi lần này thất bại, đem không có cơ hội cùng ta đánh một trận. Người cao nhất bài dành cũng chỉ có thể là đệ 100 linh một tên. Tại Huyết Kiếm đi về hướng Diễn Võ Đài lúc, đang điển chiến minh khản khản mà âm trầm thanh âm truyền đến. Huyết Kiếm nhíu đầu, lạnh lùng nhìn lướt qua Đẳng Điển Chiến Minh, một bước bước lên Diễn Võ Đài. Thiên Huyền Quốc Huyết Kiếm, vốn thực lực của ngươi tiến vào trước 100 là không có vấn đề, nhưng ngươi không có cơ hội tham gia lần tiếp trận đấu rồi, đây hết thể muốn trách cũng chỉ có thể trách ngươi là Thiên Huyền Quốc Lăng Hàn Thiên. Tất trường thanh tùy ý nhìn lướt qua Huyết Kiếm, nguyên mạch cảnh cực hạn tu vi, đáng tiếc tu vi cũng không có nghĩa là thực lực, huống hồ tới bọn hắn, cái này cấp độ, ai mà không có thể vượt cấp thậm chí là vượt cấp chiến đấu thiên tài. Huyết kiếm bất quá là đến từ Thiên Huyền Võ Viện, tất trường thanh loại này đại tông môn đệ tử, thiên sinh liền có được một loại cảm giác về sự ưu việt. Huyết kiếm chậm rãi từ trên lưng gỡ xuống huyết hồng kiếm bản rộng, đáng thương nhìn xem tất trường thanh, tùy ý mà hỏi. "Tất trường thanh, bị người một chiêu dây bại, ta thật sự không biết tự tin của ngươi là từ nơi ấy đến." "Muốn chết?" Tất trường thanh rõ ràng bị huyết kiếm chọc giận, hắn hét lớn một tiếng, một thanh thanh phong lợi hiện hiện trong tay, toàn thân chân nguyên lao nhanh, mạch cảnh hậu kỳ đỉnh phong thực lực ra. Tất trường thanh không là Thiên Huyền tông đệ tử, chân nguyên thâm hậu trình độ xa mạnh hơn 49 quốc cùng 36 đại tu vũ gia tộc cùng cảnh giới những thiên tài. Thanh Huyễn phong sát, tất trường thanh thanh phong trên thân kiếm tạo nên chân nguyên phong bạo, liền không khí đều bị rào sát ra trận trận rung động. Hiện nhiên tất trường thanh vừa ra tay, tiểu là áp ngọn nguồn dương đích thủ đoạn, không có chút nào khinh địch chi ý. Tất trường thanh chiêu thức ấy liền hiện ra hắn thực lực chân chính, tuyệt đối có tư cách khiêu chiến tổng tông hội võ top 50. Rất nhiều tiến vào đệ nhất thế đội tuyển thủ đều rất may mắn tất trường thanh không có lựa chọn bọn hắn làm như khiêu chiến đối tượng. Tất thành vương chứng kiến tất trường thanh vừa ra tay tựa toàn lực ứng phó, trong nội tâm cũng rất hài lòng tất trường thanh biểu hiện, gật đầu cười. Có thể tất thành vương động tác này còn không có có làm xong, huyết kiếm động như là một đạo huyết hồng bóng dáng, mang theo bộ thiên trạng địa khí thế, đem mạnh nhất trạng thái tất trường thành một kiếm kích bay ra diễn võ đài. Dây bại, lại là dây bại. Trong chốc lát, toàn trường giống như chết tiến tính. Quy 1 chương 218, tốt 100 tranh phách thi đấu bắt đầu. Chương 218, tốt 100 tranh phách thi đấu bắt đầu. Toàn trường tĩnh mịch trọn vẹn rằng có một phút đồng hồ, mới buộc phát ra lũ bất ngờ tiếng kinh hô. Ông trời của ta, ta không có nhìn lầm à, Tất sư Minh lại bị người một chiêu bại rồi hả? Có tiên huyền tông đệ tử rủi rủi mắt con ngươi, vẻ mặt không thể tin. Cái này huyết kiếm đến cùng những người nào vật, thực lực như vậy chỉ sợ là có thể tốt 30 đi à nha. Ngoan đó, trên huyết kiếm này một lần tham gia tổng tông hội võ, bất quá là mới vừa tiến vào đợt thứ 2 liền bị loại bỏ, không thể tưởng được 3 năm thời gian lại phát triển đến một bước này. Một cái Thiên Huyền Tông đệ tử ngữ khí có chút vị chỗ đạo, hắn 3 năm trước đây cũng từng tham gia tổng tông hội võ, đáng tiếc 3 năm này đến, tiến bộ của hắn quá chậm, tại Thiên Huyền Tông bên trong dự tuyển lúc liền bị loại bỏ rồi. Diễn Võ trên này, trọng tài hung hăng nuốt một ngụm nước, trầm chẳng lẽ Thiên Huyền Quốc đây là muốn nghịch thiên tiết tấu sao? Bi kịch tất trường thanh, tổng tông hội võ trận đầu chiến đấu liền bị Lăng Hàn Thiên bại. Khi đó mọi người đều muốn đây hết thảy quy tội Lăng Hàn Thiên Quỷ dị linh hồn công kích. Tất Trường Thanh tại thứ 2 thê đội dùng 20 chiến toàn thắng thành tích, hướng mọi người đã chứng minh hắn top 50 thực lực. Mà hắn nguyên vốn có thể tùy tiện chọn cái đệ nhất thê đội bài danh dự vào sau đích tuyển thủ, là có thể tiến vào đệ nhất thê đội. Tâm cao khí ngạo Tất Trường Thanh quyết định dùng Thiên Huyền Quốc huyết kiếm đến rửa sạch Lăng Hàn Thiên gia chỉ tại trên người hắn sỉ nhục. Nhưng lý tưởng là đầy đạn, thực tế thì cốt cảm giác. Vì kịch Tất Trường Thanh càng lại lần bị mượn bại, hơn nữa đối phương là tại hắn vận dụng mạnh nhất chiến kỹ thời điểm, đưa hắn một chiêu đánh bại. Loại này chiến lệnh, quả thực có thể tươi sống giận điên người. Tất Trường Thanh Triệt để hôn mê tới, cái này lưỡng khởi nửa bại, đem đối với hắn võ đạo chi tâm sinh ra cực kỳ nghiêm trọng mặt trái ảnh hưởng. Tất Thành Vương trong cặp mắt bạo khởi hàn mang, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Huyết Kiếm Bóng Lưng. Mông Thác hít sâu một hơi, thở dài, Thiên Huyền Quốc lần này chỉ sợ là muốn ra tận danh tiếng rồi, cái này Huyết Kiếm ta cảm giác không tầm thường nha. Ta ngược lại thật sự có chút coi thường 49 quốc võ giả. Thanh Vân đệ nhất lần thận trọng như thế nhìn xem Huyết Kiếm Bóng Lưng, như có điều suy nghĩ mà nói, Mông Thác, chỉ sợ cái này Huyết Kiếm đem là của ngươi kình địch nha. Mông Thác không có đi phản bác Thanh Vân. Huyết kiếm có thể một chiêu đánh bại tất trường thanh, đây tuyệt đối là top 30 thực lực. Thậm chí Mông Thác cảm giác được, huyết kiếm căn bản cũng không có dùng toàn lực, nói cách khác huyết kiếm thậm chí có khả năng có trước 20 thực lực. Bất kỳ một cái nào có trước 20 thực lực tuyển thủ, Mông Thác đều có tư liệu của đối phương, nhưng duy trì có không có có quan hệ với huyết kiếm. Xem ra ta được đặc biệt chú ý thoáng một phát huyết kiếm lần hai tiết biểu hiện. Lúc này, tại diễn võ trường trên đại hội nghị, tất đạo thành sắc mặt có chút âm trầm. Vốn chính thức luận võ đều có thắng thua, tất gia đệ tử cũng có rất nhiều bị người đánh bại, nhưng tuyệt không có xuất hiện như bại tình huống. Như là tất trường thanh loại này, bị cùng một quốc gia tuyển thủ liên tục hai lần gần hơn hồ nhục nhã tính phương thức miểu bại, cái này lại để cho hắn Tất Đạo Thành mặt thập phần khó chịu nổi. Hơn nữa toàn bộ thiên huyền địa khu người nào không biết, Tất Trường Thanh là hắn Tất Đạo Thành cháu trai. Coi như là ngươi có được đánh bại Tất Trường Thanh thực lực, nhưng bao nhiêu cũng phải cho ta Tất Đạo Thành một chút mặt mũi, không cần phải dùng như vậy quyết tuyệt phương thức, liên tục hai lần miểu bại a. Khắc khắc, huyết kiếm, ngươi nếu như không mạnh, ta đánh bại ngươi cũng không có ý gì rồi. Chứng kiến huyết kiếm một chiêu bại Tất Trường Thanh, đang điền chiến minh chẳng những không có một tia lo lắng, giấu ở mũ rộng vành phía dưới trong ánh mắt ngược lại bắn ra ra hưng phấn hào quang nguyên bản lăng hàn thiên mỉa bại tất trường thanh đã trở thành lần này hội võ một cái đại hắc mã nhưng hiện tại đột nhiên lại toát ra một cái huyết kiếm hơn nữa quan trọng nhất là hai người này đều xuất từ thiên huyền quốc trong lúc nhất thời thiên huyền quốc thành dư luận trung tâm thứ hai thay đội khiêu chiến thi đấu cũng hoàn thành trâm trọng chính là đại đa số tuyển thủ đều hoàn thành khiêu chiến thuận lợi tiến vào top 100 tranh phách thi đấu duy chỉ có tất trường thanh bị huyết kiếm một chiêu đánh cho trọng thương đã mất đi tiếp tục trận đấu tư cách đến này là ngừng đợt thứ hai thủ tiết trận đấu viên mãn kết thúc chương hai trận đấu chính thức bắt đầu vòng tiếp thủ tiết trận đấu đối với cái này lần hội võ mà nói Bất quá là bữa ăn chính trước một đạo ăn sáng, top 100 tranh phách thi đấu mới là lần này tổng tông hội võ bữa thật lớn. Chúc mừng tiến vào đợt thứ 2 lần tiếp trận đấu đám tuyển thủ, có thể tiến vào cái này một khâu thiết, ý nghĩa các ngươi đã tiến nhập lần này hội võ top 100 tên. Tất đạo thành đứng dậy, thanh âm truyền lại đến toàn trường từng cái nơi hẻo lánh, hiện tại ta tuyên bố đợt thứ 2 lần tiếp trận đấu quy tắc. Cái này một tiết trận đấu quy tắc cũng rất đơn giản, từng cái chiến khu 10 người chiến đấu, áp dụng thi đấu vòng tròn, căn cứ cuối cùng chiến tích, xác thực bài danh. Từng chiến khu trước top 3 gia biên, tiến vào vòng thứ 3 top 30 tên bài danh chiến. Còn lại tuyển thủ áp dụng hỗn hợp thi đấu vòng tròn quyết định cuối cùng nhất bài danh, top 10 tên, thì ra là 40 đến 30 tên vẫn đang hùng có một lần khiêu chiến top 30 tên cơ hội. Trận đấu quy tắc một tuyên bố ra, rất nhiều tuyển thủ cũng bắt đầu nghị luận lên. Trận đấu quy tắc ngàn năm không thay đổi, Ngum Thác, ngươi cùng cái kia Lăng Hàn Thiên có cơ hội giáo thủ. Ngum Thác niết miệng cười cười, ánh mắt quét về phía Lăng Hàn Thiên chỗ phương hướng, thản nhiên nói, "Thanh Vân, ngươi yên tâm, nếu như cái này Lăng Hàn Thiên chỉ biết linh hồn công kích, chỉ sợ sẽ làm cho ta rất thất vọng." Thiên kỷ quốc chỗ tuyển thủ khu, ngoại trừ đàng chiến minh, còn có 3 người cũng tiến nhập top 100. Lúc này Đang Điền Chiến Minh đang tại cho những sư đệ này bố trí chiến thuật, dù sao có đối thủ không thể địch lại được, có thể chiến thuật tính lựa chọn vuông tha cho. Lần tiết trận đấu, vở diễn quá nhiều, Song Bạc cũng chỉ là tính nhắm vào khai ra đánh bạc bàn, đối với những không có kia lo lắng chiến đấu, Song Bạc căn bản sẽ không khai ra đánh bạc bàn, cũng tỷ như năm đại thân chuyển đệ tử cùng năm đại hạt giống tuyển thủ đối thủ nhóm, cơ bản sẽ không khai ra bàn khẩu. Trừ phi là tiêu điểm chiến, mới có thể khai ra bàn khẩu, nhưng nhằm vào 10 người này, bản khẩu tỷ lệ đặt cược cũng rất thấp. Dù sao mười người này thế, nhưng mà Thiên Huyền Tông tinh anh trong tinh anh, 49 quốc cùng 36 đại tu vũ gia tộc tuyển thủ muốn đánh bại mười người này, thật sự rất khó khăn, rất khó khăn. Thậm chí trăm năm qua, cử hành 30 mấy giới hội võ, vẫn chưa có người nào hoàn thành cái này một hành động vĩ đại. Duy nhất một lần so sánh tiếp cận là một lần tổng tông hội võ đẳng điển chiến minh rồi, nhưng hắn cũng không quá đáng chỉ sắp xếp thứ 30 tên. Một đến năm đại chiến khu, xếp hàng thứ nhất tự nhiên là năm đại thân truyền đệ tử, theo thứ tự là Thanh Vân, Tất Thành Vương, Huyết Vũ, Bắc Diệt, Ma La. Chín giới độc tôn, Đút, Đút, Đút, Ban phụ thân. Con sáu đến thập đại chiến khu xếp hàng thứ nhất đúng là năm đại hạt giống tuyệt thủ theo thứ tự là kiếm vô huyết, hạ hầu võ, vạn ngọc thư, sinh hỏa, ngông thác. nhưng thứ hai chiến khu tất thành vương cùng đăng điện chiến minh một trận chiến là tiêu điểm chiến một trong, song bạc khai ra vừa so sánh với năm tỷ lệ là cường. thứ năm chiến khu hắc mã một trong huyết kiếm đối chiến ma la cũng là tiêu điểm chiến một trong, song bạc khai ra một so với 10 tỷ lệ là cường. thứ 10 chiến khu lăng hàng thiên đối chiến ngông thác đồng dạng là tiêu điểm chiến một trong, song bạc khai ra một so với mười năm tỷ lệ là cường. khác chiến khu trước top 3 bài dành trên cơ bản không có gì lo lắng cũng không có cái gì xem chút, song bạc sẽ không khai ra như vậy bạn cậu. Tốt rồi, hiện tại ta tuyên bố đợt thứ hai lần tiếp trận đấu chính thức bắt đầu. Tất đạo thành vung tay lên, tuyên bố lần tiếp trận đấu bắt đầu. Quy 1 chương 219, liên chiến liên thắng. Chương 219, liên chiến liên thắng. Một cái chiến khu 10 người, áp dụng thi đấu vòng tròn chế. Ý tứ tiểu là 10 người tầm đó đều giao thủ một hồi, mỗi người đều cần chiến đấu chín chàng, căn cứ tuyển thủ chiến thắng bởi diễn quyết định ra bài danh, nếu như thắng chàng giống nhau, cái kia liền song phương giao thủ chiến tích đến quyết định bài danh. Bởi vì Lăng Hàn Thiên chiến thắng tất trường thành, Hạn đại thứ 10 chiến khu liền thay thế tất trường thanh bại danh, bài danh thứ 5. Tiêu điểm chiến tự nhiên sẽ được gán bài tại cuối cùng, Lăng Hàn Thiên trận đầu đối thủ là thứ 10 chiến khu bài danh thứ 10 tuyển thủ. Cái này tuyển thủ một thân áo đen, đeo màu đen mũ rộng vành, đúng là Thiên Kỳ Quốc võ giả tiêu chuẩn trang phục. Tuy nhiên Lăng Hàn Thiên mượn bại tất trường thanh, nhưng Lăng Hàn Thiên dùng là linh hồn công kích. Đường đối chiến song phương tu vi chênh lệch không lớn dưới tình huống, dưới tình huống bình thường, luyện thể cảnh võ giả gian linh hồn lực chênh lệch cơ bản có thể không đáng kể. Cho nên tại đối phương không biết rõ tình hình dưới tình huống, linh hồn công kích quả thật có thể đủ lấy được ký hiệu. Nhưng như nếu như đối phương đã có chuyên môn nhằm vào linh hồn công kích, làm ra chuẩn bị, hiệu quả liền muốn giảm bất đi nhiều. Đây là bởi vì rất nhiều tu võ thế gia hoặc là tông môn đều có chuyên môn khắc chế linh hồn công kích bí thuật hoặc là pháp bảo. Hơn nữa võ giả tại luyện thể cảnh căn bản sẽ không tu luyện linh hồn, đều chỉ tu luyện chân nguyên cùng thân thể, càng sẽ không lãng phí thời gian đi tu luyện linh hồn công kích chi pháp. Bất quá khi võ giả siêu việt tiên tiên cảnh về sau, sẽ gặp liên quan đến linh hồn phương diện tu luyện rồi. Khắc khắc, Thiên Huyền Quốc Lăng Hàn Tiên, linh hồn công kích, thật sự là không kéo rồi, chúng ta Thiên Kỳ Quốc cái môn này tàng hình bí thuật, có thể khắc chế người khác linh hồn công kích cái này thiên kỳ quốc võ giả vừa lên đến giống như tiểu thúc dục tàng hình bí thuật thân thể lại quỷ dị biến mất ngay tại chỗ trong không khí truyền ra lạnh lùng tiếng cười tại hắn xem ra bất kể là cái gì công kích nếu như người đều tìm không thấy đối phương vị trí cụ thể sở hữu công kích đều không có hiệu quả hắn đã tiên tiên dựng ở thế bất bại như thế quỷ dị tình huống lập tức lại để cho bên ngoài chàng rất nhiều người xem đã ra động tác tinh thần nhao nhao nghị luận lên lao tử ghét nhất thiên kỳ quốc nhưng tinh trùng lên nao này rồi lén lén lút lút một vị thiên huyền tông đệ tử có chút giận dữ đạo hiển nhiên đối với thiên kỳ quốc không có hảo cảm gì xác thực lần trước tổng tông hội võ Chúng ta Liếu sư huynh tựu là gặp cái kia đẳng điển chiến minh đạo, bằng không thì làm sao có thể hội tiến vào không đến top 30 tên. Nghe nói Thiên Kỳ quốc có thủ hộ yêu thú, tên là Bát Kỳ đại xà, bọn hắn rất nhiều công pháp đều tham khảo cái này Bát Kỳ đại xà tu luyện bí pháp. Nghe chung quanh rất nhiều người nghị luận, Thiên Kỳ quốc tuyển thủ khu đám tuyển thủ mỗi người cười lạnh, Lăng Hàn Thiên linh hồn công kích đối với nhóm mà nói, căn bản không có hiệu quả. Lúc này, diễn võ trên này, trận đấu đã bắt đầu rồi. Chỉ thấy Lăng Hàn Thiên không nhanh không chậm động, vẫn là vươn một ngón tay. Nhưng chính là như vậy một cái động tác đơn giản, lại hấp dẫn vô số ánh mắt của người nhất là thứ 10 chiến khu khác tám cái ánh mắt của người, đều gắt gao chầm chầm vào Lăng Hàn Thiên bước tiếp theo động tác. Không buông tha bất luận cái gì mảy may chi tiết, ý đồ từ đó nhìn trộm ra phá giải Lăng Hàn Thiên linh hồn công kích pháp môn đến. Đối với cái này những người này nhìn trộm, Lăng Hàn Thiên hồn không thèm để ý, phá vọng chi nhãn mở ra. Phá vọng chi nhãn được xưng có thể bài trừ hết thảy vô căn cứ, cái này thiên kỳ quốc võ giả ẩn thân thuật, kỳ thật bất quá là vận dụng ánh sáng nguyên lý, cũng không phải chân chính tàng hình rồi. Cho nên tại phá vọng chi nhãn phía dưới, thiên kỳ quốc võ giả vậy cũng cười ẩn thân thuật, tại Lăng Hàn Thiên trước mặt như như băng tuyết hòa tan. Lăng Hàn Thiên lập tức liền bắt được đối phương vị trí chỗ, không có chút gì do dự, ngón trỏ nhanh liệt điểm tới. Phúc. Cái này không may Thiên Kỳ Quốc võ giả mới vừa tiến vào tàng hình trạng thái, còn chưa kịp phát động đánh lén, liền bị Lăng Hàn Thiên một ngón tay đánh cho trọng thương, theo trong không khí bộc lộ ra đến, ngã xuống tại trên diễn võ trường, cho đã mắt khó có thể tin. Hắn ẩn thân thuật là như thế hoàn mỹ, phía trước cái bài danh kia 110 võ giả liền góc áo của hắn đều không có đủ phải, lúc này lại bị người thoáng cái theo tàng hình trong đã bị đánh trọng thương. Đây quả thực vượt ra khỏi hắn nhận thức. Đang điên chiến minh méo lại con mắt, hắn cũng không nghĩ tới Lăng Hàn Thiên có thể thoáng một phát như thế tinh chuẩn tìm được đối phương vị trí. Đã đến đẳng điển chiến minh cái này cấp độ, hắn tuyệt sẽ không tin tưởng Lăng Hàn Thiên là tìm vận may tìm được đối thủ vị trí. Cái này có phải hay không ý nghĩa Lăng Hàn Thiên có thể hoàn toàn nhìn thấu bọn hắn ẩn thân thuật đâu rồi? Miểu bại, hay vẫn là miểu bại, hơn nữa là tại đối phương tảng hình dưới tình huống miểu bại. Bên ngoài chàng, rất nhiều người xem đều cẩn thận quan sát đến Lăng Hàn Thiên, linh hồn công kích, tại Thiên Huyền địa khu cũng không phải cái gì tồn tại đạt thủ. Chỉ là như Lăng Hàn Thiên như vậy, linh hồn công kích mạnh như thế võ giả, hay vẫn là cực kỳ hiếm thấy. Ta đi, cái này Lăng Hàn Thiên không phải là trong truyền thuyết tu hồn người a? Có Thiên Huyền tông đệ tử nhớ tới trong điện tịch đi lại, không khỏi quắc khẽ. Cái này Lăng Hàn Thiên có chút đáng sợ nha, hắn bản thân tu vi bất quá luyện thể lục trọng luyện tạm sơ kỳ, vừa mới cái này thiên kỳ quốc võ giả tu vi tựa hồ đạt đến ngưng mạch cảnh trung kỳ đỉnh phong a. Bất quá ta thủy trung cảm thấy cái này Lăng Hàn Thiên là kiếm đi nhập đệ, luyện thể cảnh tiểu chủ tu linh hồn, tuy nhiên có thể lấy được một ít kỳ hiệu, nhưng hoang phí luyện thể cảnh tu vi, nếu như không thể đột phá tiên thiên cảnh, sự thành tựu của hắn cũng chỉ có như vậy. Đột phá tiên thiên cảnh. Ngươi quá để mắt cái này Lăng Hàn Thiên đi à nha. Ngươi nhìn xem cái này, 100 vị thiên tài, có bao nhiêu người dám nói mình nhất định có thể đột phá tiên thiên cảnh. Nói lời này chính là một cái thiên huyền tông tuổi sắp 30 tuổi đệ tử, tu vi của hắn là nửa bước hậu thiên cảnh, đã bỏ lỡ tốt nhất lúc tu luyện kỳ, cả đời thành tiểu dưỡng bước tại này. Tuy nhiên rất nhiều người cũng nhìn không tốt linh hồn công kích Lăng Hàn Thiên, nhưng không hề nghi ngờ, Lăng Hàn Thiên chú ý độ tăng lên tới một cái độ cao mới. Khắc khắc, linh hồn công kích, thiên huyền quốc thật sự là càng ngày càng thú vị rồi. Nhìn xem Lăng Hàn Thiên đi xuống diễn võ trường bóng lưng, đang điển chiến minh trong ánh mắt toát ra âm linh hào quang, như cùng một cái độc xà một loại. Thứ 10 chiến khu tuần hoàn chiến vẫn còn tiếp tục, khác chiến khu đồng dạng là phi thường náo nhiệt, trình diễn lấy đặc sắc quyết đấu. Thứ 5 chiến khu, Huyết Kiếm đối thủ là một cái thiên huyền tông đệ tử, ngưng mạch cảnh hậu kỳ tu vi. Trận chiến đấu này không có bất kỳ lo lắng, Huyết Kiếm một chiều thủ thắng. Kế tiếp 8 cuộc chiến đấu, Huyết Kiếm cơ hồ đều là ưu thế áp đảo thủ thắng. Đồng dạng, Lăng Hàn Thiên kế tiếp 8 cuộc chiến đấu, tất cả đều dùng linh hồn công kích lấy được thắng lợi. Có thể nói như vậy, Lăng Hàn Thiên là sở hữu toàn thắng tuyển thủ ở bên trong, phương thức chiến đấu đơn giản nhất, thoải mái nhất một cái. Hiện tại tất cả mọi người biết rõ, Thiên Huyền quốc gia hai cái quái tài Một cái là linh hồn công kích quái tải, một cái là phệ huyết kiếm khách. Hai người một đường giết qua đến, tất cả đều là dùng dễ như trở bàn tay phương thức lấy được thắng lợi. Hoa Nhược Lôi cười không ngậm miệng được, Lăng Hàn Thiên quá lại để cho hắn ngoài ý muốn rồi. Lại vẫn hội linh hồn công kích, hơn nữa Hoa Nhược Lôi thế, nhưng mà biết rõ, Lăng Hàn Thiên chân nguyên công kích đồng dạng không kém, thậm chí trong cơ thể còn có đỉnh cấp hỏa trùng. Nghĩ tới đây, Hoa Nhược Lôi đều có chút chờ mong Lăng Hàn Thiên đến cùng có thể đi đến một bước kia rồi. Về phần huyết kiếm, Hoa Nhược Lôi cảm thấy huyết kiếm có thể giết tiến top 30 có lẽ không có vấn đề, nếu như là trước 20, chỉ sợ có chút khó khăn. Bởi vì hắn đã ở chú ý từng cái chiến khu tuyển thủ tình huống chiến đấu, rất nhiều tuyển thủ đồng dạng là dễ như chờ bàn tay một loại dễ tới. Ví dụ như Đằng Điền Chiến Minh, đối thủ của hắn cho tới bây giờ đều không có thấy rõ vị trí của hắn, cũng không ai có thể tiếp được hắn một chiêu. Về phần từng chiến khu tên thứ nhất, năm đại thân truyền đệ tử cùng năm đại hạt giống tuyển thủ, đồng dạng là dễ như chờ bàn tay, cản vệ lấy Thiên Huyền tông uy nghiêm. Lăng Hàn Thiên cùng Huyết Kiếm chỉ là bởi vì đến từ Thiên Huyền quốc nhỏ như vậy quốc gia đã bị chú ý mới nhiều một ít mà thôi. Lần tiết trận đấu đã chuẩn bị kết thúc. Thứ 10 chiến khu, duy nhất không có thua trận liền chỉ còn lại có Lăng Hàn Thiên cùng Mông rồi. Dựa theo Thiên Huyền Tông lần tiết trận đấu quy tắc, từng chiến khu không có khả năng xuất hiện hai cái chiến tuyến bất bại tuyển thủ. Lăng Hàn Thiên cùng Nông Thác quyết đấu, đem quyết định hai hội dùng tiểu tổ đệ nhất thành tích ra biên. Liên tục trận đấu, đối với tuyển thủ tinh thần cùng thân thể áp lực thực lớn, cơ hội từng chiến khu nhất tiêu điểm chiến đấu đều bị an bài vào ngày hôm sau, lại để cho từng tuyển thủ đều có một đoạn nghỉ ngơi giảm sóc thời gian. Quy 1 chương 220, tiêu điểm đại chiến. Chương 220, tiêu điểm đại chiến. Lăng Hàn Tiên cùng Huyết Kiếm cùng một chỗ trở lại Thiên Huyền Quốc chỗ khu nghỉ ngơi. Hai người các ngươi vậy mới tốt chứ. Bạch Vân Phi rất xa tiểu đi tiến lên đây chào hỏi. Hắn đem so với so sánh mở. Liêu Phách vẻ mặt cô đơn, tu vi của hắn là ngưng mạch cảnh trung kỳ, có thể rất nhiều ngưng mạch cảnh sơ kỳ tuyển thủ đều tiến nhập đợt thứ 2, cái này đối với hắn đạt kích rất lớn. Trải qua trị liệu, Gia Lam hiện tại đã khôi phục rất nhiều, có thể tự hành hoạt động. Huyết kiếm, ngươi ngày mai đối thủ là thân truyền trong hàng đệ tử bài danh thứ 5 Ma La, người này tu vi đồng dạng là ngưng mạch cảnh cực hạn, đến nay mới thôi cũng chỉ xảy ra một chiêu, không có toàn lực ra tay qua. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, Thiên Huyền Tông từng cái thân truyền đệ tử đều có được so sánh hậu thiên cảnh trung kỳ tả hữu thực lực. So sánh hậu thiên cảnh trung kỳ Bạch Vân Phi trực tiếp nhảy dựng lên, há to miệng. Tu vi của hắn tốt xấu cũng đạt tới ngưng mạch cảnh trung kỳ. Cùng những thân truyền này, các đệ tử tu vi trên lệnh chỉ có hai cái tiểu cảnh giới mà thôi. Nhưng đối phương sức chiến đấu lại có thể so sánh hậu kỳ cảnh trung kỳ, loại này trên lệnh, quả thực lại để cho người không sinh ra một điểm tranh phong tin tưởng. Hậu thiên cảnh hậu kỳ sao? Huyết Kiếm nhíu mày, sau đó ngẩng đầu, nói, viện trưởng yên tâm, ta sẽ làm theo khả năng. Đúng vậy, thua một hồi cũng không có cái gì, chỉ cần tiểu tổ ra biên là tốt rồi. Hoa nhược lôi nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Lăng Hà Thiên, nói, Lăng Hà Thiên. Đối thủ của ngươi là hạt giống tuyển thủ trong bài danh thứ 5 Mông Thác, ngươi cũng thấy đấy, người này lực lớn vô cùng, sử dụng đại thiết truy, sở hữu đối thủ đều không có thừa nhận hắn thiết truy một kích. Hơn nữa căn cứ theo ta hiểu rõ, cái này Mông Thác còn có lẽ am hiểu phòng ngự. Lăng Hàn Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, "Viện trưởng yên tâm, cái này Mông Thác, ta cũng rất muốn chiếu cố hắn rồi." Ách, chứng kiến Lăng Hàn Thiên loại thái độ này, Hoa Nhược Lôi không biết nói cái gì cho phải, hắn biết rõ Lăng Hàn Thiên một mực đều sử dụng linh hồn công kích, chính là muốn che giấu át chủ bài. Bất quá đối mặt hạt giống tuyển thủ Hoa Nhược Lôi cũng không biết là Lăng Hàn Thiên át chủ bài còn có thể che giấu, ít nhất cũng phải bộc lộ ra một bộ phận đến. Tất cả đại chiến khu tiêu điểm chiến được an bài thành một hồi tiếp một hồi phương thức cử hành. Trận chiến đầu tiên khu, Thanh Vân đã là toàn bộ chiến toàn thắng, không ai có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp. Trận chiến đầu tiên khu tiêu điểm chiến là bài danh đệ 11 Đoan Mục quần đối chiến đệ 21 tiên chiến phi. Có thể lại để cho người không nghĩ tới chính là, chiến đấu ngay từ đầu, chiến phi liền trực tiếp nhận thua bỏ quyền, lại để cho người đại ngã con mắt. Trận chiến đầu tiên khu ra biên ba người liền xác định xuống, Thanh Vân, Đoan Mục quần, phi. Tất cả mọi người đã nhìn ra Triển Phi không muốn cùng đoàn Mụu quần chiến đấu nguyên nhân, trừ hắn ra đã vững vàng ra biên bên ngoài, không có tất thắng tin tưởng cùng vì ẩn dấu thực lực cũng đã chiếm rất lớn một bộ phận nguyên nhân tranh thủ tiến vào trước 20. Thứ hai chiến khu tiêu điểm chiến là Thiên Huyền Tông đại trưởng lão con trai trưởng, cũng là thân truyền đệ tử tất thành vương đối chiến bài danh 42 đẳng điển chiến minh. Tuy nhiên đẳng điển chiến minh bài danh chỉ là 42, nhưng kẻ gần đều đã nhìn ra, hắn là cố ý ẩn dấu thực lực. Phía trước hắn một chiêu miệu bại bài danh thứ 22 Thiên Huyền Tông đệ tử là chứng cứ rõ ràng. Hơn nữa đẳng chiến minh hay vẫn là bên trên giới tổng tông hội võ túc 30 tuyển thủ. Đây càng thêm tăng cường trận này chiến đấu lo lắng. Thiên kỷ quốc đằng điển chiến minh, ta biết rõ ngươi. Diễn võ trên đài, Tất Thành Vương áo vàng đứng bền, như nữ nhân giống như ngón tay thon dài nhẹ vỗ về tóc, đối với không khí mở miệng nói, ngươi không là đối thủ của ta, nhận thua đi. Khắc khắc, Tất Thành Vương, ta biết rõ ngươi cuộc đời này lớn nhất kỳ vọng liền là trở thành cấp phong vương cường giả, bất quá đây cũng là sự phấn đấu của ta mục tiêu. Nếu như hôm nay ta không chiến mà hàng, này sẽ nghiêm trọng ảnh hưởng của ta võ đạo chi tâm, ta tuyệt sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh. Diễn võ đài cái này bên trên bốn phía đều quanh quần đằng điển chiến minh khàn khàn mà âm trầm thanh âm, nghe lại để cho đầu người ra có chút run lên. Cấp Phong Vương cường giả a." Tất Thành Vương ngóc đầu lên, trên mặt toát ra hướng tới chi sắc, thản nhiên nói, đằng điển chiến minh, ngươi cái này ngu xuẩn quyết định có thể sẽ cho ngươi trả giá rất lớn một cái giá lớn." Phân thân ma ảnh. Ảnh chữ còn chưa rơi xuống, Tất Thành Vương động, như là một vòng màu vàng tia chớp. Tất Thành Vương tốc độ nhanh đã đến cực hạn, toàn bộ diễn võ trên đài lập tức liền hiện đầy Tất Thành Vương bóng dáng. Sâm La vạn tự chỉ. Theo đạo này tiếng quát rơi xuống, sở hữu Tất Thành Vương trong nháy mắt này xuất thủ. Cái này hoàn toàn tựu là không nói đạo lý đấu pháp, mà ngươi che giấu được dù cho, ta phân thân ngàn vạn, đầy trời bóng ngón tay, đủ để đuổi giết diễn võ trên đài mỗi một tốc không gian. Tất thành vương chiêu này vừa ra, Lăng Hàn Thiên mí mắt mãnh liệt nhảy, không hổ là thân truyền thân tử, cái này hai chủng trên kỹ, chỉ sợ đạt đến địa cấp. Phá vọng chi nhãn mở ra, Lăng Hàn Thiên một mắt liền phát hiện đàng điền chiến minh che giấu vị trí, thình lình tại diễn võ đài nhất biên giới một hiệu lánh. Nhưng đối mặt tất thành vương cái kia không nói đạo lý công kích, hắn căn bản không cách nào tránh đi. Chỉ thấy cái này đàng điền chiến minh thoáng cái theo tu di giới trong lấy ra một bả hai ngón tay rộng đích màu đen võ sĩ đao tập trung tất thành vương chân thân chỗ mãnh liệt một đao bổ đi ra ngoài sát thần một đao chạm cả hai căn bản không có bất luận cái gì thăm dò tất thành vương là muốn dùng nghiền áp tính phương thức chiến thắng đẳng điển chiến minh cản vệ thân truyền đệ tử tôn nghiêm đây trời bóng ngón tay tại đẳng điển chiến minh ra tay lập tức lại toàn bộ ngưng tụ thành một căn màu vàng đất ngón tay chật trung trung điệp điệp chiến tại đẳng điển chiến minh võ sĩ chiến ao với kịch liệt năng lượng chấn động bùng phát ra đến không gian phảng phất đều bị xé nứt một loại cái kia màu vàng đất ngón tay bị võ sĩ đao chém thành hai nửa nhưng cái này hai nửa ngón tay cũng không có nứt vỡ lướt qua khai võ sĩ đao vọt tới đẳng điển chiến minh Đàng Điền Chiến Minh căn bản không cách nào tránh đi một kích này, lực như gặp phải một tòa núi lớn trọng kích, một ngụm lực huyết phun ra, như như diều đất dây một loại ngược lại bay ra diễn võ đài. Người bại. Không có bất kỳ người cảm thấy là đằng Điền Chiến Minh quá yếu, mà là đối thủ quá mạnh mẽ. Đây cũng là tất cả mọi người lần thứ nhất nhìn thấy thân truyền đệ tử như thế chính thức ra tay, chấn nhiếp toàn trường. Huyết kiếm cái kia tinh hồng sắc trong con ngươi hiện ra tinh mang, hắn không có có lòng tin có thể tiếp được tất thành vương vừa mới cái này một ngón tay. Quá mạnh mẽ, tuyệt đối không kém gì bất luận cái gì hậu thiên cảnh trung kỳ cao thủ một kích toàn lực. Phải biết rằng Tất thành vương cảnh giới cũng không quá đáng là ngưng mạch cảnh cực hạn mà thôi, khó có thể tưởng tượng hắn đột phá đến hậu thiên cảnh sau sức chiến đấu sẽ đạt tới cái gì cấp độ. Hậu thiên cảnh vô địch hay vẫn là so sánh tiên thiên cảnh. Cái này là thiếu niên cấp phong vương cường giả thực lực sao? Diễn võ trưởng trên đài hội nghị, tất đạo thành vẻ mặt dáng tươi cười, kết quả như vậy hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hơn nữa cái này căn bản cũng không phải là tất thành vương trung cực thực lực. Lần này tổng tông hội võ, nói được khó nghe điểm, tiểu là vi tất thành vương một cái chuẩn bị. Thiếu niên phong vương cường giả, cảnh giới vô địch đối với bọn họ mà nói chỉ là thấp nhất yêu cầu, cũng là bọn hắn phải dựng nên tuyệt đối tín tưởng. Lăng Hàn Thiên nắm thật chặt bàn tay, Tất Thành Vương hoàn toàn chính xác không thẹn thân truyền đệ tử danh hảo, phần này thực lực xứng đôi thiên tài danh hảo. Cùng cùng thời đại thiên tài tranh phong, là Lăng Hàn Thiên truy cầu một trong. Tuy nhiên Tất Thành Vương rất cường, nhưng Lăng Hàn Thiên đối với chính mình đồng dạng có lòng tin. Quy một chương 221, không thể tưởng tượng nổi. Chương 221, không thể tưởng tượng nổi. Phía trước hai cái chiến khu tiêu điểm chiến, nghiêm khắc mà nói cũng không bị liệt, thậm chí còn xuất hiện trực tiếp nhận thua tình huống. Cuộc chiến thứ ba khu tiêu điểm chiến là thứ hai ba gã tranh đoạt, lại là xuất hiện kịch lớn nhất, thậm chí là thảm thiết tranh đoạt. Hai gã Thiên Huyền tông đệ tử Hoàng Nam cùng mặc đạo, vì tranh đoạt tiểu tổ tên thứ 2 đánh cho khó hòa giải, chỉnh cuộc chiến đấu trọn vẹn rằng còn một canh giờ. Cuối cùng song phương cơ hồ đã tiêu hao hết sở hữu khí lực, đánh thành thế hòa không phân thắng bại, đặt song song tên thứ 2. Vì vậy cuộc chiến thứ 3 khu xuất hiện thập phần thú vị một màn, tiểu tổ ra biên trong 3 người không có tên thứ 3. Thứ tư chiến khu chiến đấu đồng dạng là tranh đoạt hai ba gã, La Thiên Huyền tông Phương Tử Hàn quyết đấu ba tư quốc đại khinh tư. Đến từ ba tư quốc đại khinh tư vốn bài danh 24, Phương Tử Hàn bài danh 14, nhưng cuối cùng nhất chiến đấu kết quả lại là xuất hiện hạ khắc bên trên kỳ tích. Đại khinh Tư chiến thắng Phương Tử Hàn, Tiểu Tổ bài danh thứ hai ra biên, thứ năm chiến khu, hai cái bất bại tuyển thủ, thân truyền đệ tử Ma La giao đấu Thiên Huyền Quốc Nguyệt Kiếm. Ta có thể đủ cảm nhận được sự cường đại của ngươi, để tỏ lòng ta tôn trọng đối với ngươi, ta sẽ vận dụng binh khí. Một đầu tóc cắn Ma La chắp tay, theo Tu Di giới trong lấy ra một thanh tạo hình quái dị binh khí, dĩ nhiên là một đóa màu đen liên hoa hình dáng đồ vật. Cái này màu đen liên hoa hình dáng đồ vật trôi nổi tại Ma La lòng bàn tay, sau đó chậm rãi bước lên đến đỉnh đầu của hắn, một tia màu đen lưu quang rủ xuống mà xuống, bao phủ Ma La toàn thân. Còn đây là Hắc Liên, ngươi đem hết toàn lực công kích ta cảm nhận được ma la đỉnh đầu cái kia hắc liên kỳ dị, huyết kiếm không có nương tay, toàn thân tạo nên màu đỏ như máu chân nguyên, màu đỏ như máu rộng rãi trên thân kiếm quanh quẩn lấy đầy trời huyết tinh chi khí. trong lúc nhất thời, toàn bộ diễn võ trên đài giống như biến thành huyết tinh địa ngục một loại. cái này tự dự thi đến nay, huyết kiếm lần thứ nhất toàn lực ra tay. ông trời của ta, cái này huyết kiếm hay vẫn là người sao? thật đáng sợ huyết tinh chi khí. bên ngoài chàng vây xem quần chúng hít sâu một hơi, cảm giác không thể tưởng tượng nổi. cái này tựa hồ là một loại ý cảnh. có lịch duyệt phong phú người xem phát hiện một kia dấu vết để lại, những mày chậm tư. Hoa Nhược lôi mãnh liệt vô một cái tọa hạ cái ghế, kinh hỉ nói, cái này huyết kiếm thật sự là quá để cho ta ngoại uy mấn rồi, vậy mà lĩnh ngộ huyết tinh ý cảnh. Viện trưởng, huyết kiếm cái này ý cảnh vẫn chỉ là hình thức ban đầu, cũng không hoàn chỉnh. Lăng Hàn Thiên nhạy cảm nắm chắc đã đến huyết kiếm ý cảnh bên trong chỗ thiếu hụt, nếu như là nguyên vẹn huyết tinh ý cảnh, huyết kiếm có lẽ còn có cơ hội. Đại sát lục thuật chi vẫn ma. Lăng Hàn Thiên lời của còn chưa rơi xuống, huyết kiếm quát lên một tiếng lớn, huyết sắc kiếm bản rộng mang theo dày mấy chục mét huyết sắc tấm lụa bổ về phía Ma La. Tốt, ý cảnh chi lực Đáng tiếc ngươi còn không có hoàn toàn linh ngộ, nếu không ta đều muốn toàn lực ứng phó tài năng chiến thắng ngươi rồi. Cảm tụ được huyết kiếm phách chẳng mà đến kiếm bản rộng, Ma La trong mắt hiện lên một vòng vẻ tán thưởng, toàn thân chân nguyên cổ động, tăng cường hắc liên bên trong lực lượng phòng ngự. "Ven!" Huyết sắc tấm lụa như cùng một cái huyết hà một loại nghiêng tiết tại Hắc Liên phía trên, đem Ma La hoàn toàn bao phủ tại một mảnh huyết sắc trong hải dương. Nhưng này Hắc Liên như là bản thạch một loại, cái này huyết sắc hải dương thủy chung không cách nào đem chi phai mở mất, trái lại là huyết sắc hải dương lại tại rất nhanh khô hơi. "Mở cho ta!" Ma La liệt quát một tiếng, Hắc Liên tách ra đen kịt ô quang. Toàn bộ diễn võ đài lập tức bị màu đen bao phủ, hoàn toàn biến mất tại trúng tầm mắt của người bên trong. Mọi người chỉ có thể bằng vào cảm giác tài năng phát hiện thấy do diễn võ trên đài tình huống. Hát liên bạo phát ra tới ô quang đánh tan huyết sắc hải dương, trận căng phồng lên đến, như là một tòa núi lớn giống như đối với huyết kiếm chấn áp mà xuống. Tiểu như là ma la theo như lời một loại, huyết kiếm ý cảnh không có lĩnh ngộ nguyên vẹn, cuối cùng nhất không địch lại ma la, bại hạ trận đến, dùng 8 tháng một phụ triển tuyến, tiểu tổ thứ hai thân phận ra biên. Tuy nhiên huyết kiếm thất bại, nhưng tất cả mọi người thấy được huyết kiếm cường đại, thậm chí mọi người đang suy đoán. Nếu như huyết kiếm không phải là bị phân thứ 5 chiến khu, nếu như là phân đến đằng sau mấy cái chiến khu, những hạt giống kia tuyển thủ phải chăng có thể lực địch huyết kiếm huyết tinh ý cảnh. Kế tiếp mấy cái chiến khu tiêu điểm chiến, không có tuân gia ít lưu ý, nhưng tình hình chiến đấu đồng dạng kịch liệt. Lăng Hàn Thiên cẩn thận quan sát đến những tuyển thủ này phương thức chiến đấu, những người này tại vòng tiếp theo trong trận đấu đều có thể sẽ trở thành vi Lăng Hàn Thiên đối thủ. Thứ 10 chiến khu, không có thua trận mông thác chống lại đồng dạng toàn thắng Lăng Hàn Thiên. Phía trước huyết kiếm đã cho mọi người rất lớn kinh hỉ, hiện tại đồng dạng đến từ Thiên Huyền quốc Lăng Hàn Thiên, mọi người tự nhiên trở mong lấy càng lớn kinh hỉ. Nhưng cũng chỉ là kinh hỉ mà thôi, mọi người cũng không biết là Lăng Hàn Thiên có thể lần nữa tuân gia ít lưu ý đến. Lần tiết cuối cùng một hồi tiêu điểm chiến, Song Bạc khai ra mâm lớn, Lăng Hàn Thiên tỷ lệ đặt cược đạt đến một so 20. Lăng Hàn Thiên không chút do dự lần nữa đặt cược một vạn tử kim tệ, Gia Lam cũng đi theo rơi xuống một ngàn tử kim tệ. Diễn Võ trên đài, Mông Thác thân học thuộc đại thiết truy, tuét ra miệng rộng, "Lăng Hàn Thiên, chẳng lẽ cái này đợt thứ hai cuối cùng một cuộc tranh tài, ngươi còn muốn dùng linh hồn công kích?" "Mông Thác, chẳng lẽ ngươi sợ?" Lăng Hàn Thiên sáng sủa cười cười, hai tay chắp sau lưng, nhìn xem Mông Thác, lộ ra hai hàng bạc nhà. Ta cũng không phải sợ, chỉ là cảm thấy như vậy chiến đấu quá không có thú vị. Mông Thác lấy xuống trên lưng đại thiết truy, trọng đặt mấy ngàn cân thiết truy tại mông thác trên tay, tự như là món đồ chơi một loại. Cũng nhưng vào lúc này, mông thác trước người nhàn nhạt ngưng tụ ra một cái màu vàng đất màn sáng. Cường đại linh hồn cảm giác xuống, Lăng Hàn Thiên có thể cảm thụ cái này màu vàng đất màn sáng vậy mà mang theo nồng đậm thuộc tính khí tức. Không hề nghi ngờ, đây là một cái sắc dược đen. Lăng Hàn Thiên, của ta chân nguyên là thổ thuộc tính, không những được chống cự vật lý công kích, đối với linh hồn công kích đồng dạng hữu hiệu, hiệu. Mông Thác đứng thẳng tại màu vàng đất màn sáng bên trong, vút vút đại thiết truy. Tuất ra miệng rộng nói: "Thủ thuộc tính võ giả." Lăng Hàn Thiên khẽ miệng cong lên một vòng lẫnh tuấn độ cong, một ngón tay đưa ra. Vô hình linh hồn lực lượng đụng vào cái kia màu vàng đất màn sáng phía trên, lập tức màn sáng như cùng một cái bong bóng giống như không ngừng biến hình, nhưng chính là không phá. Trải qua đơn giản thảo thí, Lăng Hàn Thiên là minh bạch, cái này màu vàng đất sắc rựa đen sắc thực như là mông thắc nói, có thể ngăn cản linh hồn công kích. Kỳ thật cho tới nay, Lăng Hàn Thiên tại vận dụng linh hồn công kích chi lực, đều nghiêm khắc đã khống chế linh hồn lực tưởng độ, không có vượt qua một. Nam, linh hồn lực một Năm là cái gì khái niệm đâu rồi? Không sai biệt lắm tựu là hậu thiên cảnh sơ kỳ đến trung kỳ tại hữu trình độ. Như vậy linh hồn lực cường độ công kích có thể đủ ứng phó tuyệt đại bộ phận võ giả, nhưng muốn đối ứng nông thác bậc này cấp võ giả, cái kia cũng có chút khó khăn rồi. Đã đến loại trình độ này, Lăng Hàn Thiên tự nhiên không có khả năng vận dụng càng mạnh hơn nữa linh hồn lực, chỉ có thể động dụng tụ nguyên hệ thống sức mạnh. Như vậy nghĩ đến, vô cực chân nguyên quyết chậm rãi vận chuyển lên đến, chân nguyên trong cơ thể lao nhanh, đại quan đao theo tu di giới trong hiện hiện mà ra. Trong chốc lát, Lăng Hàn Thiên khí thế thay đổi. Quy một chương 222, Lăng Hàn Thiên chiến minh thác. Chương 222, Lăng Hàn Thiên chiến minh thác diễn võ trường bên ngoài, sở hữu người xem đều nhìn chăm chú lên đợt thứ hai cuối cùng một cuộc tranh tài. cho tới nay, lăng hàn thiên đều là dùng linh hồn công kích mở đường, có thể nói là liên chiến liên thắng. thế như trẻ tre, nhưng bây giờ đụng phải phòng ngự tính rất mạnh mông thác, lăng hàn thiên linh hồn công kích tựa hồ không có tác dụng rồi. mọi người chờ mong lấy lăng hàn thiên thể hiện ra khác thủ đoạn. lăng hàn thiên không để cho khán giả thất vọng, bắt đầu vận dụng chân nguyên lực lượng, lập tức làm cho rất nhiều người xem đều hưng phấn lên rồi. lòng hiếu kỳ rất mạnh khán giả, rất muốn nhìn một cái. lăng hàn thiên tại tụ nguyên hệ thống bên trên lực lượng, đến cùng đạt đến cái loại gì trình độ độ? dù sao. Lăng Hàn Thiên tu vi bất quá mới luyện thể cảnh lục trọng sơ kỳ. Bất quá đối với thiên tài mà nói, đôi khi, đặc biệt là Hậu kỳ, tu vi đối với sức chiến đấu tăng phúc kỳ thật đã rất yếu rồi. Nếu như Lăng Hàn Thiên có thể đánh bại Mông Thác, cái kia tuyệt đối sẽ làm cho người huyết mạch phu chương. Chứng kiến Lăng Hàn Thiên không hề vận dụng linh hồn công kích, Mông Thác biết miệng cười to, gia tăng lên màu vàng đất màn sáng bên trên năng lượng. Ha ha, Lăng Hàn Thiên, xem ra đây mới là người lực lượng mạnh nhất, bất quá tiểu là biết rõ ngươi có thể hay không phá vỡ phòng ngự của ta đâu rồi. Diễn võ trên này, chân nguyên kích động, Mông Thác đứng thẳng tại màu vàng đất màn sáng bên trong làm ra mạnh nhất phòng ngự tư thái, Lăng Hàn Thiên dẫn theo đại quan đao, chân nguyên trong cơ thể dọc theo dọc theo đặc biệt kinh mạch lộ tuyến, điên cuồng vận chuyển lại. Cùng lúc đó, trong cơ thể sở hữu tế bào nhảy lên tần suất cũng bị cực tốc điều chỉnh đã đến nhất trí. Liệt Diễm Tam Tuyệt Trảm, chân nguyên lao nhanh, như là một cỗ năng lượng nước lũ trào vào đại quan đao bên trong. Một tiếng quát nhẹ, binh khí trong tay vung dậy, dưới chân phong lôi âm thanh nổ vang, Lăng Hàn Thiên như là một đạo thiểm điện một loại, hình như có tàn ảnh sẽ qua, mãnh liệt hướng phía Mông Tháp Phách chạm mà đi. Hung hậu đao thể phía trên, nhiều đóa sâm bạch sắc liệt diễm cương mang tách ra giống như cái kia tận thế trôn tất cả, máy khí cơ, vạch phá không khí, sắt ra trận trận âm bạo, tựa hồ là cái thế thích khách, tuyệt thế sát thần một kích chí mạng, không bố chiêu thức, không bố khí thế, còn có cái kia tràn ngập mà ra lực lượng, rốt cục lại để cho ngông thắc mặt, ngưng trọng. Vô anh. Đại quan đao mang theo như núi giống như lực lượng, phách chạm tại màu vàng đất màn sáng phía trên, siêu việt 10 vạn cân lực lượng phách chạm tại màn sáng bên trong. Cái kia màn sáng vốn là mãnh liệt du lên, ngay sau đó kịch liệt co rút lại, đại quan đao cơ hồ chạm tiến vào màn sáng bên trong. Lực luyện và thiên, mở cho ta. Cơ hồ không có bất kỳ đình trệ. Ngàn vạn cổ chân nguyên cùng một chỗ chấn động, lập tức cái kia màn sáng kịch liệt rung rung. Rốt cục, cái kia màn sáng không chịu nổi cái kia cuồng bạo tấn kích, như là khí cầu một loại, ầm ầm nổ. Lăng Hàn Thiên vậy mà thoáng cái tiểu văn phá Ngum Thác sư huynh thổ thủ hộ quan tuấn. Có thiên Huyền Tông đệ tử miệng mỉa, cả kinh đứng lên. Cái này Lăng Hàn Thiên công kích chi lực lại mạnh như vậy? Một cái ngưng mạch cảnh cực hạn thiên Huyền Tông lão sinh khó có thể khống chế tâm tình của mình, nếu như đổi lại là hắn, có thể không tiếp được Thiên cái kia cuồng bạo công kích. Tuy nói Thiên chỉ là đã phá vỡ phòng ngự, nhưng dù sao cũng là bài danh thứ hạt giống thủ. Cái kia thổ thủ hộ quang thuẫn thế, nhưng mà hậu thiên cảnh phía dưới mạnh nhất phòng ngự. Ngồi ở thính phòng bên trên thanh vân nheo lại con mắt, tất cả mọi người cho rằng Lăng Hàn Thiên là một đao nổ nát mông thác phòng ngự. Nhưng hắn vẫn nhạy cảm cảm nhận được một tia không hợp với lẽ thường địa phương. Lăng Hàn Thiên vừa mới một kích kia tuy nhiên cũng không yếu, nhưng tuyệt đối còn không có có cường đến có thể một kích đánh nát mông thác phòng ngự trình độ. Ở trong đó nhất định có cổ quái. Lăng Hàn Thiên, ngươi lại để cho người thật bất ngờ rồi. Phòng ngự bị phá, mông thắc dẫn theo đại thiết truy đi ra, trên mặt không còn có vẻ mặt dễ dàng. Lăng Hàn Thiên nhẹ nhàng chuyển bỗng nhúc thủ đoạn, vừa mới một kích này Hắn chân nguyên tiêu hao cũng không lớn, chủ yếu là vận dụng chân nguyên chấn động hiệu quả, đem Mông Thác thổ thủ hộ quang thuận đánh bại. Mông Thác, không muốn nhiều lời, cho ta xem xem hạt giống tuyển thủ thực lực a. Lăng Hàn Tiên lời này vừa ra, lập tức đưa tới rất nhiều Thiên Huyền Tông đệ tử bất mãn. Đây quả thực là đang khiêu chiến Thiên Huyền Tông uy nhan. Mông Thác, Mông Thác, tất thắng, tất thắng. Mông Thác, tiêu diệt hắn, tiêu diệt cái này cuồng vọng hai lúa. Diễn võ đài bên ngoài, vì Mông Thác cố gắng lên trợ uy thanh âm, như là lũ bất ngờ một loại bộc phát ra đến, sóng sau cao hơn sóng trước. Như ngươi mong muốn. Mông Thác mãnh liệt vừa quát, giống như thiết tháp giống như thân thể bộc phát ra như lũ quét giống như chân nguyên chấn động. Trong tay đại thiết truy kịch liệt xoay tròn, lưu tinh hồ điệp truy. Mông Thác trong tay đại thiết truy tại khổng lồ chân nguyên thúc giục xuống, lại như là hồ điệp một loại hướng phía lăng hàn thiên trùng kích mà đến. Mà quỷ dị nhất chính là, cái này thiết truy trên không trung không ngừng biến ảo lấy góc độ, bình thường võ giả căn bản là khó có thể dự phán đến thiết truy công kích điểm rơi. Mông Thác sư huynh một chiêu này lưu tinh hồ điệp truy càng ngày càng mạnh rồi, chỉ sợ coi như là hậu thiên cảnh sơ kỳ cao thủ đều không nhất định có thể kế tiếp à, Có thiên huyền tông đệ tử cảm thán nói, lăng Hàn thiên cái này hai lúa. Ta xem hắn lần này như thế nào tiếp, tốt nhất bị Mông Thác sư huynh một truy đập chết. Diễn võ đài bên ngoài khó phân phức tạp tiếng nghị luận giống như thủy triều tràn vào Lăng Hàn Thiên trong lỗ tai, Lăng Hàn Thiên mắt điếc hai ngơ. Mông Thác một chiêu này, lưu tinh hồ điệp truy sát thực đủ cường, góc độ cực hạn xảo trá, rất khó phán định đoạn thiết truy công kích góc độ. Nhưng đây đối với Lăng Hàn Thiên mà nói, căn bản không phải vấn đề. Phá vọng chi nhãn mở ra, đại thiết truy trên không trung cao tốc vận chuyển quỹ tích lập tức bị nhìn thấu. Đây hết thảy lại nói tiếp rất dài, kỳ thật thì ra là chuyện trong nháy mắt tỉnh, Lăng Hàn Thiên cũng động. Liệt diễm tam tuyệt vô trần bộ. Đồng dạng chiêu thức, chỉ là cái này trong nháy mắt, Lăng Hàn Thiên tốc độ nhanh hơn rồi, nhanh được không thể tưởng tượng nổi. Thính phòng đám người bên trên có rất ít người có thể thấy rõ Lăng Hàn Thiên lại như thế nào biến mất. Cũng ngay tại Lăng Hàn Thiên động trong nháy mắt đó, mông Thác mí mắt mãnh liệt nhạy dựng, hắn cảm nhận được nguy hiểm. Bản năng, mông Thác muốn lần nữa mở ra thủ thủ hộ quang thuần. Nhưng mông Thác hay vẫn là chậm một nhịp, thủ quang thuần không có có thể hoàn toàn thi triển ra. Đại quan đao hung hăng quét kích tại còn chưa thành hình thủ thủ hộ quang phía trên. Và anh, Căn bản là không cần chân nguyên chấn động, cái kia thổ quang lập tức bị đại quan đao phá, đao thể thế đi không giảm trùng trùng điệp điệp chém về phía mông thác. Tại đây nhìn cân treo sợi tóc thời khắc, mông thác điều động trong cơ thể sở hữu chân nguyên, lần nữa tạo thành một đạo phòng ngự chân nguyên tưởng. Đáng tiếc cái này vội vàng ngưng tụ ra đến phòng ngự chân nguyên chân tưởng, bản không cách nào ngăn cản thế như trẻ che đại quan đao. Mông thác thân thể như là bị một tòa núi lớn va chạm một loại. Ngay sau đó quần áo bị khổng lồ chân nguyên xoắn thành phấn vụn. Chói mắt kim quang. Ngay tại quần áo bị xoắn thành phấn vụn trong mắt, mông thác thân thể mặt ngoài lộ ra chói mắt kim quang, là màu vàng hộ giáp. Đại quan đao trùng trùng điệp điệp phách chạm tại màu vàng hộ giáp phía trên, lên vô số hỏa hoa quả thực giống như là phép chạm tại một tòa sắt thép cự trên núi, Lăng Hàn Thiên chỉ cảm thấy miệng hổ du lên. Trái lại Mông Thác, thân thể kịch chấn, liên tiếp lui về phía sau so hơn mười thước, cơ hồ đều thối lui ra khỏi diễn võ đài, mới đứng vững thân hình. Theo Mông Thác phát động công kích, đến Lăng Hàn Thiên làm ra phản kích, đây hết thể gần kề phát sinh ở thời gian một cái nháy mắt. Đại đa số võ giả hoàn toàn căn bản cũng không có thấy rõ đến cùng xảy ra chuyện gì, chỉ nhìn thấy Mông Thác áo nát bấy, thối lui đến diễn võ bên màn duyên, phun ra một ngụm nóng hổi máu tươi. Phong ý cảnh, Hoa Nhược lôi kích động được thiếu chút nữa đứng lên, Lăng Hàn Thiên mang cho hắn kinh hỉ thật sự quá lớn vượt ra khỏi huyết kiếm. Huyết kiếm tinh hồng sắc trong đôi mắt nổi lên đạo đạo tinh quang, Lăng Hàn Thiên vậy mà cũng lĩnh ngộ một loại ý cảnh. Già Lam mở to hai mắt nhìn, nhìn xem diễn võ trên đại đạo kia hơi có vẻ thân ảnh gầy gò, trong đôi mắt đột nhạo lên một loại không hiểu hà quang. Ngồi ở Già Lam bên cạnh Bạch Vân Phi nhìn xem Già Lam trong mắt cái kia lóe lên rồi biến mất hào quang, không khỏi thở dài một hơi. Qua nhiều năm như vậy, ai lại biết rõ hắn là Già Lam thầm mến người đâu. Tốc độ thật nhanh. thính phòng bên trên, Thanh Vân con mắt mãnh liệt dựng, bàn tay lớn siết chặt, có chút khó tin nhìn xem Lăng Hàn Thiên. Cái này gần như là phong chi ý cảnh hiện ra. Tất thành Vương cũng bị Lăng Hàn Thiên vừa mới chỗ bày ra tốc độ hấp dẫn. Lúc này, năm đại thân truyền đệ tử, các bốn gã hạt giống tuyển thủ đều muốn ánh mắt quang hướng về phía Lăng Hàn Thiên. Lúc này đây, Lăng Hàn Thiên lần nữa cho tất cả mọi người đã mang đến rung động. Thiên Huyền Quốc càng lại ra một cái lĩnh ngộ ý cảnh thiên tài. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đang điên chiến minh đã trải qua phía trước thất bại, đã hồi phục xong, đột nhiên chứng kiến Thiên Huyền Quốc Lăng Hàn Thiên lại lĩnh ngộ phong chi ý cảnh. Hắn cảm giác trong nội tâm so ăn hết chết con rồi còn muốn khó chịu. Lăng, Lăng Hàn Thiên vậy mà kích thương nông thác sư hình. Đã qua hồi lâu Người xem trên đài thiên huyền tông các đệ tử mới kịp phản ứng, cái này Lăng Hàn Thiên thật là bốn mươi chín quốc đến hai lúa. chẳng lẽ lại một cái đằng điển chiến minh muốn xuất hiện? Rất nhiều thiên huyền tông đệ tử cảm thấy khó có thể tiếp nhận, cảm giác kia giống như là quý tộc đệ tử bị một người tên là ăn mày đục nhã một loại. Mông Thác trùng trùng điệp điệp thở dài một hơi, không có lại tiếp tục chiến đấu, hắn lựa chọn nhường vua. Mông Thác am hiểu nhất chính là phòng ngự, công kích cũng không yếu, nhưng cũng không coi là đỉnh tiêm. Nhưng Lăng Hàn Thiên tốc độ thật sự quá là nhanh, hắn căn bản khó có thể đổi kịp Lăng Hàn Thiên tốc hơn nữa Lăng Hàn Thiên lại có thể đánh vỡ phòng ngự của hắn, kéo dài tới cuối cùng, Hắn hay vẫn là thất bại. Cuối cùng nhất, trọng tài không thể không tiến bố, Lăng Hàn Thiên chiến thắng. Đặt thứ hai cuối cùng một cuộc tranh tài, vậy mà Tuân gia bắt đầu thi đấu đến nay lớn nhất ít lưu ý. Thiên Huyền tông hạt giống tuyển thủ vậy mà bị thua, hơn nữa là thua ở một cái không có danh tiếng gì tiểu quốc võ giả trên tay, đây tuyệt đối là tự tổ chức tổng tông hội võ đến nay Tuân gia lớn nhất ít lưu ý. Cứ như vậy, Lăng Hàn Thiên chín chiến chín thắng, dùng tiểu tổ đệ nhất chiến tuyến gia biên. Đặt thứ hai trận đấu lần tiếp trận đấu hoàn toàn chấm rực, top 30 tên tuyển thủ toàn bộ quyết ra. Không có có thể chiến khu gia biên tuyển thủ, chỉ có thể vào đi sau 70 tên bài danh chiến top 10 tên lần nữa cũng có một lần khiêu chiến top 30 tên cơ hội, khiến người ngoài ý chính là, cuối cùng này bình luận đi ra 10 tên tuyển thủ ở bên trong, trước sau có 3 người đều lựa chọn khiêu chiến Lăng Hàn Thiên. Ba người này không thể nghi ngờ đều là am hiệu tốc độ, nhưng kết quả cuối cùng là ba người này đồng đều không có có thành công. Đợt thứ 2 trận đấu hoàn mỹ kết thúc, kế tiếp là top 30 tên bại danh chiến. Quy 1 chương 223, huyết kiếm thực lực. Chương 223, huyết kiếm thực lực. Trên diễn võ trường, người ta tập lập top 30 tên bại danh chiến, không thể nghi ngờ là toàn bộ hội võ cao trào. Cái này 30 người chính giữa Thiên Huyền Tông đệ tử đạt đến 23 người, 49 quốc cùng 36 đại tu vũ gia tộc tổng cộng cũng chỉ có 7 người nhập vây. Trong đó Thiên Huyền quốc lại chế ghi chép 2 người nhập vây, Thiên Kỳ quốc cũng có 2 người nhập vây, theo thứ tự là Đẳng Điển Chiến Minh cùng hạ Na Mỹ Triệt Tử. Các nhập vây thành viên có Đoan Mục gia tộc Đoan quần, quân, 34 quốc đại khinh tư, Hoa Sơn kiếm phái Trác bất quân. Một cái tông môn hoặc là gia tộc cường đại, thủy Trung cần xem một đời tuổi trẻ thành tựu. Theo điểm này đến, cũng phản ánh ra Thiên Huyền Tông cường đại. Trên đại hội nghị, tất đạo thành chậm rãi đứng lên, chủ trì vòng thứ 3 trận đấu. Hiện tại, ta tuyên bố vòng thứ 3 tiết thứ nhất trận đấu quy tắc Sở hữu tiến vào vòng thứ ba trận đấu tuyển thủ, chia làm 3 cái thay đổi. Tiểu tổ ra biên tên thứ nhất vì đệ nhất thay đổi, tiểu tổ ra biên tên thứ hai vì thứ hai thay đổi, tiểu tổ ra biên tên thứ 3 vì thứ ba thế đổi. Nói cách khác, ngươi tại tiểu tổ bài danh bài danh liền quyết định ngươi tại đệ mấy thay đổi. Tứ thứ nhất trận đấu, thứ ba thay đổi tuyển thủ có thể tại thứ hai thay đổi trong tự hành lựa chọn đối thủ, lựa chọn trình tự căn cứ ngươi chỗ chiến khu ngược lại tuyển. Nói cách khác, thứ 10 chiến khu tên thứ ba trước hết nhất lựa chọn đối thủ, sau đó là đệ chín chiến tên thứ ba lựa chọn đối thủ, theo thứ tự suy ra. Bị tuyển người không có có quyền lợi tự tuyển, chỉ có thể ứng chiến thứ nhất trận đấu người thắng tiến vào thứ hai thay đội, kẻ bại tiến vào thứ ba thay đội. vì công mình thứ ba thay đội tuyển thủ áp dụng thi đấu vòng tròn quyết định bài danh. tên thứ nhất cũng có một lần khiêu chiến thứ hai thay đội cơ hội. tất đạo thành vừa dứt lời, lập tức trên diễn võ trưởng buông phát ra lũ bất ngờ giống như tiếng nghị luận. như thế nào năm nay trận đấu quy tắc cùng trước kia không giống với lúc trước. có đã tham gia so sánh thâm niên thiên huyền tông đệ tử nghi ngờ nói. năm nay cuộc so tài này quy tắc xác thực cùng những năm qua không quá giống nhau, nhưng ta cảm thấy được cuộc so tài này quy tắc càng hợp lý rồi. ta cũng như vậy cảm thấy, chẳng lẽ các ngươi quên phía trước đại trưởng lão đã từng nói qua. Vòng thứ nhất đấu vòng loại bài dành trọng yếu phi thường, bất luận cái gì ý đồ che giấu thực lực tuyển thủ, đều vì chính mình ngu xuẩn trả giá thật nhiều. Có bị loại bỏ tuyển thủ thoáng một phát nhớ tới bọn hắn vừa mới dự thi thời điểm, tất đạo thành trên không trung thời điểm đã từng nói qua. Quy tắc này vừa ra, quả thật làm cho rất nhiều người ý thức được, vòng thứ nhất bài dành kỳ thật quá mấu chốt rồi. Thực tế tại thời khắc cuối cùng, dựa vào sau đích chiến khu sắp có được rất lớn quyền chủ động. Tốt, ta hiện tại tuyên bố, vòng thứ ba tiết thứ nhất trận đấu bắt đầu. Theo tất đạo thành thoại âm rơi xuống, lăng Hán chỗ chiến khu tên thứ ba tuyển thủ chắc bất quần xuất bắt đầu trước chọn lựa đối thủ. Rất rõ ràng, chắc bất quần tại đây một tiết trong trận đấu đã có được quyền chủ động. Dựa theo lẽ thường mà nói, hắn lựa chọn bản chiến khu tên thứ 2 thắng lợi sát suất có lẽ muốn lớn hơn một chút. Nhưng thứ 10 chiến khu tên thứ 2 là Mông Thác, chắc bất quần cũng không có ngốc đến lựa chọn Mông Thác làm như đối thủ của hắn. Nếu như hướng mặt trước mấy cái chiến khu tuyển, thắng sát suất chỉ biết càng ngày càng nhỏ, tựa hồ lựa chọn đệ 9 chiến khu tên thứ 2 là cái không tệ đối tượng. Kế tiếp là đệ 9 chiến khu tên thứ ba lựa chọn đối thủ, nhưng vẫn nhưng không có người lựa chọn Mông Thác, tất cả mọi người ý thức được, Mông Thác sẽ là cuối cùng bị lựa chọn một cái. Điểm này, theo trận chiến đầu tiên khu tên thứ 3 Triển Phi cái kia nụm đắng một loại sắc mặt cũng có thể thấy được đã đến. Lúc này, Triển Phi thật sự là ruột đều hối hả thành, sớm biết như vậy hắn tiểu cùng Đoan Mục quần đại chiến một hồi, nói không chừng tiểu có thể đi vào thứ hai thế độ rồi. Hiện tại ngược lại tốt, đối thủ của hắn khẳng định tựu làm mông thác rồi. Chống lại mông thác, cái kia quả thực so với bên trên Đoan Mục quần còn muốn thảm, hắn đã có thể tưởng tượng, hắn vừa lên đài tiểu nhận thua tình hình rồi. Thật là có một loại xúc động mà chửi thề a. Huyết kiếm bị Thiên Huyền Tông Phương Tử tuyển làm đối thủ. Phương Tử Hàn vốn là bài danh 14 tuyển thủ, nhưng không biết làm sao tại chiến khu gia biên trong gặp được ba tư quốc đại khinh tư cuối cùng nhất bị thua, không phải Phương Tử Hàn quá yếu, mà là đại khinh tư quá mạnh mẽ. Làm như một gã bài danh top 15 tuyển thủ, Phương Tử Hàn cũng rất phiền muộn, vậy mà tại chiến khu gia biên trong bị hai lần thất bại. Cái này một tiết 10 cuộc tranh tài tiêu điểm chiến một trong không thể nghi ngờ tiểu là huyết kiếm đối với Phương Tử Hàn rồi. Song Bạc khai ra mới đích bản khẩu, huyết kiếm thắng tỷ lệ đặt cược đạt tới vừa so sánh với 3, Phương Tử Hàn thắng tỷ lệ đặt cược là một so 2. Rõ ràng, Song Bạc hay vẫn là càng có khuynh hướng Phương Tử Hàn có thể chiến thắng. Chiến đấu là dựa theo đảo ngược tiến hành. Hoa sơn kiếm phái chắc bất quần tuy nhiên có được nhất định ưu như thế nhưng vẫn nhưng không có có thể sáng tạo kỳ tích kế tiếp mấy cuộc chiến đấu cũng là hữu kinh vô hiểm không có kỳ tích xuất hiện thứ năm chiến trường tại huyết kiếm cùng phương tử hàn tầm đó triển khai huyết kiếm coi như là lần này hội võ một đại hạm mã sở dĩ có thể cùng bại danh đệ thập tứ tuyển thủ một trận chiến cũng là bởi vì hắn lĩnh ngộ ra huyết tinh ý cảnh diễn võ trên này huyết kiếm sắc mặt nghiêm trọng thanh màu đỏ con ngươi như là hai cái huyết đầm một loại huyết tinh chi khí tràn ngập mà ra huyết tinh ý cảnh có thể lĩnh ngộ ý cảnh thiên phú của ngươi cũng rất tốt cảm thụ được huyết kiếm phóng xuất ra huyết tinh ý cảnh. Phương tử Hàn lộ ra rất bình tĩnh, hắn có thể bài danh 14, tuyệt đối không phải dựa vào là vật khí. Bất quá rất đáng tiếc, người y cảnh còn không có có lĩnh ngộ hoàn toàn, nếu không ta liền trực tiếp nhận thua. Nói xong, Phương tử Hàn theo tu di giới trong lấy ra một thanh huyết sắc trường phiên, trường trên la cờ mình khắc lấy đầu lâu. Cái này huyết sắc trường phiên vừa ra, lập tức toàn bộ diễn võ trên đài huyết ảnh trùng trùng điệp điệp, hình như có ngàn vạn ác quỷ tại gào thét một loại, lại để cho đầu người ra run lên. Rất rõ ràng, Phương tử Hàn đồng dạng là tu luyện huyết tinh một loại công pháp, cùng huyết kiếm có chút cùng loại, cũng khó trách Phương tử Hàn chọn huyết kiếm làm làm đối thủ rồi. Huyết kiếm Đến đây đi, lại để cho ta nhìn ngươi huyết tinh ý cảnh đến cùng có vài phần công lực. Phương tử Hàn chân nguyên sôi trào, lay động lấy huyết sắc trường bàn, trong lúc nhất thời, diễn võ trên đài huyết ảnh lấn át huyết tinh chi khí. Huyết kiếm kiếm bản rộng vung lên, một đôi như máu đầm giống như con ngươi bắn ra ra ngập trời huyết tinh chi khí. Đại sát lục thuật chi đồ Phật. Theo cái này lấy tiếng quát rơi xuống, ngập trời huyết tinh chi khí kích động, hình như có ngàn vạn thần Phật bị đổ diện một loại. Huyết tinh ý cảnh toàn diện bộc phát ra đến, đã có ý cảnh chi lực ra chỉ, cái kia huyết tinh chi khí đem ngàn vạn huyết ảnh toàn bộ chế trụ. Cùng lúc đó Huyết sắc kiếm bản rộng mang theo như cựu thiên giống như huyết sắc tấm lụa đối với phương tử hàn cọ giữa mà đến cảm thụ được huyết kiếm một kích này uy lực phương tử hàn sắc mặt cũng ngưng trọng lên không dám bất quá lưu lại tay huyết quỷ tam nhược sát huyết sắc trường phiên vung về gian ngàn vạn huyết ảnh ngưng tụ thành nguyên một đám đầu lâu từng cái đầu lâu tựa hồ cũng có độc lập đích dí trí một loại hướng phía huyết kiếm phốc cắn mà đi ngoan huyết sắc đầu lâu lập tức va chạm tiến vào ngập trời huyết tinh chi khí ở bên trong lại bắt đầu phát sinh kịch liệt bạo tạc. Vô số huyết sắc đầu lâu muốn nổ tung lên, uy lực một tầng một tầng nệp ra, cái kia ngập trời huyết tinh chi khí lại rất nhanh biến mất, thậm chí là huyết rộng dai trên thân kiếm huyết sắc tấm lửa cũng bắt đầu nứt vỡ. Huyết kiếm mặc dù có ý cảnh chi lực gia trị, nhưng Thủy Trung hay vẫn là đánh không lại Phương Tử Hàn sư huynh, dù sao Phương sư huynh cái kia huyết vân tà phiên thế nhưng mà thượng phẩm bảo khí, hơn nữa Huyễn Quỷ Tam Diệp sắt càng là huyền cấp đỉnh cấp chiến kỹ. Thiên Huyền Tông có lao sinh làm giả phán đoán của mình. Đúng vậy, Huyết Kiếm Phú rất cường, tu vi cũng không yếu, nhưng vẫn là thua ở tại nguyên phía trên. Trung quanh nghị luận thanh âm, Lang Hàn Thiên nghe vào trong mắt, thông qua cường đại linh hồn cảm giác. Lăng Hàn Thiên cũng đã đoán được huyết kiếm cùng Phương Tử Hàn một kích này mạnh yếu. Huyết kiếm thắng sát suất không lớn. Nhưng, nhưng vào lúc này, dị biến nổi bật. Huyết kiếm bỏ qua huyết sắc kiếm bản rộng, ngay sau đó áo toàn bộ nứt vỡ, tại bộ ngực hắn vị trí, thình lình minh khắc lấy một cái trưởng thành bản tay giống như lớn nhỏ huyết sắc đầu lâu cốt đồ đằng. Huyết kiếm manh liệt một trưởng vỗ vào cái kia huyết sắc đầu lâu cốt đồ đằng phía trên. Ngay sau đó, cái kia huyết sắc đồ đằng như là sống lại một loại, bắn ra ra chói mắt huyết quang, huyết quang bên trong xen lẫn từng đạo lại để cho đầu người ra run lên tiếng kêu gào. Kế hoạt lên cái này huyết sắc đồ đằng về sau, Huyết kiếm khí thế rồi đột nhiên tăng vọt, một đầu ngăm đen tóc dài chuyển biến thành màu đỏ như máu, cặp kiếp như là huyết đầm giống như con ngươi đỏ đến càng phát ra đẹp đẽ, khí thế so về phía trước cơ hồ mạnh hơn gấp đôi đều không chỉ. Bất thình lình biến cố hấp dẫn tất cả mọi người chú ý, thậm chí phía trước đánh bại huyết kiếm ma la đều nheo lại con mắt. Cái này huyết kiếm vậy mà còn chưa ra hết thực lực. Quy 1 chương 224, huyết kiếm là dị tộc. Chương 224, huyết kiếm là dị tộc. Huyết sát tiến cương. Huyết kiếm bàn tay ở trước ngực xẹt qua quỷ bí độ cong, trong đáy mắt, tại song trưởng của hắn tâm đó, tựa hồ tạo thành một cái khủng bố huyết sắc lô đen một loại toàn bộ diễn võ trên đài huyết tinh chi khí, thậm chí là kể cả phương tử Hàn phóng xuất ra huyết sắc khô lâu, lại toàn bộ bị kinh khủng kia huyết sắc lỗ đen cắn nuốt. Nguyên bản phương tử Hàn sử xuất uyển quỷ tam điệp sát về sau, huyết kiếm huyết tinh ý cảnh bị triệt để áp chế, tất cả mọi người nhìn không tốt huyết kiếm, kể cả Lăng Hàn Tiền cũng cho rằng huyết kiếm chỉ sợ muốn bị thua. Nhưng huyết kiếm lại còn ẩn tàng át chủ bài. Không bố màu đỏ như máu lỗ đen cắn nuốt phương tử Hàn công kích, thậm chí là phương tử Hàn đỉnh đầu huyết vân tà phiến đều kịch liệt run rẩy lên, cơ hồ muốn thoát ly phương tử Hàn khống chế. Ta, ta không có nhìn lầm a. Cái này huyết kiếm vậy mà đã phát động ra tuyệt địa phản kích, phương sư huynh tựa hồ cũng muốn duy trì không được rồi. Có thiên Huyền tông lão sinh che mi ba, mở to hai mắt nhìn, nhìn xem diễn võ trên đài đột nhiên nghịch quay tới thế cục, vẻ mặt khó có thể tin. Phía trước ra một cái đàng điển chiến minh, hiện tại gia Lăng Hàn Thiên, hiện tại càng có huyết kiếm, 49 quốc võ giả đây là muốn nghịch thiên sao? Sư huynh, chỉ sợ lần này Đoan một gia tộc Đoan một quần, còn có ba tư quốc đại khinh tư đều bị người kinh ngạc nha. Thiên Huyền tông các đệ tử tuy nhiên trong nội tâm không phục lắm. Nhưng 40 quốc, 36 đại gia tộc năm nay biểu hiện thật sự quá kinh diễm, lại để cho bọn hắn cảm nhận được áp lực từ lớn. Ngay tại dưới đại nghị luận nhau nhau thời điểm, diễn võ trên đài, Phương Tử Hán sắc mặt đỏ lên, trong ánh mắt tràn đầy tơ máu, hắn đã đem hết toàn lực ngăn cản đối diện kinh khủng kia màu đỏ như máu lỗ đen lực cắn nuốt. Nhưng này màu đỏ như máu lỗ đen lực cắn nuốt chẳng những không có yếu bớt, ngược lại càng ngày càng mạnh, thậm chí là hắn cảm nhận được trong cơ thể huyết dịch cũng bắt đầu không hiểu sao động, cơ hồ muốn theo trong mạch máu tóe bắn đi ra một loại. Phương Tử Hàn thân thể bắt đầu kịch liệt run rẩy lên, trong cơ thể chân nguyên hỗn loạn Huyết vân tả phiên đã mất đi chân nguyên thúc ruột, mất rơi trên mặt đất. đã mất đi huyết vân tả phiên ngăn cản, khủng bố thôn vệ lực như là như thủy triều mãnh liệt mà đến. Phương tử hàn lập tức liền bị màu đỏ như máu lực lượng bao phủ. Phương tử hàn mỗi lần bị cái này màu đỏ như máu lực lượng bao phủ, trong thân thể huyết nhục căn cơ bị điên cuồng cắn nuốt, mạng buồn nguyên rất nhanh trôi qua. Từ vong nguy hiếp theo phương tử hàn trong nội tâm dâng lên đến. Dừng tay. Ngay trong nháy mắt này, một đạo trầm thấp tiếng hét phẫn nộ vang, một đạo thanh sắc bóng người lập tức đã đến diễn võ trên này, như mênh mông biển lớn giống như bành chân khí mang tất cả mà ra, ống tay hất lên. Đơn giản đã phá vỡ huyết kiếm huyết sát tiên tường, Cửu gia đã hấp hối, mất đi ý thức phương tử Hàn. Huyết kiếm lão đạo lui về phía sau mấy bước, huyết tóc dài màu đỏ tùy ý bay lên, như máu đầm giống như con ngươi dần dần khôi phục thanh minh, gắt gao chậm chậm vào diễn võ trên đài tất đạo thành. Toàn bộ trên diễn võ trường người xem tất cả đều đứng lên, thực tế trong 49 quốc, 36 quốc người đều khẩn trương nhìn xem Tất đạo Thành, muốn nhìn một chút hắn sẽ làm ra cái dạng gì quyết định. Hoa Nhược lôi khẩn trương đứng lên, Lăng Hàn Thiên thì là lại con mắt, nhìn xem Tất Đạo Thành bóng lưng. Huyết kiếm, ngươi làm như ta Thiên Huyền tông phân viện đệ tử, lại tu tập như thế tà ác ma đạo công pháp bản trưởng lão tuyên bố, cướp đoạt người tiếp tục dự thi tư cách. Tất đạo thành thanh âm cũng không lớn, nhưng lại truyền đưa tới toàn trưởng mỗi người trong lỗ thay. trong lúc nhất thời, toàn trưởng giống như chết tiệt tĩnh. huyết kiếm hai đấm năm chặt, như máu đầm giống như con ngươi hấp lại thành cây kim hình dáng, nhanh ngậm miệng, gắt gao chầm chầm vào tất đạo thành. kết quả như vậy ngoài dự liệu của mọi người, nhưng làm như thiên huyền tông đại trưởng lão, lần này tổng tông hội võ người chủ trì, tất đạo thành xác thực có tư cách làm ra quyết định như vậy. trên đường cướp đoạt dự thi tuyển thủ tư cách dự thi, đây tuyệt đối là lịch sử tính sự kiện, cũng là một lần duy nhất. đồng thời, bản trưởng lão có lý do hoàng y. Nguyên cũng không phải là chúng ta tộc, điểm này cũng cần đến tiếp sau cha ra. Tất đạo thành là nữ không sợ hãi người chết không nứt, lần nữa ném ra ngoài một đạo trọng bom tấn. Huyết Kiếm không thuộc mình tộc, người này không phải chúng ta tộc. Có phân viện lĩnh đội neo mắt lại, cẩn thận chầm chầm vào diễn võ trên đài Huyết Kiếm, muốn em thứ hai xem cái thông thấu. Tất trưởng lão vừa nói như vậy, cái này Huyết Kiếm vừa mới thi triển một kích cuối cùng thời điểm, tựa hồ bộc lộ ra hắn một ít bản tính, màu đỏ như màu tóc, màu đỏ như máu đồng tử, còn có cái kia màu đỏ như máu đồ đằng. Ta đại Hoang Châu ước vạn trong phạm bi đều là nhân tộc đích Thiên hạ, sắp thực chưa từng bài kiến như thế tử như vậy mọc ra màu đỏ như máu đồng tử chi nhân. trong lúc nhất thời, toàn bộ diễn võ trưởng phía trên bụng phát ra giống như thủy triều nghị luận thanh âm. viện trưởng, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? lăng hàn Tiên những mày, sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía bên cạnh hoa nhược lôi, trầm giọng hỏi. ở đây trong mọi người, chỉ sợ không ai có thể so với hoa nhược lôi rõ ràng hơn huyết kiếm tình huống. Già lam ba người đồng dạng vẻ mặt cẩn trương nhìn về phía hoa nhược lôi, cùng đợi hoa nhược lôi đáp án. hoa nhược lôi sắc mặt có chút nghiêm túc, ngưng âm thanh nói, huyết kiếm đến từ nam hoang huyết lâm, lai lịch của hắn không giống tầm thường. các ngươi yên tâm, coi như là liều mạng ta cái này đầu mạng già không muốn ta cũng sẽ lực bảo vệ huyết kiếm bình an. Hoa Nhược Lôi vừa dứt lời xuống, Hoa đạo thành liền tuyên bố trận đấu tạm thời bỏ dở. Về phần huyết kiếm, tất bị Thiên Huyền Tông tạm thời tính giam. Nhằm vào huyết kiếm đến tiếp sau xử trí, nhất định phải trải qua Thiên Huyền Tông trưởng lão hội hội nghị quyết định, đồng thời đi qua Thiên Huyền Tông tông chủ xem xét thông qua. Kế tiếp, từng cái võ viện dự thi tuyển thủ đều trở lại riêng phần mình khu nghỉ ngơi. Thiên Huyền võ viện chỗ khu nghỉ ngơi chỉ có Lăng Hàn Thiên, Già Lam bốn người, Hoa Nhược Lôi tự nhiên là đã tiến về trước Thiên Huyền Tông tham gia hội nghị khẩn cấp. Từng khu nghỉ ngơi đều là một tràng độc lập tiểu biệt viện, Lăng Hàn Thiên mặt, không nói gì một gian so sánh yên tính gian phòng. Đây là Lăng Hàn Thiên lần đầu tiên nghe được dị tộc cái từ ngữ này, Lăng Hàn Thiên không rõ ràng lắm, nếu như huyết kiếm bị đeo lên dị tộc mũ sẽ có cái dạng gì kết cục, hắn chỉ biết là hiện tại huyết kiếm vận mệnh đã nắm giữ ở Thiên Huyền Tông trên tay. Tình huống như vậy, hiện tại Lăng Hàn Thiên thật sự bất lực, hắn hiện tại duy nhất có thể làm đúng là nắm chặt mỗi một phút mỗi một giây tăng lên thực lực của mình. Như vậy nghĩ đến, Lăng Hàn Thiên theo tu di giới trong lấy ra lục ngọc ma đao. Màu xanh biết đao thể, tản mắt ra đầm đặc sát khí, đao thể phía trên long lân minh văn cơ hồ sống lại, như cùng một cái sắp thức tỉnh ma long một loại. Đầm đặc sát khí lập tức tràn ngập chỉnh cái gian phòng, Hắc Mạn Dực Vương Sả thoáng cái theo Lăng Hàn Thiên trong tay háo chui ra, phịch cánh huyền nội giữa không trung, một đôi to như đậu nành tiểu thú đồng gắt gao Lăng Hàn Thiên trong tay lục ngọc ma đao. Hắc Mạn, hiện tại ngươi đến xem, cái này lục ngọc ma đao đến cùng có cái gì chỗ bất động? Lăng Hàn Thiên tùy ý đem lục ngọc ma đao đưa tới Hắc Mạn Dực Vương Sả trước mặt. Quy một chương 225, Hàng phục ma đao. Chương 225, Hàng phục ma đao. Hắc Mạn Dực Vương Sả trong thân thể bắt đầu khởi động ra một cỗ lực lượng, nâng lên lục ngọc ma đao. Sau đó Lăng Hàn Thiên liền chứng kiến Hắc Mạn Dực Vương xả phịch cánh vây quanh Lục Ngọc Ma Đao Đa quanh, hiển nhiên là tại cẩn thận quan sát cái này Lục Ngọc Ma Đao. Lăng Hàn Thiên hội mua về cái này Lục Ngọc Ma Đao, có một bộ phận nguyên nhân là nhận lấy Hắc Mạn Dực Vương xả cổ động. Đại khái sau nửa canh giờ, Hắc Mạn Dực Vương xả lộ ra thần sắc bất đắc dĩ, đem Lục Ngọc Ma Đao đưa trả lại cho Lăng Hàn Thiên. Cái này Ma Đao thật sự có chút ít cổ quái, bên trong tựa hồ có một loại những thứ không biết, ngăn cản lấy cảm giác của ta, vô luận cảm giác của ta như thế nào thâm đấu, đều không thể xâm nhập đến sâu nhất cấp độ bên trong đi. Hắc Mạn Dực Vương xả phi cánh xoay quanh trong phòng, trang trang vào lăng hàn thiên trong tay lục ngọc ma đao nói ra. Có lẽ chỉ có nhỏ máu nhận chủ, tài năng biết rõ ràng cái này lục ngọc ma đao bí mật. Nói đến đây, hắc mạn Dược vương xà bổ sung một câu. Bất quá ta cảm thấy cái này lục ngọc ma đao có hung hiểm, ngươi muốn thận trọng. Nhỏ máu nhận chủ, lăng hàn thiên nếu mày, hắn cũng cẩn thận quan sát cái này lục ngọc ma đao. Mặc dù biết cái này lục ngọc ma đao khác thường dạng chỗ, lại thủy chung khó có thể phát giác cái này khác thường chỗ đến cùng xuất phát từ nguyên nhân gì. nhẹ vô về trong tay lục ngọc ma đao, lăng hàn thiên có chút không cam lòng, hao tốn lớn như thế một cái giá lớn mới đổi lấy lục ngọc ma đao. Nếu như một điểm dùng đều không có, cái kia thật sự lớn hơn rồi. Như vậy nghĩ đến, Mãnh Liệt cắn răng, Lăng Hàn Thiên quyết định thử tích một giọt máu tươi tại đao thể phía trên thử một lần. Cùng lúc đó, Lăng Hàn Thiên làm tốt mạnh nhất phòng ngự, nếu như nhỏ máu về sau, Lục Ngọc Ma đao xuất hiện bất kỳ dị thường, hắn đều đem cái này Lục Ngọc Ma đao vứt bỏ mất. Hắn cũng không muốn tùy thân mang theo một thanh tràn đầy ma tính ra mổ, nhất là tại thông báo tổng hội lúc, lão giả kia từng từng nói qua thất sát ma quân câu chuyện. Theo cái này giọt máu tươi nhỏ tại đao thể phía trên, cái kia máu tươi tựu như là nước chiếu vào đất cát bên trên một loại, trực tiếp thẩm thấu tiến vào màu xanh biếc đao trong cơ thể. Lăng Hàn Thiên hết sức chăm chú chằm chằm vào Lục Ngọc Ma Thủ, cùng đợi Lục Ngọc Ma Dao phản ứng, thậm chí là đang chờ đợi trong quá trình, Lăng Hàn Thiên lòng bàn tay đều thấm xuất mồ hôi nước, có thể thấy được Lăng Hàn Thiên trong lòng cũng là cực kỳ khẩn trương. Ngay tại Lăng Hàn Thiên khẩn trương nhìn chăm chú lên Lục Ngọc Ma Dao thời điểm, màu xanh biết dao thể, rồi đột nhiên bắn ra ra màu vàng kim óng ánh hào quang, chợt tạo thành một đạo kim sắc kết giới, đem Lăng Hàn Thiên bao phủ. Hắc Mạn Dực Vương xà tất bị kết giới ngăn cách tại bên ngoài, nhìn trước mắt trống rỗng xuất hiện kết giới, mà lấy Hắc Mạn Dực Vương xà lực duyệt, cũng là thân thể cứng đờ nó tại đây màu vàng kết giới phía trên cảm nhận được rất mạnh huyết áp, đây là trí cường giả huyết áp. nhưng nghĩ đến lăng hàn thiên bị nhốt tại đây màu vàng trong kết giới, hắc mạn dực vương xà thử phá vỡ cái này màu vàng kết giới. nhưng mấy lần nếm thử về sau, hắc mạn dực vương xà không thể không buông tha cho, dùng nó ngũ giai yêu thú thực lực, vậy mà phá không khai cái này màu vàng kết giới. lăng hàn thiên nếu như xảy ra vấn đề, cái tiêu tạo hóa huyết thạch nó tựu không được đến rồi, đã không có tạo hóa huyết thạch, nó muốn khôi phục đến đỉnh phong, không biết còn nhiều hơn lâu. giờ khắc này, hắc mạn dực vương xả không khỏi có chút tay nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể chờ đợi trong phòng khắc khắc một trăm năm rồi buồn vương rốt cục lại tìm được mới đích ký chủ rồi nương theo lấy màu vàng kim óng ánh kết giới hình thành một đạo âm trầm mà liều lĩnh thanh âm vang lên sau một khắc trong kết giới ngưng tụ ra một đạo hơi có chút hư hào bóng người bóng người chiều cao chín thước bắt mắt nhất chính là cái kia một đầu màu đỏ như máu tóc dài còn có cái kia một đôi như là huyết sắc thâm nguyên giống như con người về phần dung mạo của hắn phản mà không phải rất rõ ràng nhìn ngươi nọ lần đầu tiên lang hàn thiên liền liên tưởng đến huyết kiếm tiểu tử ngoan ngoãn kính dân ra linh hồn của ngươi thần phục tại ta hắc vương dưới chân ta đem cho ngươi mang đến vô thượng vinh quang thực hiện ngươi sở hữu nội Lăng Hàn Thiên sớm đã không phải là mới xuất đạo thái điểu, hắn có chính mình võ đạo chi tâm, đừng nói chỉ là một cái Hắc Vũ Vương, tự La Hắc Vũ Hoàng, Hắc Vũ Đại Đế, hắn cũng sẽ không tính dâng linh hồn của mình thành làm đệ tớ. Thông qua quan sát, Lăng Hàn Thiên phát hiện cái này Hắc Vũ Vương bất quá chỉ là một khối tàn phá linh hồn mạnh vỡ hiện hóa ra đến, căn bản cũng không phải là nguyên vẹn Vương giả linh hồn. Nếu như là một gã nguyên vẹn Vương giả linh hồn, chỉ sợ đối phương căn bản là sẽ không theo Lăng Hàn Tiên nói nhảm, trực tiếp dùng nghiền áp phương thức tiến hành đoạt rồi. Biểu hiện ra nghe Hắc Vương miêu tả mỹ hảo Nguyễn cảnh, Lăng Hàn Thiên lại là điên cuồng vận chuyển cửu u đoán hồn lục trong thất hải màu vàng trang sách bắn ra ra kim quang vàng rực đặt tới ba linh hồn chi lực toàn lực điều động ra tiểu tử xem ra ngươi là không muốn thân vụ Hắc U Vương vốn là định dùng vừa mới những những lời kia tê liệt Lăng Hàn Thiên lại không nghĩ Lăng Hàn Thiên vậy mà không có mắt lựa, ngược lại vận chuyển linh hồn chi lực một cái luyện thể lục trọng luyện tạng cảnh võ giả vậy mà có được so sánh hậu thiên cảnh cực hạn linh hồn lực lượng cái này thật sự lại để cho Hắc U Vương cảm thấy có chút kinh ngạc nếu như không phải trăm năm phía trước thất sát ma quân bị giết kế hoạch của hắn chết non làm cho của hắn linh hồn lực lượng lại lần nữa bị suy yếu vừa mới hắn có thể trực tiếp đoạt xá Lăng Hàn Thiên. Bất quá hiện tại Hắc Vũ Vương cũng sẽ không buông tha cho, làm như một đời vương giả, hắn một mắt liền nhìn ra Lăng Hàn Thiên tiềm lực. Nhân vật như vậy, càng sớm đoạt xá, ngày khác sau so đích thành tựu tự nhiên càng cao, thậm chí có như vậy một tia hy vọng siêu việt hắn khi còn sống cảnh giới. "Tiểu tử, đã ngươi rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, vậy thì đừng trách buồn vô rồi." Thoại âm rơi xuống, Hắc Vũ Vương chỉnh thân ảnh huyễn hóa thành một đạo ánh sáng, như là một đạo kim sắt thần thức chi kiếm, đâm thẳng Lăng Hàn Thiên hải. Vương giả tan hồn, tuy nhiên gần kề chỉ là một mảnh tan hồn, Lăng Hàn Thiên lại như lâm đại địch. Màu vàng thứ hải chấn động, màu vàng trang sách điên cuồng xoay tròn, ngăn cản được Hắc Vũ Vương linh hồn chi kiếm. Tại sao có thể như vậy? Người trong thứ hải tại sao có thể có thứ đáng chết này? Hắc Vũ Vương linh hồn xông lên tiến Lăng Hàn Thiên thứ hải, liền phát ra một đạo không thể tưởng tượng nổi tiếng két chói tai. Cái này màu vàng trang sách chính là Cửu U đoán hồn lục tu luyện ngưng kết mà ra, Cửu U đoán hồn lục thế, nhưng mà minh hoàng lấy được thượng cổ công pháp, phẩm giai không cách nào tưởng tượng. Màu vàng trang sách chống đỡ lập tức ngăn cản được Hắc Vũ Vương linh hồn chi kiếm, thủ hộ ở Lăng Hàn Thiên linh hải. Sau một khắc, Hắc Vũ Vương quay đầu bỏ chạy, muốn thoát đi Lăng Hàn Thiên thứ hải nhưng vì dị sự tình đã xảy ra, cái kia một mực yên lặng, cửu u tháp động, lưu chuyển ra xương mù năng lượng, bao phủ hắc ú vương tàn hồn. Ha, hắc ú vương phát ra sắc nhọn gáo ghét, điên cuồng trúng kích, ý đồ thoát đi cửu u tháp chói buộc. Có thể đảm nhiệm hắc ú vương như thế nào dễ dùa, cũng không cách nào thoát đi, ngược lại giống như lâm vào vũng bùn, càng lớn càng sâu. a ta hắc ú vương kỳ tài ngất trời, cơ quan tính toán tường tận, chẳng lẽ còn là tránh khỏi cái này chết tiệt số mệnh? Hắc ú vương đột nhiên đình chỉ rua, bình tĩnh nhìn Lăng hàn thiên linh đài. Lang hàn thiên rõ ràng cảm nhận được cái kia đến từ hắc vương trong linh hồn cảm giác, lại bao hàm lấy giải thoát cùng phúng. Ngàn năm tu hành, đồ vì người khác làm mai mối. Của ta số mệnh chung kết sẽ là của ngươi số mệnh bắt đầu. Hắc Vũ Vương thanh âm càng ngày càng yếu, đến cuối cùng đã triệt để biến mất. Cửu U Tháp đã luyện hóa được Hắc Vũ Vương linh hồn, đem chi dung nhập đã đến Lăng Hàn Thiên trong linh hồn. Phai mở Hắc Vũ Vương tàn hồn, Lục Ngọc Ma Đao tự nhiên cũng nhận chủ rồi. Một đạo vương giả tàn hồn bị dung nhập đã đến Lăng Hàn Thiên linh hồn bổn nguyên bên trong, mặc dù không có trực tiếp tăng trưởng Lăng Hàn Thiên linh hồn lực, nhưng lại đem Lăng Hàn Thiên linh hồn chi cơ đánh cho không gì sánh kịp chắc chắn. Hơn nữa luyện hóa cái này khối tàn hồn về sau, Lăng Hàn Thiên đã lấy được một ít tàn toái tin tức. Theo Hắc Cú Vương tàn phá trong trí nhớ, Lăng Hàn Thiên đã biết Hắc Cú Vương đến từ Luân Hồi Huyết vực, cái này mảnh đất vực chính là Tu La tộc đích thiên hạ, Tu La tộc người đều là mọc da da trắng, mắt xanh con người nhân loại. Cái này cùng Đại Hoang Châu người da vàng loại có khác nhau rất lớn, mà về Hắc Cú Vương vẫn lạc, Lăng Hàn Thiên chỉ biết là hắn là bị một cái tên là Nam Hoang Quốc gia cổ cổ xưa thế lực giết chết. Về Phân Lục Ngọc Ma Đao, bất quá là Hắc Cú Vương tùy thân nhất không ngờ một kiện binh khí, cũng chính là cái này binh khí, bảo lưu lại hắn cuối cùng một tia phục sinh hy vọng. Nhưng vào hôm nay, Hắc Vương cuối cùng một tia hy vọng chôn vùi tại Lăng Hàn Thiên trong tay. Một đời vương giả triệt để vẫn lạc, Hắc Vũ vương đã trở thành quá khứ. Quy một chương 226, trận đấu kết thúc. Chương 226, trận đấu kết thúc. Hôm sau, ngày mới sáng, Hoa Nhược Lôi mặt tâm trầm về tới thiên Huyền Võ viện khu nghỉ ngơi. Huyết kiếm bị tổng tông trục xuất võ viện, cả đời không được bước vào thiên Huyền địa khu. Hoa Nhược Lôi trên mặt che dấu không tiểu tụy cái này sắc, nói xong lời này, hắn có chút chán nản ngồi ở trên mặt ghế, lẩm bẩm nói, đây là bọn hắn làm ra lớn nhất nghiệp bộ lão phu đã tận lực, đã không có vãn hồi chỗ chống sao. Tuy nhiên trong nội tâm không có ôm bao nhiêu hy vọng. Nhưng Lăng Hàn Thiên hay vẫn là tham dò tính hỏi toán một phát. Không có. Hoa Nhược lôi trả lời được thập phần dứt khoát, sau đó bổ sung thêm, nhưng cái này một quyết định muốn đến lần này trận đấu kết thúc về sau lại chấp hành, Huyết Kiếm hiện tại vẫn đang bị giam giữ tại Tổng tông trong lao tù. Tổng tông lao tù sao? Lăng Hàn Thiên nắm chặt lại bắt tay vào làm, ngẩng đầu, nhìn về phía một cái hướng khác, nheo lại con mắt. Tuy nhiên hắn cùng với Huyết Kiếm giao tình cũng không sâu, nhưng Lăng Hàn Thiên cảm thấy Huyết Kiếm là một cái đáng giá tương giao bằng hữu. Hắn cũng không nghĩ tới Huyết Kiếm tham gia lần này Tổng tông hội võ sẽ xuất hiện như vậy biến cố, đây hết thảy có chút vượt quá Lăng Hàn Thiên đoán trước. Bất quá lại để cho hắn hơi cảm giác gan tâm chính là, huyết kiếm tạm thời hay vẫn là an toàn. Lăng Hàn Thiên tham gia lần này tổng tông hội võ ngoại trừ cùng cùng thế hệ thiên tài tranh phong bên ngoài, là trọng yếu hơn cũng là vì đoạt được tên thứ nhất ban thưởng, đạt được Sích huyết huyền tinh đồng. Đã có Sích huyết huyền tinh đồng, luyện chế cửu vũ thanh đồng vệ tài liệu liền toàn bộ gom góp rồi. Nghĩ tới đây, Lăng Hàn Thiên đè xuống khác ý niệm trong đầu, quyết định đem lần này hội võ tiếp tục nữa. Tốt rồi, các ngươi cũng không muốn quá bi quan rồi, huyết kiếm không tại thiên huyền địa khu, trời bên ngoài địa y nguyên rộng lớn, có lẽ hắn còn có thể đạt được rất tốt phát triển không gian. Hoa Nhược lôi chứng kiến giả làm Ba người cảm xúc có chút sa sút, không khỏi an ủi. "Lăng tiểu tử, hiện tại ta Thiên Huyền Võ viện chỉ còn lại ngươi cái này một căn dòng độc đinh rồi, ngươi cần phải thay ta Thiên Huyền Võ viện giành lại cái này mà hơi, hung hăng phiến bọn hắn một bàn tay." "Viện trường yên tâm, ta biết rõ nên làm như thế nào." Lăng Hàn Thiên nghiêm túc nhẹ gật đầu, sau đó hướng phía diễn võ trường đi đến. Đương Lăng Hàn Thiên mấy người đến diễn võ trường thời điểm, trên diễn võ trường đã là người ta tấp nập rồi, rất nhiều người hướng Lăng Hàn Thiên mấy người đến nhìn có chút hạ hê thần sắc, nhất là những đã từng kia thua ở huyết kiếm thủ hạ tuyển thủ. Trong ánh mắt không che giấu chút nào cái kia trần trụi vẻ đắc ý. Hiển nhiên, tất cả mọi người đã biết tổng tông đối với huyết kiếm xử lý quyết định. Lăng Hàn Tiên mấy người không nhìn thẳng những người này ánh mắt, tự lo ngồi xuống Thiên Huyền Võ Viện tính phòng bên trên. Diễn võ trên đài, vòng thứ 3 tiết thứ nhất thứ 6 trận đấu sắp bắt đầu. Cuộc chiến thứ 3 khu tên thứ 3, Thiên Huyền Võ Viện tinh anh đệ tử Mặc Đạo giao đấu thứ 4 chiến khu tên thứ 2, ba tư Quốc Đại khinh tư. Đại khinh tư đang mặc màu tím sẫm áo dài, lụa trắng che mặt, rất xinh đẹp quỷ cuốn tóc dài như là gợn sóng một loại khoát trên vai trên vai. lông mi thật dài, như thu thủy giống như hai con ngươi giống như mặt hồ một loại bình tĩnh lặng lặng nhìn đối diện mặt đảo đại khinh tư tự dự thi đến nay chỉ bị bại một hồi ta quan sát qua ngươi duy nhất chiến bại cái tiêu cuộc chiến đấu hình ảnh ngươi rất cường đáng tiếp gặp được bắc diết sư huynh mặc đạo một thân màu đen áo quần cứng cáp vừa nói một bên chậm rãi lấy ra binh khí của hắn chính là một thanh màu thủy lam long văn trường kiếm long văn trường kiếm vừa ra toàn bộ diễn võ trên đài hơi nước tràn ngập thậm chí có thể nghe được nhàn nhạt tiếng long âm hoa mặc đạo sư huynh thu thủy bí quyết tựa hồ so ngày hôm qua càng tiến một bước rồi xem ra mặc đạo sư huynh ngày hôm qua cùng hoàng nam sư huynh đại chiến một hồi thu hoạch rất nhiều nha có thiên huyền tông đệ tử bắt đầu nghị luận lên ân, cái này Mạc Đào Thiên Phú tại Tổng Tông cũng coi như thượng đẳng, cùng Hoàng Nham cái loại này thế lực ngang nhau đối thủ toàn lực một trận chiến, tự nhiên đối với song phương dẫn dắt đều rất lớn. Cái này Mạc Đào thực lực so về ngày hôm qua lại đề cao một cấp độ, không hổ là Tổng Tông thiên tài. Có Võ viện lĩnh đội cảm thán nói, như Mạc Đào thiên tài như vậy, nếu như là phóng tới bọn hắn Võ viện, cái kia chính là tuyệt đối đệ nhất thiên tài, đệ nhất đệ tử, đáng tiếc khắp nơi Tổng Tông, Mạc Đào cũng không quá đáng chỉ có thể coi là là so sánh ưu tú mà thôi bình tĩnh nhìn xem mặc đào cái này một loạt động tác đại khinh tư như thu thủy giống như con ngươi y nguyên không hề bận tâm như âm thanh tự nhiên vang lên thượng phẩm bảo khí đáng tiếc ngươi không là đối thủ của ta đại khinh tư lời này vừa ra cho dù mặc đào tu dưỡng dù cho sắc mặt cũng có chút đỏ lên hai đầu lông mày xẹt qua một vòng vẽ tức giận đại khinh tư đã ngươi như thế tự tin vậy thì tiếp ta một chiêu không nứt không dứt tuyệt chữ còn chưa rơi xuống toàn bộ diễn võ đài hơi nước mãnh liệt cổ động đem đại khinh tư tầng tầng bao phủ lại tựa hồ muốn đại khinh tư vây khốn mà mặc đào như là con cá trong nước một loại hướng phía đại khinh tư kích đâm mà đi cái này mặc đào tựa hồ cũng sắp lĩnh ngộ ra thủy chi ý cảnh rồi một chiêu này ám sát bên trong ẩn chứa thủy chi lực lăng hàn thiên hết sức chăm chú trầm trầm vào diễn võ trên đài chiến đấu theo mặc đào vừa ra tay hắn liền phát hiện cái này nhìn như hồ bình thường trong vòng nhất chiêu ẩn chứa thật lớn huyền cơ mặc đào không hổ là tổng tông thiên tài lại để cho lăng hàn thiên lần nữa minh bạch tuyệt không có thể tiểu xem thiên hạ thanh niên tuân thiền mỗi một thiên tài luôn luôn hắn độc đáo địa phương nếu không cũng không thể xưng là thiên tài rồi lăng hàn thiên rất rõ ràng cảm nhận được diễn võ phía trên hơi nước như là đồng lầy một loại tựa hồ hạn chế trụ đại khinh tư hành động làm cho nàng khó có thể tránh đi mặc đạo không lứt không dứt ám sát. Nhưng ngay tại mọi người vi đại khinh tư lo lắng thời điểm, chỉ thấy đại khinh tư đứng tại nguyên chỗ căn bản không có phức tạp gì động tác, xanh nhạt bàn tay như ngọc trắng kết đốn, một cái màu tím nhạt năng lượng màn sáng lập tức hình thành, hoàn toàn đem đại khinh tư toàn thân bảo vệ. Cũng ở này màn sáng hình thành lập tức, vô số mũi kiếm theo bốn mà bắt phương đâm tới. Nhưng mặc cho mặc đạo như thế nào công kích, đại khinh tư hộ thể màn sáng đều lù lù bất động, tựa hồ mặc đạo sở hữu công kích cũng không có hiệu rồi. Mặc đạo có chút không tam lòng, trong tay long văn kiếm giống như thủy triều không ngớt không ngừng đâm về đại khinh tư hộ thể màn sáng. Nhưng kết quả vẫn đang không thay đổi. Ta nói rồi ngươi không là đối thủ của ta, bởi vì công kích của ngươi liền phòng ngự của ta đều phá không mở. Đại khinh tư đứng thẳng tại màu tím nhạt màn sáng bên trong, như là trích bụi tiên tử một loại, cái này trong ngay mắt, Lăng Hàn Thiên cơ hồ đem đại khinh tư coi là thủy khinh Đu. Cuối cùng nhất kết quả không có bất kỳ ngoài ý muốn, dùng Mặc Đào chủ động nhận thua xong việc. Kết quả như vậy, lại để cho Mặc Đào cảm thấy khó có thể tiếp nhận, không phải hắn quá yếu, mà là đại khinh tư quá mạnh mẽ, đây cũng là đại khinh tư lần thứ nhất thể hiện ra toàn lực của nàng. Thậm chí mọi người đều sinh ra một loại hào giác, đại khinh tư thật sự tiểuu không địch lại Bắc Đế sao? Phải biết rằng lúc ấy Đại khinh Tư cùng bắt giết chiến đấu, rất nhiều người cũng nhìn ra được, Đại Kinh Tư cũng không có đem hết toàn lực, chỉ là tượng trưng chiến đấu vài cái liền nhận thua Kế tiếp mấy cuộc chiến đấu không có gì lo lắng, thứ hai chiến khu tên thứ ba, thiên kỷ quốc hạ nạ mì trịa tử cùng Hoàng Nham một trận chiến, không có có thể sáng tạo kỳ tích. Với tư cách trận chiến đầu tiên khu tên thứ ba, triển phi là nhất bi thúc, chống lại mông thác, hắn căn bản cũng không có lên sân khấu, trực tiếp nhận vua. Bởi như vậy, trận thứ ba tiết thứ nhất trận đấu Hoàng mỹ kết thúc Kế tiếp là 21 đến 30 tên bài danh chiến, áp dụng chính là thi đấu vòng tròn chế. Thi đấu vòng tròn tên thứ nhất đạt được một lần khiêu chiến trước 20 tên cơ hội, thắng lợi tắc thì có thể vào vòng tiếp theo trận đấu. Thi đấu vòng tròn kịch liệt nhất một trận chiến tại triển phi cùng mặc đảo giữa hai người triển khai, cuối cùng nhất triển phi hơn một chút, đã lấy được thi đấu vòng tròn tên thứ nhất. Nhưng bởi vì huyết kiếm bị tức đoạt tư cách dự thi, cho nên trước 20 tên kém một cái danh lệch, triển phi thuận lợi đã tiến hành bổ vị, tạm thời xếp hạng thứ 20 tên. Đến tận đây, sở hữu tiến vào trước 20 tuyển thủ đã sinh ra, top 10 tên theo thứ tự là thanh vân, tất thành vương, huyết vũ. Bắc Giết, Ma La, kiếm vô huyết, hạ hậu võ, vạn ngọc Tư, sinh hỏa, lăng Hàn thiên. Mười một gã đến 20 tên theo thứ tự là đoàn một quần, đằng điền chiến minh, hoàng nham, đại khinh tư, tàn sát hàng loạt dân trong thành, Khương chuyện nhảm nhí, nguyên mũi kiếm, du hồng vượt qua, ngông thác, triển phi. Đối với triển phi mà nói, có thể tiến vào chương không hai trận đấu, hắn có lòng tin có thể tiến vào top 15 tên. Top 10 tên tồn tại triển phi là không có dũng khí khiêu chiến, nhưng sau 10 tên ở bên trong, chính thức lại để cho hắn cảm thấy khó giải quyết. Nguyên bản chỉ có ngông thác cùng đằng điền chiến minh, hiện tại lại thêm một cái đại khinh tư. Quy 1 chương 227, mới đích trận đấu quy tắc. Chương 227, mới đích trận đấu quy tắc. Hoàng Nham cùng Mạc Đào là một cái cấp bậc, hắn có lòng tin cầm xuống, về phần Đoan một quần, có thể sẽ so Mạc Đào mạnh hơn một phần, Triển Phi có 6 phần 5 chắc đánh bại Đoan Mục quần. Còn lại tuyển thủ đều là tổng tông đệ tử, Triển Phi rất rõ ràng đối thủ chi tiết, hắn có 100% tin tưởng toàn bộ chiến thắng. Nghĩ tới đây, với tư cách cuối cùng một cái tiến vào đợt thứ 2 tuyển thủ, Triển Phi có chút cười đắc ý rồi. Về phần vòng thứ ba thứ hai tiết trận đấu, bởi vì sắc trời muộn, tất đạo thành tuyên bố ngày hôm sau cử hành. Tất cả dự thi tuyển thủ đều về tới chỗ ở của mình, bởi vì huyết kiếm bị tức đoạt tư cách dự thì, trước mắt Thiên Huyền Quốc chỉ còn lại Lăng Hàn Thiên căn này dòng độc đi rồi. Hoa Nhược Lôi bọn người cũng không có quấy rầy Lăng Hàn Thiên, cho Lăng Hàn Thiên dọn ra tốt nhất gian phòng, thậm chí Hoa Vân Phi cùng Liêu Ngon cái chủ động đưa ra thay Lăng Hàn Thiên cảnh giới, dùng thuận tiện Lăng Hàn Thiên toàn lực tu luyện, tăng lên tu vi, vi Thiên Huyền Võ Viện, Thiên Huyền Quốc sáng tạo một cái hoàn toàn mới kỳ tích. Quay mắt về phía Hoa Nhược Lôi cái này nhất an sắp xếp, Lăng Hàn Thiên cũng không nên chối từ, chỉ là đem Chi Yên lặng nhớ tại trong lòng, càng thêm cố gắng tu luyện. Thời gian cũng ngay tại Lăng Hàn Thiên cả đêm trong khi tu luyện trôi qua rồi. Diễn Võ trưởng phía trên, sớm đã là người ta tập lập, trước 20 tên bài giành chiến sắp bắt đầu. Cái này 20 tên dự thi tuyển thủ cũng trước sau đi tới Diễn Võ trưởng, được an bài tại một khối độc lập khu vực, cách xa nhau được cũng không xa, có lẽ thiên Huyền Tông cũng là để cho tiện tuyển thủ tầm đó trao đổi, gia tăng lẫn nhau cảm tình. Phải biết rằng, cái này 20 người có thể nói là thiên Huyền Tông tương lai hy vọng chỗ, tuy nhiên lẫn nhau tầm đó tồn tại cạnh tranh, nhưng chỉ cần tại có thể không trong phạm vi là tốt rồi. Bất quá theo những người này ở giữa thứ tự chỗ ngồi đó có thể thấy được, vẫn đang tồn tại nguyên một đám tiểu đoàn thể. Thanh Vân cùng nông Thác hai người cách được rất gần, Tất Thành Vương chúng quanh tụ tập bảy tám cái tuyển thủ, hiển nhiên đều là tất ra một hệ đệ tử. Còn lại ba cái thân truyền đệ tử cũng đều là tự nhiên mình người ủng hộ, cuối cùng liền là đến từ tổng tông ngoại trừ tuyển thủ rồi. Đoan Ngột Quân cùng đằng điền chiến minh ngồi lại với nhau, Đại khinh tư một người ngồi một mình, cùng mọi người tại đây lộ ra có chút không hợp nhau. Bất quá cái này cũng bình thường, với tư cách ở đây thứ hai nữ tính, nàng rất khó tìm đến một cái thuộc về nàng cái vòng nhỏ hẹp. Cuối cùng một cái là chiến phi, hắn không phải năm đại thân truyền đệ tử người ủng hộ, thậm chí hắn còn giết chết tất thành Vương người ủng hộ Mặc Đào thượng vị, cái này làm cho hắn cũng nhận được bài xích. Lăng Hàn Thiên là cuối cùng một cái trình diện, hắn đến, lập tức dẫn tới rất nhiều người quang đến chú ý ánh mắt. Cái này 20 tên tuyển thủ ở bên trong, cũng chỉ có Lăng Hàn Thiên một người tình huống đặc thù nhất, thậm chí tại những người khác xem ra, Lăng Hàn Thiên cơ hồ chính là một cái hàn môn võ giả, hơn nữa để cho nhất bọn hắn khó có thể tiếp nhận chính là, Lăng Hàn Thiên tu vi bất quá là luyện thể lục trọng luyện tạng cảnh sơ kỳ viên mãn. Matthew là như thế thấp tu vi, Lăng Hàn Thiên vậy mà đánh bại Mông thác tiến nhập top 10 tên. Mặc dù nhưng cái bài danh này là vì quy tắc nguyên nhân, nhưng không người nào dám khinh thị Lăng Hàn Thiên thực lực, nhưng hắn là thật đánh bại bài danh thứ 10 hạt giống tuyển thủ Mông Thác. Lăng Hàn Thiên, cả đêm không thấy, tu vi của ngươi tựa hồ lại lần nữa tinh tiến thêm vài phần, chỉ sợ rất nhanh có thể đột phá đến luyện tạng cảnh trung kỳ đi à nha. Mông Thác hoạt động ghi giống như cột điện thân thể, đứng lên thân đến, cười cùng Lăng Hàn Thiên chào hỏi. Lại để cho Lăng Hàn Thiên có chút ngoài ý muốn chính là, cái thứ nhất cùng hắn chào hỏi dĩ nhiên là Mông Thác. Lăng Hàn Thiên cũng không trả lời thẳng, gật đầu cười, xem như cùng Mông Thác bắt chuyện qua rồi. Hắc hắc, Lăng huynh Trước ngươi sở hữu chiến đấu hình ảnh ta tất cả đều xem qua rồi, thật là làm cho người sợ hai tháng phu cá. Lăng Hàn Thiên vừa dứt tòa, Triển Phi vẻ mặt dáng tươi cười, nhiệt tình bu lại, không che giấu chút nào hắn giao hảo Lăng Hàn Thiên thái độ. Đối với Triển Phi, Lăng Hàn Thiên vẫn có ấn tượng, cuối cùng một cái tiến vào đợt thứ hai người, thật sự rất khó không cho người khác sâu ấn tượng. Chiến huynh, thực lực của ngươi cũng rất mạnh, chúc ngươi lấy được tốt thứ tự. Người khác vẻ mặt nhiệt tình, Lăng Hàn Thiên cũng còn không có giống như này bất cận nhân tình, cũng tùy cùng Triển Phi bắt chuyện. Lăng huynh, khinh thư có thể ngồi ở các ngươi bên cạnh. Đang lúc Lăng Hàn Thiên cùng Triển Phi nói chuyện với nhau thời điểm, bên cạnh vang lên một đạo thanh thúy mà dễ nghe thanh âm. Ha ha, đến đến, ba tư quốc mỹ nữ có thể ngồi ở chúng ta bên cạnh, thực là vinh hạnh của chúng ta nha. Triển Phi vẻ mặt nhiệt tình, liền vội vàng đứng lên cho Đại khinh Tư nhường chỗ ngồi, cái kia biểu lộ, quả thực giống như là nhiều năm bằng hữu cũ đồng dạng. Trải qua vừa mới trao đổi, Lăng Hàn Thiên cũng đã nhìn ra, Triển Phi thuộc về cái loại này từ trước đến nay thuộc tính cách, nói chuyện so sánh ngay thẳng, đối với cái này loại người, Lăng Hàn Thiên chưa nói tới chán ghét, chỉ cần đối phương không tính kế hắn, hắn cũng vui vẻ nhiều lắm bên trên một người bạn. Về phần cái này bằng hữu sức nặng, vậy thì muốn xem về sau phát triển. Cảm ơn. Đại khinh tư đối với chuyện phi nhẹ gật đầu, ba người ngồi xuống cùng một chỗ, tựa hồ tạo thành chính mình cái vòng nhỏ hẹp. Đến lúc này, tuy nhiên thứ hai tiết chiến đấu còn chưa bắt đầu, nhưng cái này 20 người ở giữa vòng tròn luẩn quẩn phe phái lại phân biệt rõ ràng rồi. Chính đương tất cả mọi người tại nhiệt liệt tiến hành quan trao đổi lúc, tất đạo thành chờ một đám tổng tông trưởng lão đi tới diễn võ trưởng chủ tịch trên này, hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Nhưng chính thức hấp dẫn tất cả mọi người chú ý lực lại là theo tại tổng tông một đám trưởng lão đằng sau, chân thành mà đến nữ tử. Nữ tử thân ảnh như khói như nước, Dung xuống tâm mai, nghiêng chọc vào khảm nạm chân châu trầm, lấy thúy lục yên sa bích hà váy, người mặc tơ vàng mỏng yên thúy lục sa, lộ ra đường cong ưu mỹ cổ cũng rõ ràng có thể thấy được xương quai xanh, váy bức điệp điệp như tuyết ánh trăng hoa lưu động nhẹ chảy nước nơi đất, vạn di ba thức có thừa, dáng đi ung dung ôn nhu, nện bước bước liên tục chậm rãi mà đến, như nước chi tiên tử hạ phàm một loại. Thiên Huyền Tông đệ nhất thiên tài thiếu nữ, Thiên Huyền Tông tông chủ chi nữ, Thủy Kinh nu. Thủy Kinh nu đến, hấp dẫn sở hữu nam tính ánh mắt, kể cả thanh vân đều thần nhìn chăm chú, Tất Thành Vương thậm chí đứng dậy, rất xa đánh nhìn qua Thủy Kinh nu. Hơn nửa tháng không thấy Thủy khinh nu đã đột phá đã đến hậu thiên cảnh sơ kỳ, toàn thân phát ra khí tức càng phát ra nhu hòa tốt đẹp, làm cho Lăng Hàn Thiên bên người đại khinh tư đều có chút tạm đạm sắc. Dương Lăng Hàn Thiên nhìn về phía Thủy khinh nu thời điểm, Thủy khinh nu tự nhiên cũng hướng phía tuyển thủ khu nhìn sang. Tuy nhiên chỉ là thoảnh nhìn, nhưng Lăng Hàn Thiên vẫn có thể đủ cảm giác được Thủy khinh nu cái này kinh hường thoáng nhìn bên trong ánh mắt phức tạp. Nhưng chính là như vậy một tia ánh mắt, làm cho đối diện tất thành vương sắc mặt có chút âm trầm xuống, cách đó không xa Thanh Vân cũng như có điều suy nghĩ nhìn về phía Lăng Hàn Thiên. Ở đây những thiên tài này đều phát hiện Thủy khinh nu xuất hiện lúc quang hướng Lăng Hàn Thiên cái kia tia ánh mắt. Toàn bộ diễn võ trường phía trên có trên và người, nhưng Thủy Khinh Nhu lần đầu tiên xem lại là Lăng Hàn Thiên. Không cần khác bất luận cái gì lý do, tiêu chỉ dựa vào điểm này, tiêu đầy đủ khiến cho rất nhiều nam tính đệ tử giống được hormone lên cao rồi. Lăng Hàn Thiên không phải người ngu, hắn tinh tường cảm nhận được rất nhiều đệ tử nhìn về phía hắn khắc thường ánh mắt, thậm chí là bên cạnh triển phi đều vẻ mặt tò mò nhìn Lăng Hàn Thiên. Lăng Hàn Thiên cười nhạt một tiếng, thu hồi ánh mắt, hắn chẳng muốn đi để ý tới đường ánh mắt của người, tạm thời cũng không có tâm tư đi hiểu rõ Thủy Khinh Nhu nghĩ cách. Tốt rồi, sở hữu tuyển thủ cũng đã đến đông đủ, hiện tại lao phu tuyên bố vòng thứ ba thứ hai tiết trận đấu quy tắc. Tất Đạo Thành ngồi xuống về sau, ánh mắt đảo qua toàn trường, về sau cao giọng mở miệng tuyên bố trận đấu quy tắc. Thứ hai tiết trận đấu không hề chọn dùng phía trước quy tắc, tuyển thủ ở giữa giao đấu do tổng tông an bài. Tất Đạo Thành lời này vừa ra, lập tức đưa tới rất nhiều người nghị luận, như vậy quy tắc chủ quan tính quá mạnh mẽ, thậm chí có có thể sẽ xuất hiện lợi dụng quy tắc, cố ý đào thải tuyển thủ tình huống. Đương nhiên, vì tính công bình của trận đấu, tuyển thủ ở giữa giao đấu phần lớn hay vẫn là hội tham khảo bài danh, thủ trước tiến hành là thứ hai thay đội đấu vòng loại. Thứ hai thay đổi 10 người tầm đó, chọn dùng đấu vòng loại chế, quyết ra top 5 tên, tiến vào vòng tiếp theo chiến đấu. Nói đến đây, Tất đạo thành cố ý dừng lại một chút, lại để cho những người khác có một cái quá trình tiêu hóa. Chứng kiến mọi người tiêu hóa được không sai biệt lắm, Tất đạo thành háng giọng một cái, cất cao giọng nói, tuyển thủ ở giữa giao đấu phương thức là do trưởng lão hội thẩm định, phía dưới thỉnh nước Khinh Nhu tiểu thư công bố thứ hai tiết trận đấu thủ tràng giao đấu. Tất đạo thành vừa dứt lời xuống, Lăng Hàn Thiên liền nhíu mày, Thủy Khinh Nhu khi nào như vậy nhàm chán rồi, vậy mà đến hành động nổi lên chủ trì. Thủy Khinh Nhu dịu dàng đứng dậy, một nhiều lần cười cười gian, như khói như nước, đẹp và tính viện truyền thanh âm vang lên, thứ hai tiết trận đấu đang diễn chiến minh giao đấu chiến phi. Đang diễn chiến minh giao đấu chiến phi đột nhiên bị niệm đến danh tự, lại để cho hai người đều là sức sở, nhất là Triển Phi, biểu lộ rất là khoa trương, miệng há được cơ hồ có thể nhét vào một quả trứng cả. Triển Phi đối với chính mình thiết lập mục tiêu là tiến vào top 15 tên, nhưng hắn không nghĩ tới trận chiến đầu tiên liền đối với lên đẳng điển chiến Minh, đây cơ hồ tiểu là phải thua một trận chiến. Hơn nữa dựa theo mới quy tắc mà nói, đây là một hồi chỉ cần hắn thua, liền không có tiến vào top 15 tên hy vọng rồi. Đối diện đẳng điển chiến Minh thì là lộ ra thông dong nhiều lắm, hắn chậm rãi đứng dậy, hướng Triển Phi quăng đến một đạo khiêu khích ánh mắt, chợ hướng phía diễn võ lên trên đi. Với tư cách thứ hai chiến khu tiểu tổ tên thứ hai, lần trước tổng tông hội võ top 30, Đàng Điển Chiến Minh thực lực không thể nghi ngờ là rất mạnh, hắn duy nhất một bại liền chỉ là đã thua bởi Tất Thành Vương. Nhưng trận chiến ấy Lăng Hàn Thiên xem qua rồi, Đàng Điển Chiến Minh cũng không có đem hết toàn lực, nói cách khác Đàng Điển Chiến Minh khẳng định còn ẩn tàng át chủ bài, không muốn quá sớm bạo lộ. Triển huynh, nên đến Thủy trung hay vẫn là sẽ đến, cái này Đàng Điển Chiến Minh chiêu thức cực kỳ quỷ dị, ngươi phải cẩn thận. Lăng Hàn Thiên vô vỗ triển phi bả vai, hắn biết rõ, dùng triển phi thực lực chống lại Đàng Điển Chiến Minh, căn bản không có chút nào phần thắng. Quy 1 chương 228 quyết ra top 15 tên. Chương 228, quyết ra top 15 tên. Đang Điền Chiến Minh dẫn đầu nhảy lên diễn võ đài, treo tức nhìn qua như là ốc sen một loại hoạt động bộ pháp đi đến diễn võ đài Triển phi. Chiến phi, Đàng Điền Chiến Minh căn bản là không có để ở trong mắt, hơn nữa một trận chiến này, cũng là Đàng Điền Chiến Minh nguyện nhất định phải có một trận chiến. Lúc này, chiến phi sắc mặt muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi, một trương mặt khổ qua cho thấy hắn cực kỳ không xong trạng thái. Hắn thật sự không cam lòng nha, rõ ràng có top 15 thực lực, cũng tại thủ trưởng liền muốn bị loại bỏ. Vì cái gì không may luôn hắn? Đang Điền Chiến Minh căn bản cũng không có thi triển tàng hình kỹ năng. Đối với Triển Phi vươn năm ngón tay, bình tĩnh mà nói, Nam tức ở trong giải quyết chiến đấu. Coi rẻ, coi rẻ, đây là Trần Chuỷ coi rẻ. Cho dù Triển Phi tự nhận không địch lại đằng Điền Chiến Minh, nhưng bị đối phương như thế coi rẻ, cung kích phát Triển Phi tâm huyết. Hắn Triển Phi nói như thế nào cũng là Thiên Huyền Tông đệ tử, cái này đằng Điền Chiến Minh quả thực tiểu là khinh người quá đáng, Triển Phi không tin mình liền năm tức đều sống không qua đi. Hắn sợ nhất là đằng Điền Chiến Minh tàng hình công kích, quả thực khó lòng phòng bị, cho nên Triển Phi buông tha cho chủ động công kích cách, đầu tiên mở ra lớn nhất phòng ngự, làm cho có thể khiêng hạ Đàng Điền Chiến Minh đánh lén. Trận đấu bắt đầu. Chứng kiến hai người chuẩn bị hoàn tất, trọng tài trực tiếp tuyên bố trận đấu bắt đầu. Chứng kiến thấy giành mạch thi đấu bắt đầu về sau, Đang Điền Chiến Minh lại còn là không có tàng hình, bữa này lúc lại để cho Triệt Phi càng cảm thấy được cốt đủ. Cái này Đang Điền Chiến Minh căn bản chính là triệt để coi rẻ hắn, trần trụi mà làm mất mặt ta. Nghĩ tới đây, Triệt Phi nổi giận, chuẩn bị chuyển thủ thành công. Bất quá động tác của hắn còn vẫn chưa xong, Đang Điền Chiến Minh công kích tư thế lập tức hình thành. Giờ khắc này, Đang Điền Chiến Minh toàn thân chân nguyên cổ đãng hai tay kết tấn, hắn kết ấn tốc độ cực nhanh, có rất ít người có thể thấy rõ hai tay của hắn quy tích. Cơ hội tiểu là tại trong ngay mắt, một căn hoàn toàn tiểu chân nguyên lương tụ mà thành ngón tay tại đẳng điển chiến minh trước người hình thành. Hoàng tuyên chỉ thâm trầm sắc ngón tay bắt đầu chỉ có bình thường ngón tay giống như phẩm chất, tại thoát ly đẳng điển chiến minh hai tay về sau nhanh chóng biến thổ, đã tập trung vào triển phi toàn thân khí cơ, mang theo phai mở hết thể khí thế, hướng phía triển phi nghiền áp mà đi. Cảm thụ được cái kia căn sắp có trưởng thành cánh tay phẩm chất ngón tay, chiến phi không thể không công tha cho công kích niệm trong đầu, lần nữa đổi công làm thủ lúc này đây, triển phi thế nhưng mà cắn chặt răng, điều động toàn thân chân nguyên, đem phòng ngự mở ra đến lớn nhất, hắn thậm chí còn theo tu di giới trong lấy ra một mặt phòng ngự tính bảo khí tấm chắn. cơ hồ tựu là tại triển phi làm xong đây hết thảy lập tức, hoàng tuyên chỉ trùng trùng điệp điệp đụng vào triển phi phòng ngự phía trên, bộc phát ra dung trời giống như tiếng vang. triển phi sắc mặt trắng nhuận, khoe miệng tràn ra máu tươi, chân nguyên trong cơ thể thiếu chút nữa bạo đi, toàn bộ phòng ngự cơ hồ bị lập tức đánh bại. Ần. đang điên chiến minh trong mắt hơi híp, cái này triển phi xác thực còn có mấy phần thực lực, hắn cũng có chút ít xem thường đối phương, bất quá đây hết thảy cũng chỉ tới mới thôi rồi cũng không thấy đẳng Điển chiến minh có cái gì dư thừa động tác, vẫn đang vận dụng hoàng tuyệt chỉ, chỉ có điều lúc này đây lại là duy nhất một lần phát ra hai căn hoàng tuyệt chỉ. nhìn xem cái kia hai căn kích xạ hướng triển phi ngón tay, Lăng hàn thiên sắc mặt có chút ngưng trọng, triển phi lần này thất bại, cái này đẳng Điển chiến minh quả nhiên che giấu thực lực, triển phi có thể cũng không phải kẻ yếu, nhưng nhưng lại ngay cả đẳng Điển chiến minh hai chiêu đều tiếp không xuống. quả nhiên, cuối cùng kết cục như là Lăng hàn thiên suy đoán như vậy, triển phi trực tiếp bị đẳng điền chiến minh anh ra diễn võ đài ba hơi ở trong bị thua, đẳng điền chiến minh thắng, trọng tài giơ tay lên bên trong đích lệnh bài, tuyên bố đẳng điền chiến minh chiến thắng. Đang Điền Chiến Minh dùng nghiên áp phương thức đánh bại Triển Phi, lập tức làm cho rất nhiều người cảm nhận được nguy cơ, thậm chí là Tất Thành Vương đều nheo lại con mắt. Hiện nhiên, Tất Thành Vương cũng đã nhìn ra, Đang Điền Chiến Minh phía trước cùng hắn một trận chiến không có sử dụng toàn lực thực lực. Hiện tại Đang Điền Chiến Minh dùng cao như thế điều phương thức đánh bại Triển Phi, phải chăng tại tuyên bố hắn đem cường thế trở về đâu rồi? Thiên Kỷ Quốc chỗ xem thi đấu khu vang lên sấm sét giống như tiếng hoan hô, hiện nhiên Đang Điền Chiến Minh vừa mới một trận chiến này đánh ra Thiên Kỷ Quốc khí thế ngược lại là tổng tông rất nhiều các đệ tử đều có chút nhụt chí dù sao triển phi thế nhưng mà tổng tông đệ tử bị phân viện tuyển thủ nghi bọn hắn trong nội tâm cũng không hơn gì triển phi cũng không có thụ quá nặng thương hắn có chút thất lạc đi tới Lăng hàn thiên bên cạnh với tư cách tổng tông tinh anh đệ tử lần này thất bại đối với triển phi đã kích cũng không nhỏ tại cửa nhà mình hơn nữa là tại hắn đem hết toàn lực dưới tình huống lại bị đằng điển chiến minh ba hơi mạo bại hắn thật sự không nghĩ tới song phương trên lệnh hội to lớn như thế đại kinh tư ha hốc mồm tựa hồ muốn an ủi một phát chiến phi nhưng lại không biết kia mở miệng lang hàn thiên vô vô chiến phi bà vai, an ủi, chiến huynh Ngươi cũng không cần như thế cô đơn, đang điền chiến minh thế nhưng mà nửa chân đạp đến tiến hậu thiên cảnh người, nhất thời thất bại cũng không có nghĩa là vĩnh viễn, nói không chừng chờ ngươi đột phá đến hậu thiên cảnh, hội kích phát ra càng mạnh hơn nữa thiên phú cũng nói không chừng. Lăng hàng Tiên sắc thực nói không sai, võ giả tại bất đồng giai đoạn có thể sẽ biểu hiện ra bất đồng thiên phú. Có người thì tại còn trẻ thời điểm thiên phú rất mạnh, nhưng càng đi về phía sau thiên phú ngược lại càng ngày càng yếu, thẳng đến mức nhưng mọi người cũng xuất hiện qua. Nhưng là có võ giả tại tu võ sơ kỳ thiên phú một loại, càng đi về phía sau thiên phú càng ngày càng mạnh, loại người này cũng không phải là không có, chỉ là cực kỳ thưa thớt mà thôi. Tuy nhiên Lăng Hàn Thiên An ủi không có hoàn toàn nghịch chuyển triển phi lúc này thất bại tâm tình, nhưng là lại để cho trong lòng của hắn dễ chịu đi một tí, đã tiếp nhận hắn đã bị nổ cáo sự thật. Đợt thứ hai trận thứ hai giao đấu, Ngông Thác giao đấu Khương Phi Ngữ, không có bất kỳ lo lắng, Khương Phi Ngữ liền tượng trưng chiến đấu đều không có, trực tiếp đầu hàng nhận thua. Trận thứ ba, Đại Kinh Tư giao đấu Nguyên Kiếm Phong, với tư cách 5 Đại thân truyền đệ tử một trong kiếm vô huyết tùy tùng, Nguyên Kiếm Phong cũng chủ tu kiếm đạo, nhưng cuối cùng nhất hắn vẫn đang hay vẫn là không địch lại Đại Kinh Tư. Thứ tư chàng Đoan Mục Quần giao đấu Đổ Thành, với tư cách phân viện đệ tử. Đoan Hoa Quần thế nhưng mà tại trận chiến đầu tiên khu dùng Tiểu Tổ thứ hai thân phận ra biên, tuy nhiên ở trong đó có Triển Phi cố ý phóng nước hiểm nghi, nhưng Đoan một Quần thực lực của bản thân tuyệt đối là rất mạnh, phân viện đệ tử lần nữa sáng tạo ra kỳ tích, Đoan một Quần trải qua một phen khổ chiến, đào thải độ thành chứng kiến Đoan một Quần thành công tấn cấp, Triển Phi lúc này thật là có như nói không nên lời nha. Lúc này đây Triển Phi thế nhưng mà cảm nhận được cái gì gọi là không làm bất tử nha. Nếu như không có cố ý phóng nước, chiến thắng Đoan một Quần, Dung Tiểu Tổ thứ hai thân phận gia biên cũng sẽ không có đằng sau nhiều như vậy khổ chiến, thậm chí cũng sẽ không nhanh như vậy liền bị loại bỏ bị nổ cảo. Triển Phi thậm chí hoài nghi, có phải hay không tổng tông trưởng lão phát hiện hắn cố ý phóng nước, cố ý an bài đẳng điện chiến minh cùng hắn một trận chiến, cho hắn một bài học. Bất quá những cũng đã này đi qua, đối với Triển Phi mà nói, lần này tổng tông hội võ, hắn đã sớm về nhà câu cá rồi. Thứ năm chàng, Hoàng Nham giao đấu Du Hồng Siêu. Cái này có thể nói là năm chàng trong quyết đấu, thẳng thiết nhất một cuộc chiến đấu, vốn cùng Mặc đảo ở vào đồng nhất trình độ Hoàng Nham, đối với những tuyển thủ khác mà nói, hắn cơ hồ tiểu là vận khí tốt, trà trộn vào đợt thứ hai. Đồng dạng, Du Hồng Siêu cũng cơ hồ là trước 20 kế cuối tồn tại, so về Triển Phi mà nói đều kém rất nhiều. Lưỡng nhược gặp nhau, vì cuối cùng một cái danh nghịch, hai người tự nhiên là đem hết toàn lực một trận chiến. Cuối cùng nhất, Hoàng Nam mạo hiểm thủ thắng, đáp thượng chuyến xe cuối, có tư cách vào nhập vòng tiếp theo. Chứng kiến Hoàng Nam đều tấn cấp rồi, đây đối với triển phi mà nói, lại là một cái kích thích cực lớn. Điểm này, theo triển phi cái kia hối hận được nhanh muốn khóc lên biểu lộ liền có thể nhìn ra được. Dứt bỏ bài danh cao thấp đạt được ban thưởng không giống với bên ngoài, là tối trọng yếu nhất là mỗi đề cao một cái bài danh, ngày sau tại tổng tông đạt được tài nguyên chiến lệch tiểu thập phần cực lớn. Đây cũng là triển phi như thế để ý một cái trọng yếu nguyên nhân. Lăng Hàn Tiên cùng Đại Khinh Tư đều mở miệng lần nữa ăn đuổi Chiến Phi, cổ vũ Chiến Phi cố gắng tu luyện, sớm ngày đột phá hậu thiên cảnh vân vân. Cuối cùng nhất, đợt thứ hai trận đấu top 5 tên đã quyết ra, theo thứ tự là Đặng Điển Chiến Minh, Mông Thác, Đại Khinh Tư, Đoan Một Quân, Hoàng Nam. Bị loại bỏ 5 người tiến hành thi đấu vòng tròn, quyết định cuối cùng nhất bài danh. Triển Phi cuối cùng nhất bốn chiến toàn thắng, đạt được tổng tổng hội võ thứ 16 tên. Cũng cũ trong đoạn thời gian này, Tất Đạo Thành cùng giải quyết các trưởng lão khác nghiên cứu ra kế tiếp 5 tổ giao đấu. Quy một chương 229, top 10 chi tranh. Chương 229, top 10 chi tranh. Trải qua bên trên một vòng chiến đấu, lần này tổng tông hội võ top 15 tên tuyển thủ đã toàn bộ quyết ra. Tất đạo thành đứng dậy, tuyên bố trận đấu quy tắc. Căn cứ các ngươi tại trong trận đấu biểu hiện, tổng tông trưởng lão hội chế định ra vòng tiếp theo 5 tổ giao đấu, đồng dạng là đào thải chế, bất quá vì công bình để đạt được mục đích, mỗi một vị sự thất bại ấy đều có một lần về phía trước 10 tên tuyển thủ khiêu chiến cơ hội, nếu như thắng lợi, tất thì tiến vào top 10 tên. Hiển nhiên, vòng tiếp theo 5 tổ giao đấu chính là vì lại đào thải 5 tên tuyển thủ, quyết ra top 10 tên. Mà cái này cũng ý nghĩa hạt giống tuyển thủ đem toàn bộ xuất chiến, về phần thân truyền đệ tử Hiển nhiên còn chưa tới bọn hắn ra tay thời điểm như vậy trận đấu quy tắc tiểu hiện ra bài danh ưu việt tính bài danh càng là gần phía trước tuyển thủ chiến đấu bởi diễn càng ít như vậy cũng tiểu tránh khỏi rất nhiều vô vị thiên về một bên chiến đấu đề cao trận đấu hiệu suất hiện tại thỉnh thủy kinh Nhu tiểu thư tuyên bố 5 tổ giao đấu danh sách tất đạo thành thoại âm rơi xuống thủy kinh Nhu chậm rãi đứng dậy thu thủy giống như con ngươi quét về phía tuyển thủ khu khẽ mở cặp môi đỏ mộc nói tổ một giao đấu Lăng hàn thiên chiến đoan một quần thủy khinh lời của còn chưa rơi xuống toàn bộ thính phòng đều sôi trào lên Lăng hàn thiên cùng đoan một đều là phân viện võ giả Nhưng Lăng Hàn Thiên nổi tiếng lại rất cao, bởi vì Lăng Hàn Thiên đã từng đã đánh bại hạt giống tuyển thủ Mông Thác. Về phần Đoan Mục Quần, thực lực tuy nhiên không kém, nhưng không có bao nhiêu người coi được hắn. Điểm này theo Đoan Mục Quần cái kia sắc mặt ngưng trọng liền có thể nhìn ra được. Khắc khắc, Lăng Hàn Thiên, tuy nhiên ngươi chiến thắng Mông Thác, để cho ta thập phần ngoài ý muốn, nhưng hy vọng ngươi có thể qua Đoan Mục Quần cái này quan. Đang Điên Chiến Minh treo tức nhìn xem Lăng Hàn Thiên, thoại âm rơi xuống sau lại rất nhanh hướng Đoan Mục Quần trao đổi cái gì. Nguyên bản Đoan Mục Quần sắc mặt có chút ngưng trọng, nhưng nghe Đang Điên Chiến Minh về sau, sắc mặt lộ ra thập phần thông dong rồi. Lăng Hàn Tiên tự nhiên là chú ý tới chi tiết này, hiển nhiên Đẳng Điển Chiến Minh hướng Đoan Mục quần nói gì đó. "Lăng huynh, coi chừng cái này Đoan Mục quần, Đoan Mục gia tộc có một môn tổ truyền bí thuật, tên là Thực Độc Ma Thủ, độc tính rất mạnh, dùng Đoan Mục quần tu vi, coi như là hậu thiên cảnh hậu kỳ cao thủ gặp đạo cũng phải nuốt hận." Đại khinh tư hiển nhiên so sánh hiểu rõ Đoan Mục gia tộc, chứng kiến Lăng Hàn Tiên chuẩn bị đứng dậy, mở miệng nhắc nhở. "Có thể làm bị thương hậu thiên cảnh hậu kỳ cao thủ bí thuật." Lăng Hàn Tiên trong nội tâm thất kinh, nếu như không phải Đại khinh tư nhắc nhở, nói không chừng hắn thực có khả năng hội gặp Đoan Mục quần đạo, lật thuyền trong mương. Âm thầm ghi nhớ điểm ấy về sau. Lăng Hàn Thiên hướng Đại Khinh Tư gật đầu tỏ vẻ lòng biết ơn, chấm nện bước trầm ổn bộ pháp đi về hướng diễn võ đài. Đoan Mục Quân đã trước Lăng Hàn Thiên một bước lướt đã đến diễn võ trên đài, dưới cao nhìn xuống nhìn xem Lăng Hàn Thiên. "Lăng Hàn Thiên, ngươi có thể đánh bại Mông Thác, điều này nói rõ thực lực của ngươi rất cường. Đoan Mục Quân ôm cánh tay, Lăng Hàn Thiên cái kia vẻ mặt lạnh nhạt, còn có cái kia rất có quy luật bộ pháp làm cho hắn rất khó chịu, không khỏi quát lạnh nói, "Lăng Hàn Thiên, tựa hồ ngươi cho rằng ngươi thắng định ta rồi hả?" Lăng Hàn Thiên không nhìn thẳng Đoan Mục Quân khiêu khích, tự lo hoạt động hạ gần tự chiến thắng Mông Thác về sau, Lăng Hàn Thiên đã thật lâu không có động thủ rồi. Lăng Hàn Thiên Ngươi lại dám? Như vậy bỏ qua ta, tốt, rất tốt. Đoan một Quần có một loại một quyền đánh vào trên đông cảm giác, hơn nữa bị Lăng Hàn Thiên như thế bỏ qua, cái này rất đau đớn hắn cao ngạo tự tôn, trong mắt hiện lên một vòng hung ác sắc, nghiêm nghị quát, Lăng Hàn Thiên, ngươi bề vì. muốn đánh thì đánh, cái kia đến nhiều như vậy nói nhảm. Lăng Hàn Thiên thô Bạo đã cắt đứt Đoan một Quần, làm cho thứ hai quả thực như là ăn hết chết con rồi một loại, sắc mặt đỏ lên, bởi vì phẫn nộ, thân thể đều hơi có chút run rẩy. độc ma thủ. Đoan một Quần hoàn toàn bị Lăng Hàn Thiên chọc giận, quát lên một tiếng lớn, màu đen chân nguyên sôi trào, hai tay của hắn xẹt qua quỷ bí độ hai tay vốn lượn thành bị chảo hình dáng ba phủ lên một tầng hơi mỏng khói đen rất xa lăng hàn thiên liền nghe thấy được một cú lại để cho người buồn nôn tê rười thậm chí là cái kia khói đen tràn lan đến trên mặt đất đem diện võ đài mặt đất đều ăn mòn ra một cái tiểu động hiển nhiên đoan muột quần cặp kia quỷ chảo tay phía trên khói đen ẩn chứa kịch độc lăng hàn thiên đi trên đi đoan muột quần trong mắt hiện lên một vòng tàn khốc vung vậy lấy quỷ chảo hướng phía lăng hàn thiên đánh tới còn chưa cất thân lăng hàn thiên liền phong bế miệng mũi thậm chí là bên cạnh con mắt đều nhắm lại phòng ngừa bị đoan muột quần độc khí gây thương tích cường đại linh hồn lực bị điều động diễn võ trưởng phía trên hết thảy đều ở lăng hàn thiên cảm giác bên trong chứng kiến lăng hàn thiên vậy mà nhắm mắt lại đoan một quần cười lạnh một tiếng hắn đương nhiên sẽ không kẻ đần giống như cho rằng lăng hàn thiên là chờ chết hắn nhìn ra được lăng hàn thiên rất kiên nghị hắn độc khí công kích ha ha lăng hàn thiên ngươi cho rằng ngươi phong bế miệng mũi nhắm mắt lại có thể ngăn cản được của ta thực độc ma thủ sao ngươi thật sự là quá ngây thơ rồi đoan muội quần cùng tiêu lấy đối với lăng hàn thiên bộ mặt trục tới nồng đậm khói đen cơ hồ muốn đem lăng hàn thiên bao phủ đã xong đã xong Cái này Lăng Hàn Thiên tuy nhiên thực lực rất cường, nhưng nếu như bị Đoan Mục gia tộc thực độc ma thủ bá phủ, tránh khỏi bị thua chi mệnh rồi. Có Thiên Huyền Tông lão sinh vừa quay đầu, không đành lòng chứng kiến Lăng Hàn Thiên bị thực độc ma thủ đánh trúng một màn kia. Đúng vậy, Đoan Mục gia tộc cái này thực độc ma thủ thập phần bá đạo, coi như là ta đều phải cẩn thận đừng đối. Một gã hậu thiên cảnh sơ kỳ Thiên Huyền Tông đệ tử cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý, nếu như Lăng Hàn Thiên bị cái này thực độc ma thủ bá phủ, khẳng định tránh khỏi một bại. Lăng huynh như thế nào không tránh nha. Đại khinh tư nhíu chặt lông mày, nàng không tin Lăng Hàn Thiên không có cách nào tránh né. Nhưng lại nghĩ không ra Lăng Hàn Thiên có cái gì át chủ bài có thể hóa giải Đoan Mục Quần bá đạo này công kích. Mông Thác một tay ôm lấy cánh tay, một tay nâng cầm lên, với tư cách ở đây một người duy nhất cùng Lăng Hàn Thiên đã giao thủ tuyển thủ, hắn thật sâu biết rõ Lăng Hàn Thiên cường đại, Lăng Hàn Thiên không có khả năng, cũng không có lý do gì qua không được Đoan Mục Quần cửa hải này. Mông Thác, không cần lo lắng, cái này Lăng Hàn Thiên rất cường, Đoan Mục Quần muốn thất bại. Thanh Vân thần sắc tự nhiên, đem ánh mắt theo diễn võ trên đài thu hồi lại, chứng kiến Mông Thác có chút thần sắc nghi hoặc, thản nhiên nói: "Cơ hồ tựu là tại Thanh Vân thoại âm rơi xuống lập tức, đứng tại diễn võ trên đài một mực không động Lăng Hàn Thiên động." chỉ là một cái cực kỳ động tác đơn giản, Lăng Hàn Thiên lòng bàn tay hiện ra một nhúm thanh sắc hỏa diễm, ngay sau đó hơi thở nóng bỏng mang tất cả mà ra, Màu xanh ngọn lửa đón gió lớn mạnh, hóa thành quần quật liệt diễm, quả thực kỹ là dễ như trở bàn tay một loại, mãnh liệt mảnh trướng liệt diễm mang tất cả mà ra, trực tiếp đem Đoan Mục quần chạy ra khỏi diễn võ đài. Đoan Mục quần không có chút nào chống cự chi lực, bị Lăng Hàn Thiên phóng xuất ra liệt diễm tổn thương, áo giáp quần manh, tóc cháy đen, toàn thân nhiều chỗ bị đốt được da chóp thịt bong. Miểu bại, lại làm miểu bại. Toàn trường ngạc nhiên, không có bất kỳ người đoán được trận đấu kết cục. Trải qua ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Rất nhiều người ngược lại hít một hơi khí lạnh, nhìn về phía diễn võ trên đài Lăng Hàn Thiên ánh mắt mang theo thật sâu khiếp sợ. Ở đây đại đa số người đều nhìn ra Lăng Hàn Thiên vừa mới vận dụng cái kia đoàn liệt Diễm, chính là đỉnh cấp hòa trùng. Đỉnh cấp hòa trùng, tuyệt đối không phải rau cải trắng, coi như là Thiên Huyền Tông đều chỉ có hai miếng. Một mực bất hiện sơn bất lộ thủy Lăng Hàn Thiên vậy mà phía trước 10 phần tranh giành liền bộc lộ ra như thế át chủ bài, lại để cho rất nhiều người cảm thấy sợ hãi. Nhất là nam đại thân truyền đệ tử tất cả đều mặt sắc ngưng trọng lên. Tuy nhiên vừa mới Lăng Hàn Thiên cũng chưa xong toàn bộ vận dụng một quả đỉnh cấp hỏa chủng lực lượng, nhưng ai biết Lăng Hàn Thiên đến cùng có thể động dụng vài phần đỉnh cấp hỏa chủng lực lượng đâu rồi. Nếu như Lăng Hàn Thiên có thể vận dụng đỉnh cấp hỏa chủng toàn bộ lực lượng, cái kia lần này tổng tông hội vợ ai hay vẫn là đối thủ của hắn. Bất quá theo Lăng Hàn Thiên cảnh giới tu vi đến xem, không có người nguyện ý tin tưởng Lăng Hàn Thiên có thể vận dụng một quả đỉnh cấp hỏa chủng 100% lực lượng. Bất quá coi như là dựa vào Lăng Hàn Thiên vừa mới bày ra lực lượng xem, Lăng Hàn Thiên ít nhất đều không sai biệt lắm có thể vận dụng đỉnh cấp hỏa chủng 1 phần 3 sức mạnh, thì ra là không sai biệt lắm tại hậu thiên cảnh trung kỳ tả hữu lực công kích. Nếu như đây là Lăng Hàn Thiên cực hạ, mấy đại thân truyền đệ tử vẫn có tin tưởng cùng Lăng Hàn Thiên một trận chiến. Trong tài há hốc mồm, có chút khó có thể tin nhìn một chút trước mắt đạo này có chút đơn bạc bóng lưng, cao giọng tuyên bố Lăng Hàn Thiên chiến thắng. Quy một chương 230, áp lực thực lớn. Chương 230, áp lực thực lớn. Lăng Hàn Thiên chậm rãi thu hồi thanh liên hòa diễm, bình tĩnh đi tới vị trí của mình. Theo Lăng Hàn Thiên vận dụng Thanh Liên Liệt diễm lập tức, Đại Kinh tư ánh mắt liền không có sẽ rời đi qua người phía trước, nàng cẩn thận hồi tưởng đến Lăng Hàn Thiên cho tới nay biểu hiện, kinh ngạc phát hiện, ngoại trừ cùng nông thác một trận chiến đánh cho so sánh kịch liệt bên ngoài, cơ hội toàn bộ đều là miểu bại phương thức tấn cấp. Đây quả thực lại để cho người cảm thấy kinh hãi. Lại liên tưởng đến Lăng Hàn Thiên vừa mới cao như thế điều vận dụng đỉnh cấp hỏa trùng, hắn tựa hồ tại phóng thích một cái tín hiệu. Chẳng lẽ Lăng Hàn Thiên lần này hội võ mục tiêu là hái vòng quế? Trong lòng có cái này ý niệm trong đầu, Đại khinh tư nhìn về phía Lăng Hàn Thiên ánh mắt lần nữa thay đổi. Kỳ thật đâu chỉ là đại kinh tư nhìn về phía lăng hàn thiên ánh mắt thay đổi toàn trường tất cả mọi người ngoại trừ thủy kinh du tất cả mọi người nhìn về phía lăng hàn thiên ánh mắt đều thay đổi mà ngay cả thanh vân đều cảm nhận được áp lực thực lớn tất thành vương đồng dạng sắc mặt có chút âm trầm nếu như lăng hàn thiên thật có thể đủ tất cả bộ điều động một quả đỉnh cấp hỏa chủ lực lượng hắn cũng rất khó chiến thắng lăng hàn thiên trừ phi hắn không hề áp chế tu vi đột phá đến hậu thiên cảnh có lẽ còn có thể cùng lăng hàn thiên một trận chiến hoa nhược lôi trên mặt hiện đầy dáng tươi cười phía trước huyết kiếm một chuyện lại để cho tâm tình của hắn có chút xa xôi nhưng lăng hàn thiên vừa mới chiêu thức ấy thật lớn tăng lên thiên huyền võ viện sĩ khí nhất là chứng kiến tổng tông những lao gia hỏa kia trừng được như là mắt cá chết một loại con mắt lại để cho hoa nhược lôi đặc biệt hạ dận thủy kinh Nhu ho nhẹ một tiếng nhắc nhở chủ tịch trên đài các vị trưởng lão ý bảo có thể bắt đầu tổ hai giao đấu rồi tất đạo thành chờ tổng tông trưởng lao mới hồi phục tinh thần lại nguyên một đám nhìn về phía lăng hàn thiên ánh mắt đều trở nên ý vị thông trưởng tổ hai giao đấu sinh hỏa chiến hoàng nham đối với lăng hàn thiên thực lực cung chủ bài thủy kinh nu có thể nói là đang ngồi chính giữa rõ ràng nhất một vị nàng rất bình tĩnh tuyên bố tổ hai giao đấu bắt đầu đã có lăng hàn thiên cao như thế điều một trận chiến Tổ 2 giao đấu ngược lại không có gì xem chút rồi, duy nhất xem chút là xích Hỏa cũng là một vị võ giả hệ lửa, hắn đồng dạng vận dụng hỏa chủng. Hoàng Nham nhà mình tinh tường nhà mình tình huống, tượng trưng cùng xích Hỏa đã qua 2 chiều, xích Hỏa hỏa chủng vừa mới thú nhận đến, Hoàng Nham liền chủ động nhận thua. Tổ 3 giao đấu, Vạn Ngọc Thư chiến đại khinh tư. Nhàm chán tổ 2 giao đấu vừa dứt, tổ 3 giao đấu lập tức đưa tới toàn trường chú ý. Đến từ tư quốc nữ tử hiếm thấy đại khinh tư, một đường giết đến tổng tông hội võ top 15 tên, chỉ bị bại một lần. Rất nhiều xem qua nàng cùng mặc đạo chiến đấu hình ảnh người xem đều cho rằng nàng có được khiêu chiến tốt 10 thực lực. Vạn Ngọc Thư là bài danh thứ 8 hạt giống tuyển thủ, so với Mông Thác bài danh cao hơn. Tuy nhiên bài danh không nhất định có thể hoàn toàn phản ứng chân thật thực lực, nhưng là có thể nói rõ một vài vấn đề. Vạn Ngọc Thư một thân thư sinh cách ăn mặc, đối với tất thành vương nhẹ gật đầu, sau đó đông đưa quản sếp đi lên diễn võ đài. Đại cô đương, cố gắng lên. Lăng Hàn thiên cười cho đại khinh tư độc viên, hy vọng nàng có thể sáng tạo kỳ tích, đánh bại Vạn Ngọc Thư. Đại cô đương, ngươi cũng đừng bị Vạn Ngọc Thư công tử văn nhã bề ngoài lừa gạt rồi, nam hiệu sử dụng ám khí, trong tay hắn quản xếp đại có huyền cơ, ngươi nhất định phải coi chừng. Với tư cách Thiên Huyền tông đệ tử, Triển Phi rõ ràng muốn rõ ràng hơn Vạn Ngọc Thư lập điểm, lên tiếng nhắc nhở. "Cảm ơn." Đại khinh tư gật đầu tỏ vẻ lòng biết ơn, sau đó nện bước bước liên tục đi lên diễn võ đài. "Ha ha, ba tư quốc đại khinh tư mỹ nữ, kẻ hèn này Vạn Ngọc Thư, rất là ngưỡng mộ cô nương ngươi, đợi tí nữa luận võ đao kiếm không có mắt, Ngọc Thư rất sợ thất thủ bị thương cô nương, ơi, như cô nương ngứa như vậy tiên tử, Ngọc Thư thật sự." Nhìn thấy đại khinh tư đi lên này, Vạn Ngọc Thư quẩn xếp hợp lại, chân thành mà nói, biểu hiện được thập phần phong độ nhẹ nhàng. "Đã Vạn sư minh như thế thương hương tiếng ngọc, không bằng trận này tặng cho khinh tư tốt chứ?" Chứng kiến Vạn Ngọc Thư cái kia một bức rối trá sắc mặt, Đại khinh tư trả lời lại một cách nhẹ mai nói. Đại khinh tư lời này vừa ra, Vạn Ngọc Thư câu nói kế tiếp trực tiếp bị kẹt tại trong cổ họng, biểu lộ có chút xấu hổ. Nhìn xem diễn võ trên đài Vạn Ngọc Thư biểu hiện, Tất Thành Vương hung hăng gắt một cái, thấp giọng mắng, Vạn Ngọc Thư hao sắc bản tính thật sự là khó sửa đổi. "Triển huynh, ngươi cảm thấy đại cô nương phần thắng có vài phần?" Đối với đại khinh tư thực lực, Lăng Hàn Thiên cũng có chút tò mò, không khỏi hướng chiến phi hỏi. "Khinh tư cô nương thực lực có lẽ muốn so với ta mạnh hơn hơn mấy phần." Chiến phi trầm ngâm, sau đó ánh mắt quay người diễn võ trên đài Vạn Ngọc Thư. Có chút không xác định mà nói, Vạn Ngọc Thư làm người rối trá, hắn rất nhiều tất sát kỹ đều là dùng đánh lén làm chủ, cho dù Khinh Tư cô nương có thể không tránh né Vạn Ngọc Thư đánh lén. Cơ hồ tựu là tại chiến phi thanh âm rơi xuống lập tức, diễn võ trên đài Vạn Ngọc Thư động, một thanh thư sinh kiếm phủ hiện tại tay trái của hắn phía trên. Kiếm tay trái. Đại Khinh Tư nhíu mày, tự cổ võ giả phần lớn đều là tay phải làm chủ, tay trái võ giả công kích một loại đều thập phần xảo trá, lại liên tưởng đến chiến phi phía trước nhắc nhở, Đại Tư đã ra động tác 12 vạn phần tinh thần, lấy ra binh khí của mình. Rõ ràng là một chỉ tạo hình phong cách cổ xưa gương đồng. Vạn Hoa băng kính Đại Kinh tư một tiếng khét đều, chân nguyên kích động, cái kia gương đồng tựa hồ bị kích đang sống, rồi đột nhiên bắn ra ra đầy trời băng vụ, tràn ngập toàn bộ diễn võ đài. Mà theo những băng vụ này hình thành, diễn võ đài bên ngoài rất nhiều thực lực thấp đệ tử căn bản không cách nào tìm kiếm được trên đài hai người vị trí, hiển nhiên cái này băng vụ có thể suy yếu võ giả cảm giác. Bất quá đây đối với Lăng Hàn Thiên mà nói lại là một bữa ăn sáng, phá vọng chi nhãn mở ra, trên đài băng vụ toàn bộ hòa tan ra, hắn thấy rõ ràng hai người sở hữu động tác. Nhưng Triển phi tửu không có biện pháp thấy rõ trên đài tình huống rồi, hắn vội vàng nhìn về phía Lăng Hàn Thiên, Lăng Hàn Thiên ý bảo hắn không nên gấp đáp. Đem ánh mắt lần nữa đã tập trung vào diễn võ đài. bị băng vụ trùng trùng điệp điệp vây quanh vạn ngọc thư sắc mặt có chút ngưng trọng, thì sẽ võ đến nay, đây là đại khinh tư lần thứ nhất thi triển loại này trên kỹ, điều này hiển nhiên là đại khinh tư át chủ bài một trong. cái này băng vụ chẳng những đối với vạn ngọc thư cảm giác đã tạo thành thật lớn ảnh hưởng, thậm chí hắn nếu như cưỡng ép cảm giác, còn có thể sẽ bị dẫn vào ảo cảnh bên trong. nói cách khác cái này băng vụ còn mang theo vài phần ảo cảnh tính chất. bất quá vạn ngọc thư rốt cuộc là bài danh tám hạt giống tuyệt thủ, chỉ thấy hắn hét to nói, đại cô đương, ta biết rõ ngươi tịu giấu ở trong băng vụ này. Tuy nhiên vạn mộ không có biện pháp phá vỡ người ba vụ, bất quá lại có biện pháp đánh bại người, chỉ là đao kiếm không có mắt, bị thương cô nương lại trớn nên trách vạn mộ rồi. Vạn ngọc thư vừa dứt lời xuống, lăng hàn thiên liền chứng kiến vạn ngọc thư đem kiếm tay trái quét ngang, bảo vệ toàn thân chỗ hiểm, trong tay phải quả xếp chuyển qua quỷ dị độ cong, cái kia thoạt nhìn hết sức bình thường quả xếp giờ phút này để lộ ra quỷ bí khí tức. Bạo vũ lê hoa trầm trầm chữ vừa dứt xuống, vạn ngọc thư trong tay xếp như là mười vạn liền nô phát ra cùng một lúc một loại, bắn ra ra vô số cây kim giống như lớn nhỏ tia sáng gai bạc trắng, mấy khác nhau đó công kích, cơ hồ bao trùm toàn bộ diễn võ đài đối mặt phạm vi lớn như thế không khác biệt công kích bất luận cái gì ẩn thân thuật huyễn thuật đều không có dùng đại kinh tư trong tay gương đồng một chuyến gương đồng vầng sáng lập lóe tạo thành một đạo bức tường ánh sáng chắn đại kinh tư trước mặt tuy nhiên bức tường ánh sáng ngăn cản được vạn ngọc thư công kích nhưng nhưng trong nháy mắt bại lộ vị trí của nàng vạn ngọc thư làm sao có thể sẽ bỏ qua cơ hội tốt như vậy kiếm tay trái cấp thứ mà ra diễn võ đài không gian cũng không lớn vạn ngọc thư cực hạn công kích cơ hội tiêu là trong nháy mắt kiếm tay trái liền đâm tới quang trên tường ngay sau đó như là mở ra một khối trường bố một loại xuyên thấu mà qua đụt vào đại khinh tư trong tay trên gương đồng. Nhưng đại khinh tư trong tay gương đồng tựa hổ phẩm chất bất phàm, vậy mà hoàn toàn chặn vạn ngọc thư kiếm tay trái. Kính hoa thủy nguyệt. Cơ hồ tựu là tại tay trái kiếm đâm đến gương đồng lập tức, đại khinh tư khẽ kêu tiếng vang lên, ngay sau đó gương đồng ầm ầm nghiến nát, đại khinh tư thân hình đúng như cùng trong kính thủy nguyệt một loại, chậm rãi biến mất. Ân. Vạn ngọc thư cả kinh, sau lưng mãnh liệt phát lạnh, một cú cực độ cảm giác nguy hiểm tự nhiên sinh ra, cơ hồ không có bất kỳ do dự, thậm chí chưa kịp quay người, kiếm tay trái một cái vòng qua vòng lại, đồng thời trong tay phải xếp lần nữa kích xạ ra ngàn vạn tia sáng gai bạc trắng. Nhưng hết thảy hay vẫn là đã quá muộn hoặc là nói đối phương đặt quyết tâm đánh bại Vạn Ngọc tư, mặc kệ trả giá cái gì một cái giá lớn. Quy 1 chương 231, dốc sức liều mạng tiết tấu. Chương 231, dốc sức liều mạng tiết tấu. Đại Kinh tư chặn kiếm tay trái, nhưng lại không có thể ngăn ở toàn bộ tia sáng gai bạc trắng, thân thể mềm mại mãnh liệt rung động, một ngụm nóng hổi máu tươi đem che mặt lụa trắng nhuộm đỏ. Trái lại Vạn Ngọc tư, lúc này đã bị Văn Đại Kinh tư đánh rơi xuống diễn võ đài, vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem trên đài Đại khinh tư, trong nội tâm chỉ có một ý niệm trong đầu. Nữ nhân này quá điên cuồng, đây là rốc sức liệu mạng tiết tấu sao? Top 10 chi tranh rất nhiều người cũng không thể lại che giấu át chủ bài rồi, cơ hồ mỗi tên tuyển thủ đều lấy ra chính mình trong đó một lá bài tẩy, cũng tỷ như lại kinh tư, thậm chí là lăng hà tiên. chỉ là có chút đáng tiếc chính là đại kinh tư át chủ bài, lại để cho rất nhiều thực lực thấp đệ tử hoàn toàn sở không được ý nghĩ. nhưng đối với tại trước mắt còn ở lại tổng tông hội võ trên sân khấu này đám tuyển thủ mà nói, nhất là mấy đại thân truyền đệ tử, bọn hắn thế nhưng mà có biện pháp của mình phá vỡ đại kinh tư vạn hoa băng kính, thậm chí là tại thuật tạo nghệ bên trên, năm đại thân truyền đệ tử vũ là toàn hoàn toàn xứng đáng thứ nhất, đây chính là lại để cho thanh vân bọn người vô cùng đau đầu thuật. Như vậy tương so với Đại Kinh Tư Vạn Hoa băng kính tiểu chỗ thua kém nhiều lắm. Bất quá coi như là như vậy, Đại Kinh Tư cũng đánh bại bài danh thứ 8 hạt giống tuyển thủ Vạn Ngọc Thư, tạm thời tiến nhập top 10 hàng ngũ. Chiến đấu vừa mới chấm dứt, Triển Phi rất xa liền nên đón tiếp lấy, quan tâm lấy Đại Kinh Tư thương thế, thậm chí còn lấy ra một ít chữa thương đan dược đưa cho Đại Kinh Tư. Kẻ đơn đều đã nhìn ra, Triển Phi đối với Đại Kinh Tư đã có hắn ý nghĩa của nó. Đại Kinh Tư cười nhạt một tiếng, tiếp nhận Phi chuyển đạt đan dược, đi đến ba người nghỉ ngơi địa phương. Đại cô đương, thương thế của ngươi không có vấn đề gì lớn a? Với tư cách bằng hữu. Lăng Hàn Thiên hay vẫn là mở miệng quan tâm thoáng một phát. "Lăng huynh, tiên tâm đi, Kinh tư chỉ là chúng một chút lê hoa trầm, hơn nữa đây là tổng tông hội võ, Vạn Ngọc Thư cũng không dám dụng độc trầm, vừa mới cái kia miếng phục nguyên đan là chữa thương thượng phẩm năng dược, khinh tư rất nhanh liền có thể khôi phục." Triển Phi đoạt tại đại khinh tư phía trước trả lời, đồng thời điểm ra hắn tiễn đưa đan dược hiệu quả trị liệu, có chút đắc ý khoe khoang định nọ chi ngại, nhưng lại để cho Lăng Hàn Thiên có chút im lặng chính là, lúc này mới đi qua bao lâu, triển phi liền đem cô nương hai chữ cũng giảm đi. Tổ ba giao đấu kết cục ngoài rất nhiều người ngoài ý muốn. Không nghĩ tới đại khinh tư vậy mà bạo lệnh đánh bại hạt giống tuyển thủ, nhưng quá trình chiến đấu lại làm cho rất nhiều người xem lại vẫn còn đã hết. Nhưng kế tiếp trận này giao đấu lại làm cho toàn trường đều triệt để sôi trào lên. Tổ 4 giao đấu, Mông Thác chiến hạ Hầu Võ. Mông Thác tự nhiên là không cần phải nói rồi, giống như cột điện thân thể, lại phối hợp cái kia một thanh đại thiết truy, hiển nhiên là một cái cực kỳ hệ sức mạnh tuyển thủ. Nhưng với tư cách bài danh so với Mông Thác còn cần nhờ trước Hạ Hầu Võ đồng dạng là một cái hung ác nhân vật, đồng dạng là truy cầu hệ sức mạnh võ giả, tuy nhiên so với Mông Thác thấp một cái đầu nhưng cái kia cực kỳ thị giác trùng kích tính cường tráng cơ bắp còn có cái kia một căn tiếp dài gần hai thước huấn nguyên côn sát làm cho mọi người đối với cái này một tổ quyết đấu tràn đầy chờ mong nhằm vào cái này tổ hệ sức mạnh tuyển thủ quyết đấu bên ngoài tràng sòng bạc khai ra mâm lớn mông thác tỷ lệ đặt cược đạt tới một so 3, hạ hầu võ tỷ lệ đặt cược là một so 2. hiển nhiên sòng bạc phương diện càng coi được hạ hầu võ một ít dù sao đồng dạng là hạt giống tuyển thủ hạ hầu võ bài danh muốn so với mông thác cao hơn không ít nhưng kỳ thật những hạt giống này tuyển thủ thậm chí là thân truyền đệ tử bài danh căn bản không phải dự vào lần này hội võ vòng thứ nhất quyết định cái này năm đại thân truyền đệ tử năm đại hạt giống tuyển thủ cũng không có tham gia tổng tông hội võ vòng thứ nhất đấu vòng loại, trực tiếp dự định tốt 10 tên. Nói cách khác, sở hữu tham gia tổng tông hội võ vòng thứ nhất đấu vòng loại tuyển thủ, vô luận thành tích của bọn hắn tốt tốt, tối đa cũng chỉ có thể sắp xếp tên thứ 11. Về phần 10 người này bài danh, hoàn toàn là dựa theo bọn hắn tại tông môn cùng loại sơn hạ bảng bên trên trên bảng danh sách bài danh xác định, cũng chính là bọn họ bình thường sức chiến đấu điểm tích lũy xác định. Mông Thác, ta rất sớm muốn gặp lại ngươi rồi, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng mới tốt. Hạ hầu võ tướng hôn nguyên côn sắc quét ngang, một thân gân cốt bắn ra ra đùng đùng tiếng vang, ẩn ẩn có phong lôi kích động thanh âm, cho thấy hắn cực kỳ thâm hậu chân nguyên tu vi. Mông Thác không cam lòng yếu thế, thân thể du lên, trên lưng đại thiết truy thoáng cái bay lên, chật trùng trùng điệp điệp nện ở diễn võ trên đài, toàn bộ diễn võ đài đều là mãnh liệt du lên, cho thấy cái này đại thiết truy bất phàm sức nặng, thấy bên cạnh trọng tài đều là sức sở. Ngông Thác thiếp ta một côn, hạ hầu võ quát lên một tiếng lớn, một thân cơ bắn ra ra cực hạn lực lượng, cánh tay phẩm chất nguyên côn bị hắn vung lấy thành đường con, khó có thể tưởng tượng cái này một côn chi lực đạt đến bao nhiêu cân. Nông thác Niết miệng cười cười, hắn thích nhất đúng là hạ hầu võ cái này, một loại võ giả cứng đối cứng, chú ý lực lượng quyết đấu. Liều tinh hồ được truy, không có bất kỳ sức tưởng tượng động tác, thiết truy cùng côn sắt mãnh liệt đụng vào cùng một chỗ, bắn ra ra chói mắt hỏa hoa, hai người thân thể đều là mãnh liệt du lên, dưới chân mặt đất đều trận trận ra nước, có thể tưởng tượng hai người vừa mới một kích này lực lượng là rất mạnh. Cái này vẫn chưa xong, hai người cực kỳ ăn ý huy động binh khí, lần nữa đụng vào cùng một chỗ, vẫn là bất phân thắng bại. Dầm dầm dầm. Hai đầu nhân hình hung thú quả thực giống như là không muốn sống nữa một loại, điên cuồng huy động binh khí tiến hành nguyên thủy nhất cũng thuần túy nhất lực lượng quyết đấu tốt diễn võ đài bên ngoài rất nhiều người xem đều bị cái này nhiệt huyết quyết đấu khiến cho cảm xúc bành trướng có đệ tử thậm chí đều đứng dậy vỗ tay Lăng hàn thiên cũng không nghĩ tới mông thác lực lượng cùng sức chịu được mạnh như thế phía trước cùng mình một trận chiến chính mình rõ ràng vẫn còn có chút nhiêu lợi rồi nếu không muốn chiến thắng mông thác cũng phải dùng nhiều phí một ít tay chân thậm chí nhiều bạo lộ một ít át chủ bài. nhưng ngay lúc này Lăng hàn thiên lại phát hiện một tia ánh mắt hướng phía chính mình bao qua đúng là xếp hạng thứ nhất thân truyền đệ tử thanh vân theo đạo lý nói thanh vân lúc này có lẽ chú ý trên đài mông thác chiến đấu mới đúng Có thể hết lần này tới lần khác lúc này lại chú ý nổi lên Lăng Hàn Tiên. Lăng Hàn Tiên khẽ nhíu mày, không để ý đến thanh vân ánh mắt, tiếp tục đang xem cuộc chiến. Mông Thác cùng Hạ Hầu Võ cuối cùng không phải võ thần, lực lượng cuối cùng có tận lúc, hai người bảo thủ đoán chừng đụng nhau hơn trăm lần, cuối cùng nhất Mông Thác dùng yếu ớt ưu thế chiến thắng Hạ Hầu Võ, tấn cấp top 10. Tổ 4 quyết đấu về sau, là top 10 chi tranh cuối cùng một hồi giao đấu, đang điển chiến minh chiến kiếm vô huyết. Kiếm vô huyết là xếp hàng thứ nhất hạt giống tuyển thủ, càng là một gã kiếm khách, tục truyền kiếm của hắn chưa bao giờ nhuốm máu, đây là bởi vì kiếm của hắn quá là nhanh. Thậm chí có đồn đại Thực lực của hắn so về Nam đại thân truyền đệ tử đều không kém, hắn cùng với thân truyền đệ tử tầm đó duy nhất chênh lệch là sư phó tương đối yếu đi một tí, nếu không dùng kiếm vô huyết thực lực, tuyệt đối là thân truyền đệ tử. Điểm này theo kiếm vô huyết sau khi lên đài, năm đại thân truyền đệ tử chăm chú đang xem cuộc chiến ánh mắt liền có thể nhìn ra được. Về phần đăng điền chiến minh, phía trước hắn ba hơi đánh bại chiến phi, hiện ra dễ như trở bàn tay giống như thực lực. Cái này một tổ giao đấu, hắn nhiệt độ không chút nào thua kém tổ bốn ngông thác cùng hạ hầu quyết đấu, tràn đầy lo lắng. Nhưng đối mặt nhanh đến mức tận cùng kiếm vô huyết, đăng chiến minh không dám có chút chủ quan vừa lên đài luyện toàn lực thi triển ẩn thân thuật, đã ẩn tàng thân hình của mình. mà khi đằng điền chiến minh làm xong đây hết thể về sau, kiếm vô huyết trên mặt biểu lộ vẫn là tuyên cổ không thay đổi, bình tĩnh mở miệng nói, chuẩn bị xong chưa? chính là như vậy bình tĩnh một câu, lập tức làm cho lăng hàng thiên mèo lại con mắt. người này tuyệt đối là một cái kinh địch, đối mặt đằng điển chiến minh nhận thân thuật, có thể như thế bình tĩnh. đằng điền chiến minh nhận thân thuật tại lăng hàng thiên trong mắt chính là một cái chế cười, đương nhiên đó cũng không phải nói đằng điền chiến minh nhận thân thuật có nhiều trên lệnh, hoàn toàn trái lại, đằng điền chiến minh nhận thân thuật rất cường, so về đại khinh tư vạn hoa băng tính đều còn mạnh hơn chỉ là gặp Lăng Hàn Thiên phá vọng chi nhãn, đang điền chiến minh không chỗ nào ẩn trốn, nhưng lại để cho Lăng Hàn Thiên hiếu kỳ chính là, Kiếm Vô Huyết đến cùng như thế nào phá vỡ đàng điền chiến minh ấn thân thuật. Đàng điền chiến minh tự nhiên sẽ không lốc đến trả lời Kiếm Vô Huyết, nhưng chính là tùy ý đứng thẳng kiếm vô huyết lại làm cho đàng điền chiến minh thoáng cái tìm không thấy sơ hở, không có biện pháp phát động đánh lén. Đàng điền chiến minh không công kích, không có nghĩa là Kiếm Vô Huyết không sẽ chủ động công kích. Tất cả mọi người chứng kiến Kiếm Vô Huyết động, hắn lấy ra một thanh dài ba xích kiếm, trường kiếm đúng là hắc bạch giao nhau, cái này làm cho Lăng Hàn Thiên có chút ngạc nhiên. Kiếm Vô Huyết nhìn như tùy ý giơ lên hắc bạch trường kiếm, thân thể cũng không có nhúc đích, khẽ quát một tiếng, thiên địa kiếm trận. Chợt chữ rơi xuống, cái kia hắc bạch giao nhau trường trên thân kiếm rồi đột nhiên bắn ra ra 9981 đạo kiếm quang, mỗi một đạo kiếm quang nhìn như hồ lộn xộn không tự, nhưng Lăng Hàn Thiên lại là một mắt nhìn ra những kiếm quang này tựa hồ hợp thành không hiểu kiếm trận, lưu chuyển ra lực lượng thần bí, sắc bén kiếm quang trực tiếp mở ra không khí, tốc độ nhanh đã đến cực hạn, lập tức đem chọn cái diễn võ đài toàn bộ sọ xuyên qua. Đang điên chiến minh theo trong không khí bị buộc đi ra, hắn ẩn thân thuật đối mặt kiếm vô huyết nhanh đến mức tận cùng kiếm quang vậy mà không có hiệu quả rồi. Hơn nữa vừa mới đón đỡ một đạo kiếm quang, lại để cho Đàng Điển Chiến Minh trong cơ thể khí huyết sôi trào, hắn thật sâu cảm nhận được kiếm vô huyết đáng sợ. Đây tuyệt đối là có thể so sánh thân truyền đệ tử top 3 thực lực. Nghĩ tới đây, Đàng Điển Chiến Minh cái kia dấu ở màu đen mũ rộng vành hạ sắc mặt âm trầm xuống. Vốn lần này tổng tông hội võ mục tiêu của hắn là top 3, nhưng thấy được thân vân, tất thành Vương bọn người thực lực về sau, Đàng Điển Chiến Minh đem mục tiêu của hắn sửa chữa thành top 5. Có thể hắn cũng tại top 10 chi tranh gặp kiếm vô huyết, một cái có thể so sánh thân truyền đệ tử hạt giống tuyển thủ, đây quả thực là muốn đoạn tuyệt hắn tiến vào top 10 hy vọng nha. Hắn không cam lòng, rất không cam lòng. Nhưng đối mặt hiện thực tấn công, đang điền chiến minh quyết đoán lựa chọn nhận thua, giữ lại thực lực. Quy 1 chương 232, bị miểu bại phần. Chương 232, bị miểu bại phần. Top 10 chi tranh bị loại bỏ 5 người theo thứ tự là Đoàn Mục Quân, Vạn Mộc Thư, Hoàng Nham, Hạ Hầu Võ, Đang Điền Chiến Minh. Thành công tấn cấp 5 người theo thứ tự là Lăng Hàn Thiên, Đại Kinh Tư, Xích Hỏa, Ngông Thác, Kiếm Vô biết. Dựa theo trận đấu quy tắc, 5 người này mỗi người đều ủng có một lần khiêu chiến vừa mới tấn cấp 5 người này cơ hội, nhưng Hoàng Nham cái thứ nhất chủ động bỏ quyền. Hắn là người trong nhà biết rõ nhà mình sự tình, vừa mới tấn cấp năm người kia, tùy tiện cái kia một cái hắn cũng không là đối thủ, đi lên khiêu chiến cái kia quả thực tiểu là tự dứt lấy nục, hắn hiện tại đã đã tập trung vào 15 tên. So với việc bài danh thứ 16 chiến vi, Hoàng Nam đã là đủ hài lòng. Đừng nhìn thứ 15 tên cùng thứ 16 tên chỉ kém một cái thứ tự, nhưng nơi này mặt hàng nghĩa lại hoàn toàn bất động, thượng thụ đãi ngộ tự nhiên cũng hoàn toàn không tại một cấp độ. Tuy nhiên Hoàng Nam cái thứ nhất buông tha cho khiêu chiến, nhưng không có nghĩa là bốn người khác hội cam tâm nhận thua. Bởi vì phía trước bài danh đang diễn chiến minh có được đệ nhất quyền lựa chọn. Hắn không chút do dự lựa chọn đại Kinh tư. Vừa mới tấn cấp trong năm người này, ngoại trừ kiếm vô huyết, có được đỉnh cấp hỏa chủng Lăng Hàn Thiên, hắn cũng không muốn đụng, mông thác lực lượng kia người, sinh hỏa đồng dạng cũng có được hỏa chủng, khách quan mà nói, đại Kinh tư am hiểu lão cảnh đối với am hiểu tàng hình đẳng điển chiến minh mà nói, là tốt nhất đối thủ. Đây cũng là đẳng điển chiến minh lúc trước một trận chiến ở bên trong, trải qua một phen giấy giụa xoắn xuýt về sau chủ động nhận thua môn nhân. Thành công tấn cấp năm người chính giữa, quả hồng mềm bị đẳng chiến minh chọn lấy về sau, liền đến phiên hạ hầu võ rồi. Hạ hầu võ có chút buồn bực, mông thác hắn là không thể nào lại tuyển Kiến vô huyết hắn căn bản không cân nhắc, bởi vì hoàn toàn không là đối thủ nha. Hiện tại chỉ còn lại đều có được Hỏa trùng Lăng Hàn Thiên cùng Sích Hỏa rồi, đồng dạng là Hỏa trùng, Lăng Hàn Thiên Hỏa trùng chính là đỉnh cấp Hỏa trùng, Sích Hỏa Hỏa trùng phẩm chất còn kém chút ít. Nhưng Hạ Hầu Võ không làm rõ được Lăng Hàn Thiên đến cùng có thể phát huy ra đỉnh cấp Hỏa trùng bao nhiêu lực lượng, nhưng Sích Hỏa thế nhưng mà có thể 100% phát huy ra Hỏa trùng lực lượng. Cái này lại để cho Hạ Hầu Võ có chút khó xử rồi, nhưng hắn đột nhiên nhớ tới Mông Thác đã từng thua ở Lăng Hàn Thiên trong tay. Bữa này lúc lại để cho lựa chọn của hắn trở nên dễ dàng rất nhiều. Hạ Hầu Võ lựa chọn Sích Hỏa cái này làm cho một thân hỏa hồng trường bảo xích hỏa rất là khó chịu. hạ hầu võ rõ ràng cho thấy cảm thấy hắn không bằng lăng hàn thiên cường nha, tuy nhiên trong nội tâm không phục lắm, xích hỏa không thừa nhận cũng không được. đợi một thời gian, nếu như lăng hàn thiên có thể phát huy gia đình cấp hỏa chủng toàn bộ lực lượng, hắn chỉ có bị miệu bại phần. kế tiếp là vạn ngọc thư rồi, tuy nhiên thua ở đại khinh tư trong tay, nhưng vạn ngọc thư không phục lắm, hắn cảm thấy chính hắn có một loại đánh nhưng lại bị ương mồ mắt bị mù cảm giác. hắn tự an ủi mình, hắn là bị đại khinh tư đánh lén mà thua. còn lại hai người, lăng hàn thiên cùng Ngôn thác, vạn ngọc thư chỉ cần tại trong hai người tùy tiện lựa chọn một người là được khiến người ngoài ý chính là vạn ngọc thư trực tiếp lựa chọn Lăng hàn thiên, không có lựa chọn mông thác. nhìn xem cuối cùng còn lại mông thác, đoan một quần khóc tăng lấy, không làm không được ra cùng hoàng nham đồng dạng quyết định bỏ quyền. bởi như vậy top 10 chi tranh lo lắng còn thừa lại ba cuộc chiến đấu, theo thứ tự là Đảng Điển chiến minh giao đấu đại kinh tư, hạ hầu võ giao đấu xích hỏa, vạn ngọc thư giao đấu Lăng hàn thiên. trải qua ngắn ngủi nghỉ ngơi về sau tổ một giao đấu triển khai, đằng Điển chiến minh giao đấu đại kinh tư. không thể không nói triển phi phục nguyên đan chữa thương hiệu quả vô cùng tốt, phía trước đại khinh tư chỗ bị thương đã khôi phục, nhưng triển phi lại là cao chặt lông mày, thập phần lo lắng đại kinh tư có chút chần chừ mà nói, khinh tư, cái này đằng điển chiến minh em hiểm xảo trá, ngươi không muốn cậy mạnh, nếu như không địch lại hay mau nhận thua. triển phi cái này vốn là quan tâm, nhưng rơi xuống đại khinh tư trong hai, lập tức làm cho đại khinh tư sắc mặt có chút khó coi, nàng nhíu nhíu mày, hiển nhiên có chút tức giận. cái này triển phi đối với nàng thật không ngờ không có có lòng tin, cứ như vậy nhận định chính mình đánh không lại đằng điển chiến minh. lăng hàn thiên nhìn ra không đúng, vội vàng đã khởi giảng hòa, đại cô nương, triển phi cũng là một mảnh hảo tâm, cái này điển chiến minh thực lực xác thực là rất mạnh. lăng hàn mặc dù không có nói thẳng đại khinh tư đánh không lại điển chiến minh nhưng là tương đương với biến tướng nhắc nhở Đại Kinh Tư coi chừng. Các ngươi yên tâm đi, ta không phải dễ dàng như vậy bị đánh bại. Nói xong, Đại Kinh Tư đứng dậy hướng phía diễn võ lên trên bục đi, làm cho đằng sau triển phi thập phần khẩn trương cùng đội vàng sao động. Hắc, ba tư quốc Đại Kinh Tư, ta Thiên Kỵ Quốc vừa vẫn có một vị hoàng tử chưa lập gia đình, không bằng hai chúng ta hai nước thông ra ngươi xem coi thế nào. Đại Kinh Tư mới vừa lên đài, Đằng Điền Chiến Minh khản khản thanh âm liền vang lên, làm cho diễn võ dưới đài triển phi nóng tính ngứa ra, thiếu chút nữa muốn xông lên đài đi cùng Đằng Điền Chiến Minh quyết đấu. Đại Kinh Tư không nhìn thẳng Đằng Điền Chiến Minh, trong tay gương đồng nhận hiện. hiện chợt băng vụ tràn ngập toàn bộ diễn võ đài, chứng kiến đại khinh tư cái này một loạt động tác, đằng điền chiến minh cười lạnh, hắc hắc, đại khinh tư, hy vọng ngươi có thể sống quá năm tức. thoại âm rơi xuống, đằng điền chiến minh thân ảnh lập tức biến mất tại diễn võ trên đài. một hơi, đằng điền chiến minh thanh âm quanh quẩn tại diễn võ trên đài, tốc độ cực nhanh, đại khinh tư đều rất khó nắm chắc đến vị trí của hắn. đại cô nương nguy hiểm, lăng hàn thiên hoàn toàn có thể đủ thấy do diễn võ trên đài tình huống, bên cạnh triển phi nghe được lăng hàn thiên vừa nói như vậy, lập tức nóng nảy. hai hơi, đằng điền chiến minh lần nữa lên tiếng, thân ảnh của hắn giống như quỷ mị một loại đồng bên bất định, che giấu trong bóng đêm cùng đợi một kích trí mạng. Đại kinh tư như lâm đại địch, vạn hoa băng kính vậy mà đối với đẳng điển chiến minh không có hiệu quả. Gương đồng rơi vãi ra mở miệng thào quang, bảo vệ đại kinh tư toàn thân chỗ hiểm. Nhưng như vậy lúc, một đạo lạnh như băng mà khản khản thanh âm vang lên. Bại, bại chữ còn chưa rơi xuống, một vòng màu đen mũi dao quỷ dị theo trong không khí đâm ra, xảo trá góc độ không hề dấu hiệu xuất hiện, vạch phá đại kinh tư phòng ngự màn sáng, đâm về đại khinh tư cái cổ. Đây hết thảy tựu phát sinh ở tốc độ ánh sáng tầm đó, nhưng cũng đã phân ra thắng bại. Đại khinh tư khăn che mặt bị đánh rơi lộ ra một trương khuynh quốc khuynh thành mặt, nhưng để cho nhất người trí nhớ khắc sâu chính là ngọc bạch chỗ cổ, một đạo nhàn nhạt vết máu. Đang điên chiến minh thắng, trọng tài vung tay lên tuyên bố đẳng điền chiến minh thắng lợi. Đại khinh tư đầu ngón tay khẽ động, trên mặt lần nữa khoác lên một mặt sa, chỉ là cái tia lóe lên rồi biến mất lập tức, khó giấu cái tia tuyệt mỹ trên mặt thất lạc mà thất bại, nàng lại bị người mỉa bại rồi. Đang điên chiến minh hưởng thụ lấy người thắng hoan hô, mà đại khinh tư tắc thì cô đơn đi xuống diễn võ đài. Triển phi vội vàng chạy đến đại khinh tư thân an ủi nàng, trong nội tâm đối với đẳng chiến minh là hận được nghiến răng nữa, nếu như không phải thực lực có hạn. Hắn thật sự muốn tìm đẳng điển chiến minh quyết đấu. Lăng Hàn Tiên cũng nhàn nhạt ta nuôi lại khinh tư một phàn, chỉ là hắn ngẫu nhiên ra ngần đấu, vừa mới bắt gặp đẳng điển chiến minh vẻ mặt trêu tức nhìn mình. Tổ 2 chiến đấu tại Hạ Hầu Võ cùng Xích Hỏa tầm đó triển khai, đáng tiếc không có mọi người đoàn trước phấn khích quyết đấu xuất hiện, Xích Hỏa vừa ra tới tiểu toàn lực thúc dục hỏa chủng, đem Hạ Hầu Võ làm cho liên tục chững né, cuối cùng nhất bất đắc dĩ tuyên bố nhượng thua. Quy một chương 233, Lăng Hàn Tiên chiến Ma La. Chương 233, Lăng Hàn Tiên chiến Ma La. Tổ 3 chiến đấu, Vạn Ngọc Thư giao đấu Lăng Hàn Tiên. Lăng Hàn Tiên không có cho Vạn Ngọc Thư bất cứ cơ hội nào. Một chiêu thanh liên liệt diễm trực tiếp đem vạn ngọc thư đốt được ra chop thịt bong, mặc dù chỉ là bị thương ngoài da, nhưng nhìn xem làm cho lòng người đầu sầm được sợ, cũng làm cho người lần nữa hiểu được đỉnh cấp hỏa chuẩn khủng bố. Trải qua một ngày chiến đấu, lần này tổng tông hội võ tốt 10 tên toàn bộ quyết ra theo thứ tự là thanh vân, tất thanh vương, huyễn vũ, Bác sát, ma la, đằng điền chiến minh, Ngông thác, kiếm vô huyết, sinh hỏa, Lăng hà thiên. Cái này mười vị tuyển thủ bài danh chiến được an bài tại ngày hôm sau, mà cái buổi tối này nhất định là một cái cực không tầm thường buổi tối, rất nhiều thám tử đem tình báo mới nhất truyền đưa tới thiên huyền địa khu mỗi nhỏ lãnh Tổng tông hội võ top 10 tên, chỉ cần không vỡ lạc, 90% tiên tiên cảnh cường giả, thậm chí có như vậy một tia khả năng đột phá tiên tiên cảnh, đạt tới rất cao cảnh giới. Nhân vật như vậy, phóng tới bất kỳ một cái nào quốc gia đều là vương triều cơ sở giống như tồn tại, giao hảo bất luận cái gì một người đều có thể lại để cho vương triều được lợi trên trăm năm. Hoa nhược lôi hao tôn giá tiền rất lớn, đem Lăng Hàn tiên tiến vào tổng tông top 10 tin tức truyền đưa trả lại Thiên Huyền quốc. Tin tức như vậy đối với vừa mới bình định Thiên Huyền quốc mà nói, không thể nghi ngờ là một thể thuốc trợ tim. Tại Tân Hoàng Sở Hạo thôi động xuống, Lăng Hàn Thiên đã trở thành toàn bộ Thiên Huyền Quốc tuổi trẻ võ giả thần tượng, Thiên Huyền Quốc hưng võ làn gió càng tăng lên. Lăng Chiến tự nhiên cũng đã nhận được tin tức này, nhưng ngoài dự đoán mọi người, Lăng Chiến cũng không có lộ ra hết sức cao hứng, ngược lại vẻ mặt ưu sầu, làm cho Sở Hạo cùng Hoa Nhược quên vẻ mặt nghi hoặc. Hôm sau, mặt trời vừa mới bay lên, diễn võ trường phía trên đã là người ta tấp nập, căn bản không có một điểm không vị, thậm chí là rất nhiều qua trên đường đều ngồi lại người. Tổng tông hội võ top 10 tên chiến đấu, tuyệt đối có thể được cho chính thức luận võ thi yến, hơn nữa quan trọng nhất là bọn hắn rốt cục có thể chứng kiến thân truyền đệ tử xuất thủ phải biết rằng thì sẽ vội đến nay, ngoại trừ Ma La cùng huyết kiếm cái kia một bên ngoài, năm đại thân truyền đệ tử trên cơ bản đều không có ra tay, đối thủ đều trực tiếp nhận thua. 10 tên dự thi tuyển thủ cũng đều lục tục trình diện rồi, Lăng Hàn Thiên vẫn là cuối cùng một cái trình diện. Chỉ là Lăng Hàn Thiên còn chưa tọa hạ, đang mặc áo vàng Tất Thành Vương đã đi tới, thản nhiên nói: "Thiên Huyền Quốc Lăng Hàn Thiên, lần này tổng tông hội võ lớn nhất mã, ngươi cũng đã biết bởi vì ngươi, của ta hai vị đường đệ bỏ lỡ đối với bọn họ mà nói cực kỳ trọng yếu một cái sân khấu." Tất Thành Vương vừa nói như vậy, Lăng Hàn Thiên lập tức nhớ tới Tất Thiếu Khanh cùng Tất Trừng Thành. Hai người này đúng là Thiên Huyền Võ Viện đại viện Tất Quân Sơn con trai trưởng. Tất Thành Vương địch ý căn bản không cần cảm giác, Lăng Hàn Thiên nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói, "Như thế nào, chẳng lẽ ngươi muốn thay hai người bọn họ báo thủ?" Lăng Hàn Thiên, ngươi thật sự cho rằng có được đỉnh cấp Hỏa chủng tiểu vô địch rồi hả?" Tất Thành Vương hừ lạnh một tiếng, lắc lắc quần áo, hy vọng ngươi ta một trận chiến thời điểm ngươi còn có thể bảo trì phần này cao ngạo. Nhìn xem Tất Thành Vương ly khai bóng lưng, Lăng Hàn Thiên hồn không thèm để ý, tự lo ngồi xuống, ngồi xuống điều tức. Tiếp tiếp chiến đấu. Bất luận đối mà ai, nhất định sẽ là một hồi trận đánh ác liệt, Lăng Hàn Thiên cũng không có ý định đều vận dụng đỉnh cấp hỏa chủng toàn bộ lực lượng thanh. Bằng không mà nói, hắn tham gia cái này tổng tông hội võ còn có ý gì đâu rồi? Tất đạo thành chờ một đám trưởng lão đã kể hết trình diện, Thủy Kinh nhu đồng dạng cũng tới. Tốt rồi, hiện đang tiến hành tổng tông hội võ top 17 danh chiến, trận đấu quy tắc rất đơn giản, vì công bình để đạt được mục đích, chọn dùng thi đấu vòng tròn, cuối cùng nhất dùng tuyển thủ thắng lợi buổi diễn quyết định bài danh, nếu như xuất hiện thắng chạng giống nhau tình huống, tắc thì dùng song phương giao chiến chiến tích định bài danh. Lăng Hàn Tiên không nghĩ tới top 10 bài danh chiến vậy mà chọn dùng Nguyên Thủy nhất trận đấu quy tắc, nói cách khác mỗi người đều cần chiến đấu chín chàng. Tốt rồi, hiện tại trận đấu bắt đầu. Tất đạo thành vung tay lên, tuyên bố trận đấu bắt đầu. Vẫn là Thủy Kinh Nhu tuyên bố tuyển thủ ở giữa giao đấu. Trận đấu, Lăng Hàn Tiên đối với Ma La. Thủy Kinh Nhu vừa dứt lời xuống, toàn trường sôi trào. Tại đợt thứ 2 chiến đấu thời điểm, đế tử Thiên Huyền Quốc Huyết Kiếm đã từng cùng Ma La một trận chiến, cuối cùng nhất Ma La lấy được thắng lợi. Nhưng từ sau đến Huyết Kiếm biểu hiện đến xem, nếu như Huyết Kiếm toàn lực ứng phó, kết cục có lẽ cũng không xác định. Hiện tại Tổng tông tại trận đầu chiến đấu liền an bài đồng dạng đến từ Thiên Huyền quốc mặt khác một tớt hắc mã, Lăng Hàn Thiên giao đấu Ma La. Nhìn ra được, Tổng tông đám kia lão ra hỏa nguyên vẹn điều động đương sự song phương cảm xúc nha. Ma La sư huynh tất thắng, tất thắng. Ma sư huynh tất thắng. Tuy nhiên Lăng Hàn Thiên đỉnh cấp hỏa chủng thập phần đáng chú ý, nhưng Ma La thế nhưng mà năm đại thân truyền đệ tử một trong, lại là sân nhà tác chiến, đám fan hâm mộ tự nhiên tin tưởng Ma La có thể lấy được thắng lợi. Lăng sư huynh, nhiều bại, nhiều bại. Lăng sư huynh tất thắng, tất thắng. Có thể lại để cho Lăng Hàn Thiên ngoài ý muốn chính là, tại phân viện cái nào đó người xem khu Không biết là ai gào to một tiếng, lập tức xuất hiện rất nhiều Lăng Hàn Thiên fans hâm mộ. Những người này phần lớn đều là phân viện đến đây dự thi tuyển thủ, bọn hắn rất sớm tự bị loại bỏ rồi. Nhưng Lăng Hàn Thiên với tư cách đến từ phân viện tuyển thủ, một mực đứng thẳng đến top 10, tự nhiên đã lấy được rất nhiều phân viện tuyển thủ ủng hộ, thậm chí là rất nhiều tổng tông đệ tử cũng ủng hộ Lăng Hàn Thiên. Đây cũng chính là cường giả mị lực, mặc kệ ở địa phương nào, có thực lực, tự nhiên có thể có được tôn trọng của người khác. Tại rất nhiều ngoại viện tuyển thủ tiếng hoan hô ở bên trong, Lăng Hàn Thiên đi lên diễn võ đài, cùng Ma La tương đối mà đứng một đầu tóc con ma la chắc tay, theo tu di giới trong lấy ra một thanh tạo hình quái dị binh khí, là một đóa màu đen liên hoa hình dáng đồ vật. Thứ này lăng Hàn Thiên phía trước bái kiến, lực phòng ngự rất khủng bố, huyết kiếm đều không thể hành phá. Cái này màu đen liên hoa hình dáng đồ vật trôi nổi tại ma la lòng bàn tay, sau đó chậm rãi bước lên đến đỉnh đầu của hắn, một tia màu đen lưu quang rủ xuống mà xuống, bao phủ ma la toàn thân. "Ma la, chẳng lẽ ngươi đối với cái này hắc liên tin tưởng như vậy, để cho ta toàn lực công kích?" Lăng Hàn Thiên không có bất kỳ động tác, lặng lặng nhìn ma la làm xong đây hết thể về sau, mới chậm rãi mở miệng hỏi. "Lăng Hàn Thiên, ngươi không phải huyết kiếm" Ngươi đỉnh cấp hỏa trùng quá mạnh mẽ, ta không có nắm chắc toàn thân trở ra, nhất định phải trước làm tốt phòng ngự." Ma La lời này vừa ra, diễn võ đài bên ngoài rất nhiều người hít sâu một hơi. Ma La với tư cách năm đại thân truyền đệ tử, vậy mà nói ra như vậy chướng tinh thần đối phương, đó cũng không phải ma lang đốc. ngược lại phụ trợ ra Lăng Hàn Thiên cùng bố. "Ha ha." Lăng Hàn Thiên nhếch miệng cười cười, lộ ra hai hàng bạch nhà, bình tĩnh nói, "Ma La, ngươi yên tâm, ta sẽ không vận dụng đỉnh cấp hỏa trùng. "Cái gì?" Ma La mở to hai mắt nhìn, Lăng Hàn Thiên vậy mà nói hắn không sử dụng đỉnh cấp hỏa chủng, chẳng lẽ hắn muốn dùng thi triển linh hồn công kích? Lúc này Diễn võ đài bên ngoài, Lăng Hàn Thiên đồng dạng đưa tới rất nhiều nghị luận, đặc biệt là rất nhiều Lăng Hàn Thiên người ủng hộ đều cảm thấy khó có thể tiếp nhận. Bọn hắn đều hy vọng Lăng Hàn Thiên vận dụng đỉnh cấp Hỏa chủng, miểu bại Ma La, lại để cho ngoại viện võ giả hung hăng ra một nguồn khí. Có thể Lăng Hàn Thiên vậy mà nói hắn không sử dụng đỉnh cấp Hỏa chủng, phải biết rằng rất nhiều người ủng hộ Lăng Hàn Thiên, tự là nhìn đúng Lăng Hàn Thiên đỉnh cấp Hỏa chủng. Hiện tại Lăng Hàn Thiên đột nhiên tuyên bố không sử dụng đỉnh cấp Hỏa chủng, bữa này lúc làm cho rất nhiều người trong nội tâm không có ngọn nguồn rồi. Lăng Hàn Thiên rốt cuộc muốn như thế nào thắng Ma La? Ma La, ngươi yên tâm Ta cũng sẽ không vận dụng linh hồn công kích, ta sẽ hoàn thành huyết kiếm không có hoàn thành sự tình." Lăng Hàn Thiên bình tĩnh nói, giống như là tại kể ra một kiện không có ý nghĩa sự tình một loại, nhưng rơi vào Ma La trong nội tâm, lại là nhấc lên cơn sóng gió động trời. Lăng Hàn Thiên lại muốn dùng huyết kiếm phương thức đánh bại hắn. Khác 8 ga tuyển thủ đồng dạng rất nghiêm túc chú ý diễn võ trên đài hết thảy, nghe được Lăng Hàn Thiên nói muốn huyết kiếm phương thức đánh bại Ma La, lập tức rất nhiều người đều đã ra động tác hoàn toàn tinh thần, sợ bỏ lỡ bất luận cái gì một tia chi tiết. Lăng Hàn Thiên không có để ý hắn cái nhìn của nó, theo tu Di giới trong lấy ra đại quân đao. Cái gì? Chỉ là một kiện trung phẩm bảo khí. Cái này, Ma La mặt có chút nhịn không được rồi, hắn vốn tưởng rằng Lăng Hàn Thiên có lẽ sẽ lấy ra thượng phẩm bảo khí, thậm chí là đỉnh tiêm bảo khí, nhưng không nghĩ tới Lăng Hàn Thiên chỉ lấy ra một thanh trung phẩm bảo khí. Diễn võ giới đại khắc vài tên tuyển thủ trên mặt biểu lộ cũng rất đặc sắc, muốn nhìn một chút Lăng Hàn Thiên dựa vào trung phẩm bảo khí như thế nào đánh bại Ma La. Lăng Hàn Thiên cũng không có lại để cho mọi người chờ quá lâu, đại quan đao vừa ra tay, chân nguyên trong cơ thể lao nhanh, vô trần bộ khế động, chậm như là một đạo mũi tên nhọn giống như xông về Ma La. Không có bất kỳ sức tưởng tượng động tác, Lăng Hàn Thiên tựu như là huyết kiếm một loại, điên cuồng công kích hắc liên. Phía trước vài cái công kích Hắc Liên chỉ là run nhẹ nhẹ, tựa hồ Lăng Hàn Thiên công kích căn bản không cách nào hắc Liên phòng ngự, càng đừng đề cập đánh bại Ma La rồi. Đứng thẳng tại Hắc Liên bên trong Ma La cũng nổi lên nghi ngờ, Lăng Hàn Thiên lực công kích cũng không được, có thể phá vỡ phòng ngự của mình. Nhưng là sau một khắc, Ma La sắc mặt thay đổi, hơn nữa là cái biến. Hắc Liên hình thành phòng ngự không hề dấu hiệu tiêu rách nát rồi, hắn thậm chí cũng không kịp làm ra quá mức hữu hiệu ngăn cản, tiểu đã chúng đại quan đao trùng trùng điệp điệp một kích. Ma đối với Hắc Liên phòng ngự quá mức tự tin rồi, chủ yếu cũng là bởi vì Lăng Hàn Thiên lấy ra binh khí. Còn có phía trước vài cái lực công kích đều quá yếu, ít nhất tại Ma La xem ra là không thể nào phá vỡ Hắc Liên phòng ngự. Nhưng hết thảy đều thật là quỷ dị, hắn Hắc Liên rồi đột nhiên nghiến nát, hắn vội vàng ngưng tụ phòng ngự khó có thể ngăn cản đại quan đa vênh kích, bị thụ không nhẹ không trọng thương. Nhưng hắn hiểu được, hắn thua, hơn nữa thua như vậy bị quất, nhưng hắn là thân truyền đệ tử a. Trong lúc nhất thời, Ma La kinh ngạc đứng tại diễn võ trên đài, không muốn xuống dưới. Nhưng trọng tài nhưng lại không thể không tuyên bố Lăng Hàn Thiên chiến thắng. Chiến thắng Ma La, Lăng Hàn Thiên thu hồi đại con nào, chậm rãi đi xuống diễn võ đài. Là Ma La khinh để sao? Lăng Hàn Thiên cảm thấy cũng không phải Hắc Liên phòng ngự rất cường, dưới tình huống bình thường Lăng Hàn Thiên muốn phá vỡ Hắc Liên phòng ngự tuyệt đối muốn phí rất lớn một phen tỉnh. Đáng tiếc Lăng Hàn Thiên có được phá vọng chi nhãn, nhìn thấu Hắc Liên bạc nhược yếu kém chỗ, đồng thời càng vận dụng lực luyện và thiên, tự là hai cái này tăng thêm, làm cho Lăng Hàn Thiên thoạt nhìn rất nhẹ nhàng liền đã phá vỡ Hắc Liên phòng ngự, đánh bại Mara. Dưới đài khác vài tên dự thi tuyển thủ trên mặt biểu lộ rất ngắc mà ngay cả thanh vân đều nhíu mày, bọn hắn mỗi người đều nhìn chăm chú lên vừa mới sở hữu chi tiết, nhưng theo lẽ thường đến xem, Lăng Hàn Thiên vừa mới cường độ công kích, không cần phải cũng không có khả năng phá vỡ ma la phòng ngự, cái này quá khắc thường rồi vị một chương 234, thân truyền đệ tử thực lực. Chương 234, thân truyền đệ tử thực lực. Thân truyền đệ tử Mala đã từng đánh bại huyết kiếm cao thủ, lại bị Lăng Hàn Thiên một chiêu đánh bại, hơn nữa bị bại như thế chậc đệ, như thế lại để cho người không cam lòng. Chủ tịch trên này, Tất Đạo thành sắc mặt có chút tâm trầm, Mala là đệ tử của hắn một trong, là gần với Tất Thành Vương đệ tử, bây giờ lại bị Lăng Hàn Thiên như thế nhẹ nhõm đánh bại, hơn nữa còn là năm đại thân truyền trong hàng đệ tử cái thứ nhất bị thua, hơn nữa bị bại như thế bất ức, cái này lại để cho hắn mặt mo có chút nhịn không được rồi. Bên cạnh Thủy Khinh Nhu như là trách Tiên Lâm Trần một loại Tiệt mỹ trên mặt có chút xương mủ nhàn nhạt quanh quẩn, như thu thủy giống như trong con ngươi nổi lên khắc tường thần thái, nhưng không có người nhìn ra được ý nghĩ của nàng. Tổ hai chiến đấu, Bắc sát giao đấu sinh hỏa. Cái này một tổ quyết đấu hấp dẫn Lăng Hàn Thiên chú ý, sinh hỏa là một gã hỏa hệ võ giả, nhưng lại có được hỏa trùng, nhưng với tư cách thân truyền đệ tử Bắc sát lại tựa hồ như càng thần bí một ít. Bất quá theo sinh hỏa vừa lên tràng liền như lâm đại địch giống như đem hỏa trùng triệu hoán đi ra biểu hiện xem, cái này Bắc sát không thể nghi ngờ thực lực rất mạnh. Đường Bắc sát động thủ lập tức, Lăng Hàn Thiên cũng đã minh bạch cái này Bắc sát vậy mà cũng cùng hắn là một gã tu hồn người, linh hồn lực cường đại. Năm đại thân truyền đệ tử một trong bác sát dĩ nhiên là tu hồn người, cái này làm cho Lăng Hàn Thiên có chút ngạc nhiên. Hắn bắt đầu còn tưởng rằng hắn là duy nhất tu hồn người, thậm chí có chút ít sợ hãi bạo lộ sự thật này. Hiện tại xem ra, hắn thật sự có chút ít tuyết ngồi đáy dưới rồi, cũng không thể cảm thấy có chút xấu hổ. Thiên hạ to lớn, kinh nghiệm của hắn có lẽ cũng không phải kỳ lạ nhất, rất nhiều thiên tài đều có thuộc cho bọn hắn truyền kỳ kinh nghiệm, cũng có được lá bài tẩy của bọn hắn. kế tiếp chiến đấu không có quá mức kịch liệt, bát sát nhẹ nhõm chiến thắng có được hỏa trùng sinh hỏa, sinh hỏa thua tâm phục khẩu phục. Thủ ba chiến đấu, vũ giao đấu kiếm vô viết. Đây không thể nghi ngờ là một hồi cực kỳ hấp dẫn ánh mắt một cuộc chiến đấu. Với tư cách thân truyền đệ tử chính giữa duy nhất một gã nữ tính, Huyền Vũ cho người một loại thần bí khó lường cảm giác. Bởi vì mọi người chỉ biết một chút, nàng huyền thuật rất mạnh. Cũng cũng là bởi vì điểm này, lại để cho trên người nàng thần bí thuộc tính mạnh hơn. Không có người bái kiến nàng ra tay, thậm chí là cùng nàng giao thủ võ giả cũng chưa từng gặp qua nàng ra tay. Không biết, là một loại lại để cho người cảm giác rất áp lực. Huyền Vũ, đối mặt ngươi, ta biết rõ ta chỉ có một lần cơ hội, nếu như ngươi có thể tiếp được ta chiêu này, ta liền nhận thua. Kiếm Vô Huyết vừa lên này, liền lấy ra hắc bạch kiếm lựa khí có chút ngưng trọng nói, kiếm sư đệ, ngươi toàn lực tiến công a. Huyễn Vũ lấy màu xanh biết váy dài, trong nháy mắt đầu ngón tay phía trên nhiều hơn một chi bích thúy sắc ngọc tiêu. Đối với rất nhiều người mà nói, đây là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy Huyễn Vũ binh khí. Khiến người ngoài ý chính là, Huyễn Vũ binh khí dĩ nhiên là một chi ngọc tiêu. Ngọc tiêu dài thước trường ba thước, toàn thân bích thúy sắc, giống như từ một đoạn ngọc trúc rèn mà thành. Thượng diện minh khắc lấy rất nhiều tối nghĩa khó hiểu phù văn. Tiêu thể phía trên tổng cộng chỉ có bốn cái âm lỗ, từng âm lỗ đều cho người sâu u khôn cùng cảm giác, tựa hồ từng âm lỗ bên trong đều có một cái thế giới một loại. Kiếm vô huy động. Màu trắng đen trưởng kiếm quái khí cơ, một mực đã tập trung vào Huyên Vũ. Ngay sau đó màu đen trưởng kiếm một phân thành hai, hai phần vi bốn. Bất quá trong ném mắt, toàn bộ diễn võ trên đài bao phủ tại vô số kiếm quang bên trong. Một chiêu này đúng là kiếm vô huyết đánh bại đẳng điển chiến Minh một chiêu kia, tên là Thiên điệu kiếm trận. Nhưng nếu như chỉ là một chiêu Thiên Diệu kiếm trận làm sao có thể đánh bại thân truyền đệ tử Huyên Vũ? Kiếm vô huyết lần nữa động, đây trời kiếm quang tựa hồi nhận lấy lực lượng nào đó dẫn dắt, lần nữa phát sinh dị biến. Vạn kiếm quý tông, kiếm vô huyết thân ảnh đều hoàn toàn mơ hồ, tựa hồ hóa thân thành một thanh lợi kiếm, dung nhập đã đến ngàn vạn kiếm quang bên trong. Diễn võ đài bên ngoài, đại đa số người xem căn bản không cách nào thấy rõ trong sân chiến đấu, nhưng Lăng Hàn Thiên lại là thấy nhất thanh nhị sở. Kiếm vô huyết vốn là dùng tiên địa kiếm trận tập trung huyễn vũ vị trí, ngay sau đó phát động vạn kiếm quy tông tất sát một kích. Cái này nhìn như không chê vào đâu được công kích, nhưng ở Lăng Hàn Thiên xem ra, kiếm vô huyết đã thất bại. Tiếp theo đến phát sinh một màn xác minh Lăng Hàn Thiên suy đoán. Vạn kiếm quy tông rất cường, thậm chí Lăng Hàn Thiên cảm thấy đây là tổng tông hội võ đến nay trước mắt mạnh nhất một cái rồi, nhưng ở tốc độ bên trên lại là kém một chút điểm. Ngàn vạn kiếm quang bị một đạo tiếng tiêu đánh bại rồi, kiếm quang bạo tại diễn võ trên này. Căn bản không có có thể đối với Huyền Vũ tạo thành một điểm thương tổn. Kiếm sư đệ, tốc độ của ngươi, tại Phong Chi ý cảnh phía dưới đã là thứ nhất, nhưng như trước hay vẫn là chậm một nhịp. Huyền Vũ đâm chìm trong bạo toái ngàn vạn kiếm quang bên trong, thong dong đi ra, đem Ngọc Tiêu thu hồi, thản nhiên nói, nếu như kiếm sư đệ có thể lĩnh ngộ Phong Chi ý cảnh, chỉ sợ Viễn Vũ nhất định phải đột phá đến thứ ba khúc tài năng chiến thắng kiếm sư đệ. Phong Chi ý cảnh. Kiếm vô Miệt khẽ miệng có chút đăm chất, ý cảnh nếu như tốt như vậy lĩnh ngộ, hắn đã sớm là tổng tông đệ nhất thân truyền đệ tử. Huyền Vũ thắng. Trọng tai nhìn thật sâu một mắt diễn vợ trên người nữ tử dơ lên bàn tay lớn tuyên bố huyết vũ chiến thắng trong lúc nhất thời huyết vũ đám fan hâm mộ buộc phát rời núi hồng giống như tiếng hoan hô lúc này lăng hàn thiên lại nhắm mắt lại cẩn thận thể ngộ lấy vừa mới cái kia một đạo như thiên lại giống như tiếng tiêu đạo kia tiếng tiêu không ngừng ở lăng hàn thiên trong đầu cất đi lấy lăng hàn thiên cường đại suy diễn năng lực phát huy đã đến cực hạn hắn hoàn toàn đắm chìm đến nơi này đạo tiêu trong tiếng thế cho nên hắn đều bỏ lỡ tất thành vương cùng mông thác một trận chiến đương lăng hàn thiên có chút hiểu được phục hồi tinh thần lại tất thành vương cùng mông thắc một trận chiến đã đã xong Không có ngoại ý muốn, Mông Thắc đem hết toàn lực y nguyên chiến bại, thậm chí đều không có bước ra tất thành vương 8 phần chiến lực. Kế tiếp chiến đấu, thân truyền đệ tử tên thứ nhất Thanh Vân giao đấu đẳng điển chiến minh. Với tư cách thân truyền đệ tử tên thứ nhất, tự tổng tông hội võ đến nay, Thanh Vân chưa từng có ra tay, cùng Huyền Vũ bất đồng chính là, Thanh Vân là chân chính không có ra tay, hắn sở hữu đối thủ đều tự động nhận thua. Đây không phải không biết, mà là một loại lại để cho người tuyệt vọng chiến lệnh, Thanh Vân tiểu như là một toàn đối cao, những đối thủ kia căn bản sinh không dậy nổi một điểm chiến đấu dũng khí. Cái này là thân truyền đệ tử tên thứ nhất thực lực đang Điền Chiến Minh xuất hiện, mọi người cảm thấy Thanh Vân rốt cục muốn xuất thủ, có thể lại để cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt chính là, đang Điền Chiến Minh vậy mà tự động nhận thua. Bài danh top 10 chiến đấu, thua một hồi, cái kia đem đối với bài danh sinh ra ảnh hưởng rất lớn, có khả năng tiểu là hai ba cái bài danh trên lệnh. Là đang Điền Chiến Minh tùy hướng sao? Không có người cảm thấy hội là như thế này, chỉ có thể nói rõ Thanh Vân quá mạnh mẽ, đang Điền Chiến Minh không hề phần thắng, dù sao đều là thua, còn không bằng chủ động nhận thua, giữ lại thực lực, bảo tồn át chủ bài tới tốt. Cứ như vậy. Năm đại thân truyền đệ tử toàn bộ chính thức xuất hiện, ngoại trừ không may Ma là gặp được Lăng Hàn Thiên bị thua bên ngoài, bốn người khác toàn bộ nhẹ nhõm chiến thắng đối thủ. Tiếp nhận giao đấu an bài, Thiên Huyền Tông rõ ràng đều tránh được thân truyền đệ tử ở giữa chiến đấu, lựa chọn lại để cho mặt khác năm người cộng thêm Ma La đã tiến hành nhiều lân chiến đấu. Quy 1 chương 235, 3 chiến toàn thắng. Chương 235, 3 chiến toàn thắng. Top 10 tên bài danh chiến đều là một hồi hoàn tất về sau lại cử hành trận thứ hai, không có xuất hiện phía trước đấu vòng loại như vậy dày đặc cử hành, cái này cũng chủ yếu là vì gia tăng tổng tông hội võ thành thế. Các tứ thi đấu trình bày ngoài đến xem. Kế tiếp vài cuộc chiến đấu, Lăng Hàn Thiên cũng sẽ không xuất chiến. Đối với các 9 tên tuyển thủ phương thức chiến đấu, trừ có hay không ra tay thanh vân bên ngoài, Lăng Hàn Thiên phần lớn đều đã có một ít ấn tượng, trong lòng có một ít luôn luôn. Hắn bị Huyễn Vũ Đạo kia tiếng tiêu thật sâu hấp dẫn, toàn tâm thể ngộ đạo kia tiêu trong tiếng lần chứa tinh túy. Không hề nghi ngờ, Huyễn Vũ Đạo này tiếng tiêu cực kỳ tối nghĩa, Lăng Hàn Thiên chỉ dựa vào tiếng tiêu đến suy diễn, không có khúc phổ cùng tâm pháp trợ giúp, độ khó to lớn, quả thực không có thể nghĩ. Thậm chí cũng sẽ không có người đi làm như vậy, bởi vì tại thượng nhân xem ra cái này căn bản là phi công, chuyện không thể nào. Nếu như chỉ là bằng vào thi triển chiêu thức có thể ngộ ra đối phương tâm pháp chiêu thức, cái kia còn thế nào chơi. Nhưng Lăng Hàn Thiên lại là làm như vậy rồi, một là vì hắn đối với chính mình suy diễn năng lực có rất mạnh tin tưởng, là trọng yếu hơn là hắn có độc nhất vô nhị phá vọng chi nhãn, hắn thấy được huyền vũ tại thổi đạo này tiếng tiêu lúc, ngọc tiêu bên trong biến hóa. Đây hết thảy đúng là Lăng Hàn Thiên suy diễn chủ cột cùng chỗ hải tâm. Diễn võ trên đài trận đấu một hồi so một hồi đặc sắc, nhưng đây hết thể tựa hồ cũng cùng Lăng Hàn Thiên không quan hệ, hắn toàn tâm cảm Cũng không biết là lúc nào, cách đó không xa thanh vân đệ nhất cái đem ánh mắt theo diễn võ trên đài thu trở lại, chuyển rời đến Lăng Hàn Thiên trên người. Ngay sau đó, Tất Thành Vương cũng đem ánh mắt quang đi qua, sau đó các vài tên tuyển thủ đều lục tục đem ánh mắt quang đi qua. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, Lăng Hàn Thiên cứ như vậy đột phá đã đến luyện thể lục trọng luyện tạm cảnh trung kỳ. Chứng kiến tình huống như vậy, tất cả mọi người trong nội tâm đều dâng lên một cái không thể tưởng tượng nổi nghĩ cách. Lăng Hàn Thiên cũng quá hiếm thấy đi à nha, vậy mà tại đây dạng địa phương đều đột phá. Lăng Hàn Thiên cũng sẽ không đi quản người khác cái nhìn, hắn biết rõ hắn đột phá, nhưng cũng không có đình chỉ tu luyện, hắn tiếp tục thể ngộ lấy Liên Vũ Đạo kia tiêu trong tiếng ẩn chứa huyền thậm chí hắn đã suy nghĩ ra một điểm đầu mối rồi. Thứ 10 cuộc chiến đấu Lăng Hàn Thiên giao đấu xích Hỏa. Nước Thanh Âm êm ái đem Lăng Hàn Thiên theo trong khi tu luyện kéo lại, đương nhiên đó cũng không phải nói Thủy Kinh Nu cô y đánh gây Lăng Hàn Thiên tu luyện, mà là Lăng Hàn Thiên ba chữ kia đem Lăng Hàn Thiên đánh thức. Lúc này, xích Hỏa đã đứng tại diễn võ trên đài, nhìn mới hồi phục tinh thần lại Lăng Hàn Thiên, làm một cái tư thế xin mời. Lăng Hàn Thiên chậm rãi đứng dậy, đi lên diễn võ đài. Lăng Sư Minh tất thắng, Lăng Sư Minh tất thắng. Hỏa chủng, đỉnh cấp Hỏa chủng, Lăng Sư Minh miêu sát. Bởi vì chiến thắng tân truyền đệ tử Ma La, Lăng Hàn Thiên đã lấy được càng nhiều nữa fans mộ, hắn vừa ra trạng thính phòng bên trên liền bộ phát ra dung trời cố gắng lên trợ uy âm thanh thông qua cái kia dung trời trợ uy thanh âm lăng hàn thiên cũng biết hiện tại sở hữu người xem đều hy vọng lăng hàn thiên vận dụng hỏa trùng cùng xích hỏa tiến hành quyết đấu lăng hàn thiên lầm đầu chứng kiến xích hỏa trong mắt cái kia nóng bỏng chiến ý lăng hàn thiên cũng đã minh bạch đối phương ý tứ xích hỏa ngươi xác định muốn cùng ta tiến hành hỏa trùng quyết đấu lăng hàn thiên không có lập tức triệu hồi ra thanh liên liệt diễm mà là mở miệng hỏi lăng hàn thiên ta biết do ngươi hỏa trùng phẩm chất cực cao chính là đỉnh cấp hỏa trùng bất quá ta không tin ngươi bậc này cảnh giới có thể hoàn toàn luyện hóa đỉnh cấp hỏa trùng Tích Hỏa vẻ mặt chiến ý, vung tay lên, triệu ra chính hắn hỏa chủng, cao quát một tiếng, có chút ngạo nghễ mà nói, "Của ta hỏa chủng tuy nhiên phẩm chất không bằng ngươi, nhưng ta có thể 100% khống chế nó." Tích Hỏa hỏa chủng là một đầu đỏ tấm trường xà hình dáng hỏa diễm, xoay quanh tại Tích Hỏa đỉnh đầu, phóng xuất ra nóng bỏng năng lượng. Lăng Hàn Tiên lắc đầu, tuy nhiên lúc trước hắn cao điệu vận dụng đỉnh cấp hỏa chủng, bất quá Lăng Hàn Tiên hiện tại còn không muốn bạo lộ hắn đã hoàn toàn luyện hóa nắm giữ đỉnh cấp hỏa chủng sự thật. Một phần 3 thanh liên liệt diễm bị điều bắt đầu chuyển động. Sinh Hỏa, đã ngươi cố ý yêu cầu cùng ta tiến vào hỏa chủng quyết đấu, ta đây tựu như ngươi mong muốn." Lang Hằng Thiên cao quát một tiếng, lòng bàn tay hiện ra một đóa màu xanh liên hoa giống như là diễm. Mầu xanh liệt diễm vừa ra, cái tia xoay quanh tại xích hỏa đỉnh đầu hỏa diễm trường tóc rắn khoe khoang tài giỏi lợi tiếng tiêu biểu hiện được có chút sợ hãi. Nhưng ở diễn võ trường bên ngoài mấy vị đám tuyển thủ lại là trùng trùng điệp điệp thở dài một hơi. Lăng Hằng Thiên quả nhiên không thể hoàn toàn khống chế một quả đỉnh cấp hỏa trùng. Vang không mà nói, nếu như đằng sau chiến đấu, Lăng Hằng Thiên trực tiếp dùng đỉnh cấp hỏa trùng mở đường, ai hay vẫn là đối thủ của hắn. Lăng Hằng Thiên, một phần ba đỉnh cấp hỏa trùng, ngươi để cho ta rất kinh ngạc. Xích hỏa manh liệt quát một tiếng, tay khép với. Cái kia liệt diễm trưởng xà liền đối với lấy Lăng Hàn Thiên gạo thế mà đến. Một phần 3 đỉnh cấp hỏa chủng tuy nhiên cũng rất mạnh, nhưng hắn hỏa chủng trăm phần trăm trạng thái vẫn có thể đủ tới một trận chiến. Cho nên Sích Hỏa dẫn đầu đã phát động ra công kích. Hỏa chủng dù sao không phải hỏa linh, còn không có có sinh ra linh trí, chỉ có bản năng nhất sợ hãi, nhưng ở Sích Hỏa toàn lực thúc dục xuống, hỏa diễm trưởng xà vẫn đang liệu lĩnh đối với Lăng Hàn Thiên tịch của tới. Không có bất kỳ chiến kỹ, thuần túy là hỏa chủng ở giữa quyết đấu. Đã Sích Hỏa muốn dùng đơn giản như vậy mà thôn bạo phương thức giải quyết chiến đấu, Lăng Hàn Thiên cũng vui vẻ gặp hắn thành. Tuy nhiên chỉ vận dụng một phần 3 thanh liên liệt diễm nhưng Lăng Hàn Thiên rất rõ ràng đỉnh cấp hỏa chủng lực lượng. Cái kia liệt diễm trưởng xà quấn quanh lấy thanh liên liệt diễm, ý đồ đem thanh liên liệt diễm tốt vệ, nhưng cố gắng cả buổi lại không có có thể lấy được một chút hiệu quả. Thanh liên liệt diễm ổn như bàn thạch, kiều diễm nộ để đó, vô luận cái kia liệt diễm trưởng xà như thế nào công kích, càng thì không cách nào đem thanh liên liệt diễm cắn nuốt sạch. Chứng kiến tình huống như vậy, Xích Hỏa vẻ mặt lo lắng, hắn hỏa chủng phẩm chất muốn thấp hơn thanh liên liệt diễm, nếu như chủ động công kích không thể thủ thắng, cái kia muốn phòng ngự chỉ sợ là thiên phương giả nói chuyện. Đây là bởi vì cao phẩm chất hỏa chủng tồn vệ phẩm giai khá thấp vô cùng dễ dàng, nhưng nếu như trái lại Vậy thì tương đương khó khăn rồi. Cho nên Sích Hỏa mới có thể vừa lên đến liền chọn dùng chủ động công kích, nhu cầu lập tức cho Thanh Liên liệt diễm trọng thương. Nhưng là, hiển nhiên Sích Hỏa đánh giá thấp đỉnh cấp hỏa chủng lực phòng ngự, hắn liệt diễm trưởng xà lâu công không được. Sích Hỏa trên mặt hiện lên một vòng điên cuồng chi sắc, một ngụm máu phun đã đến liệt diễm trưởng xà bên trong. Cái kia liệt diễm trưởng xà lập tức như là đánh máu gà một loại, điên cuồng sôi trào, nhưng vẫn nhưng không có có thể lấy được thực chất tính tiến triển. Chứng kiến tình huống như vậy, rất nhiều người đều minh bạch, Sích Hỏa thất bại. Đã xong. Lăng Hàn Tiên cao quát một tiếng, mãnh liệt thúc dục Thanh Liên liệt diễm trực tiếp đem xích hỏa liệt diễm trưởng xà nổ thành hai đoạn. Bởi vì tâm thần ở giữa liên hệ, liệt diễm trưởng xà bị thương, xích hỏa chạy như điên máu tươi, không thể không nhận thua. Xích hỏa rất im lặng, đến bây giờ mới thôi, hắn đã ba chiến ba thất bại. Tiếp được chiến đấu vẫn là Lăng Hàn Thiên xuất hiện, giao đấu Ngum Thác. Trận này chiến đấu căn bản cũng không có đấu võ, Ngum Thác cũng là trực tiếp nhận thua. Phía trước Lăng Hàn Thiên hay vẫn là luyện tạng cảnh sơ kỳ liền đánh bại hắn rồi, hiện tại Lăng Hàn Thiên lại đột phá một cái tiểu cảnh giới, Ngum Thác càng cảm thấy được không có chiến đấu tất yếu rồi, bảo tồn thể lực quan trọng hơn. Kể từ đó, Lăng Hàn Thiên tạm thời xuất chiến ba trận, ba chiến toàn thắng. Quy 1 chương 236, tốc độ kết đấu. Chương 236, tốc độ kết đấu. Lúc này, tại diễn võ trường trên đài hội nghị, Thiên Huyền Tông các vị trưởng lao trước mặt đều bày đặt Lăng Hàn Thiên tư liệu. Tất đạo thành vẻ mặt nghiêm trọng, Lăng Hàn Thiên tại mấy tháng trước kia hay vẫn là một cái luyện thể nhị trọng cũng chưa tới hàn môn võ giả, hiện tại lại thoáng cái phát triển đến hiện tại loại tình trạng này, thậm chí có vấn đỉnh tổng tông hội võ tên thứ nhất xu thế. Kinh khủng nhất chính là, cái này Lăng Hàn Thiên lại vẫn không đến 16 tuổi, không đến 16 tuổi, điều này không khỏi làm cho hắn nhớ tới một loại khả năng Hơn nữa theo Lăng Hàn Thiên trước mắt bảy ra thực lực đến xem, Lăng Hàn Thiên chẳng những nắm giữ một quả đỉnh cấp hòa chủng, thậm chí còn rất có thể là một gã tu hồn người, thậm chí hắn tại tụ nguyên hệ thống bên trên tu vi cũng là rất mạnh. Điểm này theo hắn đánh bại bài danh thứ 5 thân truyền đệ tử Ma La liền đó có thể thấy được. Khinh Nhu tiểu thư, trước ngươi có từng hiểu rõ qua Thiên Huyền Quốc Tiên Nham Thành Lăng gia? Tất đạo thành nhíu mày, xoay người hướng phía Thủy Khinh Nhu hỏi. Thủy Khinh Nhu cặp kia thu thủy giống như trong con ngươi hiện lên một vòng khó có thể cảm thấy dị sắc, khẽ mở cặp môi đỏ mọng nghi ngờ nói, Thiên Huyền Quốc Tiên Nham Thành Lăng gia chẳng lẽ có cái gì đặc biệt sao? Khinh Nhu tiểu thư chẳng lẽ quên vị hôn phu của ngươi Lăng Thiên Dương? Tất Đạo Thành bừng đầu thân thể, nửa khi có chút ngưng trọng mà nói, Lăng gia trước là đã ra một cái Lăng Thiên Dương, hiện tại nơi này Lăng Hàn Thiên tiềm lực chỉ sợ so về Lăng Thiên Dương cũng không thua kém bao nhiêu. Nói đến đây, Tất Đạo Thành cố ý dừng thoáng một phát, nhìn một chút thủy khinh Nhu sắc mặt, tiếp tục nói, bổ tọa hoài nghi cái này Lăng gia lai lịch chỉ sợ không đơn giản. Nếu là như vậy, tất trưởng lão sao không phải người đi điều tra một phen? Tất Đạo Thành sắc mặt có chút xấu hổ, tự Lăng Thiên Dương sau khi xuất hiện, bổ tọa liền phái người đi Thiên thành điều tra qua, chỉ biết là Lăng Hàn thiên cùng Lăng Thiên Dương giống như như nước lửa. Những thứ khác cũng không có có thể đạt được cái gì thực chất tính tình báo. Nói đến đây, Tất Đạo Thành thoáng lên giọng, nói, từ nơi này cái Lăng Hàn Thiên trước mắt bày ra thực lực đến xem, bọn tọa có lý do hoài nghi hắn cùng với Thiên Huyền đặc sứ Cao Liên Anh chi tử có lớn lao liên quan. Nghe vậy, Thủy Khinh Nhu nâng chung trà lên tay khẽ nhún lên, sau đó không để lại dấu vết che dấu đi qua, thản nhiên nói, tất trưởng lão, tổng tông nhất định phải có tổng tông uy nghiêm, tại xử lý huyết kiếm sự tình bên trên, chúng ta cựu lộ ra bị động chút ít, nếu như Lăng Hàn Tiên cùng việc này có quan hệ, tổng tông nhất định phải xuất ra đầy đủ chứng cứ mới được. Tất Đạo Thành mắt lại, đánh giá Thủy Khinh Nhu một phen hơi chút trầm ngâm nói đây là tự nhiên trên diện võ trưởng các đại nhân vật đối thoại lăng hàn thiên bọn người tự nhiên là không biết trải qua ngắn ngủi nghỉ ngơi về sau chiến đấu tiếp tục như lượn như trả tiến hành thứ 15 tổ chiến đấu đang điền chiến minh giao đấu với vũ đang điền chiến minh là tương đương phiền muộn đến bây giờ vi bên trên hắn đã thua liền hai trận rồi hơn nữa để cho nhất hắn cảm thấy biệt quất chính là hai trận hắn đều là không chiến mà hàng đây quả thực là đả kích tin tưởng nha hắn thậm chí suy đoán có phải hay không tổng tông cố ý tại nhằm vào hắn phía trước lưỡng cuộc chiến đấu phân biệt tan bại thanh vân cùng tất thành vương làm như đối thủ của hắn Hiện tại trận thứ 3 chiến đấu, vậy mà an bài chính là Huyễn Vũ. Đang Điên Chiến Minh thật là có một loại xúc động mà chửi thề nha. Hắn là hội ẩn thân thuật không giả, nhưng hắn không phải người ngu nhà, Huyện Vũ cùng kiếm vô huyết trận chiến ấy biểu hiện ra ngoài thực lực, lại để cho hắn cảm thấy kinh ngạc, hắn không có quá lớn nắm chắc có thể chiến thắng Huyễn Vũ, coi như là át chủ bài ra hết cũng không có tất thắng tin tưởng. Nhưng nếu như một trận chiến này hắn đặng Điên Chiến Minh như trước lựa chọn không chiến mà hàng, cái này chỉ sợ đều trong lòng của hắn lưu lại bóng mở. Cho nên vô luận như thế nào, điểm này hắn nhất định phải chiến, hơn nữa nhất định phải thắng, bởi vì hắn đã bị dồn đến tuyệt trên đường. Đang Điền Chiến Minh đúng không? Đang Điền Chiến Minh vừa mới đi đến này, đang chuẩn bị thi triển ẩn thân thuật, nhưng không ngờ đối diện Huyễn Vũ mở miệng, ngươi không cần thi triển ngươi ẩn thân thuật rồi, đối với ta căn bản không có hiệu quả. Nghe vậy, Đang Điền Chiến Minh thật sự có một loại muốn thổ huyết xúc động a. Huyễn Vũ đây là đang coi rẻ hắn nha. Đang Điền Chiến Minh đang muốn phản bác, lại chỉ gặp Huyễn Vũ nâng lên ngọc tiêu, chậm rãi phóng tới cặp môi đỏ mọng tầm đó, đông dạng một đạo tiếng tiêu, không có bất kỳ kỳ tích phát sinh, Chiến Minh không hề lo lắng bại hại trận đến. Đang Chiến Minh ba chiến toàn bộ bại, cho dù phía sau hắn 6 chiến toàn thắng, cũng đã mất đi tranh đoạt tốt 3 tư cách. Lăng Hàn Thiên hết sức chăm chú quan sát Huyên Vũ thổi tiêu quá trình, đem trong lòng thể nộ cùng vừa mới đạo này tiếng tiêu lẫn nhau xác minh, nhưng hắn còn chưa tới kịp tiêu hóa, lần nữa đến phiên hắn xuất chiến đến rồi. Lang Hàn Thiên giao đấu kiếm vô huyết, kiếm vô huyết thực lực không thể nghi ngờ, trước mắt chiến tích lượng thắng một phụ, phân biệt chiến thắng xích hỏa cùng mông thác, bị thua đến Huyên Vũ. Lăng Hàn Thiên trước mắt chiến tuyến là ba chiến toàn thắng, trận này là hai người thứ tư cuộc chiến đấu. Lăng Hàn Thiên, ngươi chẳng lẽ chuẩn bị vận dụng ngươi đỉnh cấp hỏa chủ sao? Kiếm vô huyết vội lên đến, làm mở miệng hỏi. Lang Hàn Thiên lắc đầu, theo tu di giới trong lấy ra đại quan đao, thản nhiên nói. Ta biết rõ kiếm của ngươi cực nhanh, cho nên ta muốn so với ngươi vừa so sánh với, là của ngươi kiếm nhanh, còn là đao của ta nhanh." Lăng Hàn Thiên lời này vừa ra, toàn trường động dung. Lăng Hàn Thiên vậy mà lần nữa buông tha cho hắn ưu thế lớn nhất, lựa chọn cùng kiếm vô huyết so tốc độ. Phải biết rằng lúc trước kiếm vô huyết cùng Huyền Vũ một trận chiến thời điểm, Huyền Vũ từng từng nói qua, kiếm vô huyết tốc độ phòng chi ý cảnh phía dưới đệ nhất. Nói cách khác, nếu như đồng dạng là không có lĩnh nội ý cảnh võ giả, tốc độ muốn nhanh hơn kiếm vô huyết trên căn bản là không có khả năng. "Ha ha, Lăng Hàn Tiên, ngươi lại muốn cùng ta so tốc độ." Kiếm vô huyết nở nụ cười. Hắn chậm rãi lấy ra Hắc Bạch Kiếm, có chút ngạo nghễ mà nói, "Ngươi xác định ngươi trung phẩm bảo khí có thể làm bị chúng ta?" Lăng Hàn Thiên tự nhiên là đã sớm nhìn ra kiếm vô huyết Hắc Bạch Kiếm phẩm giai, chính là thượng phẩm bảo khí, sắc bén vô cùng, nếu như là chính diện tấn công, đại quan đao nhất định sẽ bị Hắc Bạch Kiếm gây thương tích. Bất quá Lăng Hàn Thiên cùng kiếm vô huyết so sánh với lại là tốc độ. Vô Trần Bộ, không có lại để ý tới kiếm vô huyết hoài nghi, Lăng Hàn Thiên trực tiếp mở ra đại thành Vô Trần Bộ. Nói thật, Lăng Hàn Thiên tại vòng thứ nhất đấu vòng loại phong trong động dẫn tới một tia phong chi ý cảnh, đến bây giờ còn chưa bao giờ chính thức thi triển qua. Mà kiếm vô huyết tốc độ lại cực nhanh, hắn chính là muốn dùng kiếm vô huyết làm đối thủ, đem chính mình lĩnh ngộ phong chi ý cảnh vận dụng đến trong thực chiến. Đây là bởi vì kiếm vô huyết thực lực cũng không được, cho dù Lăng Hàn Thiên đang thi triển quá trình có cái gì không lưu loát địa phương, hắn cũng có thể bằng vào thực lực cường đại ngăn cản công kích của đối phương. Đại thành vô trần bộ vừa ra, Lăng Hàn Thiên thân ảnh nhanh được không thể tưởng tượng nổi. Cái này làm cho rất nhiều hoài nghi Lăng Hàn Thiên tốc độ người đều ngậm ngược lại, bực này tốc độ chỉ sợ so về kiếm vô huyết cũng sẽ không chỗ thua kém nhiều lắm a. Ha ha, Lăng Hàn Thiên, ngươi quả nhiên để cho ta ngoài ý muốn nha, thậm chí có như thế tốc độ Lăng Hàn Thiên thi triển đi ra tốc độ tự nhiên cũng đưa tới kiếm vô huyết chiến ý, hắc bạch kiếm nhất động, kiếm vô huyết phảng phất là dung nhập đến trong không khí một loại, tốc độ nhanh đã đến cực hạn. Nhưng quỷ dị hơn lại là Lăng Hàn Thiên, diễn võ đại phía trên, vô số Lăng Hàn Thiên thân ảnh trước dần dần ngưng tụ ra một cái không khí vòng xoáy, như là trong biển rộng vòng xoáy một loại, ngay sau đó diễn võ đại phía trên lại quỷ dị gió nổi lên. Vốn vật thể cao tốc vận chuyển đều sinh ra phong, có thể những tại kia Lăng Hàn Thiên trước người sinh ra không khí vòng xoáy hình thành phong, vậy mà xuyên thấu diễn võ đại phòng ngự phát trận, diễn võ đại phía trên tại sao có thể có gió thổi qua đến? Sinh Hỏa nhìn qua diễn võ đài phía trên tình hình, có chút nghi ngờ hỏi: "Phong chi ý cảnh?" Thanh Vân sắc mặt biến hóa, cảm thụ được cái kia theo diễn võ đài phía trên tràn ra tới gió nhẹ, có chút kinh ngạc nhìn diễn võ đài bên trên Lăng Hàn Thiên. Kiếm vô huyết thất bại, Huyễn Vũ trong mắt cũng hiện lên một vòng kinh hãi, cái này Lăng Hàn Thiên vậy mà lĩnh ngộ đã đến Phong chi ý cảnh, nhưng lại để cho người kỳ quái chính là, Kiếm vô huyết cùng Lăng Hàn Thiên chiến đấu nhưng vẫn tại tiếp tục lấy. Rất nhiều người bắt đầu đều không có nhìn ra manh mối gì, thẳng đến diễn võ đài phía trên truyền đến kiếm vô huyết tức giận mắng lớn thanh: "Lăng Hàn Thiên, có gan ngươi đừng chạy." Huyễn Vũ lắc đầu, lẩm bẩm nói: Cái này Lăng Hàn Thiên thật sự rất có ý tứ rồi, vậy mà đem kiếm vô huyết coi là đá mài đao, đáng tiếc chính là kiếm vô huyết đến bây giờ cũng còn nhìn không ra, còn tưởng rằng Lăng Hàn Thiên một mực tại trốn tránh hắn, thật sự là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã từng nhà. "Huyễn Vũ, ngươi có vài phần nắm chắc." Thanh Vân đem ánh mắt theo diễn võ đài phía trên thu trở lại, nhìn về phía Huyễn Vũ lên tiếng hỏi. "Quy một chương 237, linh hồn công kích." "Chương 237, linh hồn công kích." Thanh Vân cũng không có minh nói cho cùng là giao đấu ai, nhưng Huyễn Vũ hạng gì thông minh, tự nhiên minh bạch Thanh Vân chỗ chỉ. Nàng lập đầu, cấp ra một cái lại để cho thanh vân đều có chút kinh ngạc đáp án không có nắm chắc thanh vân cùng huyễn vũ đối thoại làm sao có thể giấu giếm được bên cạnh tất thành vương hư cái này Lăng hàn thiên cũng không quá đáng là lĩnh ngộ một điểm phong chi ý cảnh gia lông mà thôi nếu như hắn chỉ có thể động dụng một phần ba đỉnh cấp hòa trùng huyễn vũ dùng thực lực của ngươi có thể nhẹ nhõm giải quyết hắn huyễn vũ bài danh tuy nhiên tại hắn về sau nhưng hắn biết do huyễn vũ thực lực coi như là hắn cũng phải toàn lực ứng phó hiện tại vũ đột nhiên nói hắn không có nắm chắc chiến thắng Lang hàn thiên đây nhất định sẽ để cho tất thành vương rất không phải mái Thanh Vân lên tiếng hỏi ngược lại, "Tất Thành Vương, bất quá mới chiến đến thứ tư trạng, chẳng lẽ ngươi cảm thấy Lăng Hàn Thiên không có khác che giấu át chủ bài rồi hả?" Chúng ta thân truyền đệ tử tâm đó, lớn hơn giải lẫn nhau chi tiết, cái này đột nhiên giết đi ra Lăng Hàn Thiên, cho người cảm giác hình như là sâu không thấy đáy, hắn tựa hồ là toàn năng một loại, bất kể là tốc độ, còn là linh hồn, chân nguyên, thậm chí còn nắm giữ một quả đỉnh cấp hòa trùng. Với tư cách nữ nhân, hơn nữa là chủ tu âm luật nữ nhân, huyện vũ tâm có thể không phải bình thường mạnh, thường thường có thể so sánh những người khác trước chú ý tới càng nhiều nữa chi tiết. Các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, theo hắn cao điệu vận dụng đỉnh cấp hỏa chủng đến nay, hắn mỗi một lần chiến đấu vương thức đều không dạng sao? Trải qua Huyễn Vũ một nhắc nhở như vậy, tất đạo thành cẩn thận một hồi ký ức, thật sự chính là như vậy. Thanh Vân cười nhạt một tiếng, nhìn về phía Huyễn Vũ nói, "Huyễn Vũ, ngươi cảm thấy hắn làm như vậy có mục đích gì? Chẳng lẽ là theo chúng ta chơi tâm lý chiến? Tạm thời ta cũng không rõ ràng lắm mục đích của hắn ở đâu." Huyễn Vũ lắc đầu, sắc mặt có chút ngưng trọng mà nói, "Mặc kệ mục đích của hắn ở đâu, hắn đều là một cái cường hữu lực người cạnh tranh, một cái có thể đối với chúng ta tạo thành uy hiếp tồn tại." Huyễn Vũ lời này vừa ra, thần kỳ Tất Thành Vương lúc này đây cũng không có phản đối, mà là lâm vào trong trầm tư. Ba người đối thoại cũng đã hoàn tất, diễn võ đài phía trên chiến đấu vẫn đang còn chưa kết thúc, trọng tài nhàm chán đến độ nhanh muốn đi rồi. Đây tuyệt đối là cho đến tận này, tổng tông hội vô thời gian chiến đấu đứng đầu một cuộc tranh tài. Lăng Hàn Thiên, ngươi cái này người nhát gan, luôn né tránh, như vậy có ý tứ sao? Kiếm Vô Huyết mệt mỏi không được, hắn cảm giác trong cơ thể chân nguyên đều có chút theo không kịp, không thể không dừng bước. Chứng kiến kiếm vô huyết bị mệt mỏi đã đuổi kịp tốc độ của mình rồi, Lăng Hàn Thiên cũng minh bạch, kiếm vô huyết tác dụng cũng chỉ tới mới thôi rồi. Lăng Hàn Thiên như là một đạo thanh như gió Bay bổng đã rơi vào kiếm vô huyết trước người, tại kiếm vô huyết còn chưa kịp phản ứng lập tức, đại quan đao không đã đến kiếm vô huyết trên cổ. Kiếm vô huyết hung hăng nuốt một miếng nước bọt, có chút không cam lòng nhận thua. Một trận chiến này, kiếm vô huyết liền thương đều không có thủ tự là chân nguyên tiêu hao có chút đại, phục dụng khôi phục chân nguyên đan dược về sau. Hắn xuất chiến thứ năm chiến, giao đấu Ma La, khiến người ngoài ý chính là, kiếm vô huyết cùng Ma La điểm này đặc biệt kịch liệt, cuối cùng nhất kiếm vô huyết vậy mà sáng tạo ra kỳ tích, một chiêu thắng hiểm Ma La. Cái này làm cho Ma La quả thực muốn nói biết, hắn đã bị người địch tập 2 lần rồi, hiện tại hắn chiến tuyến là lượng thắng lướt vụ, cùng kiếm vô huyết chiến tuyến ngang hàng. Kế tiếp chiến đấu là Lăng Hàn Thiên xuất chiến, giao đấu thân truyền đệ tử Bắc Sát. Lại là giao đấu thân truyền đệ tử, không ngừng sáng tạo kỳ tích Lăng Hàn Thiên đã lấy được rộng lượng fans hâm mộ ủng hộ. Cái này làm cho đang ở sân nhà tác chiến Bắc Sát rất là phiền muộn, hắn fans hâm mộ lại bị Lăng Hàn Thiên fans hâm mộ che đi qua. Lăng Hàn Thiên, ta nghe nói ngươi cũng Am Hiểu linh hồn công kích. Bắc Sát đang mặc trường bào màu đen, cũng đang điển chiến Minh trang phục có chút cùng loại, thiên hướng về hắc ám. Như thế nào, chẳng lẽ ngươi muốn cùng ta so đấu linh hồn công kích? Đúng vậy, không biết ngươi có dám hay không. Bắc trực tiếp đã đến cái phép khích tướng, trải qua nhiều tràng như vậy chiến đấu. Bắc Sát đã rất rõ ràng Lăng Hàn Thiên Phương thức chiến đấu. Chống lại đỉnh cấp hòa trùng, coi như là một phần ba hắn cũng không có quá lớn nắm chắc, chân nguyên, tốc độ những hắn này tuy nhiên cũng không yếu, nhưng linh hồn công kích mới là hắn cường hạng. Bắc Sát, ta rất ngạc nhiên, đã ngươi cường hạng là linh hồn công kích, vậy ngươi hoàn toàn có thể dùng ngươi cường hạng công kích của ta Như Hạng, vì sao không phải muốn cùng ta so đấu linh hồn công kích? Đừng nói là ngươi cho rằng linh hồn công kích là của ta Như Hạng. Lăng Hàn Thiên sở lên cái cẩm, sáng sủa cười cười, có chút nghiền ngẫm nhìn xem đối diện Bắc Sát. Linh hồn công kích có phải hay không ngươi cường hạng ta không biết rõ, nhưng ta là biết rõ. Ngươi biểu hiện ra ngoài khác mấy hạng ta đều không có tất thắng năm chắc. Bác Sát thật cũng không có chế lấp, nói ra hắn chân thật ý cách. Nghe xong Bác Sát, tùy hướng về phía điểm này, Lăng Hàn Thiên quyết định thỏa mãn Bác Sát ý cách. "Tốt, Bác Sát, đã ngươi cố ý muốn cùng ta so đấu linh hồn công kích, ta đây cũng không yếu ta Thiên Huyền Quốc sĩ khí." Lăng Hàn Thiên vung tay lên, Cửu U Đoán Hồn lục chậm rãi vận chuyển lại. "So đấu linh hồn công kích, ở đây chín vị tuyển thủ ai có thể là đối thủ của hắn? Cái này Bác Sát căn bản chính là đang tìm hành hạ nha. Bất quá Lăng Hàn Thiên không có khả năng thoảng cái bộ phát ra linh hồn lực, mạnh như thế linh hồn chấn động tất nhiên sẽ bị Thiên Huyền Tông các trưởng lão phát hiện." Dù sao Lăng Hàn Thiên tu vi hiện tại bất quá luyện thể lục trọng luyện tạng cảnh trung kỳ, linh hồn chi lực có thể so sánh hậu thiên cảnh cực hạn võ giả, cái này nói ra đều muốn hủ chết người. Thậm chí là Thiên Huyền tông các trưởng lão đều muốn đem Lăng Hàn Thiên nuốt lại, thời gian dần qua nghiên cứu, cho nên muốn động dùng bao nhiêu linh hồn lực lượng, cái này được muốn xem Bắc Sát thực lực. Cơ hồ tựu là tại Lăng Hàn Thiên châm lâm gian, Bắc Sát phải tay vừa lộn, một chỉ hải nhi lớn nhỏ cỡ nắm tay màu đen trung đồng hiện lên đi ra. Lăng Hàn Thiên, còn đây là nhất linh, ngươi phải cẩn thận rồi. Rồi chữ còn chưa rơi xuống, Chỉ thấy Bác Sắt đem trong tay chuông đồng ném đi, cái này chuông đồng đón gió gặp trướng, trong lúc đó phồng lớn lên vài lần không chỉ. Theo cái này chuông đồng chứng đại, kích động ra từng đợt lực lượng vô hình, Lăng Hàn Thiên tự nhiên sẽ hiểu cái này là linh hồn chi lực. Vô hình linh hồn chi lực giống như thủy triều vào tới, cái kia chuông đồng trong nháy mắt cũng lơ lửng đã đến Lăng Hàn Thiên đỉnh đấu chỗ. Phệ hồn. Theo Bác Sắt tiếng quát rơi xuống, trong chuông đồng kia rồi đột nhiên bắn ra ra càng mạnh hơn nữa linh hồn chi lực, tựa hồ cái này chuông đồng có thể gia tăng linh hồn công kích chi lực. Đây hết thảy lại nói tiếp rất dài. Kỳ thật bất quá là trong nháy mắt sự tình, mọi người tiểu chỉ nhìn thấy bắt sát tay khẽ vây, một chỉ trung đồng hiện hiện, ngay sau đó trung đồng lơ lửng đã đến lăng hàn thiên đỉnh đầu. Bởi vì linh hồn chi lực là vô hình, không giống chân nguyên như vậy đáng nhìn, rất nhiều tu vi thấp đệ tử căn bản không cách nào cảm nhận được diễn võ đài phía trên chiến đấu. Nhưng đối với tại mấy đại thân truyền đệ tử cùng hạt giống đám tuyển thủ mà nói, nương tựa theo cường đại cảm giác, bọn hắn trả lại là có thể đại khái cảm nhận được trên diễn võ trường chiến đấu hung hiểm. Bất quá đối với Lăng Hàn Thiên đám fans hâm mộ mà nói, bọn hắn cũng mặc kệ nhiều như vậy, bọn hắn chỉ hy vọng Lăng Hàn Thiên có thể lần nữa sáng tạo kỳ tích, dùng linh hồn chi lực đánh bại lại một gã thân truyền đệ tử. Nhưng hiện tại diễn võ đại phía trên tình huống lại để cho những fans hâm mộ này có chút bận tâm, Lăng Hàn Thiên tựa hồ lâm vào bị động bên trong, bị cái kia quỷ dị trung đồng định trụ một loại. Lăng Hàn Thiên như thế nào còn không phản kích nha. Đây là cái gì tình huống? Có phân viện đến nữ tính tuyển thủ đã trở thành Lăng Hàn Thiên fans hâm mộ, vẻ mặt lo lắng hỏi. "Hừ, cái này Lăng Hàn Thiên thật đúng là cho là hắn là không gì làm không được." lại dám cùng bác Sát sư Minh so về linh hồn công kích, đây không phải tìm thai và sao? Có thiên Huyền tông đệ tử thập phần không xóa đáp. Diễn võ đài phía trên xuất hiện thập phần quái dị một màn, Lăng Hàn Thiên cùng bác Sát cũng không có nhúc nhích. Nếu như không phải Lăng Hàn Thiên trên đỉnh đầu mang một cái trung đồng, mọi người không sai biệt lắm đều cho rằng hai người còn không có có giao thủ. Nhưng tu vi cao mạnh võ giả lại là có thể cảm nhận được diễn võ đài phía trên cái kia kích động vô hình năng lượng. Bác Sát sắc mặt cũng không giống là trước kia như vậy thông dòng tỉnh táo rồi, thời gian dần trôi qua lại có chút ít vội vàng dao động, ngay sau đó cả khuôn mặt đều trướng đỏ lên. Lúc này, Bắc Sắt thật là có khổ nói không nên lời nhà, hắn đã đem hết toàn lực thúc dục linh hồn chi lực, nhưng lại dùng phệ hồn linh, gia tăng lên linh hồn công kích uy lực. Có thể hắn sở hữu linh hồn công kích tiến vào Lăng Hàn Thiên thân thể về sau, lại như là bùn chìm đại hải một loại, đối với Lăng Hàn Thiên vậy mà hoàn toàn không có có hiệu quả. Xuất hiện loại tình huống này, chỉ có lưỡng loại tình huống. Hoặc là Lăng Hàn Thiên đối với linh hồn công kích miễn dịch, hoặc là Lăng Hàn Thiên linh hồn chi lực xa cao hơn hắn, cứ thế linh hồn của hắn chi lực vừa tiến vào Lăng Hàn Thiên trong thân thể lập tức liền bị phai rồi. Bắc Sắt đánh chết đều không muốn tin tưởng loại thứ hai tình huống. Hắn tỉnh nguyện tin tưởng là loại thứ nhất tình huống, có thể kế tiếp một màn, lại để cho hắn tuyệt vọng. Một cổ manh liệt bành trướng linh hồn chi lực chấn động mà ra, trực tiếp đem phệ hồn linh đánh bay đi ra ngoài, chợt bay thẳng hắn thức hải. Cái này trong ngay mắt, Bắc Sát cảm nhận được đến từ linh hồn uy áp, đó là một loại lại để cho sinh không dậy nổi bất luận cái gì phản kháng cơ bức, giống như là một cái luyện thể cảnh võ giả đối mặt một vị vương giả một loại. Lăng Hàn Tiên phía trước đã luyện hóa được Hắc cú Vương một khối linh hồn mạnh tại linh hồn nguyên bên trong mang theo một cô vương giả áp. Bắc Sát căn bản không có bất luận cái gì rua, như là nhìn thấy thế gian nhất chuyện kinh khủng một loại, hô to lấy đầu hàng. Như thế hy kịch một màn, làm cho chủ tịch trên Đài Tất Đạo thành sắc mặt càng phát ra âm trầm. Bác Sát cũng là đệ tử của hắn một trong, hơn nữa là linh hồn thiên phú tốt nhất, hiện tại lại cũng thua ở Lăng Hàn Thiên trên tay. Hơn nữa phía trước Ma La, Lăng Hàn Thiên đã liên tục đánh bại hắn hai gã thân truyền đệ tử. Quy một chương 238, giao đấu với Vũ. Chương 238, giao đấu với Vũ. Chiến đấu tiếp tục cho tới bây giờ, tiến nhập giữa trận nghỉ ngơi giai đoạn, ngoại trừ Lăng Hàn Thiên cùng Sích Hỏa, còn lại mỗi người đều ra sân bố Lăng Hàn Thiên năm chiến toàn thắng, bị hắn chiến bại đối thủ theo thứ tự là Ma La, Hỏa, Ngâm thác Kiếm vô huyết, Bắc sát, bốn chiến toàn thắng theo thứ tự là Thanh vân, Tất thành vương, Huy vũ, Bắc sát ba thắng một phụ, duy nhất một hồi đánh bại là bại bởi Lăng Hạn Thiên. Kiếm vô huyết, Ma La đều là lượng thắng lưỡng phụ, bởi vì lẫn nhau giao thủ chiến tuyến nguyên nhân, Kiếm vô huyết tạm thời xếp hạng Ma La phía trước. Đang điên chiến Minh, Mông Thác đều là một thắng ba phụ, tạm thời vượt lên đầu năm chiến toàn bộ bại Xích hỏa. Chiến đấu cho tới bây giờ, 10 tên tuyển thủ ở giữa cấp độ trên cơ bản đã thể hiện ra rồi. Xích hỏa xuất chiến 5 chàng, mặc dù có 3 chàng đều là đối với trận thân truyền đệ tử, nhưng mặt khác hai trận giao đấu Lăng Hạn Thiên cùng Mông Thác hắn cũng không thể cầm xuống. Xích hỏa tình huống hiện tại là một tháng khó cầu, trên cơ bản xem như dự định cuối cùng một gác ghế, kết quả như vậy lại để cho hắn hết sức khó xử. Thiên tài cũng phân là cấp độ đẳng cấp. Quay mắt về phía cái này, một đám tiểu loại yêu nghiệt tồn tại, xích hỏa thật sự có một đầu đâm chết xúc động nha, quá đã kích người rồi. Nhưng trận đấu vẫn đang được tiếp tục nữa, hắn không thể trên đường lui thi đấu. Nghỉ ngơi nửa giờ sau, chiến đấu như lửa như trả cử hành lấy. Thứ 17 cuộc chiến đấu, Đang Điền Chiến Minh giao đấu xích hỏa, xích hỏa đầu chính đại lấy, kết quả hiệp đấu sau tổ một chiến đấu lại là hắn, hơn nữa đối thủ của hắn hay vẫn là hội ẩn thân thuật Đang Điền Chiến Minh. Đang Điên Chiến Minh tình huống hiện tại đồng dạng không tốt, một tháng ba phụ. Nếu như hắn không thể cầm xuống trận chiến đấu này, cái kia cơ hồ muốn chạy kế cuối đi. Đang Điên Chiến Minh là ôm phải cầm xuống trận chiến đấu này quyết tâm. Tuy nhiên năm chiến năm bại, nhưng xích hỏa vẫn đang có thuộc về thiên tài ngạo khí, cho dù cuối cùng kết cục là kế cuối, hắn cũng tuyệt không có thể tiếp nhận một hồi không thắng tình huống phát sinh. Tương đối mà nói, cầm xuống Đằng Điên Chiến Minh là hắn duy nhất có thể có thể chiến thắng hy vọng rồi. Hai người đều là dồn hết sức lực, đều mơ tưởng tại trên người của đối phương cầm một hồi khó được thắng lợi. Kết quả là có thể nghĩ. Tình hình chiến đấu thập phần kịch liệt, xích hỏa hoàn toàn tự là một bức rốc sức liều mạng tư thế. Cuối cùng nhất đằng điền chiến minh dựa vào yếu ớt ưu thế thắng hiểm xích hỏa một chiều, gian nan hòa nhau một ván. Về phần xích hỏa, vẫn đang tại không hạn cuối không tiết tháo chế kỷ lục 6 liên tiếp đánh bại trên đường càng chạy càng xa, rất có vừa đi không quay lại tiếp đấu. Thứ 18 cuộc chiến đấu, mông thác giao đấu kiếm vô huyết. Chiến đấu tuy nhiên kịch liệt, nhưng cuối cùng nhất mông thác vẫn không thể nào bảo trụ thắng lợi trái cây, hướng phía đến lượt thứ hai bài dành vui sướng mà đi. Tiếp tiếp, lục tục có người xuất chiến, thanh vân, tất thành vương. Viên Vũ ba người tiếp tục bảo trì thắng liên tiếp, đạt đến 6 tháng liên tiếp, Thình Linh đã vượt qua Ngũ Liên thắng Lăng Hàn Thiên. Bên ngoài chàng người xem đã sinh ra thẩm mỹ mệnh độc, thắng liên tiếp thủy chung là bốn người này, rốt cục có người người can đảm đề nghị trước phá vỡ một người thắng liên tiếp. Vì vậy, Lăng Hàn Thiên cùng Viên Vũ chiến đấu bị sớm. Ngũ Liên thắng Lăng Hàn Thiên giao đấu 6 tháng liên tiếp với Vũ. Cái này đánh một trận xong, hai người luôn luôn một người thắng liên tiếp sẽ bị bỏ dở. Quả nhiên, cái này một tổ giao đấu một tuyên bố, lập tức đã kích thích trên diễn võ trường người xem rất quan, tất cả mọi người bắt đầu nhiệt liệt thảo luận. Lăng hàn Thiên tại khán giả trong lòng ấn tượng đã biến thành toàn năng, tựa hồ sẽ không có hắn sẽ không đâu. Nhưng Huyễn Vũ dù sao cũng là Thiên Huyền Tông bài danh tốt ba thân truyền đệ tử, hơn nữa mấu chốt hay vẫn là một đại mỹ nữ, không sai biệt lắm. Tiêu là ngoại trừ Thủy Kinh Nhu bên ngoài Thiên Huyền Tông thứ hai nữ thần. Nàng fans hâm mộ có thể nói là ở đây 10 người chính giữa tối đa, cũng là nhân ký là cao tuyệt thủ, không có một trong. Đương Huyễn Vũ lên đài thời điểm, toàn bộ diễn võ trưởng bên ngoài hò hét trợ y thanh âm, quả thực giống như là bài sơn đảo hải một loại, chấn động vương cung. Nếu như là một loại võ giả, chỉ sợ đối mặt cường đại như thế đám Phenser mộ đều sinh ra e sợ chiến cảm giác. Bất quá Lăng Hàn Thiên càng lớn càng diện đều gặp, trên trăm vạn quân đội đều trực diện qua, Huyễn Vũ đám fans hâm mộ không thể ảnh hưởng hắn chút nào, hắn nhẹ bước nhẹ nhàng bộ pháp đi lên diễn võ đài. Tuy nhiên Lăng Hàn Thiên cũng có không thiếu fans hâm mộ, nhưng bọn hắn trợ uy âm thanh hoàn toàn bị Huyễn Vũ đám fans hâm mộ phủ lên. Tình huống như vậy, cũng không khỏi không lại để cho Lăng Hàn Thiên cảm thán, mỹ nữ mị lực, nhất là cô gái đẹp này hay vẫn là một cường giả thời điểm, cái kia có thể dùng mị lực vô song để hình dung. Huyễn Vũ đối với Lăng Hàn Thiên đã thành một cái võ giả lễ về sau, chậm rãi lấy ra chi tiêu ngọc tiêu. Lăng sư đệ Ta biết rõ của ngươi linh hồn lực khác hẳn với thường nhân, bất quá ta sở trường nhất chiến kỹ ngoại trừ cựu tiêu táng thần khúc cũng chỉ có huyễn thuật rồi. Huyễn Vũ nhẹ vỗ về ngọc tiêu, tự lo mà nói, nếu như lăng sư đệ có thể phá vỡ của ta huyễn thuật, ta đây liền thỉnh sư đệ ngươi thưởng thức lượng thủ khúc như thế nào. Lăng Hàn tiên cười nhạt một tiếng, lộ ra hai hàng rõ ràng ràng, thò tay làm một cái tư thế xin mời. Huyễn Vũ đầu ngón tay khẽ động, một khỏa màu lam nhạt hạt châu hiện hiện trong tay, cũng ở này hạt châu hiện hiện trong chốc lát, diễn võ đài phía trên tràng cảnh lập tức thay đổi. Lăng Hàn Thiên phảng phất đưa thân vào một chỗ không cùng rất trong tràng, phía trước là vô tận dị thú ác ma, rậm rạp chẳng chìm. Đông nhiệt, quả thực như là châu chấu vận chuyển qua một loại lưới đến. Không có bất kỳ động tác, Lăng Hàn Thiên trong mắt hiện lên một vòng thanh tương sắc, phá vọng chi nhãn mở ra, trước mắt Sở Hữu ngạo ảnh toàn bộ biến mất. Theo Huyễn Vũ phát động huyền thuật đến Lăng Hàn Thiên phá vỡ nàng huyền thuật, đây hết thệ cơ hồ tựu là phát sinh ở trong nháy mắt. Nhưng vị không đả kích huyền vũ tin tưởng, Lăng Hàn Thiên hay vẫn là hơi chút che giấu thoáng một phát, ánh mắt mới chậm rãi khôi phục thanh minh. Nhanh như vậy tiểu phá vỡ của ta huyền thuật. Huyễn Vũ trong nội tâm rất là kinh ngạc, nàng huyền thuật coi như là thanh vân đều được chăm chú ứng đối, đều không gặp Lăng Hàn Thiên có cái gì động tác, trong chớp mắt liền phá vỡ rồi. Cái này làm cho chủ tịch trên Đài một vị nữ lý trưởng lao trên mặt hiện đầy vẻ khó tin. Huyền Vũ thế nhưng mà nàng thân truyền đệ tử, nàng giáo huyền thuật đi lực như thế nào nàng rất rõ ràng, nhưng cái này gọi Lăng Hàn Thiên, vậy mà trong chốc mắt ưu phá vỡ rồi, đây quả thực không phù hợp lẽ thường. Nếu để cho Huyền Vũ thầy cho biết rõ, sở hữu huyền thuật đều đối với Lăng Hàn Thiên không có hiệu quả lúc, hai người có thể hay không bị tức giận tới mức đón sâu. Tốt, tốt, tốt. Huyền Vũ liền nói ba cái hào chữ, thu tay về bên trong đích Hà Châu, Lăng sư đệ quả nhiên là kỳ tài ngút trời, có thể thoáng cái nhìn thấu Huyền Vũ huyền thuật. Lăng sư đệ, phía dưới thỉnh thưởng tức Huyền Vũ Cửu Tiêu Táng thần của ca. Cái này cựu Tiêu Táng Thần Khúc chỉnh quyển sách có 7 khúc, mỗi khúc cùng sở hữu 7 cái âm phủ, đáng tiếc Huyền Vũ Thiên Tư ngu dốt, chỉ hiểu thấu đáo lưỡng khúc. Thần Lăng sư đệ thưởng thức cựu Tiêu Táng Thần Khúc đệ nhất khúc, tự vòng hai thán. Huyền Vũ động tác rất nhanh, ngọc tiêu đỉnh đặt bên môi, xanh nhạt ngón tay nhỏ nhắn nhảy lên, cái thứ nhất âm phủ vang lên. Ho ô! Cơ hồ tựu là tại đây âm phủ vang lên lập tức, Lăng Hàn Thiên cảm giác trái tim mãnh liệt nảy dựng, một cỗ tử vòng chi lực quanh quần trái tim. Nha o. Thứ hai âm phủ truyền ra, Lăng Hàn Thiên cảm giác trong đan điền chân nguyên truyền đến dị thượng, chân nguyên không hiểu bắt đầu trôi qua. Vô vụ Thứ ba cái âm phủ vang lên, Lăng Hàn Thiên cảm giác trong thức hải linh hồn phảng phất bị dẫn dắt một loại, bắt đầu tràn lan. Nhưng cũng trong nháy mắt này, Lăng Hàn Thiên tự hồ năm chắc đã đến cái gì. Cũng ngay một khắc này, Lăng Hàn Thiên động. Hai tay của hắn bắt đầu vỗ tay, thậm chí hai chân của hắn cũng bắt đầu dâm trận tại chỗ. Cơ hồ tiểu là Huyễn Vũ thổi ra một cái âm phủ, Lăng Hàn Thiên sẽ cổ động bàn tay, nhảy lên vài bước, mỗi một lần vỗ tay số lần, nhảy bước mấy cũng không cố định, có lúc là hai nhịp, có lúc là ba trụ, thậm chí có lúc nhanh đến làm cho người đến cũng hết. Vì vậy, diễn võ đài thời điểm liền xuất hiện quá dị một màn. Nguyên bản dự đoán cuộc chiến sinh tử không có xuất hiện, ngược lại phản phất thành một hồi âm luật buổi lễ long trọng, hay hoặc là như là một đôi tình lữ tại âm luật đưa tình một loại. Cái này, cái này, điều đó không có khả năng. Đến thứ 5 khúc thời điểm, chủ tịch trên đài tên kia bà lão trưởng lão một vũ bản, mạnh mẽ đứng dậy đến, run rẩy ngón tay, chỉ vào trên diễn võ trưởng Lăng Hàn Thiên, thất thanh nói, hắn rõ ràng là lần đầu tiên tiếp xúc cựu Tiêu Táng thần khúc, vì sao có thể thoáng một phát phá vỡ thần khúc hạch tâm tiết ấu Còn lại trưởng lão tuy nhiên không hiểu nhiều cái này Cửu Tiêu Táng thần khúc, nhưng xem bà lão lúc này biểu hiện, là đoán ra Lăng Hàn Thiên chỉ sợ vừa muốn chiến thắng rồi. Quả nhiên Huyễn Vũ một khúc thổi xong, liền đem ngọc tiêu thu vào, đối với Lăng Hàn Thiên nhẹ gật đầu, nói ra, "Lăng sư đệ thật là tuyệt thế chi thiên tài, Huyễn Vũ mà cảm." Nói xong, Huyễn Vũ quay người đi xuống diễn võ đài. Trọng tài không rõ ràng cho lắm, trận chiến đấu này tuyệt đối có thể ghi vào tốt nhất mê hoặc chiến đứng đầu a. Bởi vì người bình thường hắn căn bản xem không hiểu a. Quy 1 chương 239, vương giả chi nộ. Chương 239, vương giả chi nộ. Lăng Hàn Thiên cùng Huyễn Vũ một trận chiến, tại vô số người nghi hoặc, không biết giải quyết thế nào, xoắn các loại khó có thể tin trong thần sắc đã xong. Trọng tài máy móc tuyên bố Lăng Hàn Thiên chiến thắng, nhưng coi như là cái này trọng tài tuyên bố hoàn tất về sau, hắn vẫn đang rất là nghi hoặc à, hắn đến bây giờ cũng không có làm tin tưởng, Lăng Hàn Thiên rốt cuộc là như thế nào thắng? Thậm chí trọng tài đều có chút hoài nghi, Lăng Hàn Thiên thật sự thắng sao? Nhưng Nguyễn Vũ đã chủ động đi xuống diễn võ đài, đây đã là nhận thua biểu hiện, Lăng Hàn Thiên thắng lợi đã thành kết cục đã định. Nhưng mặc kệ mọi người như thế nào nghi hoặc, hiện tại kỷ lục bị đổi mới rồi, Thanh Vân, Tất Thành Vương, Lăng Hàn Thiên ba người 6 chiến toàn thắng. Lăng Hàn Thiên còn thừa lại ba cuộc chiến đấu, đối thủ theo thứ tự là Thanh Vân, Tất Thành Vương cùng đẳng điển chiến minh. Viễn Vũ 6 tháng liên tiếp bị chung kết, trước mắt 6 tháng một phụ, còn thừa lại cuối cùng lượng cuộc chiến đấu, đối thủ theo thứ tự là Thanh Vân cùng Tất Thành Vương. Bác Sát chiến tích là 3 tháng 4 phụ, còn thừa lại lượng cuộc chiến đấu, đối thủ theo thứ tự là Kiếm Vô Hiết, Ngâm Thác. Kiếm Vô Hiết chiến tích là 2 tháng 5 phụ, Ma La chiến tích cũng là 2 tháng 5 phụ, vẫn đang lạc hậu hơn Kiếm Vô Hiết. Đang Điên Chiến Minh cùng Ngâm Thác chiến tích vẫn đang giống nhau, đều là 1 tháng 6 phụ, giữa hai người còn chưa giao thủ. Sích đương nhiên tiếp tục lấy đổi mới lấy không hạn cuối không tiết thảo tiếp đánh bại Ly Chép. Hiện tại Sích không sai biệt lắm đã bỏ đi trị liệu Hắn còn lại hai cái đối thủ hắn đều không có tin tưởng thủ thắng, nói cách khác hắn thật sự sẽ trở thành vi tổng tông hội võ đến nay, top 10 bài danh trong chiến đấu chiến tích em cõi nhất bảo trì người. Cựu liên bại. Thành tích như vậy, cũng có thể lại để cho xích hỏa trở thành một đại kỷ lục bảo trì người rồi. Số 28 cuộc chiến đấu, Lăng Hàn Thiên giao đấu đẳng điển chiến minh. Tại còn thừa lại 3 cuộc chiến đấu dưới tình huống, một trận chiến này đối với Lăng Hàn Thiên mà nói cực kỳ trọng yếu. Chỉ cần cầm xuống một trận chiến này, Lăng Hàn Thiên có thể tập trung top 3. Tại 7 thắng liên tiếp dưới tình huống, có thể đối với Lăng Hàn Thiên bài danh sinh ra ảnh hưởng cũng cũng chỉ có Huyền Vũ rồi. Huyền Vũ tốt nhất chiến tích là 8 tháng 1 phụ, cái này nhất định phải thành lập tại hắn liên tục chiến thắng Thanh Vân cùng tất thành vương trụ cột phía trên. Bởi như vậy, Huyền Vũ là được lần này hội võ tên thứ nhất, nhưng điều này hiển nhiên chỉ là trên lý luận. Mà Huyền Vũ kém cỏi nhất chiến tích là 6 tháng 3 phụ, thì ra là liên tiếp đánh bại hai trận, nàng tiêu Tịu hoàn toàn rời khỏi top 3 chi tranh rồi. Ở đây 10 vị tuyển thủ, mỗi người đều là thiên tài, tự nhiên có thể hiểu rõ trước mắt thế cục. Khắc khắc, Lăng Hàn Thiên, ngươi thật sự rất cường đại, thắng được trận này ngươi trên cơ bản tiểu tập trung top 3 rồi. Đang điên chiến minh nhảy lên diễn võ đài, cùng Lăng Hàn Thiên tương đối mà đứng. Màu đen mũ rộng vành phía dưới truyền ra khàn khàn thanh âm, ngươi có phải hay không cảm thấy ta căn bản cũng không phải là ngươi hợp lại chi địch, thậm chí nghĩ đến ta sẽ chủ động nhận thua tình huống xuất hiện. Lăng Hàn Thiên khỏe miệng hơi bệnh, cười nhạt một tiếng, nói, có lẽ cái này đối với ngươi mà nói là lựa chọn tốt nhất. Vậy sao? Bị Lăng Hàn Thiên như thế chảo phúng, đang điền chiến minh vậy mà không có tức giận, "Lăng Hàn Thiên, ta đã sớm đã nhìn ra, ta không có cơ hội tiến vào top 5 tên, cho nên có mấy trận ta đều tự động nhận thua, bởi vì ta cho ngươi chuẩn bị một kinh hỉ." Nghe vậy, Lăng Hàn Thiên nhướng mày, nghe cái này đẳng điền chiến minh khẩu khí, Hắn vẫn giấu kín một lá bài tẩy, chính là vì đối phó chính mình. Minh cùng cái này đằng Điển Chiến Minh bản thân không có gì thù hận, nhưng bởi vì cả hai tương ứng quốc là đối địch trạng thái, thậm chí tại Bình Định Thiên Huyền Quốc nội loạn thời điểm, Lăng Hàn Thiên còn đuổi giết Thiên Kỳ Quốc một vị hộ pháp quốc sư. Nghĩ đến tất nhiên là những lại để cho nảy cái này đằng Điển Chiến Minh như thế ghi hận với mình. Ngay tại Lăng Hàn Thiên trầm lâm gian, đằng Điển Chiến Minh thi triển ấn thân thuật, biến mất tại diễn võ đài phía trên. Nhìn xem Chiến Minh động tác này, Lăng Hàn Thiên khỏe miệng hơi bệnh, cái này Chiến Minh chẳng lẽ không có trông thấy, huyền Vũ huyền Thuật đều bị chính mình phá vỡ sao? mặc dù đối với chính mình có lòng tin, nhưng Lăng Hàn Thiên cũng không muốn lật thuyền trong mương, phá vọng chi nhãn mở ra, Đằng Điền Chiến Minh thân hình thon, cái bạo lộ tại Lăng Hàn Thiên cảm giác phía dưới, nhìn xem như là tên hề một loại đang không ngừng biến ảo lấy phương vị đàng Điền Chiến Minh, Lăng Hàn Thiên khòe miệng nhấc lên một vòng tàn nhẫn, sát thần nhất đao chạm, xoay mình, Đằng Điền Chiến Minh giơ võ sĩ đao theo trong không khí một nệ ra, đối với Lăng Hàn Thiên vào đầu đánh xuống, hừ, Lăng Hàn Thiên hừ lạnh một tiếng, vô trần bộ thi triển ra, thoáng cái tiểu tránh khỏi Đằng Điền Chiến Minh một kích này, trải qua cùng kiếm vô huyết trận chiến ấy ma luyện. Lăng Hàn Thiên đối với phong chi ý cảnh lĩnh ngộ được càng phát ra khác sâu rồi, có phong chi ý cảnh tăng thêm vô trận bộ, tốc độ không biết so với trước nhanh bao nhiêu. Cảm thụ được Lăng Hàn Thiên cái kia gần như thuấn di tốc độ, đàng điền chiến minh trong mắt hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc, vội vàng thi triển ẩn thân thuật. Nhìn xem đàng điền chiến minh như thế buồn cười động tác, Lăng Hàn Thiên đã mất đi lại chơi tiếp tục tâm tư, chân nguyên trong cơ thể sôi trào, chuẩn bị một kích đem đàng điền chiến minh anh bay ra diễn võ đài. Nhưng tiểu cái này tại trong mắt, Lăng Hàn Thiên cảm nhận được một cấu nguy hiểm, một cú cực hạn nguy hiểm. Cơ hồ Tựu là tại đây một phần ngàn đoạn cái nháy mắt, Lăng Hàn Thiên đem phong chi ý cảnh thi triển đã đến cực hạn, cấp tốc lui về phía sau, kéo ra cùng đảng điện chiến minh khoảng cách. Phần Thiên lôi Hỏa Châu. Thì ra là tại Lăng Hàn Thiên nhanh lùi lại lập tức, trong không khí vang lên đảng điện chiến minh âm lảnh tiếng quát. Ngay sau đó kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, diễn võ đài phía trên như là dâng lên một đóa mây hình nắm một loại. Đột nhiên xuất hiện biến cố làm cho toàn trường ngạc nhiên, thời gian phảng phất tại thời khắc này đình chỉ. Chợt vẹn đã qua tầm 10 giây, diễn võ đài bên ngoài mới vang lên các loại xem thưởng, tiết hận, thống mạ các loại phức tạp cảm xúc. Cái này đảng điện chiến minh quá không biết xấu hổ a. Vậy mà trong chiến đấu sử dụng phần thiên lối hỏa châu vật như vậy, chúng ta tất cả đại phân viện mặt đều bị hắn cho mất hết. Một gã khác phân viện đến dự thi tuyển thủ hung hăng phun một nước bọn, cực kỳ chơi chém mắng, làm cho cách đó không xa Thiên Kỳ quốc đám tuyển thủ toàn bộ thật sâu túi đầu, mà ngay cả Thiên Kỳ quốc lĩnh đội, Đàng Điển Thứ Lang đều muốn đầu giấu đi. Ta nhổ vào, đàng điển chiến minh loại hành vi này nghiêm trọng vi phạm với luận võ đạo đức, ta cảm thấy được tổng tông có lẽ như đối đại thiên huyền quốc huyết kiếm như vậy, trực tiếp cướp đoạt Đàng chiến minh dự thi tư cách. Ai, đáng tiếc Lang Hàn Tiền, cho dù có thể bất tử, chỉ sợ cũng phải bản thân bị trọng thương, đã mất đi tiếp tục tái chiến thực lực diễn võ đài bên ngoài tiếng nghị luận như nước thủy triều cách diễn võ đài gần đây dự thi đám tuyển thủ biểu lộ không đồng nhất có kinh ngạc có phẫn nộ cũng có nhìn có chút hà hê, cũng có tiết hận phần thiên lôi hỏa châu thế nhưng mà thiên huyền tông xuất phẩm do thiên huyền tông hai miếng đỉnh cấp hỏa trùng làm chủ tài lại trải qua bí thuật luyện chế mà thành bình thường đối với tất cả đại phân viện không chế thập phần nghiêm khắc sẽ không dễ dàng cấp cho sung dưới cái đồ chơi này uy lực rất lớn đối với hậu thiên cảnh cực hạn võ giả đều có rất lớn nguy hiếp không sai biệt lắm tương đương với tiên thiên cảnh sơ kỳ cao thủ một kích toàn lực không có người tin tưởng Lăng Hàn Thiên có thể tại phần Thiên Lôi Hỏa Châu trong lúc nổ tung hoàn hảo không tổn hao gì. Dù sao đây chính là tiên thiên cảnh sơ kỳ cao thủ một kích toàn lực a. Lăng Hàn Thiên cho dù lại người tiên, chẳng lẽ còn có thể khiêng hạ tiên thiên cảnh cường giả công kích hay sao? Hoa Nhược Lôi không để ý trận đấu quy củ, trực tiếp lướt đã đến diễn võ đài bên dưới, cơ hồ muốn xé mở kết giới, xông vào diễn võ đài trong đi. Nhưng ngay lúc này, diễn võ đài trung ương mây hình nấm cũng tán đi rồi, một cái hơi có chút chật vật thân ảnh như như tiêu thương sừng sững tại một mảnh loạn thạch bên trong. Lăng Hàn Thiên khệ miệng có một tia vết máu. Tóc bị thiêu hủy một chút, toàn thân quần áo rách nát, thiếu chút nữa liền mấu chốt bộ vị đều muốn lộ liêu đi ra. Một bước, hai bước, ba bước. Không có mọi người trong tưởng tượng như vậy suy yếu không chịu nổi, Lăng Hàn Thiên nện bước vững vàng bước chân theo trong lúc nổ tung đi ra, như tinh thần giống như con ngươi sáng ngời trong mãnh liệt lấy lửa giận ngập trời. Lăng Hàn Thiên thật sự nổi giận. Chết. Tiếng nói cơ hồ cũng còn không có rơi xuống, Lăng Hàn Thiên mãnh liệt một ngón tay, đối với còn chưa có lấy lại tinh thần đến đàng điện chiến minh điểm tới. Dừng tay. Ngươi dám? Không muốn. Diễn võ đài bên ngoài, vang lên rất nhiều đại nhân vật tiếng hét phẫn nộ, nhưng hết thảy hay vẫn là đã quá muộn. Lăng Hàn Tiên nén giận một kích, đàng điền chiến minh coi như là không có ngây người đều không thể tránh né, chớ nói chi là hắn hiện tại còn ở vào ngây người bên trong. Không hề lo lắng, một ngón tay đánh chết. Tổng tông hội võ, từ trước tới nay, lần thứ nhất xuất hiện giết nhân sự kiện. Hơn nữa là có ý định giết nhân sự kiện. Quy một chương 240, cố gắng. Chương 240, cố gắng. Toàn trường khiếp sợ, thời gian tại thời khắc này phảng phất đình chỉ, không khí cũng đọc lại. Rất nhiều người mở to hai mắt nhìn, rũi dài cổ, nhìn xem diễn võ đài phía trên ầm ầm té trên mặt đất Đằng điền chiến minh. Cảm thụ được đẳng điển chiến minh, cái kia cấp tốc trôi qua sinh cơ, nguyên một đám trong nội tâm hiện đầy không thể tưởng tượng nổi. Tổng tông hội võ tổ chức mấy trăm năm qua, chưa bao giờ xuất hiện qua loại tình huống này, tối đa kỷụ là xuất hiện quá nặng thương. Hơn nữa phần lớn đều chỉ xuất hiện tại hội võ giai đoạn trước, đã đến hậu kỳ, rất nhiều thiên tài đều không chế ra tay lực đạo, nếu như không địch lại thì sẽ nhận thua, cực nhỏ xuất hiện cái loại này cắn xé nhau đấu pháp, đây cũng là vì sao lúc ấy Vạn Ngọc thư sẽ bại bởi Đại Khinh Tư nguyên nhân. Như hôm nay loại này, xuất hiện có ý định giết người tình huống căn bản đều khó có khả năng xuất hiện. Tổng tông các trưởng lão trải qua ngắn ngủi kinh ngạc về sau phục hồi tinh thần lại, tất đạo thành dẫn đầu hóa thành một đạo lưu quang lướt hướng về phía diễn võ đài, các trưởng lão khác theo sát phía sau, Thủy khinh nu tu thủy giống như con người một hồi sư ngủ, cũng rất nhanh lướt hướng về phía diễn võ đài. Bà Giác, ta muốn giết ngươi. Khoảng cách diễn võ đài lần cận thiên kỳ quốc lĩnh đội, Đang Điền Thứ lang như là chó điên một loại bạo lực hướng diễn võ đài. Đang Điền chiến minh thế nhưng mà thiên kỳ quốc một đời tuổi trẻ đệ nhất thiên tài, Cang La hoàng thất dòng chính đệ tử, nếu như không là vì có võ viện thân phận, sớm đã bị lập vi thái tử rồi. Cho dù về sau Đang Điền chiến minh không đăng cơ làm vương, chỉ truy cầu võ đạo. Dựa vào thiên phú của hắn, tương lai thành tiểu tiên thiên cảnh cường giả sát xuất cũng là thật lớn. đã có một gã tiên thiên cảnh cường giả che chở, thiên kỳ quốc ít nhất còn có thể hưng thịnh mấy trăm năm. Nhưng chỉ có tại vừa rồi, ngay tại đằng Điền thứ Lang trước mặt, đằng điện chiến Minh bị người một ngón tay điểm giết, tàn phá thiên kỳ quốc hy vọng, cơ hồ bóp tắt thiên kỳ quốc tương lai. Đây quả thực là thủ không đợi trời chung. Cho nên đằng điện thứ Lang điên rồi, liều lĩnh rồi. Trong lòng của hắn chỉ có một ý niệm trong đầu, phải chém giết Lang Hà Thiên. Nhưng đằng thứ Lang tại cách diễn võ đài còn có xa hơn 10 thước lúc, bị hoa nhược lôi một bước ngăn lại. Cú ngay đang điền thứ Lang đã điên cuồng, tiên thiên cảnh sơ kỳ viên mãn thực lực triển lộ không thể nghi ngờ, rất có thần ngăn đón sát thần, phật ngăn cản giết Phật tư thế. Đại chiến không hề lo lắng bộc phát, phân viện lĩnh đội cùng tổng tông trưởng láo tại tổng tông hội võ buộc phát đại chiến. Đây tuyệt đối lại là lịch sử tính sự kiện, có thể ghi vào tổng tông hội võ sử sách rồi. Đáng tiếc chính là, đây tuyệt đối là sỉ nhục tính sự kiện, lại để cho Thiên Huyền Tông trên mặt không ánh sáng. Dừng tay. Tất đạo thành quát lên một tiếng lớn, tiên cảnh hậu kỳ thực lực áp chế toàn trường, điền thứ Lang bị đạo này thanh âm chấn đắc phục hồi tinh thần lại. Nhưng chứng kiến diễn võ đài bên trên đàng điền chiến minh thi thể đang điền thứ lang áp chế không nổi lửa giận, lại muốn động tay, lại bị tất đạo thành lăng lệ ác liệt mắt gắt chế trụ. Hoa nhược lôi như lâm đại địch, thối lui đến diễn võ đài bên dưới, chân khí sôi trào như biển, đem lang hàn thiên hộ tại sau lưng, phòng ngừa có người thừa dịp loạn đánh lén. Tất đạo thành phụ trách áp chế toàn trường, một gã khác bà lao trưởng lão, thì ra là huyện vụ sư phó, huyện cổ chân tắc thì dẫn đầu hai gã trưởng lão, đem diễn võ đài vây quanh. Đây là một lần lại để cho người đau lòng, lại để cho người tức tối, càng làm cho người cảm thấy đáng xấu hổ sự kiện. Ra tình huống như vậy, nhất định phải trước đem cái này khởi sự kiện ác liệt tính chất xuống đến thấp nhất đạo thành trôi nổi tại không trung, thiên thiên cảnh hậu kỳ thực lực triển lộ đến cực hạn, to lớn thanh âm truyền khắp đến toàn trường từng cái nơi hẻo lánh. Võ giả nhất định phải có võ giả võ đức, tổng tông hội võ đề sướng lẫn nhau luật bàn, cộng đồng tiến bộ, nghiêm cấm có ý định đả thương người, càng là nghiêm trị ác ý giết người hành vi. Hôm nay, phi thường không may, tại tổng tông hội võ top 10 bài dành trong chiến đấu, xuất hiện cùng một chỗ như vậy tính chất ác liệt sự kiện. Cái này không chỉ có là để cho ta thiên huyền tông thẹn, một vị thiên tài vẫn lạc, càng làm cho ta tiên huyền tông bị tổn thất thật lớn. Đối với cái này khởi sự kiện, tổng tông nhất định sẽ làm ra công bình công chính xử lý. Thoại Âm rơi xuống, Tất Đạo Thành đem ánh mắt chuyển rời đến diễn Võ Đài phía trên, lạnh lùng nhìn xem Lăng Hàn Thiên quát, "Lăng Hàn Thiên, ngươi có thể thừa nhận ngươi vừa mới ác ý giết người sự thật." Nghe vậy, Lăng Hàn Thiên lông mày nhíu lại, cái này Tất Đạo Thành rõ ràng có vấn đề. Thứ nhất là lại để cho chính mình thừa nhận là hay không ác ý giết người, hoàn toàn không vấn đề đẳng điển chiến minh phải chăng có ý định giết người trước đây. Nếu như thiếu đi như vậy một cái điều kiện tiên quyết, một khi Lăng Hàn Thiên thừa nhận sự thật này, chỉ sợ sắp bị đánh vào 18 tầng địa ngục. Hắn đang muốn mở miệng phản bác, nhưng không ngờ Hoa Nhược lôi trước tiên mở miệng rồi. Hoa nhược lôi tuy nhiên trước mắt hay vẫn là thiên huyền quốc lĩnh đội, nhưng trên thực chất hắn đã là thiên huyền tông trưởng lão. Tất trưởng lão, ngươi vì sao không trước tiên là nói về đẳng điển chiến minh có ý định giết người trước đây, ngược lại lại để cho lăng hàn thiên thừa nhận giết người, cái này hoàn toàn là lo dịp điên đảo, nhân quả chẳng phân biệt được. Tất đạo thành sắc mặt biến hóa, ánh mắt lạnh dần, quắc, hoa nhược lôi, chú ý thân phận của ngươi. Ta bây giờ là tại hỏi thăm hung thủ giết người lăng hàn thiên. Hung thủ giết người Hoa nhược lôi lại ánh mắt. Không sợ hai chút nào cùng Tất Đạo Thành đối mặt, quáp, Thiên Kỳ Quốc đẳng điển chiến minh có ý định giết người trước đây, Lăng Hàn Thiên bất quá là làm ra xứng đáng phản kích. "Ừ, Hoa Nhược Lôi, chuyện này còn không phải ngươi nói tính toán." Tất Đạo Thành hừ lạnh một tiếng, chăm chăm vào Lăng Hàn Thiên quát hỏi, "Lăng Hàn Thiên, ngươi đến cùng có thừa nhận hay không sự thật này?" Ở đây hơn vạn người xem, con chúng con mắt là sáng như tuyết, ta tuyệt không phải ác ý giết người, mà là tự vệ. Lăng Hàn Thiên lại không phải người ngu, lại càng không là mới ra đời thái điểu, làm sao có thể hội thừa nhận, một mực chắc chắn hắn là tự vệ. "Tự vệ?" "Ngươi điều này sao có thể là tự vệ?" rõ ràng là ác ý giết người. Đang Điền thứ Lang tại diễn võ đài bên ngoài gào thét, nếu như không phải có tất đạo thành áp chế, hắn tuyệt đối sẽ xông lên diễn võ đài dốc sức liều mạng. Ta đương nhiên là tự vệ. Lang Hàn Thiên đút một khỏa chữa thương đan dược về sau, cao giọng nói, ai cũng biết phần thiên lôi hỏa châu uy lực, Đang Điền Chiến Minh dùng này châu có ý định như hại ta, ta tuy nhiên tránh thoát lần thứ nhất, nhưng lại tránh không khỏi lần thứ hai. Ta sợ dĩ làm như vậy, bất quá là vì phòng ngừa hắn lần nữa sử xuất phần thiên lôi hỏa châu, cho nên ta hoàn toàn là tự vệ. Quả thực y là cưỡng từ đoản lý, một bên nói bậy nói bạn. Tất đạo thành quần áo hất lên, quá to. Nếu như đằng Điển Chiến Minh còn có viên thứ hai phần Tiên Lôi Hỏa Châu, cái kia hai quả phát ra cùng một lúc, uy lực tăng gấp đôi, thậm chí có thể có thể đối với Tiên Tiên cảnh cao thủ tạo thành tổn thương. Lăng Hàn Thiên khẽ miệng hơi bệnh, cười lạnh nói: "Tất trưởng lão, làm sao ngươi biết đằng Điển Chiến Minh không có viên thứ hai phần Tiên Lôi Hỏa Châu?" Lời này vừa ra, Tất Đạo Thành mặt lập tức âm trầm xuống. Hắn cảm giác hắn bị Lăng Hàn Thiên đưa đến trong khe rồi. Đây là một câu cực kỳ mất cảm. "Tất trưởng lão, ta xem chuyện này hay vẫn là chờ tông chủ hồi về sau đi thêm định đoạt?" Vừa lúc đó, Thủy Khinh đứng dậy, âm thanh tự nhiên vang lên, giải Tất Đạo Thành. Lây. Tất đạo thành có chút cảm kích nhìn Thủy Khinh Nu một mắt, tâm tư nghĩ lại gian, phát hiện lúc này hắn nếu như cường hành yếu thế xử lý Lăng Hàn Thiên, có thể sẽ gặp phải lấy áp lực lớn. Thủy Khinh Nu một câu liền đem phần này áp lực chuyển rời đến Tiên Huyền Tông tông chủ trên người. Kinh Nu tiểu thư nói được đã ở lý. Tất đạo thành làm bộ trầm tư một phen, về sau mở miệng nói, "Bất quá Lăng Hàn Thiên làm ra như thế việc các đến, nhất định phải cướp đoạt hắn tư cách dự thi, đưa hắn mất lại." Cái lúc này, Lăng Hàn Thiên mở miệng cũng không có dùng, cho nên hắn tự nhiên sẽ không tránh cái nữa, chuyện còn lại giao cho Thủy Khinh Nu đến xử lý. Tất trưởng lão cái này khởi sự kiện chưa kết luận, hơn nữa còn lại trận đấu cũng không có bao nhiêu chẳng rồi. ta xem không nếu như để cho lăng hàn thiên tham gia hết còn lại lưỡng cuộc tranh tài, thứ nhất có thể lại để cho lần này tổng tông hội võ viên mãn kết thúc, thứ hai cũng có thể thỏa mãn sở hữu người xem chờ mong, không vi phạm dân ý. Thủy kinh Nhu nàng này hạng gì thông minh, mấy câu nói được lại có mặt ở đây, hai cái nón chụp mũ khẽ bóc xuống, lập tức làm cho tất đạo thành thế khó xử. nếu như hắn tiếp tục kiên trì, chẳng những trên lưng vi phạm dân gian đều danh, càng lộ ra do hắn chủ trì lần này tổng tông hội võ vấn đề chống chất hội nguy hiểm cho đến hắn thiên huyền tông đại trưởng lao địa vị. dù sao. Hắn tuy nhiên là Thiên Huyền tông đại trưởng lão, nhưng là tuyệt không phải không có đối thủ, cũng tỷ như Nguyễn Cổ Trân. Khinh nu tiểu thư nói được có lý, đã như vậy, tiêu tạm thời lại để cho Lăng Hàn Thiên kẻ này tham gia hết còn lại trận đấu, đi thêm đỉnh đoạt. Quy 1 chương 241, tập trung top 3. Chương 241, tập trung top 3. Tuy nhiên lần này trận đấu xuất hiện ngoài ý muốn, nhưng Lăng Hàn Thiên lại cảm thấy không có gì, hắn đã dám đến dự thi, tiêu chưa từng có lo lắng hắn không thể lý khai. Đang điên chiến minh kẻ này vậy mà muốn nhưu sát hắn, đối với cái này dạng hành bi, Lăng Hàn Thiên làm sao có thể ẩn nhận xuống dưới, nhất định phải ăn miếng trả miếng tuy không thả hộ về rừng. Bất quá cái kia phần tiên lôi châu uy lực sát thực rất lớn, nếu như không phải cuối cùng trước mắt, Lăng Hàn Thiên điều động sở hữu lực lượng hình thành phòng ngự, chỉ sợ thật sự hội bị thương nặng. Cũng may Lăng Hàn Thiên có không ít chữa thương đan dược, liên tục phục dụng mấy miếng chữa thương đan dược về sau, trong cơ thể bốc lên khí huyết đã hoàn toàn bình phục lại, một ít bị thương ngoài da đã không ảnh hưởng Lăng Hàn Thiên phát huy. Cái này lần nữa hiện ra Lăng Hàn Thiên thể chất cường đại, làm cho diễn võ đài bên ngoài người xem đều kinh hãi không thôi. Dù sao Lăng Hàn Thiên sức chịu đựng đã rất đáng sợ, hiện tại hắn sự khôi phục sức khỏe cũng như thế người tiền, đây quả thực tiểu không cho người sống rồi. Cân nhắc đến Lăng Hàn Thiên bị thương, cho nên kế tiếp mấy cuộc tranh tài đều không có an bài Lăng Hàn Thiên lên sân khấu, ở trong đó hiển nhiên có Thủy Khinh Nô công lao. Sích Hỏa cái thứ nhất hoàn thành chiến cuộc tranh tài. Thật đáng tiếc, Sích Hỏa chế kỷ lục đổi mới tổng tông hội võ top 17 danh chiến cựu liên bại kỷ lục. Không hề nghi ngờ, Sích Hỏa đã đã tập trung vào thứ 10 tên, nhưng bởi vì Đẳng Điển Chiến Minh chết trận, cho nên Sích Hỏa tiến dần lên một đã, tập trung tên thứ 9. Tựa hồ là cố ý an bài một loại, chiến tích đếm được thứ hai trên lệch nông thác được an bài kế tiếp một trận chiến. Vốn nông thác cùng Đẳng Điển Chiến Minh tầm đó còn có một trận chiến, kết quả Đẳng Điển Chiến Minh treo rồi. Cho nên Mông Thác cũng chỉ còn lại có cuối cùng một trận chiến. Mông Thác giao đấu Bắc Sát, kết quả Mông Thác lần nữa bị thua, chiến tích như ngừng lại một tháng bảy phụ, Bắc Sát chiến tích tắt thì đi tới 4 tháng 4 phụ, tỷ số tháng vừa vặn đạt tới một nửa. Bắc Sát cuối cùng một cái đối thủ là Kiếm Vô Huyết, hai người đại chiến một hồi, cuối cùng nhất Bắc Sát một chiêu bị thua, Kiếm Vô Huyết lấy được thắng lợi, chiến tích đi tới 3 tháng 5 phụ, Bắc Sát hoàn thành sở hữu chiến đấu, chiến tích định dạng đến 4 tháng 5 phụ. Kiếm Vô Huyết cuối cùng một cái đối thủ là Ma cuối cùng nhất Kiếm Vô Huyết lần nữa lấy được thắng lợi, chiến tích định dạng tại 4 tháng 5 phụ, chiến tích cùng Bắc Sát ngang hàng, nhưng bởi vì lẫn nhau giao thủ chiến tích ưu thế Kiếm vô huyết xếp hạng Bắc Sát phía trước, Ma La chiến tích tắc thì đi tới 2 tháng 6 phụ, bởi vì hắn cuối cùng một cái đối thủ đẳng điển chiến minh ngoại ý muốn tử vong, chiến tích của hắn cuối cùng nhất cũng định dạng hoàn chỉnh. Bởi như vậy, ngoại trừ bảo trì 7 tháng Lăng Hàn Thiên, 6 tháng liên tiếp Thanh Vân, Tất Thành Vương, còn có 6 tháng một phụ Huyền Vũ bên ngoài, các chi nhân chiến tích đã định dạng, năm lần tên thứ 9 bài danh theo thứ tự là: Kiếm vô huyết, Bắc Sát, Ma La, Mông Thác, Sinh Hỏa. Thứ 40 cuộc tranh tài, Vũ giao đấu Thành Vương. Đây không thể nghi ngờ là một hồi đặc sắc trận đấu. Cửu Tiêu tăng thần khúc lợi hại, tất cả mọi người là bài kiến. Kiếm vô huyết đều bị thua, nhưng Tất Thành Vương một đường tới, chỉ dùng một chiêu xâm la vạn tự chỉ, kể cả một ngón tay đánh bại kiếm vô huyết, lấy được 6 thắng liên tiếp chiến tích. Hai người quyết đấu, bên ngoài tràng sòng bạc khai ra mâm lớn, Tất Thành Vương tỷ lệ đặt cược vi một bồi Huyễn Vũ tỷ lệ đặt cược vi một so Nam, hiện tại sòng bạc phương diện cho rằng Tất Thành Vương thắng sát suất hơi lớn, nhưng trên lệ cũng không lớn. Diễn võ đài phía trên, Tất Thành Vương áo vàng đồng bền, như nữ nhân giống như ngón tay thon dài nhẹ vỗ về tóc, nhìn xem đối diện Huyễn Vũ, mở miệng nói, Huyễn sư muội, ngươi là trước sử dụng huyễn thuật hay vẫn là trực tiếp thổi tiêu táng Huyễn Vũ dịu dàng cười cười, nói: "Tất sư huynh, Huyễn Vũ Huyễn thuật ngươi đã rất quen thuộc rồi, xâm La vạn tượng chỉ là được phá vỡ, vì không lãng phí thời gian, Huyễn Vũ trực tiếp thổi thứ hai khúc." Tất Tất Thành Vương cười lớn một tiếng, làm một cái tư thế xin mời, "Huyễn sư muội, xin mời." Huyễn Vũ ngón tay nhỏ nhắn khẽ nhúc nhích, ngọc tiêu hiện hiện tại bên môi, kỳ dị tiêu tiếng vang lên, cái thứ nhất âm phủ nhảy lên mà ra. Lăng Hàn Tiên theo trong lúc chữa thương phục hồi tinh thần lại, sở hữu tinh lực đều bỏ vào Huyễn Vũ Cửu Tiêu Táng thần khúc phía trên. Phía trước hắn sở dĩ có thể đánh bại Huyễn Vũ, dựa vào là cũng không phải rất mạnh chân nguyên cũng không phải rất mạnh linh hồn chi lực, lại càng không là đỉnh cấp hỏa trùng, mà là cường đại suy diễn cùng lĩnh ngộ năng lực. Huyễn Vũ Cựu Tiêu Táng Thần khúc thuộc về là một loại âm ba công kích, mà sóng âm trên thực chất cũng là một loại chấn động chi lực. Chỉ là cái này Cựu Tiêu Táng Thần khúc ngoại trừ chấn động chi lực bên ngoài, từng cái âm phủ bên trong chân nguyên xếp đặt cũng có huyền diệu. Nói cách khác, Cựu Tiêu Táng Thần khúc so lăng hàn Thiên lực luyện vạn thiên còn muốn thâm vào huyền bí một ít. Đây cũng là vì sao Lang Hán Thiên tốn hao lớn như thế tinh lực nghiên cứu Huyễn Vũ Cựu Tiêu Táng Thần khúc nguyên nhân. Nếu như có thể tận khả năng hơn phân tích Cựu Tiêu Táng Thần khúc tinh túy, đối với cải tiến lực luyện vạn thiên có điểm rất tốt chỗ. Đồng thời điều này cũng làm cho Lăng Hàn Thiên đã minh bạch một điểm, như thế nào người giỏi còn có người giỏi hơn, Thiên ngoại Hữu Thiên. Nguyên bản hắn vẫn cho là lực luyện vạn thiên đã là cấp cao nhất lực lượng vận dụng chi pháp rồi. Nhưng hiện tại tiếp xúc đến cựu Tiêu Táng Thần Khúc về sau, hắn mới hiểu được, ánh mắt của hắn là có bao ngăn thiện. Người đứng cấp độ không giống với, tiếp xúc đích sự vật cấp độ cũng không giống với. Lúc này đây tổng tông hội võ, lại để cho Lăng Hàn Thiên kiến thức đến hoàn toàn mới đích sự vật, ví dụ như bắt sát một loại tu hồn người, còn xích hỏa cũng đã luyện hóa được hỏa chủng trong người chờ chờ. Điều này cũng làm cho Lăng Hàn Thiên càng thêm minh bạch, một mặt bế môn tạo ra là tuyệt đối không được. Bởi vì này tất nhiên sẽ giam cầm tư tưởng của ngươi, ngươi vĩnh viễn đều chỉ sống tại thế giới của mình. Chỉ có không ngừng cùng ngoại giới tiếp xúc, mới có thể lấy thừa đủ thiếu, khoáng đạt kiến thức. Ngay tại Lăng Hàn Thiên suy diễn cái thứ nhất âm phủ thời điểm, diễn võ đài bên trên Huyễn Vũ đã thổi lên thứ hai âm phủ. Tại phá vọng chi nhăn xuống, Lăng Hàn Thiên chứng kiến cái này thứ hai âm phủ ngưng tụ thành một cái kỳ dị phù văn, đồng bình đã đến diễn võ đài một cái đằng trước đặc biệt tiết điểm. Cơ hồ là một hơi, Huyễn Vũ liên tục thổi ra bảy cái âm phủ, thì ra là một đoạn nguyên vẹn thứ hai khúc. Bảy cái âm phủ Nương tụ thành kim chói kỳ dị phù văn, tại Tất Thành Vương chúng quanh xếp đặt thành một đạo thần bí trận pháp. Tất sư huynh, đây là cựu tiêu táng thần khúc thứ hai khúc, tên là tận thế ai ca, ngươi phải cẩn thận rồi. Không cần Huyền Vũ nhắc nhở, Tất Thành Vương đã cảm nhận được cái này, bảy cái âm phù giữa dòng chuyển ra bí lực, một loại tận thế giống như lực lượng tự tâm ý của hắn bay lên, tựa hồ muốn phai mở hắn võ đạo chi tâm một loại, lại để cho hắn cảm thấy kinh hãi. Lúc này mới bất quá là thứ hai khúc, nếu như Vũ có thể thổi ra thứ ba khúc, hắn khó ngẫm lại như sẽ đạt tới hạng gì uy lực. Bất quá cái này cũng chỉ là lại để cho hắn cảm thấy kinh hãi mà thôi, chỉ thấy Tất Thành động. Hoàng Tuyên huyết quyết, màu vàng áo dài cổ động, chân nguyên kích động, Tất Thành Vương trên người lưu chuyển ra Hoàng Tuyên chi lực, hình như có một đầu cuộn cuộn Hoàng Tuyên chi thủy theo địa ngục được triệu hoán mà ra. Trong truyền thuyết, Hoàng Tuyên chi thủy sinh ra đời tại khôn cùng địa ngục trung tâm, mỗi một doanh Hoàng Tuyên chi thủy đều nặng như thái sơn, tạo thành một đầu sông Hoàng Tuyền. Sông Hoàng Tuyền thiên tôn khó độ, thánh nhân cũng sẽ nuốt hận, chỉ có trí tôn đại đế tài năng hoàn độ. Tất Thành Vương cái này Hoàng Tuyên huyết quyết vừa ra, lại tại sau lưng của hắn ngưng tụ ra một đầu màu vàng dòng sông, cái này dòng sông hư ảnh vừa ra, trực tiếp đem bảy cái âm phủ cắn nuốt sạch. Tuy nhiên dòng sông hư ảnh cắn nuốt sạch bảy cái kim chói âm phủ, nhưng không gây pháp phai mở, ngược lại là cái kia bảy cái âm phủ bắn ra ra chói mắt kíp vàng, không ngừng bốc hơi lấy cái kia dòng sông hư ảnh. Hoàng Tiễn Thiên Nộ, Tất Thành Vương quát lên một tiếng lớn, hai tay kết ấn, xôi trào như biển chân nguyên không ngừng rót vào cái kia dòng sông hư ảnh bên trong, theo những chân nguyên này rót vào, cái kia dòng sông hư ảnh trong tựa hồ truyền ra ác mà tiếng giống giận dữ. Huyền sư muội, ngươi tận thế ai các ẩn chứa rất mạnh tự vong chí lực, đáng tiếc của ta Hoàng Tiễn Thiên Nộ động dạng đến từ khôn cùng địa ngục, chứ dễ dàng khắc chế công pháp của ngươi. 360 tìm bởi bằng Con chín giới độc tôn đổi mới nhanh, tất thành vương trung quanh quanh quẩn lấy dòng sông hư ảnh, không ngừng phai mở lấy bảy đạo âm phủ, tử vong chi lực khó có thể xâm nhập thân thể của hắn. Không cần tất thành vương nhắc nhở, huyễn vũ đã sớm phát hiện trong sân thế cục, trừ phi nàng lại thổi ra thứ ba khúc, vĩnh hằng buồn bã tế. Nếu không khó có thể chống lại tất thành vương hoàng tuấn thiên nộ. Nhưng thứ ba khúc huyễn vũ trước mắt chỉ có thể thổi ra đệ tứ âm phủ, nếu như cưỡng ép thổi cái thứ năm âm phủ, cái kia sẽ làm cho nàng gặp tử vong chi lực trả. Hơn nữa cho dù thổi ra vĩnh hằng buồn trước bốn cái âm phủ, cũng nhiều nhất là cùng tất thành vương bất phân thắng bại. Huyễn vũ thế nhưng mà tin tưởng Tất Thành Vương khẳng định còn có những thứ khác đòn sát thủ. Cuối cùng nhất, Huyền Vũ cũng không có miễn cưỡng, chủ động lựa chọn nhận thua. Quy 1 chương 242, thêm điểm tặng thưởng. Chương 242, thêm điểm tặng thưởng. Kể từ đó, Huyền Vũ chiến tích đi tới 6 tháng hai thua, mà Tất Thành Vương chiến tích tắc thì đạt đến 7 tháng liên tiếp, cùng Lăng Hàn Thiên ngang hàng. Tổng hội hội võ tiến hành đến bây giờ, trước mắt tiểu còn chỉ còn lại có 4 cuộc tranh tài. Tổng tông tự hồ cũng là vì đem so với thi đấu lo lắng lưu đến cuối cùng, trực tiếp an bài Huyền Vũ giao đấu thanh vân. Kết quả Huyền Vũ sau khi lên lại, Liên Ngọc Tiêu đều không có cẩm, trực tiếp nhận thua. Thanh Vân không chiến mà thắng. Huyền Vũ chiến tích cuối cùng nhất định dạng tại 6 tháng 3 thua, tập trung tên thứ tư. Kể từ đó, hiện tại Tiểu còn thừa lại 3 cuộc tranh tài, Thanh Vân, Tất Thành Vương, Lăng Hàn Thiên đều là 7 tháng liên tiếp. Một trận chiến này cũng không có lập tức tử hành, mà là cho ba vị trung cực tuyển thủ chạy ra khôi phục thời gian. Tuy nhiên trận đấu còn chưa bắt đầu, nhưng toàn bộ diễn võ trường cũng đã sôi trào. Mọi người có thể dự đoán, kế tiếp là bất luận cái cái gì một cuộc chiến đấu đều muốn đặc sắc tuyệt luân. Lăng Hàn Thiên đánh chết chiến minh, nhưng cái này không có chút nào ảnh hưởng của hắn nhân khí, nhất là tại hắn chiến thắng Huyên Vũ về sau. Lăng Hàn Thiên nhân khí đạt đến đỉnh phong. Tất Thành Vương cũng không cần nói, làm như Thiên Huyền Tông đại trưởng lão Tất Đạo Thành con trai trưởng, của hắn nhân khí chỉ so với làm như nữ thần Huyền Vũ thiếu một ít. Ngược lại là thân truyền đệ tử xếp hàng thứ nhất Thanh Vân Mận Đê Điểu, nhưng là có được phần đôngแฟน hâm mộ. Nhìn sát trời một chút, Tất Đạo Thành đứng dậy, cao giọng tuyên bố, trận chiến đầu tiên, Tất Thành Vương giao đấu Lăng Hàn Thiên. Oa! Tất Đạo Thành vừa dứt lời xuống, toàn bộ diễn võ đài lập tức bộc phát ra núi thở biển cầm giống như tiếng hoan hô. Rốt cục muốn nhìn thấy chính thức đỉnh phong quyết đấu rồi, không biết Lăng Hàn Thiên có thể hay không chiến thắng Tất Thành Vương sư huynh ạ. Thật thực, Tất sư Huynh tuy nhiên rất cường, nhưng Lăng Hàn Thiên thật sự quá toàn diện, căn bản không cách nào dự đoán cuối cùng chiến cuộc nha. Ca mấy cái, hiện tại song Bạc khai ra mâm lớn, Tất Thành Vương một so 10, Lăng Hàn Thiên một so 11, các ngươi nói ta đến cùng áp ai thắng nha. Diễn võ trường bên ngoài tiếng hoan hô, tiếng nghị luận không dứt bên hai, hoa nhược lôi bọn người biểu lộ rất là khẩn trương. Tất Thành Vương phía trước một hồi vận dụng Hoàng Tuyến huyết quyết lại để cho người sợ hai tháng phục, hơn nữa hắn với tư cách tất đạo thành con trai trưởng, khẳng định còn có hắn lá bài tẩy của nó. Về phần Lăng Hàn Thiên, tuy nhiên cùng nhau đi tới, mang cho chúng vô số người kinh hỉ. Nhưng Hoa Nhược lôi lại thủy trung đem cầm không được Lăng Hàn Thiên cực hạn tại đâu đó, nói được không dễ nghe một điểm, cái kia chính là trong nội tâm hoàn toàn không có ngọn luận. Hiện tại Lăng Hàn Thiên đã bị nâng đến cao như thế độ, nếu như thua quá khó nhìn, chỉ sợ hội rơi rất thảm. Lăng Hàn Thiên, rốt cục đến phiên giữa chúng ta quyết đấu rồi." Tất Thành Vương đứng dậy, áo vàng bồng bền, bước chân một cái lót, một bước liền lướt đã đến diễn võ đài phía trên, lập tức khiến cho rất nhiều nữ tính fans hâm mộ thét lên. "Thất Sư Minh, Thất Sư Minh, tất thắng, tất thắng. Thất Sư Minh, đẹp trai ngây người, đập chết. Thất Sư Minh, tiêu diệt cái này hai lúa tiêu diệt cái này hai lúa Tất Thành Vương đám fans hâm mộ điên cuồng hò hét, nhất là rất nhiều Thiên Huyền tông đệ tử đối với Lăng Hàn Thiên thượng vị cảm thấy cực kỳ ghen ghét, hy vọng Tất Thành Vương có thể đánh bại Lăng Hàn Thiên, áp chế một áp chế phân viện đệ tử nhuy khí. Lăng sư đệ, cố gắng lên, Lăng sư đệ, cố gắng lên. Gia Lam đứng dậy, cao quát một tiếng, Bạch Vân Phi cùng Liêu Phách cũng đứng lên vì Lăng Hàn Thiên hò hét trợ uy. Đợt này lúc đem Lăng Hàn Thiên đám fans hâm mộ điệu bắt đầu chuyển động. Lăng Hàn Thiên, cố gắng lên, Dương gia phân viện uy phong, Dương gia phân viện uy phong. Lăng Hàn Thiên, tất thắng, tất thắng rất nhiều phân viện đệ tử đều không tự chủ được cao giọng hò hét, còn có rất nhiều thiên huyền tông đệ tử cũng đã trở thành lăng hàn thiên phenzer hâm mộ, cao giọng hò hét lấy ý đồ đem tất thành vương đám phenzer hâm mộ thành âm áp đảo đi. diễn võ đài phía trên chiến đấu còn chưa có bắt đầu, bên ngoài chàng song phương đám phenzer hâm mộ nhóm đã bắt đầu so sánh hàng say đến. lăng hàn thiên vẫn là nệ bước không nhanh không chậm bước chân đi đến diễn võ đài, không có có dư thừa nói nhảm, lăng hàn thiên trực tiếp lấy ra đại quan đao, vô cực chân nguyên quyết vận chuyển tới cực hạn, chân nguyên trong cơ thể sôi trào như biển. Ân, lăng hàn thiên, ngươi vậy mà muốn dùng một thanh như vậy phá đào đánh bại ta? Tất Thành Vương có một loại bị coi rẻ cảm giác. Đang khi nói chuyện, hắn lấy ra binh khí của mình, đúng là một thanh màu hồng đỏ thâm phương thiên hỏa kích. Chỉ nhìn thoáng qua, Lăng Hàn Thiên liền đã đoán được cái này phương thiên hỏa kích phẩm giai định tiêm bảo khí. Tất Thành Vương căn bản không có thuốc dục cái này phương thiên hỏa kích, nhưng này kích vừa ra, diễn võ đài phía trên lại chậm rãi tràn ngập chảy máu tanh chi khí. Lăng Hàn Thiên, ta cái này phương thiên hỏa kích vốn là trôi linh khí, đáng tiếc trong đó pháp trận bị phá mất, phẩm giai rơi xuống, đã trở thành đỉnh tiêm bảo khí. Tất Thành Vương hình như có khoe khoang chi ý. Phẩy tay bên trong đích Phương Thiên Họa Kích, tự lo mà nói, ngươi cái kia phá đau chỉ sợ ngay cả ta một kích đều tiếp không giới a, ngươi còn thế nào cùng ta chiến đấu? Tất Thành Vương, ngươi trong Phương Thiên Họa Kích này hình như là gia nhập Xích Huyết Huyền Tinh Đồng a. Lăng Hàn Thiên gắt gao chằm chằm vào Tất Thành Vương trong tay Phương Thiên Họa Kích, hỏi dò: "A?" Tất Thành Vương có chút kinh ngạc, nói: "Lăng Hàn Thiên, không thể tưởng được ngươi còn có nhãn lực, lại có thể nhìn ra ta trong Phương Thiên Họa Kích này gia nhập Xích Huyết Huyền Tinh Đồng." Đã nhận được Tất Thành Vương khẳng định trả lời, Lăng Hàn Thiên tâm tư một chuyến, khóe miệng xẹt qua một vòng nhỏ không thể thấy độ cong, mở miệng nói ra: "Tất Thành Vương, đã tiến hành nhiều như vậy trận đấu chỉ là đánh nhau có chút không thú vị không bằng ta tại một trận chiến này thêm điểm tặng thưởng thêm điểm tặng thưởng tất thành vương có chút đã đến hứng thú nhìn xem lăng hàn thiên hỏi không biết ngươi muốn thêm cái dạng gì tặng thưởng tiêu đánh bạc ngươi cái này trôi phương thiên họa kích lăng hàn thiên tốt ra không có có do dự chút nào hắn căn bản không sợ tất thành vương không mắc câu a tất thành vương nở nụ cười hắn không phải người ngu thoáng cái đã minh bạch lăng hàn thiên ý đồ ta nhìn ngươi không phải vừa ý ta cái này phương thiên họa kích đơn giản như vậy a chẳng lẽ là nhìn chúng trong đó xích huyết huyền tinh đồng tất thành vương Ta tiểu hỏi ngươi có dám đánh cuộc hay không? Lăng Hàn Thiên không có thừa nhận, cũng không có phản đối, ngược lại lại để cho Tất Thành Vương có chút nghi hoặc. Lăng Hàn Thiên, ngươi cũng không cần kích tướng, đã ngươi muốn đánh bạc của ta Phương Thiên Họa Kích, cái này cũng không phải là không thể được, nhưng ngươi được xuất ra cùng ta cái này Phương Thiên Họa Kích đối đại đổ vật đến đây đi. Tất Thành Vương đối với chính mình có trăm phần trăm tin tưởng, đã Lăng Hàn Thiên coi trọng hắn Phương Thiên Họa Kích, nhưng lại sinh lòng tham nghiệm, vậy hắn nếu như không hảo hảo lợi dụng thoáng một phát như thế nào không phụ lòng chính hắn? Đây là tự nhiên. Lăng Hàn thiên đại tay vừa lộn, dược lao quỷ binh khí, trượng kim cương kiếm hiện hiện trong tay, linh khí. Tất thành vương liếc thấy ra Lăng Hàn Thiên trong tay trượng tám kim cương kiếm phẩm chất, không khỏi thất thanh nói. Tuy nhiên cha hắn là Thiên Huyền Tông đại trưởng lão, nhưng linh khí cũng không phải rau cải trắng, coi như là Thiên Huyền Tông cũng chỉ có tất cả đại trưởng lão mới có phù hợp. Hắn Tất Thành Vương một ngày không có đột phá đến hậu thiên cảnh, tất đạo thành là sẽ không cho hắn linh khí. Tuy nhiên cái này linh khí cũng không phải hắn tiện tay minh khí, nhưng nếu như thắng được cái này linh khí, hắn hoàn toàn có thể dùng đến cùng người trao đổi nhà. Đây là chẳng khác gì là đã lấy được một kiện linh khí. Lúc này diễn võ trường trên đài hội nghị, Huyền Tông mấy đại trưởng lão cũng là mở to hai mắt nhìn, bọn hắn làm như Thiên Huyền Tông trưởng lão cũng không quá đáng mới có một kiện linh khí. hiện tại lăng hàn thiên tiện tay liền lấy ra một kiện linh khí, điều này không khỏi làm cho mọi người rơi vào trầm tư. nhất là tất đạo thành, nhân đầu đều nhăn thành một chữ. cái này lăng hàn thiên lại để cho hắn càng ngày càng nhìn không thấu. diễn võ đài bên ngoài, thanh vân meo lại con mắt, đương lăng hàn thiên xuất ra linh khí về sau, hắn cũng không thể lại bảo trì trấn tĩnh rồi. thậm chí ẩn ẩn, hắn cho rằng tất thành vương chỉ sợ muốn bị thua. cái này thuần túy tiểu là một loại trực giác, không có bất kỳ lý do. lăng hàn thiên, ngươi thật sự là khiến người ngoài ý, lại vẫn có linh khí nơi tay. Tất Thành Vương hung hăng nuốt một ngụm nước, không chút do dự tiểu đồng ý Lăng Hàn Thiên cái này tặng thưởng. Tất Thành Vương, quân tử nhất luôn cựu đỉnh, ở đây nhiều người như vậy nhìn xem, ngươi cũng không nên đổi ý nha. Lăng Hàn Thiên đem Trượng tám Kim Cương kiếm vừa thu lại, tất cao giọng nói: "Hừ, Lăng Hàn Thiên, ngươi tiểu đối với chính ngươi như vậy có lòng tin, có thể thắng hạ ta?" Tất Thành Vương hừ lạnh một tiếng, Phương tiên Họa kích vung lên, quá to: "Lăng Hàn Thiên, vậy mà ngươi muốn đưa một kiện linh khí cho ta, ta đây cũng tiểu không khách khí." Thoại âm rơi xuống, Tất Thành Vương toàn thân chân nguyên lao nhanh, đại chiến hết sức căng thẳng. Quy 1 chương 243, Lục Ngọc Ma Đao hiệp Chương 243, Lục Ngọc Ma Đao hiện. Tổng tông hội võ tiến hành đến trên phần này, Lăng Hàn Thiên mục tiêu dĩ nhiên phi thường tinh tưởng, cái kia chính là nhất định phải đoạt được đệ nhất. Cho nên, đánh bại Tất Thành Vương, Lăng Hàn Thiên là nguyện nhất định phải có. Nhưng hiện tại vấn đề là hắn muốn dùng cái dạng gì phương thức đánh bại Tất Thành Vương. Đỉnh cấp hỏa chủng thanh liên hỏa diễm toàn lực đi ra ngoài, cái kia căn bản không cần đánh, Tất Thành Vương thua không nghi ngờ. Linh hồn công kích cũng có thể, phong thần ám chỉ sát tuyệt đối có thể miểu sát Tất Thành Vương. Nhưng những điều này đều là Lăng Hàn Thiên cuối cùng ắt chủ bài, hắn tạm thời không muốn bạo lộ. Càng nghĩ hay vẫn là chỉ phải dùng thông thường thủ đoạn giải quyết trận chiến đấu này. vô cực chân nguyên quyết vận chuyển tới cực hạn, luyện thể lục trọng luyện tạm trung kỳ chân nguyên toàn bộ bị điều động. trong lúc nhất thời, lăng hàn thiên trong thân thể lưu chuyển ra thanh thương sát chân nguyên, xôi trào như biển, rất nhanh lưu chuyển chân nguyên xôi theo được đặc biệt vận hành lộ tuyến vận chuyển lại. sau đó quán chu tiến vào đại quan đao bên trong, huyền cấp thượng phẩm chiến kỹ, liệt diễm tam tuyệt chạm. đây là dự thi đến nay, lăng hàn thiên lần thứ nhất như thế trịnh trọng sử dụng chiến kỹ. ha ha, lăng hàn thiên, ngươi vậy mà muốn bằng vào tụ nguyên hệ thống lực lượng tiểu muôn đánh bại ta, thật sự là quá ngây thơ rồi. Chứng kiến Lăng Hàn thiên vậy mà chỉ vận dụng chân nguyên, một tia đỉnh cấp hỏa chủng lực lượng cũng không có nhúc nhích dùng, Tất Thành Vương cuồng cười một tiếng, Phương Thiên Họa kích vung lên, đồng thời thúc dụng chân nguyên. Tất Thành Vương trong cơ thể, ngưng mạch cảnh cực hạn chân nguyên sôi trào, Phương Thiên Họa kích tại rộng lượng chân nguyên quán chu ở bên trong, bắn ra ra khiếp người tâm hồn sát khí, một cô cực kỳ áp bách tính khí tức tràn ngập mà ra. Lăng không bạo kích, phá cho ta. Tất Thành Vương tốc độ cực nhanh, lại không kém gì kiếm vô huyết, Phương Thiên kích quanh lấy màu vàng đất chân nguyên ầm ầm nện xuống. Công kích chưa đến, nhưng Vương Thiên kích cao tốc vung vẩy trong kích động đi ra càng đem diễn võ đài trên mặt đất đá hoa cương sàn nhà lạch toàn bộ chấn vỡ nhấc lên đẩy trời cho bụi. lưng mạch cảnh cực hạn thực lực khủng bố như vậy vô trần bộ đại thành vô trần bộ lập tức thi triển ra đại quan đao màu đen đào thể tại chân nguyên quản chu ở bên trong bày biện ra thanh thương sắc hơi thở nóng bỏng mang tất cả mà ra với anh đao kích tấn công chân nguyên kích động nổ đùng âm thanh chân âm thanh tương hung hai cỗ bành trướng năng lượng điên cuồng đụng vào cùng một chỗ lăng Hàn thiên chỉ cảm thấy một cỗ đại lực truyền đến hai chân liệt một đợt mạnh trùng trùng điệp điệp nát diễn đài phía trên dùng lăng hàng thiên hai chân làm trung tâm Đa hoa cương sàn nhà gạch từng khúc vỡ vụn, một mực lan tràn đã đến diễn võ đài biên giới. Chỉ một cú đánh, chiến đấu dư ba lại đạt đến như vậy trình độ. Có thể tưởng tượng hai người một kích này đến cùng ẩn chứa rất mạnh lực lượng, tuyệt không kém gì hậu Thiên cảnh cường giả giao chiến. Cái này là thiên tài, chính thức thiên tài chiến. Nhìn xem diễn võ đài phía trên tình huống, mông Thác ngược lại hít một hơi khí lạnh. Phía trước hắn cũng cùng Lăng Hàn Thiên đã giao thủ, nhưng hiện tại xem ra, lúc ấy Lăng Hàn Thiên hoàn toàn sẽ không có đem hết toàn lực. Nói cách khác, Lăng Hàn Thiên khoảng chừng tụ nguyên hệ thống lực lượng xuống, đều nếu so với hắn mạnh hơn đây quả thực khó có thể tưởng tượng lăng hàn thiên rốt cuộc là như thế nào tu luyện cùng lúc đó mông thắc cũng rất may mắn hắn lúc ấy buông tha cho cùng lăng hàn thiên tiếp tục chiến đấu nếu không sẽ thua thảm hại hơn xâm la vạn tượng chỉ tất thành vương căn bản không cho lăng hàn thiên cơ hội phản ứng một tiếng quát lớn tay trái ngón trỏ khẽ động xôi trào chân nguyên ngưng tụ thành một căn màu vàng đất ngón tay chậm trùng trùng điệp điệp hướng phía lăng hàn thiên điểm tới vốn hai người cận thân tấn công về sau cách xa nhau bất quá tiểu hơn hai thước hiện tại tất thành vương không có chút nào dừng lại thi triển công kích khó có thể tưởng tượng người này chân nguyên đến cùng nhiều bao nhiêu giày phá vọng chi nhãn khai Lực luyện và thiên. Tại một phần ngàn vạn cái nháy mắt, Lăng Hàn Thiên mở ra phá vọng chi nhãn, đồng thời trong cơ thể chân nguyên lần nữa điều động. Tại điều động chân nguyên lập tức, Lăng Hàn Thiên cũng đã đem chân nguyên tần suất điều chỉnh đã đến nhất trí, căn bản cũng không có lại vận dụng khác chiến kỹ, Lăng Hàn Thiên mảnh liệt một quyền hướng phía cái kia căn màu vàng đất ngón tay bay tới. Chứng kiến Lăng Hàn Thiên căn bản cũng không có vận dụng chiến kỹ, tự là nắm đấm mang theo chân nguyên hoành kích mà đến, Tất Thành Vương nở nụ cười. Thuần túy chân nguyên số lượng, Lăng Hàn Thiên tại sao có thể là đối thủ của hắn? Oeng. Quân chỉ lưỡi dao, hai cỗ chân nguyên va chạm lại với nhau. Vừa mới tiếp xúc Tất Thành Vương liền phát hiện Lăng Hàn Thiên trên nắm tay Chân Nguyên, quả nhiên xa không bằng hắn hùng hồn. Màu vàng đất ngón tay lập tức đem Lăng Hàn Thiên nắm đấm đánh lui, đang muốn thừa dịp thắng truy kích. Nhưng sau một khắc, Tất Thành Vương giang tươi cười, đọc lại. Cái kia nhìn như hổ cường đại màu vàng đất ngón tay, vốn là mãnh liệt du lên, ngay sau đó Chân Nguyên vậy mà toàn diện tán loạn. Chật, Tất Thành Vương liền trông thấy một quyền cực đại nắm đấm, trùng trùng điệp điệp vành kích tại hắn cái kia không hề Chân Nguyên bao trùm trên món trỏ. Giang giác, đã không có Chân Nguyên bao trùm, thuần túy thân thể bạo lộ tại Chân Nguyên hoành kích ở bên trong, đem đã bị cực kỳ nghiêm trọng bị thương. Tất Thành Vương tay trái ngón trỏ không hề lo lắng bị Lăng Hàn Thiên một kích đánh nát, đau đớn kịch liệt làm cho Tất Thành Vương sắc mặt thay đổi. Và anh, Tất Thành Vương cấp tốc lui về phía sau, vừa mới cái này lưỡng kích lại nói tiếp thật lâu, kỳ thật bất quá tiểu 3 4 giây thời gian, ở đây vẻ ngoài chúng trong mắt, hai người tiểu là đơn giản tấn công thoáng một phát, là tách ra. Nhưng rất nhiều thực lực cao mạnh đệ tử lại là đã nhìn ra, Tất Thành Vương tại trong một kích này bị tổn thất nặng. Tất đạo thành ngồi ở diễn võ trường trên đài hội nghị, sắc mặt âm trầm được sắp chảy ra nước. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, vừa mới Lăng Hàn Thiên cuộc là như thế nào, chỉ dựa vào năm đấm liền phá vỡ Tất Thành Vương xâm la vạn tượng chỉ đồng dạng nghi hoặc còn có diễn võ đài bên ngoài thanh vân đối với tất thành vương xâm la vạn tượng chỉ hắn biết rõ một chiêu này lợi hại tuy nhiên hắn cũng có thể phá giải mất nhưng tuyệt đối không thể có thể như là lăng hàn thiên như vậy tùy lăng hàn thiên ngươi ngươi rất tốt ta ngược lại là xem thường ngươi tuy nhiên bị phế sạch một ngón tay nhưng tất thành vương tuyệt đối không thể có thể cứ như vậy nhận vua hoàng tuyên huyết quyết quát lên một tiếng lớn tất thành vương rốt cục không hề che giấu theo thanh âm của hắn rơi xuống một nhánh sông hư ảnh tràn ngập mà ra xoay quanh tại tất thành vương thân thể trung quanh. Cái này dòng sông hư ảnh xuất hiện, toàn bộ diễn võ đài phía trên trong lúc nhất thời sát khí sôi trào, một cỗ hoàng truyền chi lực lưu truyền mà ra, như muốn đem Lăng Hàn Thiên hoàn toàn thôn phệ một loại. Cũng ngay trong nháy mắt này, Lăng Hàn Thiên đã nhận ra Tu di giới trong Lục Ngọc Ma Đao xuất hiện một vòng dị động. Lục Ngọc Ma Đao hiện tại đã bị Lăng Hàn Thiên luyện hóa, vừa mới tất thành vương thi triển ra hoàng truyền huyết quyết, phóng xuất ra hoàng truyền chi lực, lập tức đã dẫn phát Lục Ngọc Ma Đao dị động. Rất nhanh nhìn lướt qua đại quan đao, vừa mới cùng tất thành vương phương thiên họa kích một kích, đại quan đao xuất hiện với dạng ý niệm động, Lăng Hàn Thiên đem đại quan đao thu vào ngay sau đó một thanh màu xanh biếc trường đao hiện hiện tại lăng hàn thiên trong tay hạ phẩm linh khí lục ngọc ma đao hiện theo lục ngọc ma đao vừa ra đâm đặc đến cực điểm sát khí quả thực như là vòi rồng một loại mang tất cả mà ra linh khí tất đạo thành trứng mắt ác liệt thoáng một phát theo diễn võ trưởng trên đại hội nghị đứng lên cái này cái này tựa hồ là trăm năm trước thất sát ma quân binh khí lục ngọc ma đao huyễn cổ chân nghẹn nào tay khô héo chỉ có chút run rẩy chỉ vào diễn võ đài phía trên lăng hàn thiên trong tay lục ngọc ma đao thủy kinh lưu tuyệt mỹ trên mặt đồng dạng hiện đầy vải mặt lăng hàn thiên thậm chí liên tục lấy ra hai thanh linh khí. Hoa Nhược lôi ngồi ở tính phòng bên trên, há hốc mồm, hung hăng nuốt từng ngụm nước bọt, trong ánh mắt tinh quang lật lỏè. Đương nhiên biểu lộ đặc sắc nhất không ai qua được thiên Kỳ quốc đẳng điển Thứ Lang, hắn hiện tại hận không thể ngay lập tức đem Lăng Hàn Thiên giết chết, chiếm Lăng Hàn Thiên hai kiện linh khí. Lăng Hàn Thiên thật không ngờ Lục Ngọc Ma Đao vừa xuất hiện, lại dẫn tới bát phương chú ý, nhưng hiện tại hắn đã quản không được nhiều như vậy. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, diễn võ đài phía trên, cái kia tràn lan đi ra hoàng quyền chi lực lại bị Lục Ngọc Ma Đao một tia cắt ngướt. "Ngươi, ngươi lại vẫn có một kiện linh khí?" Tất Thành Vương mở to hai mắt nhìn, Lăng Hàn Thiên một người vậy mà có được hai kiện linh khí? Coi như là thiên huyền tông trưởng lão đều không có hắn như vậy xa xỉ. Hơn nữa nhìn cái dạng này, cái này linh khí mới là Lăng Hàn Thiên binh khí. Tất Thành Vương, hiện tại nhận vua, còn kịp. Lăng Hàn Thiên lời này vừa ra, Tất Thành Vương trên mặt hiện ra một vòng điên cuồng chi sắc. Quy 1 chương 244, bất bại thần thoại. Chương 244, bất bại thần thoại. Nguyên bản Tất Thành Vương bởi vì bị Lăng Hàn Thiên bị thương một căn ngón trỏ, liền tại khí thế bên trên rơi xuống hạ phong, vốn định tại hiệp thứ 2 vãn hồi loại này xu hướng suy tàn, lại không nghĩ Lăng Hàn Thiên cái lấy ra một kiện linh khí. Lần nữa tại khí thế bên trên áp chế Tất Thành Vương, Hoàng Tuyên thiên nộ, Tất Thành Vương quát lên một tiếng lớn, một tay kết tấn, sôi trào như biển chân nguyên không ngừng rót vào cái kia dòng sông hư ảnh bên trong. Theo những chân nguyên này rót vào, cái kia dòng sông hư ảnh trong tựa hồ truyền ra ác mà tiếng giống giận dữ. Cái kia dòng sông hư ảnh chậm rãi ngưng thực, cuốn quanh tại phương thiên họa kích phía trên, chợt mang theo khai thiên su thế, đối với lăng hàn thiên quét tới. Đây cơ hồ tiêu là Tất Thành Vương ôm hận một kích toàn lực, uy lực to lớn, chỉ sợ coi như là hậu thiên cảnh cực hạn cao thủ đều được chăm chú đối đãi. Giống như Tất Thành Vương cùng thanh vân bực này thiên tài, vượt cấp chiến đấu tiêu như là ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Nếu như bọn hắn đột phá đến hậu thiên cảnh, cái kia tuyệt đối tựu là hậu thiên cảnh vô địch tồn tại. Hiện tại thực lực của bọn hắn cũng đã vô hạn tới gần hậu thiên cảnh cực hạn. Nếu không, tất thành vương lại thế nào dám nói chính hắn là thiếu niên vô giả? Lăng Hàn Thiên không có lựa chọn tránh đi mũi nhọn, mà là cứng đối cứng. Vô cực chân nguyên quyết điên cuồng vận chuyển lại, thanh thương sắc chân nguyên sôi trào như biển, một phần ba thanh liên liệt diễm bị điều bắt đầu chuyển động. Lực luyện vạn thiên, liệt diễm tam tuyệt trảm. Lăng Hàn Thiên một kích này, tuyệt đối là phía trước một kích ra cường phiên bản điểm này bên ngoài chàng người xem đã cảm nhận được rồi cái tiếp theo lăng hàn thiên thân bên trên chuyển ra đến nóng bỏng khí tức đây tuyệt đối là đỉnh cấp hỏa trùng khí tức chân nguyên cùng liệt diễm lực lượng dung hợp lập tức quán chú tiến vào lục ngọc trong ma đao đao trong cơ thể sở hữu pháp trận toàn bộ bị kích hoạt trong lúc nhất thời lục ngọc ma đao tựa hồ sống lại một loại chuyển ra một hồi lại để cho đầu người ra run lên ma diễu đảo đây hết thảy lại nói tiếp rất dài kỳ thật tiệu là chuyện trong nháy mắt tỉnh tất thành vương công kích đã tới lăng hàn thiên một đao chém ra đao kích tấn công không có kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh ngược lại lâm vào quỷ dị tĩnh mịch tại thời khắc này thời gian phảng phất đình chỉ không khí cũng đọc lại, hình ảnh bị định dạng ở. tất cả mọi người dối dài cổ, thậm chí có người đều đứng lên, cùng đợi một kích này kết quả. phấp, xoay mình, tất thành vương thân thể mãnh liệt du lên, một ngụm nóng hổi máu tươi phun tới, ngay sau đó thân thể của hắn như là diều bị đứt dây một loại bay rất ra ngoài. bất quá may mắn hắn thương được cũng không trọng, trên không trung gian nan điều chỉnh tư thế về sau, mới tránh khỏi ngã xuống tại diễn võ đài. cái gì? thật sư minh vậy mà thất bại? điều này sao có thể? thật sư minh làm sao có thể bại? không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Có tất Thành Vương nữ Fensham mộ bắt đầu thét lên, khó có thể tiếp nhận phát sinh trước mắt hết thảy. Thành Vân sắc mặt có chút ngưng trọng, hai tay không tự giác nắm thật chặt, Tất Thành Vương vậy mà thất bại. Thành Vương, Tất đạo thành mãnh liệt một trưởng vỗ vào chủ tịch trên này, có chút không thể tin đứng lên, gắt gao chầm chầm vào Lăng Hàn Thiên bóng lưng, trong ánh mắt toát ra hoán hận ánh mắt. Lăng, Lăng Hàn Thiên, không thể tưởng được ngươi lại có thể phá của ta hoàng truyền huyết quyết, còn để cho ta bị thương không nhẹ. Tất Thành Vương dùng Phương Thiên Họa kích hùng hộ lấy thân thể, khóe miệng cái kia bôi vết máu, cho hắn tăng thêm vài phần yêu dị cảm giác. Tất Thành Vương, ngươi còn không nhận thua? Lăng Hàn Thiên dẫn theo Lục Ngọc Ma đao từng bước ép sát, vừa đi vừa quát hỏi. Chứng kiến loại tình hình này, trọng tài vội vàng chắn Lăng Hàn Thiên trước người. Tất Thành Vương có thể không thể so với đằng Điển Chiến Minh, nếu Lăng Hàn Thiên thất thủ đem Tất Thành Vương giết, cái kia chính là xuyên phá bầu trời. Nhận thua. ta Tất Thành Vương làm sao có thể sẽ thua bởi ngươi? Tất Thành Vương ngửa mặt lên trời cùng thiếu, đỉnh đầu phát kết tàn ra, một đầu tóc đen tùy ý bay lên. Nguyên bản cái này một chiêu cuối cùng ta là vì Thanh chuẩn bị, lại không thể tưởng được hiện tại muốn dùng đến trên người của ngươi, kể từ đó, cho dù ta thắng ngươi, cũng không thắng được Thanh Vân rồi. Nghe vậy, Lăng Hàn Thiên đã ngừng lại bộ pháp, nheo lại con mắt. Đang điên chiến minh kinh nghiệm làm cho Lăng Hàn Thiên lại không dám khinh thường chút nào. Nơi trái tim trung tâm màu xanh tiểu cây bắt đầu khởi động ra một cỗ chân nguyên, đền bù vừa mới một chiêu kia chân nguyên tiêu hao. Ha ha, ta hãy nói đi, Tất sư Minh là vô địch, hắn làm sao có thể thất bại? Tất sư Minh vô địch, Tất sư Minh vô địch. Diễn võ đài bên ngoài, Tất Thành Vương fans hâm mộ hét lên, hưng phấn. Loại này nghịch chuyển nội dung cốt truyện để cho nhất người hưng phấn, cung kích thích nhất. Diễn võ trên đài hội nghị, Tất đạo thành nhìn xem giống như điên cuồng Tất Thành Vương, nắm thật chặt bàn tay, lẩm bẩm nói: rốt cục vẫn phải muốn dùng một chiêu này sao? Lăng Hàn Tiên không có động, càng không có đánh lén, chỉ là toàn lực phòng ngự, hắn ngược lại muốn nhìn cái này Tất Thành Vương có thể làm ra cái gì bị bầm đến. Phá Phong Đan, xuất hiện đi. Tất Thành Vương tay trái khẽ động, một khỏa đan dược hiện hiện tại lòng bàn tay của hắn, hắn không chút do dự đem viên đan dược kia nuốt xuống. Bất quá 3 giây đồng hồ, Tất Thành Vương toàn thân khí tức thay đổi, tựa hồ một mực giam cầm tại trong cơ thể hắn muội chồng mấy thứ bị đánh vỡ. Sau một khắc, Tất Thành Vương trong cơ thể giống như truyền ra một đạo ác ma tiếng ầm. Á lại ra huyết ma, xuất hiện đi. Tất Thành Vương ngửa mặt lên trời gầm lên. Theo cái này tiếng quát rơi xuống, tại sau lưng của hắn, lại dần dần hiện ra một chỉ mặt xanh nhênh vàng, toàn thân tràn ngập sền sệt màu vàng đất dịch nhờn đầu lâu. Đúng vậy, gần kề chỉ là một cái đầu lâu. Cái này đầu lâu vừa phù hiện, một hồi lại để cho người hít thở không thông tanh tưởi chuyển tới, cơ hồ có một loại lại để cho người vẫn trong mặt cảm giác. Lăng Hàn Tiên sắc mặt nghiêm trọng, hắn cảm thấy nguy hiểm, không khỏi nắm thật chặt lục ngọc ma đao. Nhưng đúng vào lúc này, theo lục ngọc trong ma đao truyền đến một hồi rung động. Lăng Hàn Tiên, ngươi tất bại. Tất thành vương trong tay Phương Thiên Họa kích vung lên, ác ma kia đầu lâu như có linh trí một loại, đối với Lăng Hàn thiên đánh tới. Bản năng, Lăng Hàn Thiên muốn vận dụng Thanh Liên hòa Diễm, nhưng Lục Ngọc Ma Đao phát ra trận trận rung rung, cơ hồ muốn rời khỏi tay. Lục Ngọc Ma Đao đủ loại biểu hiện, lại để cho Lăng Hàn Thiên quyết định đánh bạc một bà. Kế tiếp, Lăng Hàn Thiên làm ra một cái lại để cho Sở Hữu Đại ngã con mắt động tác. Lăng Hàn Thiên trực tiếp đem Lục Ngọc Ma Đao ném hướng về phía Ác Ma kia đầu lâu. Chứng kiến Lăng Hàn Thiên làm ra động tác như vậy, Tất Thành Vương nở nụ cười, cười đến không kiêng nể gì cả. Cái này Ác Ma đầu lâu chính là phụ thân hắn theo một chỗ trong cổ mộ tìm đến, bị hắn dùng hoàng truyền huyết quyết luyện hóa, cơ hồ tiểu tương đương với hắn một cái phân thân rồi. Coi như là hậu thiên cảnh cực hạn võ giả, Đối mặt cái này ác ma đầu lâu cũng tuyệt không còn sống khả năng. Lăng Hàn Thiên lại mưu toan như vậy ném một cái tiểu phá vỡ hắn ác ma đầu lâu, điều này sao có thể, này làm sao có thể không lại để cho Tất Thành Vương của thiếu. Nhưng ngay mắt sau đó, Tất Thành Vương dáng tươi cười cứng lại rồi. Ác ma kia đầu lâu một ngụ nuốt lấy lục ngọc ma đao về sau, trong tưởng tượng tiếp tục công kích hình ảnh không có tiếp tục, ngược lại là ác ma kia đầu lâu như là gặp cái gì khủng bố đồ vật một loại, phát ra lại để cho đầu người ra run lên tiếng thét chói tai. Ngay sau đó, ác ma kia đầu lâu càng lấy có thể thấy được tốc độ nhỏ đi, dần dần khô khát. Đến lúc này, kẻ đần cũng nhìn ra được Ác ma đầu lâu tại bị Lục Ngọc Ma đào chỗ thôn vệ. Không, đương Tất Thành Vương ý thức được lúc, ác ma kia đầu lâu ít nhất rút nhỏ 1 phần 3. Chủ tịch trên Đài Tất Đạo Thành cũng phát hiện không đúng, quát lên một tiếng lớn, dừng tay. Nhưng chỉ có Tất Đạo Thành những lời này, làm cho toàn trường sững sốt. Quy một chương 245, đỉnh phong một trận chiến. Chương 245, đỉnh phong một trận chiến. Tại tuyển thủ không có nhận vua, hoặc là tuyển thủ không có có nguy hiểm tính mạng tình huống, bất luận kẻ nào cũng không thể can thiệp diễn voi đài chiến đấu. Đây là tự tổng tông hội võ khởi đầu mới bắt đầu tựu định ra một đầu luật thép. Tất đạo thành thân là lần này tổng tông hội võ chủ trì lại lên tiếng can thiệp diễn võ đài chiến đấu, cái này rõ ràng tiểu là chi pháp phá pháp, đây tuyệt đối là phạm ngũ kiên kỵ sự tình. Sau một khắc, tất đạo thành rõ ràng cũng ý thức được vấn đề này. Bất quá ác ma kia đầu lâu, thế nhưng mà hắn bỏ ra thật lớn giá trị mới cầm trở về, tuyệt không có thể như vậy tổn thất. Thành vương, mau mau nhận vua. Không có cách nào, tất đạo thành chỉ phải nhắc nhở ở vào ngay người bên trong tất thành vương nhận vua. Bị tất đạo thành thanh âm bừng tỉnh, tất thành vương vội vàng thúc giục ác ma đầu lâu muốn thu hồi lại, nhưng lại phẫn nộ phát hiện, cái này ác ma đầu lâu vậy mà khó có thể thu hồi. Ta nhận thua, ta nhận thua, không có cách nào, tất thành vương chỉ phải lên tiếng tỏ vẻ nhận thua. Trọng tài lập tức thực hiện hắn trung thực chức trách, nhảy ra ngoài, ý bảo Lăng Hàn Thiên dừng tay. Lăng Hàn Thiên không nhanh không chậm run dậy trên người bùi đất, hướng trọng tài xác định một phen về sau, mới thời gian dần qua vây vây tay, thu hồi lục ngọc ma đao. Nhưng chính là Lăng Hàn Thiên vừa mới cái này một cái lè mè, ác ma đầu lâu tối thiểu ít nhất lại rút nhỏ một phần mười, cái này làm cho tất thành vương tâm đều tại nhỏ máu nha. cứ như vậy một lát sau, ác ma đầu lâu lại rút nhỏ một nửa, không có hai ba năm thời gian, cái này ác ma đầu lâu là khôi phục không đến phía trước trạng thái. Lần này tổn thất quá lớn, quả thực tiểu là tiền mất tật mang. Tất Thành Vương, đã ngươi nhận vua, đem ngươi Phương Thiên Họa kích cho ta đi. Nhìn xem Tất Thành Vương vẻ mặt thịt đau đem ác ma đầu lâu thu trở về, Lăng Hàn Thiên tiếp tục tại Tất Thành Vương trên vết thương gắn một bả muối. Nghe được Lăng Hàn Thiên, Tất Thành Vương mặt thoáng cái tái rồi, quả thực so ăn hết rồi đầu xanh còn muốn lục. Đây chính là hắn nhất tiện tay binh khí, hiện tại muốn chấp tay tặng người rồi. Lăng Hàn Thiên meo lại con mắt, trêu tức nhìn xem Tất Thành Vương, cười lạnh nói, như thế nào, chẳng lẽ ngươi đã quên chúng ta phía trước đổ đức, Đường Đường Thiên Huyền Tông thân truyền đệ tử, lại như vậy thua không nổi. "Ừ, Lăng Hàn Thiên, ngươi không cần phải tướng, Phương Thiên Họa Kích cho ngươi là được." Đang tại trên diễn võ trường và người, Tất Thành Vương còn sót lại một chút kiêu ngạo không cho phép hắn làm ra nói không giữ lời sự tình đến. Vung tay lên, trực tiếp đem Phương Thiên hỏa Kích ném cho Lăng Hàn Thiên, cũng không quay đầu lại kết cục rồi. Lăng Hàn Thiên nhếch miệng cười cười, tiếp nhận Phương Thiên hỏa Kích, kiểm tra rồi một phen về sau, thu vào tu di dưới trong. Lúc này, diễn võ trường trên đài hội nghị, Tất Đạo Thành trong mắt đều nhanh phun ra lửa. Lăng hà Thiên thật không ngờ đục nhã hắn con trai trưởng, đây quả thực là tại đánh hắn Tất Đạo Thành mặt nha. Nhìn xem Tất Đạo Thành cái kia cơ hồ vặn biến hình mặt quyện cổ chân trong mắt hiện lên một vòng không thể phát giác cười lạnh. Trận đầu chiến đấu chấm dứt, Lăng Hàn Thiên tám thắng liên tiếp, Tất Thành Vương thắng liên tiếp bị chung kết, chiến tích vi 7 thắng 1 thua. Trải qua nửa giờ nghỉ ngơi, kế tiếp chiến đấu, Thanh Vân giao đấu Lăng Hàn Thiên. Bởi vì Lăng Hàn Thiên chiến thắng Tất Thành Vương nguyên nhân, một trận chiến này đã trở thành hội võ đến nay chú ý độ cao nhất một cuộc tranh tài. Mọi người gần như có thể đoán trước, một trận chiến này ai có thể chiến thắng, người đó là lần này tổng tông hội võ tiên thứ nhất. Về phần Tất Thành Vương, bởi vì hắn bại bởi Lăng Hàn Thiên, hơn nữa đòn sát thủ cũng bị phá, mọi người đã đem hắn bài danh như ngừng lại thứ ba. Diễn võ đài phía trên, Thanh Vân thanh sam bồng bèn, khí chất tao nhã, tựu như cùng một cái tràn ngập trí tuệ nho xinh một loại. Nhưng sau một khắc, Thanh Vân lần thứ nhất rút ra binh khí của hắn, trong chốc lát, Thanh Vân khí thế trên người lại biến. Như tinh thần giống như chói mắt mũi nhọn, sông thẳng lên trời. Kiếm, là một thanh sáu thước màu xanh trường kiếm, một ngón tay rộng, kiếm thể toàn thân màu xanh, thượng diện che kín màu xanh lân phiến, lóe ra thanh đũ sáng bóng. Ở đây 99% người đều là lần đầu tiên nhìn thấy Thanh Vân binh khí, bữa này lúc đưa tới khán giả hứng thú thật lớn. Thanh Vân sư huynh đây là cái gì kiếm, chúng ta xem không quá đi ra kiếm này phẩm gia nha. Có thiên huyền tông đệ tử nghi hoặc trầm trầm vào thanh vân trường kiếm, hướng bên cạnh Lao Sinh hỏi: "Ngô Xuân, ngươi đương nhiên không biết rồi." Một gã Lao Sinh có chút khoe khoang nói: "Thanh Vân sư huynh cái này kiếm tên Thanh Lân kiếm, vốn là linh khí, đang tiếp kiếm trung bộ phân pháp trận bị phá hư, biến thành chuẩn linh khí." Chuẩn linh khí? Rất nhiều đệ tử đều là lần đầu tiên nghe được, binh khí còn có như vậy phẩm giai. Diễn võ đài phía trên, Thanh Vân cùng Lăng Hàn Thiên xa xa tương đối. Thanh Lân kiếm nơi tay Thanh Vân khí thế xoay mình thắng, toàn thân tản mát ra run sợ liệt kiêu ý, thậm chí là hắn trong hai tròng mắt lóe ra nhàn nhạt kiếm quang, nếu như là tu vi yếu đích võ giả, chỉ sợ chỉ là đối mặt Thanh Vân ánh mắt đều tâm thần sụp đổ, căn bản không có một trận chiến thú khí. Cái này cũng khó trách thì sẽ vội đến nay, đây mới là Thanh Vân lần thứ nhất rút ra binh khí của hắn. Cái này cũng biểu hiện hắn đối với Lăng Hàn Thiên đối thủ này coi trọng, tuyệt đối kinh định. Lăng Hàn Thiên, tại hội võ phía trước, ta đã cho ta lớn nhất đối thủ sẽ là Tất Thành Vương, nhưng hiện tại xem ra, ngươi mới là ta lớn nhất đối thủ. Thanh Vân kiếm chỉ Lăng Hàn Thiên, âm thanh nói, ta không phải không thừa nhận, ngươi chỗ bày ra thiên phú đã đã vượt qua ta, ta đã 18 tuổi rồi, ta từng một lần cho rằng ta đã đạt đến ta cảnh giới này có thể đạt tới cực hạn. Nhưng hiện tại xem ra, đây hết thảy thật sự rất buồn cười. Tại Thiên Huyền Địa Khu, thiên phú của ta đã rất cao, nhưng sự xuất hiện của ngươi, để cho ta càng thêm tin tưởng nhận thức tự chính mình, người giỏi còn có người giỏi hơn, Thiên ngoại Hữu Thiên, có lẽ Thiên Huyền Địa Khu cái này sân khấu đối với người ta loại thiên tài này mà nói, đã quá nhỏ rồi. Nhưng ở ta đi ra Thiên Huyền Địa Khu phía trước, ta phải nếu độ hoàn thành siêu việt, ngươi, Lăng Hàn Thiên, chính là ta nhất định phải vượt qua ngọn núi lớn này. Lăng Hàn Thiên có chút ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Thanh Vân, không nghĩ tới Thanh Vân tại chiến đấu phía trước sẽ nói ra như vậy một phen đến. Thanh Vân Cái này Thiên Huyền tông thân truyền đệ tử tên thứ nhất, Tầm Mắt vậy mà đã đã vượt qua Thiên Huyền địa khu. Tiêu hướng về phía phần này Tầm Mắt, Lăng Hàn Tiên tin tưởng, ở đây đệ tử trẻ tuổi ở bên trong, chỉ sợ ngoại trừ Thủy Khinh nu bên ngoài, không người có thể đưa ra phải. "Thanh Vân, ta không thể không bội phục Tầm Mắt, ngươi đem ta so sánh ngăn tại trước mặt ngươi cái kia toàn nuôi lớn, muốn đánh bại ta, siêu việt ta." Nói đến đây, Lăng Hàn Tiên cố ý dừng một chút, để thở ra một hơi, nói, "Nhưng ta thật đáng tiếc nói cho ngươi biết, trong mắt của ta, ta không có đem ngươi trở thành đối thủ của ta." Cùng vọng, hung hăng cản Lăng Hàn thiên lời này vừa ra, Tất cả mọi người trong đầu cũng chỉ xoay quanh lấy hai chữ này. Thiên Huyền tông thân truyền đệ tử tên thứ nhất, Lăng Hàn Thiên vậy mà không có đem nhân vật như vậy coi như đối thủ. Đây quả thực là trần chuối cuồng vọng, hung hăng tàn quái, cũng là trần chuối mà làm mất mặt nha. Lúc này, mà ngay cả hoa Nhược Lôi Mặt đều có chút không nhịn được, Lăng Hàn Thiên cái này cũng quá kiêu ngạo đi à nha. Ở đây cũng chỉ có Thủy Khinh Nhu một cái tin tưởng, Lăng Hàn Thiên thiên phú đến cùng có kinh khủng được nào? Cái kia cơ hồ tiểu là có thể so sánh thượng cổ đại năng chuyển thế Lăng Thiên Dương Thiên Phú, đây là một loại lại để cho người tuyệt vọng chiến lệnh. Thanh Vân Thiên Phú tuy mạnh, nhưng so nàng hay vẫn là kém một chút. Cho nên Thủy Khinh Nhu rất rõ ràng, Lăng Hàn Thiên căn bản cũng không phải là cuồng vọng, cũng không phải hung hăng tàn quái, mà là nói đại lời nói thật. Có lẽ tại Lăng Hàn Thiên trong mắt, Lăng Thiên Dương mới xứng làm đối thủ của hắn a. "Tốt, tốt, tốt." Ngoài dự đoán mọi người, Thanh Vân chẳng những không có sinh khí, ngược lại liền nói ba cái hào chữ, cười lên ha ha, "Lăng Hàn Thiên, ngươi những lời này ít nhất để cho ta được lợi 10 năm, ha ha." Thanh Vân tiếng cười như là phích lịch một loại tại diễn võ trưởng trên không nổ vang, không có có bao nhiêu người có thể minh bạch hắn ý tứ của những lời này. Nhưng Lăng Hàn Thiên lại là minh bạch, Thanh Vân kẻ này ngộ tính lại để cho người sợ hai tầng phục. Ngươi bây giờ có một chút như vậy tư cách để cho ta vài phần kính trọng rồi. Thanh Vân cả người khí thế ngay tại vừa mới lần nữa đã xảy ra biến hóa cực lớn, cái kia trùng tiên mũi nhọn lại toàn bộ nội liễm rồi. Ha ha, Lăng Hàn Thiên, chiến a. Chiến a. Chiến a. Chiến a. Toàn bộ diễn võ trường phía trên đều quanh quần hai chữ này. Giờ khắc này, toàn trường hào khí như là núi lửa một loại bộc phát ra, điên cuồng hào khí bị đổ lên ngọn núi cao nhất. Hết thể đều làm cho đỉnh phong một trận chiến. Quy một chương 246, ai dám tranh phong? Chương 246, ai dám tranh phong? Lăng Hàn Thiên đại tay vừa lộn. Lục Ngọc Ma đao hiện hiện trong tay, một cuốc cực hạn sát khí mang tất cả ma ra, tựu như là ma thần lâm thế một loại. Sau một khắc, Thanh Vân động, động tác của hắn cũng không phái. Nhưng Lăng Hàn Thiên có chút kinh ngạc. Thanh Vân mỗi một bước đi được cũng không phái, có thể lại để cho người kinh ngạc chính là, mỗi một bước về sau, Thanh Vân sau lưng lại hội lưu lại thân ảnh của hắn. Một bước, hai bước, ba bước. Bất quá chừng 20 thước khoảng cách, Thanh Vân chậm rãi đi tới, tại phía sau của hắn lại lưu lại hơn mười đạo thân ảnh. Phá vọng chi nhãn, mở ra. Phá vọng chi nhãn có thể thấy rõ hết thể vô căn cứ, nhưng lại để cho Lăng Hàn Thiên ngoài ý muốn chính là Nhưng ở lại kia thanh vân sau lưng thân ảnh, lại cũng không phải là hư ảo, mà là chân thật tồn tại. Vô lượng kiếm trạng. Thanh vân khẽ quát một tiếng, sở hữu thân ảnh hóa thành một đạo thanh quang. Thanh sáng long lánh, nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, một số gần như tuấn di một loại đâm về Lăng Hàn Thiên. Lăng Hàn Thiên đồng tử mãnh liệt co rút lại. Vô Trần Bộ. Đại thành Vô Trần Bộ lại phối hợp phong chi ý cảnh, Lăng Hàn Thiên đem tốc độ của hắn phát huy đã đến cực hạn. Phúc. Thanh lân kiếm vạch phá Lăng Hàn một đoạn ống tay háo về sau, hiện ra thanh vân thân ảnh. Thanh vân căn bản đều không có dư thừa động tác, như là sau lưng trưởng một con mắt một loại, lần nữa một kiếm đâm ra. Đâm thẳng Lăng Hàn Thiên cổ họ, vô trần bộ, cựu hữu hồn đột thuật. Trong giây mắt này, Lăng Hàn Thiên vận dụng tụ nguyên hệ thống cùng tu hồn hệ thống hai chủng lực lượng, Cực hạn tốc độ, rốt cục tránh được thanh vân ám sát. Tốc độ thật nhanh. Lăng Hàn Thiên lòng bàn tay thấm ra mồ hôi lạnh, thanh vân dĩ nhiên lĩnh ngộ phong chi ý cảnh. So với chính mình lĩnh ngộ phong chi ý cảnh càng sâu, cường đại hơn, tốc độ nhanh hơn. Khó trách kẻ này đã có cao như thế tầm mắt. Tuy nhiên Lăng Hàn Thiên kinh ngạc, nhưng lúc này thanh vân trong nội tâm càng kinh ngạc. Hắn thật không ngờ tại hắn toàn lực phong chi ý cảnh dưới tình huống, lại không thể làm bị thương Lăng Hàn Thiên đây quả thực thật bất khả tư nghị giờ khắc này ngồi ở diễn võ đài hạ chữa thương tất thành vương mí mắt mạnh lẹ nhảy lăng hàn thiên vừa mới bày ra tốc độ lại để cho hắn kinh ngạc có thể so sánh có được nguyên vẹn phong chi ý cảnh thanh vân lúc này tại diễn võ trưởng chủ tịch trên này huyễn cổ chân sắc mặt biến hóa đối với bên cạnh một gã lão giả râu tóc bạc trắng hỏi kiếm công trưởng lão thanh vân vậy mà lĩnh ngộ ra nguyên vẹn phong chi ý cảnh có thể lĩnh ngộ ra nguyên vẹn ý cảnh coi như là tại thiên huyền tông đệ tử trẻ tuổi chính giữa cũng là duy nhất một cái coi như là thủy khi nu cũng không có lĩnh ngộ ra nguyên vẹn thủy chi ý cảnh Tại Thiên Huyền tông các trưởng lão trong mắt, từng cái có thể lĩnh nộ ra nguyên vẹn ý cảnh thiên tài, đều đem thành vi cái thế giới này nhân vật chính. Giờ phút này, Thanh Vân trong mắt bọn họ, đã đã trở thành kế tiếp đột phá tiên thiên cảnh gông cùng xiển xích hy vọng chỗ. Chủ tịch đài trung ương Tất Đạo thành sắc mặt âm trầm được sắp chảy ra nước, Thanh Vân vậy mà lĩnh nộ ra nguyên vẹn phong chi ý cảnh, thoáng cái liền đem con của hắn tất thành vương tuyệt đối chế trụ, càng đừng đề cập Thanh Vân còn có khủng bố lực công kích. Nộ kiếm cùng hoa, diễn võ phía trên, thanh vân kiếm thanh quang đại thịnh, cao tốc vung bảy gian, tách ra gia lăng lệ ác liệt màu xanh kiếm hoa, kiếm hoa tùy ý ở diễn võ đài bên trên tách ra Mỗi một đóa cực tốc kích xạ kiếm bánh bột mì khởi trận trận kiếm khí diễn võ đài bên trên đá hoa cương sàn nhã như là đậu hũ một loại bị cắt mở cái kia lăng lệ ác liệt kiếm khí thậm chí xuyên thấu qua pháp trận làm cho ở đây người xem lưng phát lạnh thanh vân tốc độ giống nhau kế mê hoặc nhanh công kích càng phát ra lăng lệ ác liệt rồi lăng hàn thiên tụi hồi hoàn toàn lâm vào bị động phòng ngự hoàn cảnh không cách nào làm ra hữu hiệu phản kích trong lúc nhất thời diễn võ đài phía trên xuất hiện khiến người ngoài ý chẳng cảnh thanh vân phát động đầy trời công kích lăng hàn thiên bị bức phải bên trên chui lên ngã hoàn toàn phá vỡ mọi người nhận thức theo lý thuyết lăng hàn thiên phía trước như thế của vong. Có lẽ dùng dễ như trở bàn tay khí thế đánh bại Thanh Vân, lúc này mới có thể chứng minh hắn không phải cuồng vọng. Thanh Vân tựa hồ cũng cùng Lăng Hàn Thiên so sánh hăng hái rồi, cấp tốc lại phối hợp biến thái công kích, ý đồ không ngừng tiêu hao Lăng Hàn Thiên. Hắn biết rõ, luận chân nguyên, hắn so Lăng Hàn Thiên càng hùng hậu, luận lĩnh ngộ ý cảnh, hắn so Lăng Hàn Thiên càng sâu, luận chiến kỹ, hắn kinh hồng bước tuyệt không kém gì Lăng Hàn Thiên thi triển bộ pháp. Tại dưới tình huống như vậy, Lăng Hàn Thiên còn có thể tránh qua công kích của hắn, giải thích duy nhất là Lăng Hàn Thiên vận dụng lực lượng khác. Nhưng Thanh Vân cũng không tin Lăng Hàn Thiên có thể một mình cùng hộ số dưới, hao tổn quá được hắn. Tốc độ quá là nhanh hoàn toàn thấy không rõ nha. Bên ngoài tràng, rất nhiều người xem đều có ý nghĩ như vậy, bọn hắn thậm chí liền bóng người đều thấy không rõ, hoàn toàn vượt ra khỏi cảm giác của bọn hắn. Lúc này, tại diễn võ đài trên đài hội nghị, tên là Kiếm công trưởng Lao Nhũ Mày, cái này Lăng Hàn Thiên tựa hồ lại đang học trong nha. Đúng vậy, lão thân cũng đã nhìn ra, cái này Lăng Hàn Thiên tại tận lực dẫn đạo Thanh Vân công kích, tiếp tục như vậy chỉ sợ là đối với Thanh Vân bất lợi nha. Huyền Vũ Chân nói như thế nào cũng là tiên Thiên hậu kỳ cao thủ, trong sân tình huống nàng thấy nhất thanh nhị sở. 10 phút đồng hồ trôi qua, Lăng Hàn Thiên vẫn đang sinh long hỏa hổ, không có một điểm kiệt lực hiện tượng. Ngược lại là Thanh Vân chính mình có một điểm mỏi mệt rồi. Đã đến giờ phút này, Thanh Vân cũng phát hiện hắn phạm vào một cái chí mạng sai lầm. Lăng Hàn Thiên chân nguyên như là thâm viên một loại, giống như vô cùng vô tận. Tiếp tục như vậy, cuối cùng ngược lại có khả năng là chính bản thân hắn bị Lăng Hàn Thiên kéo vượt qua. Chứng kiến Thanh Vân đỉnh chỉ công kích, Lăng Hàn Thiên hơi có chút thất vọng, cũng ngừng lại, hơi vui vẻ nhìn xem Thanh Vân. "Lăng Hàn Thiên, ta biết rõ ngươi rốt cuộc là như thế nào có được như thế hùng hồn chân nguyên, nhưng kế tiếp chúng ta liền một chiều phân thắng bại à. Thanh Vân bình phục dưới có chút ít dao động nỗi lòng, thanh Lân kiếm dao động chỉ Lăng Hàn Thiên, quát khẽ. "Kiếm khí Thanh Lân kiếm chỉ phía xa thương cùng, rồi đột nhiên buộc phát chói mắt thanh quang, những nguyên bản kia bám vào tại kiếm thể phía trên thanh Lân phảng phất sống lại một loại. tùy ý kiếm khí bay thẳng trời cao, diễn võ đài bên trên pháp trận tại vô cùng vô tận kiếm khí phía dưới ầm ầm bạo vãi. Cái này pháp trận thế nhưng mà có thể phòng ngự hậu thiên cảnh cực hạn cường giảm một kích toan lực, vậy mà tại Thanh Vân kiếm khí bạo nát, quả thực khó mà tin được cái này kiếm khí mạnh bao nhiêu. Trên đại hội nghị mấy đại tiên thiên cảnh trưởng lão, không thể không bạo lực tới, liên thủ bố trí xuống mới đích pháp trận, đồng thời đem diễn võ đài phạm vi làm lớn ra không chỉ một lần. Giờ khắc này, Thanh Vân quả thực như là kiếm thần lâm thế nhân kiếm hợp nhất kiếm khí nghịch càng khôn lăng hàn thiên sắc mặt bình tĩnh tiên lặng đem lục ngọc ma đào thu vào tu gì giới. cái gì lăng hàn thiên động tác này làm cho tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn rồi dài cổ lăng hàn thiên đây là muốn nhận thua sao cho dù trong nội tâm tuân ra ý nghĩ này nhưng là bị bọn hắn không nhận rồi kế tiếp rất nhiều người đều thấy được lăng hàn thiên trong mắt cái kia lóe lên rồi biến mất liệt diễm đúng tiêu là liệt diễm chẳng lẽ lăng hàn thiên muốn động dùng đỉnh cấp hỏa trùng lực lượng sao hắn không phải chỉ có thể đủ vận dụng một phần 3 đỉnh cấp hỏa trùng lực lượng sao Đỉnh cấp hỏa trùng tuy nhiên rất cường, thậm chí có thể đối với tiên tiên cảnh sơ kỳ võ giả tạo thành tổn thương. Nhưng 1/3 lực lượng tuyệt đối không có khả năng ngăn lại thanh vân một kích cuối cùng. Sau một khắc, một đạo lại để cho tất cả mọi người chọn đời khó quên hình ảnh xuất hiện. Một căn màu vàng kim óng ánh ngón tay, xuyên thủng không gian, trùng trùng điệp điệp kích tại màu xanh quang trên thân kiếm. Phong thần ám chỉ sát, một ngón tay phong thần, giết không tha. Quy một chương 247, không phát thưởng. Chương 247, không phát thưởng. Phong thần ám chỉ sát chính là lượng hệ công kích chi pháp, dung hợp tụ nguyên hệ thống sở hữu chân nguyên cùng bộ phận linh hồn chi lực, càng là dung hợp 1/3 thanh liên lực diễm. Kim chói ngón tay, mang theo dễ như trở bàn tay khí thế, xuyên thủng thanh vân thi triển ra khổng lồ năng lượng kia quang, về sau trùng trùng điệp điệp vành kích tại thanh vân trên người. Phong thần ám chỉ sát trực tiếp đem thanh vân sở hữu cảm giác lực lượng toàn bộ đông lại rồi, như là một tiểu tượng điêu khắc mất đi sức phản kháng. Sau một khắc, thanh vân bị Lăng Hàn Tiên một ngón tay vành bay ra diễn võ đài. Trong chốc lát, toàn trường giống như chết yên tĩnh. Diễn võ trường bên ngoài, vô số người xem mở to hai mắt nhìn, rũi dài cổ. Trong đầu chỉ xoay quanh lấy Thanh Vân bị một ngón tay văng phi hình ảnh, thật lâu không cách nào tản đi. Khó có thể tin, không thể tưởng tượng nổi. Không biết là ai hết hầu khẽ nhăn một cái, lại để cho bên người chi nhân giật mình tỉnh lại, ngay sau đó càng ngày càng nhiều người phục hồi tinh thần lại. Sau một khắc, trên diễn võ trường bộ phát rời núi hồng giống như tiếng nghị luận, tiếng than phục. Thanh Vân sư huynh lại bị Lăng Hàn Thiên một ngón tay văng đã bay, đến bây giờ đều không có thể đứng lên. Lăng Hàn Thiên cái kia một chiêu cuối cùng rốt cuộc là cái gì trên kỹ, chỉ sợ là không kém gì tiên tiên cảnh cường giả một kích rồi. Quá kinh khủng. Vãng Nguy Thiên, liền Thanh Vân sư huynh đều thất bại, một đời tuổi trẻ, còn có ai là Lăng Hàn Thiên đối thủ? Thiên Huyền Tông các đệ tử ngoại trừ sợ hai thản phụ, hay vẫn là sợ hai thản phục? Mông Thác theo trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại về sau, nhìn thật sâu một mắt diễn võ đài bên trên đạo thân ảnh kia, hướng phía Thanh Vân bảo lướt mà đi. Oa, Lăng sư huynh quá xoáy rồi, Lăng sư huynh vô địch. Cái này Lăng Hàn Thiên thực cho chúng ta phân viện không chịu thua kém, đây chính là sáng tạo ra chưa từng có ai kỷ lục nha. Cái này thiên Huyền quốc muốn phát đạt, ra lang Hàn Thiên nhân vật như vậy, chỉ sợ mấy trăm năm nữa, đều không người nào dám động thiên Huyền quốc rồi. Rất nhiều phân viện các đệ tử Vi Lăng Hàn Thiên hoan Hồ, một ít phân viện lĩnh đội đều thập phần cảm thán, trong nội tâm cũng có chút một ít tiểu ghen tị với, dù sao như vậy tuyệt thế yêu nghiệt, cái kia phân viện không muốn có. Nếu như một ngày nào đó Lăng Hàn Thiên lớn lên, hắn chỗ võ viện chỉ sợ đều có thể cùng Thiên Huyền Tông phân đỉnh khiêng tranh, giành, thậm chí là theo Thiên Huyền Tông độc lập đi ra ngoài, thành lập một cái hoàn toàn mới tam tinh cấp thế lực đều không phải là không có khả năng. Đương nhiên, lúc này đằng điền thứ Lăng đã sắp đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ rồi, cảm xúc cũng sắp muốn khống chế không nổi rồi. Đang diễn chiến minh chết trận tin tức đã chuyển quay lại Thiên Kỳ Quốc rồi, Thiên Kỳ Quốc quốc chủ truyền đến chỉ thị là không tiếc bất cứ giá nào, bóp chết Lăng Hàn Thiên. Hiện tại cái này Lăng Hàn Thiên biểu hiện ra khiến người sợ hai thiên phú, coi như là đẳng điển thứ lang đều cảm giác được phía sau lưng lạnh cả người. Phải biết rằng, theo đẳng điển thứ lang hiểu rõ tin tức đến xem, Lăng Hàn Thiên còn chưa đầy 16 tuổi nha. Một cái không đến 16 tuổi, tu vi bất quá luyện thể lục trọng võ giả, lại có thể cùng tiên tiên cảnh cường giả một trận chiến. Cái này nói ra đều không có người sẽ tin tưởng nhưng lại chân chân thật thật phát sinh ở trước mắt của hắn. Nếu như một lần nữa cho Lăng Hàn Thiên một điểm thời điểm, thậm chí đều nếu không đến một năm, đăng Điền Thứ Lang cảm thấy, hắn đều có thể không còn là Lăng Hàn Thiên đối thủ. Điều này không khỏi làm cho người cảm thấy sợ hãi. Hoa Nhược Lôi từ lúc Thanh Vân bị đánh bại về sau, liên lập đã đến diện võ đài biên giới, cảnh giác hết thể biên cố. Lăng Hàn Thiên biểu hiện thật sự quá chói mắt rồi, chói mắt đến làm cho nhân sinh không dậy nổi ghen ghét. Hắn nhất định phải cam đoan Lăng Hàn Thiên an toàn, mặc kệ trả giá cái dạng gì một cái giá lớn. Đây là một cái có thể che chở Thiên Huyền Quốc mấy trăm năm đại tụ, càng là có khả năng lại để cho Thiên Huyền Võ Viện thoát ly Thiên Huyền Tông, tự lập môn hộ hy vọng. Thiên Huyền võ viện là Thiên Huyền tông cấp dưới thế lực không giả, Hoa Nhược Lôi thăng nhiệm Thiên Huyền tông trưởng lão cũng là sự thật. Nhưng cuối cùng, Hoa Nhược Lôi hay vẫn là Thiên Huyền quốc sinh trưởng ở địa phương con dân, càng là tại Thiên Huyền võ viện từng bước một lớn lên. Hắn đối với Thiên Huyền quốc, đối với Thiên Huyền võ viện cảm tình không biết so với Thiên Huyền tông thâm bao nhiêu. Nếu như Thiên Huyền võ viện đi ra một cái đầy đủ mạnh cường giả, Thiên Huyền võ viện hoàn toàn có thể theo Thiên Huyền tông thoát ly đi ra ngoài. Đây cũng là vì cái gì Hoa Nhược Lôi đột phá đến Tiên Thiên cảnh về sau, Thiên Huyền tông lập tức đem Hoa Nhược Lôi theo phân viện triệu hồi, đảm nhiệm tông môn trưởng lão trọng yếu nguyên nhân. Thiên Huyền Tông tiểu là không muốn cấp dưới thế lực có siêu việt tiên thiên cảnh tồn tại, tức là không muốn có cấp dưới thế lực có thể uy hiếp được Thiên Huyền Tông tại Thiên Huyền địa khu vô thượng địa vị. Diễn Võ trưởng chủ trên đài, tất đạo thành lồng ngực kịch liệt phập phồng lấy, Lăng Hàn Thiên vậy mà đánh bại Thanh Vân, không hề lo lắng đoạt được lần này tổng tông hội võ tên thứ nhất. Kiếm công trưởng lão cũng là vẻ mặt vẻ mặt, hai đạo kiếm mi nhăn đã đến cùng một chỗ, trên mặt thần sắc không thật là tốt. Đệ tử của hắn thua ở Lăng Hàn Thiên trong tay, nếu như nói trong nội tâm không có ngăn cách, đó là không có khả năng. Ngược lại là Huyền Cổ chân biểu lộ rất bình tĩnh, không biết nàng suy nghĩ cái gì. Bên cạnh thủy khinh nu tuyệt mỹ trên mặt xem ra cái gì biểu lộ, tựa hồ đây hết thảy đều tại dự liệu của nàng bên trong một loại. Trên diễn võ trường mất trật tự hào khí rằng co trọn vẹn 3 phút, tất đạo thành mới đứng lên, ý bảo toàn trường im lặng. Dù sao tổng tông hội võ còn có cuối cùng một cuộc tranh tài, nhưng khiến người ngoài ý chính là, Thanh Vân căn bản không có lên đài, trực tiếp bỏ quyền. Kể từ đó, 3 năm một lần tổng tông hội võ viên mãn kết thúc. Dựa theo lệ cũ, kế tiếp là ban phát ban thưởng, khích lệ đệ tử ủng hộ sĩ khí rồi. Lần này đại hội ban thưởng, chúng dự thi tuyển thủ đều thập phần tinh tường, đệ nhất đến ba gã, ban thưởng phá trướng ngưng khí đan một quả. Phá Trướng Ngưng khí đang bị gọi là hậu thiên cảnh giấy thông hành, có thể cho được vô số người đến cuồng, nhưng lại để cho mắt người nó là. Tên thứ nhất còn ban thưởng một kiện hạ phẩm linh khí, xích huyết tinh giáp. Cũng chính bởi vì cái này ban thưởng, làm cho lăng hàn tiên đối với lần này hội võ như thế mưu cầu danh lợi. Hai đến 3 gã là đỉnh tiêm bảo khí, 3 đến 5 tên ban thưởng vi tụ khí đan cùng đỉnh tiêm bảo khí, 5 đến 10 tên là tụ khí đan cùng thượng phẩm bảo khí. Vốn tất cả mọi người đã chuẩn bị cho tốt quan sát ban thưởng đại hội, bất quá tất đạo thành lại tuyên bố, ban thưởng đại hội kéo dài về sau, do tông chủ thủy trận tiên tự mình chủ trì. Hơn nữa nhất khiến người ngoài ý chính là tất đạo thành vậy mà không có tuyên bố tốt 10 bài danh chiến cuối cùng nhất thứ tự điểm này làm cho tất cả mọi người dự cảm nhận được trong đó không tầm thường dựa theo lẽ thường mà nói trận đấu hoàn tất về sau tự nhiên là công việc quan trọng bố trận đấu kết quả thì ra là vi trận đấu định tính có thể lần này hội võ với tư cách chủ trì tất đạo thành lại không có tuyên bố cuối cùng nhất thành tích nhưng hắn vẫn tuyên bố một cái khiến người ngoài ý mệnh lệnh tông chủ thủy Trấn tiên hồi trước khi đến sở hữu dự thi tuyển thủ đều không được rời đi thiên huyền tông cái này một đạo kỳ quái mệnh lệnh bị người giải đọc thành nhắm vào lăng hàn thiên mà phát dù sao Lăng Hàn Thiên tại cuối cùng một trận chiến bày ra thiên phú, coi như là tất đạo thành đều cảm thấy kinh hãi. Như vậy tuyệt thế yêu nghiệt, nếu như có thể bóp chết ngược lại tốt, một khi không thể thành công bóp chết, đắc tội nhân vật như vậy, coi như là Thiên Huyền Tông như vậy thế lực đều cảm thấy cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an. Dù sao, như vậy lần hội võ sở hữu tuyển thủ đến xem, Lăng Hàn Thiên không thể nghi ngờ là tiềm lực lớn nhất, có hy vọng nhất đột phá tiên thiên cảnh tồn tại. Đột phá tiên thiên cảnh, ngưng tụ ra huyền diệu khó giải thích huyền đàn, thành tựu một phương danh túc. Toàn bộ Thiên Huyền địa khu, huyền cường giả cơ hồ biến mất tại mọi người trong tầm mắt, thậm chí mọi người cũng hoang nghi. Thiên Huyền Địa Khu có phải hay không không cách nào sinh ra Huyền Đan cường giả. Nói cách khác, Huyền Đan cường giả tại Thiên Huyền Địa Khu tiểu là tuyệt đối tồn tại, tuyệt đối bá chủ, cao cấp nhất trí cường giả. Tiếp tiếp, sở hữu tuyển thủ đều riêng phần mình trở lại chính mình khu nghỉ ngơi, chờ Thiên Huyền Tông tông chủ trở về. Hoa Nhược Lôi một tấc cũng không rời, thần kinh khẩn trương cao độ, thủ hộ tại Lăng Hàn Thiên bên người, về tới Thiên Huyền Võ Viện nghỉ ngơi tiểu viện. Hoa Nhược Lôi như thế hành vi, lại để cho Lăng Hàn Thiên rất là cảm động. Lăng Hàn Thiên đánh bại Sở Hữu dự thi tuyển thủ, cái này vốn nên là, là một chuyện cao hứng sự tình, nhưng giả Lam, Bạch Vân Phi Liêu Phách ba người trên mặt lại nhìn không tới một điểm vui sướng, nguyên một đám trên mặt đều hiện đầy trầm trọng chi sắc. Lăng Hàn Thiên đương nhiên minh bạch lo lắng của hắn chỗ, hắn đánh chết đàng điển chiến minh, chuyện này tuyệt đối không thể có thể dễ dàng như vậy tự bỏ qua. Lăng Hàn Thiên đã làm tốt xấu nhất ý định, chuẩn bị nên đón mưa to gió lớn đến. Bất quá trước đây, hắn quyết định hảo hảo tiêu hóa thoáng một phát gần đây mấy trận đại chiến kinh nghiệm, tiến thêm một bước tăng lên tu vi. Quy 1 chương 248, Tông chủ Thủy Chấn Thiên. Chương 248, Tông chủ Thủy Trân Thiên. 3 ngày sau, Hoa Nhược Lôi nhận được tin tức, Thủy Chấn Thiên trở lại rồi, ban thưởng đại hội tức thời tổ chức. Tất cả mọi người tiến về trước diễn võ trường. Ba ngày thời gian, tuy nhiên Lăng Hàn Thiên Tu Vi vẫn đang còn dừng lại tại luyện thể lục trọng luyện tạng cảnh trung kỳ, nhưng ba ngày này hắn tiến thêm một bước đầm trụ cột. Thu hoạch lớn nhất là đối với Huyễn vũ Cựu Tiêu Táng Thần khúc lĩnh ngộ được càng sâu rồi, cũng đem cái này cảm ngộ mệnh danh là Cựu Tiêu Biến. Hắn đã thử đem Cựu Tiêu Biến gia nhập vào lực luyện vạn tiên chính giữa đi, tiến thêm một bước tăng cường công kích uy lực. Lăng Hàn Thiên đã thử qua rồi, đồng dạng công kích, lực luyện vạn thiên cùng Cựu Tiêu Biến tăng phúc có thể lẫn nhau đập ra, uy lực trở nên gấp mấy lần tăng lên. Dù Lang Hàn Thiên trước mắt lĩnh ngộ đồng dạng lực công kích, gia nhập lực luyện vạn thiên sau tăng phúc có thể đạt tới đến gấp ba, gia tăng cựu tiêu biến về sau, tăng phúc đạt đến gấp năm lần. Gấp năm lần công kích tăng phúc là cái gì khái niệm? Nói cách khác, 1 vạn cân lực công kích có thể sinh ra 5 vạn cân công kích hiệu quả, cũng tiểu ý nghĩa, ngang nhau lực công kích, Lăng Hàn Thiên có thể tiết kiệm gấp năm lần chân nguyên hoặc là linh hồn lực. Hơn nữa Lăng Hàn Thiên có được màu xanh tiểu cây, chân nguyên cùng linh hồn chi lực có thể trở nên gấp mấy lần chứa được. Hơn nữa gần đây đến nay, Lăng Hàn Thiên phát hiện Hắn cùng với màu xanh tiểu cây liên hệ càng ngày càng gấp mật, có khi thậm chí không cần chân nguyên hoặc là linh hồn chi lực tiêu hao hết tất, có thể điều động bên trong chứa đựng chân nguyên hoặc là linh hồn chi lực. Đây là cái gì khái niệm? Nói cách khác, nếu như Lăng Hàn Thiên nguyện ý, hắn có thể thoáng cái đem màu xanh tiểu cây bên trong đích năng lượng toàn bộ rút ra, lập tức chân nguyên, linh hồn lực ra tăng gấp đôi. Nếu như tại công kích thời điểm hơn nữa lực luyện vạn thiên cùng cựu tiểu biến, tương đương với Lăng Hàn Thiên công kích có thể lập tức tăng phúc đến gấp 10 lần. Đây quả thực là người thiên. Nếu như Lăng Hàn Thiên lại vận dụng đỉnh cấp hỏa trùng thanh liên là diễm, Phối hợp phong thần ám chỉ sát đến thi triển, Lăng Hàn Thiên rất khó tưởng tượng hắn một chiêu này cực hạn tại đâu đó. Có lẽ tiên thiên cảnh sơ kỳ cao thủ đều không phải là của mình đối thủ a. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn có thể đánh trúng đối phương. Bất quá một chiêu này uy lực tuy nhiên không bố, có thể Lăng Hàn Thiên có chút bận tâm thân thể của mình phải chăng có thể thừa nhận được mạnh như thế năng lượng phát ra, có thể hay không đang thi triển về sau, thân thể sụp đổ. Như vậy cũng tốt so chỉ dùng để cây trúc làm thành nòng súng, tuy nhiên bắn ra viên đạn uy vi lực cực lớn, nhưng nòng súng nhất định sẽ bạo liệt. Xuất hiện loại tình huống này, bản chất nguyên nhân là Lăng Hàn Thiên tu vi quá thấp hoặc là nói là thân thể quá yếu, hoặc là Lăng Hàn Thiên rất nhanh tăng lên tu vi, dùng thích ứng cường độ cao chiến đấu, hoặc là Lăng Hàn Thiên đạp vào càng mạnh hơn nữa luyện thể chi lộ, thì ra là tam hệ cùng tu. Không đề cập tới luyện thể hệ thống cái kia thiên văn sổ tự giống như tại Nguyên Tiêu Hào, hiện tại vấn đề lớn nhất là Lăng Hàn Thiên căn bản đều không có hậu thiên cảnh về sau luyện thể công pháp, tu luyện như thế nào. Đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Cho nên đối với Lăng Hàn Thiên mà nói, trước mắt nhất có thể thực hành cũng chỉ có cố gắng để cao tu vi. Nhưng vì tại luyện thể cảnh đánh rất xuống chắc võ đạo trụ cột, Lăng Hàn Thiên tuyệt đối không thể có thể vì để cao tu vi mà để cao tu vi. Cái kia tuyệt đối sẽ được không bù mất, cho nên Lăng Hàn Thiên tựa hồ lâm vào một cái chết tuần hoàn. Nhưng thì thật căn bản nhất nguyên nhân ở chỗ, thời gian. Lăng Hàn Thiên chính thức quật khởi mới bao lâu? Bất quá hơn nửa năm mà thôi, có thể lấy được trước mắt thành kỷ, chỉ sợ sẽ là thiếu niên vương giả cũng không nhất định so ra mà vượt ta. Cái này chủ yếu ở chỗ Lăng Hàn Thiên địch nhân quá mạnh mẽ. Thời gian nha, thời gian nha. Lăng Hàn Thiên cảm thán lấy, theo cảm nội trong trở lại trong hiện thực đến, trùng hợp hoa nhược lôi đi đến, cáo tri Lăng Hàn Thiên ban thưởng đại vừa bắt đầu rồi. Nghe vậy, Lăng Hàn Thiên con ngươi sáng ngời, vất vả lâu như vậy, ban thưởng đại hội rốt cục đã bắt đầu. Sinh huyết tinh giáp, hắn nguyện nhất định phải có. Nếu như Thiên Huyền Tông cố ý làm khó dễ, hắn tuyệt đối không ngại đại náo Thiên Huyền Tông, cho Thiên Huyền Tông một cái khó quên giáo hận. Dương Lăng Hàn Thiên một chuyến đi vào diễn võ trường lúc, toàn bộ diễn võ trường đã là người ta tập nệm, ban thưởng đại hội sắp bắt đầu. Lăng Hàn Thiên và bạn, lập tức đưa tới vô số người chú ý. Với tư cách lần này tổng tông hội võ lớn nhất hát Mã, Lăng Hàn Thiên muốn không gây chú ý ánh mắt của người ngoài đều khó có khả năng. Bất quá Lăng Hàn Thiên vừa mới và bạn, liền cảm nhận được vài đạo cực kỳ đặc ý ánh mắt, không cần phải nói, Thiên Kỳ quốc đẳng điển thứ Lang tuyệt đối là một cái trong số đó. Nghĩ đến Đẳng Điền Thứ Lang, Lăng Hàn Thiên có chút đau đầu. Tục Nữ nói, không sợ tặc trộn, chỉ sợ tặc nhớ thương nha. Bị một cái tiên thiên cảnh cao thủ nhớ thương lấy, Lăng Hàn Thiên khó có thể an tâm. Dù sao hắn còn có người nhà, phụ thân Lăng chiến tuyệt đối là Lăng Hàn Thiên mình lân. Tiên thiên cảnh Đẳng Điền Thứ Lang, cho Lăng chiến đã mang đến uy hiếp chí mạng, quản chi Lăng chiến dừng lại ở Thiên Huyền Hoàng cung đóng cửa không xuất ra cũng đồng dạng. Lăng Hàn Thiên quyết định chắc chắn, quyết định tìm một cơ hội, đem cái này Đẳng Điền Thứ Lang bỏ. Giờ phút này, Đẳng Điền Thứ Lang đã bị Lăng Hàn Thiên tính vào tất sát sổ đen. Mà khắc một tia ánh mắt là Tiên Huyền Tông đại trưởng lão Tất Đạo thành rồi vốn hắn muốn vì con của hắn tất thành vương tổ chức một cái thịnh hội, dựng nên tất thành vương thiếu niên vương giả tuyệt đối tin tưởng, lại không nghĩ bị lăng hàn thiên phá hủy, càng làm cho tất thành vương đón sát thủ ác ma đầu lâu tổn thất thảm trọng. đương nhiên còn có lăng hàn thiên cùng thiên huyền võ đại viện đại viện trưởng tất quân sơn kết xuống lương tử, cho nên tất đạo thành có một ngàn cái lý do hận bên trên lăng hàn thiên. mặt khác vài đạo bất thiện ánh mắt, tự nhiên là mấy đại thân truyền đệ tử sư phó nhóm đệ tử của bọn hắn nguyên một đám thua ở lăng hàn thiên thủ hạ, việc này đặt ở ai trên người cũng sẽ không cao hứng. nói cách khác, lăng hàn thiên không sai biệt lắm đem thiên huyền tông sở hữu cao tầng toàn bộ đắc tội đã xong bất quá lăng hàn thiên đối với những không chút nào này để ý giờ phút này ánh mắt của hắn chuyển rời đến diễn võ trưởng trên đài hội nghị một người trung niên nam tử rất xa nhìn lại người này thân hình cao lớn khôi ngô một thân ám kim sắc trường bảo thiếp vàng đai lưng một đôi hổ trong mắt thần thái rặng rỡ toàn thân tản mát ra cuồng bá khí tức thiên thiên cảnh đến cực điểm không cần nghĩ người này là thiên huyền tông tông chủ thủy kinh lưu chi phụ thủy chân Thiên. lăng hàn thiên chú ý quan sát phát hiện tại diễn võ trưởng trung quanh đứng liệt lấy thiên huyền tông chấp pháp đệ tử thuần một sắc ngương mạch cảnh tu vi Chư vị Vốn tổng tông hội võ có lẽ do Bổn tông chủ cầm, nhưng bởi vì tổng điện cho gọi, Bổn tông không thể dự họp lần này hội võ, lúc này sâu bề ngoài ấy nãy. Thủy Chấn Tiên ánh mắt đảo qua toàn trường, toàn trường an tĩnh lại, hắn làm một cái chắp tay tư thế, hơi nhẹ gật đầu, chung khí 10 phần thanh âm vang vọng diễn võ trường trên không. Nghe vậy, Lăng Hàn thiên nhíu nhíu mày, Thủy Chấn Tiên trong miệng theo như lời tổng điện, lại để cho hắn thoáng cái liên tưởng đến Đại Hoàng Bá chủ, Ngũ Hành Điện. Lăng Hàn thiên thế nhưng mà tin tưởng nhớ rõ, Dược lão quỷ là Ngũ Hành Điện ngoại điện chấp sự, phía trước tại Nam Hoang Huyết Lâm ở bên trong, Lăng Hàn Tiên đánh chết Dược lão quỷ, trong cơ thể nhiễm lên thần bí huyết sát nghĩ tới cái này thần bí huyết sát tự nhiên sẽ nghĩ đến ngũ hành điện đao nhọn huyết sát đây tuyệt đối là làm cho cả đại hoang châu đều rung động tước tồn tại không có bất kỳ thế lực có thể chống lại huyết sát vuốt vuốt lông mày Lăng hàn thiên có chút đau đầu hắn hiện tại thật sự còn không muốn gặp gỡ huyết sát loại này quái vật khổng lồ nha lần này tổng tông hội võ tại tất đạo thành đại trưởng lao dưới sự chủ trì viên mãn hoàn thành cố hôm nay lúc này tổ chức hội võ ban thưởng đại hội hy vọng đạt được ban thưởng đệ tử cố gắng tu luyện siêu việt chính mình không có đạt được ban thưởng đệ tử nhất định phải quyết chí tự cường thủy chấn thiên không hổ là nhất tông chi chủ mấy câu tựu phát ra nội ủng hộ nhân tâm tác dụng Nhưng sau một khắc, Thủy Chấn Tiên lời nói xoay chuyển, bất quá theo tất đạo thành trưởng lao báo cáo, lần này tổng tông hội võ xuất hiện một ít ngoài ý muốn. Thủy Chấn Tiên một câu đem sự kiện định rồi tính, là ngoài ý muốn. Quy một chương 249, Tiên Huyền Tông làm có dễ. Chương 249, thiên Huyền Tông làm có dễ. Thủy Chấn Tiên vừa dứt lời xuống, tất cả mọi người đã minh bạch hắn chối chỉ ngoài ý muốn. Sau một khắc, rất nhiều ánh mắt của người đều quang hướng về phía Lăng Hàn Thiên chỗ đội ngũ hùng hùng, trong ánh mắt toát ra xem cuộc vui ánh mắt. Thủy Chấn Tiên ánh mắt tự nhiên mà vậy quang hướng về phía Tiên Huyền Võ Viện chỗ đội ngũ hùng hùng, ánh mắt rơi xuống Lăng Hàn Thiên trên người lập tức, lăng hàn thiên cảm thấy một cỗ cường đại uy áp lung quét tới, lại để cho người sau lưng run lên. Tiên thiên cảnh đến cực điểm cường giả, đối với lăng hàn thiên tánh mạng cấu thành nguy hiểm, trừ phi vận dụng minh tự phụ, nếu không chống lại thủy chân thiên, lăng hàn thiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ. hết cách rồi, hai người cảnh giới trên lệch quá xa, hai cái đại cảnh giới còn nhiều hơn, đây tuyệt đối là bất luận cái gì chiến kỹ công pháp cũng khó khăn dùng để bù. trừ phi tự là cùng loại với minh tự phụ bực này bí thuật, tài năng lịch chuyển thế cục. bất quá cũng chính bởi vì đã có cái này trương minh tự phụ, lăng hàn thiên mới nắm chắc khí tiến về trước thiên huyền tông. Lăng Hàn Thiên không tin tại Minh tự phù áp chế xuống, Thủy Trấn Thiên dám mạo hiểm lấy toàn bộ Thiên Huyền Tông bị phá hủy phong hiểm đánh chết chính mình. Huống hồ thật sự bị bức phải không có biện pháp rồi, hắn còn có thể dùng Thủy Kinh Nu áp chế Thủy Trấn Thiên, thông dong rời đi. Ta Thiên Huyền Tông mở ra, bao dung, công bình, công chính. Tại ta phân viện trong hàng đệ tử xuất hiện một cái dị tộc, vốn dựa theo cựu lệ là muốn trực tiếp xử tử, nhưng niệm tại hắn không phạm phải sai lầm lớn, do do tuyên bố, phế bỏ hắn tu vi, trục xuất Thiên Huyền võ viện, trọn đời không được xuất hiện tại Thiên Huyền địa khu, nếu không giết không tha. Thủy Trấn Thiên một câu trực tiếp tuyên bố huyết kiếm vận mệnh, Lăng Hàn Thiên như tinh thần giống như con ngươi sáng ngời lập tức hít lại thành một đầu tuyến. Mặt khác cùng một chỗ chuyện ngoài ý muốn, trong đó một vị người trong cuộc đã bỏ mình, trải qua tổng tông điều tra nghiên cứu, một vị khác người trong cuộc, Lăng Hàn Thiên cố ý giết người sự thật thành lập. Thủy Trấn Thiên thanh âm vang vọng toàn trường, đối với Lăng Hàn Thiên đánh chết đẳng điển chiến minh sự kiện này định rồi tính. Lăng Hàn Thiên, cố ý giết người. Cố ý giết người. Bốn chữ to tại diễn võ trường trên không thật lâu quên quân. Hoa Nhược Lôi rõ ràng sững sờ, hắn làm như Thiên Huyền Tông trưởng lão, cũng không biết tổng tông đã đối với chuyện này định rồi tính không có bất kỳ do dự, hoa nhược lôi vừa xài bức ra, chắn Lăng Hàn Thiên trên người, toàn thân chân khí cổ đẳng. Tại cách đó không xa, Thiên Kỳ Quốc lĩnh đội đằng Điển Thứ Lang, vẻ mặt giác độc nhìn về phía Lăng Hàn Thiên chỗ đội ngũ hình vông. Lăng Hàn Thiên con mắt hiếp lại thành một đầu tuyến, chăm chăm vào chủ tịch trên đại thủy trấn thiên, tay trái không tự giác giật giật. Bất quá niệm tại sự tình ra có nguyên nhân, một vị khác người trong cuộc đằng Điển chiến minh cũng có rất lớn sai lầm, bởi vậy cướp đoạt Lăng Hàn Thiên lần này tổng tông hội võ bài danh, đồng thời bồi thường một kiện linh khí cho Thiên kỷ Quốc. Thủy Trấn Thiên vừa mới nói xong, diễn võ trưởng phía trên lập tức nghị luận nhau nhau. Vậy mà tức đoạt Lăng Hàn Thiên bài danh, còn muốn Lăng Hàn Thiên bồi thường một kiện linh khí cho Thiên Kỳ Quốc, đây quả thực quá hiếm thấy đi à nha. Có phân viện đệ tử nhỏ giọng nghị luận, cảm giác loại này trừng phạt cười đã. Mã Lục, ngươi choáng nha nhỏ giọng một chút, bị người nghe được ngươi không làm muốn chết nha. Hắn một vị đồng bạn vội vàng bưng kín miệng của hắn, thấp giọng nói, cái này có trò hay để nhìn. Vương ca, Thiên Huyền Tông sao có thể làm ra quyết định như vậy, rõ ràng là Đẳng Điển Chiến Minh cố ý giết người trước đây nha, nếu như đổi lại là ta, ta cũng sẽ đánh chết đằng Điển Chiến Minh. Cái này danh mã sáu đệ tử không phục lắm, dù sao Lăng Hàn Thiên thế nhưng mà đại biểu 49 phân viện đoạt được tổng tông hội võ tiên thứ nhất, sâu sắc tăng phân viện phi thế. Giờ phút này, có cùng mã lục đồng dạng nghị cách người rất nhiều, đặc biệt là 49 phân viện, thậm chí là 36 đại tu vũ gia tộc, đương nhiên cái này nhất định phải trừ ra thiên kỳ quốc. Bất quá quyết định như vậy, thật ra khiến được rất nhiều thiên huyền tông đệ tử cảm thấy hưng phấn. Lăng Hàn Thiên đoạt được tổng tông hội võ tiên thứ nhất, đây quả thực là đánh thiên huyền tông các đệ tử mặt nhà. Hiện tại đoạt Lăng Hàn Thiên bài danh, điều này cũng làm cho được bọn hắn cái kia yếu tâm linh dễ chịu chút ít nhưng những đã từng kia thua ở lăng hàn thiên thủ hạ thiên huyền tông những thiên tài lại không có bởi vì này một quyết định mà hư phấn. thiên tài đều có được chính mình kiêu ngạo cho dù lăng hàn thiên bài danh bị tức đoạt trên bài danh của bọn hắn thăng lên khả năng ban thưởng phong phú hơn một ít nhưng đây không phải dựa vào thực lực của bọn hắn đã được trong lòng của bọn hắn vĩnh viễn chắn lấy một toà núi lớn một đạo vượt qua không quá khảm thậm chí là cách đó không xa khả năng bởi vậy được lợi lớn nhất tất thành vương trên mặt đều không có lộ ra một tia dáng tươi đến cho dù hắn đã nhận được tên thứ nhất đã lấy được hạ phẩm linh khí huyết tinh giáp nhưng hắn vẫn không có một điểm vui vẻ lý do bởi vì trong lòng của hắn Vô luận là Thanh Vân hay vẫn là Lăng Hàn Thiên, đều so với hắn cường, đây là một cái vĩnh viễn xóa không mất sự thật. Hắn tất thành vương có thể âm hiểm, thậm chí có lúc cũng có thể buông tha cho điểm nỗ chốt, nhưng hắn có thuộc về thiên tài kiêu ngạo. Lăng tiểu tử, ngươi trước không nên vọng động. Hoa Nhược Lôi đem Lăng Hàn Thiên hộ tại sau lưng, sợ Lăng Hàn Thiên nhất thời xúc động, làm ra không lý trí hành vi đến. Dù sao tại Hoa Nhược Lôi xem ra, chỉ cần Lăng Hàn Thiên giữ được cái mạng, những thứ khác hết thảy cũng có thể bỏ qua. Chỉ cần Lăng Hàn Thiên còn sống thì có hết thảy. Hiện tại Tiên Huyền Tông chỉ là muốn cướp đoạt Lăng Hàn Thiên bài danh, còn thêm một kiện linh khí. Tình thế như vậy xuống, Vũ lực phản kháng thuần túy là muốn chết, Hoa Nhược Lôi cảm thấy đây có lẽ là kết quả tốt nhất rồi. Lăng Hàn Thiên đứng tại Hoa Nhược Lôi sau lưng, không có bất kỳ động tác, Thủy Chấn Thiên cảm giác tử vừa mới bắt đầu tụy đã tập trung vào hắn. Chấp pháp đội, cầm xuống Lăng Hàn Thiên. Thủy Chấn Thiên bên cạnh Tất Đạo Thành vung tay lên, đối với trung quanh Thiên Huyền Tông chấp pháp đội hét to nói: "Lăng Hàn Thiên, không muốn phản kháng, giao ra một kiện linh khí, chuyện này dễ tính." Thủy Chấn Thiên ánh mắt rơi vào Lăng Hàn Thiên trên người, mở miệng lần nữa nói: "Chấp pháp đội nhân viên toàn bộ vây đi qua, đem Thiên Huyền Võ viện đội ngũ hình vương mấy người bao bọc vây quanh. Tuy nhiên bọn hắn chỉ có ngưng mạch cảnh tu vi, nhưng bọn hắn đại biểu thế, nhưng mà Thiên Huyền Tông, căn bản không e ngại thiên thiên cảnh Hoa Nhược Lôi. Tức khắc, tầm mắt mọi người đều tập trung vào Lăng Hàn Thiên trên người, muốn nhìn một chút Lăng Hàn Thiên kế tiếp sẽ làm ra cái dạng gì phản ứng. Lăng Hàn Thiên không nói gì, hắn vừa xài bước đã qua Hoa Nhược Lôi thủ hộ, đi tới phía trước nhất. Hoa Nhược Lôi vẻ mặt lo lắng, đang muốn đem Lăng Hàn Thiên kéo về đến, Lăng Hàn Thiên lại khoát tay áo, ý bảo Hoa Nhược Lôi không muốn lo lắng. Cái này trong ngay mắt, tất cả mọi người cho rằng Lăng Hàn Thiên là muốn thỏa hiệp rồi. Dù sao, đừng nói không có Hoa Nhược Lôi thủ hộ, co như là có hoa nhược lôi thủ hộ, đối mặt Thủy Chấn Thiên, đối mặt toàn bộ Thiên Huyền Tông, không có bất kỳ người sẽ cảm thấy, Lăng Hàn Thiên có đảm lượng, nằm chắc khí, có năng lực không thỏa hiệp. Nhưng sau một khắc, Lăng Hàn Thiên phản ứng, làm cho tất cả mọi người con mắt trở tròn, mở lớn miệng nhét được hạ hai cái trứng gà. Ha ha ha ha. Lăng Hàn Thiên nở nụ cười, cười đến rất liều lĩnh, cười đến rất không kiêng nể gì cả. Thủy Chấn Thiên, Thủy Tông chủ, cái này là miệng ngươi trong theo như lời mở ra, bao dung, công bình, công chính Thiên Huyền Tông. Lăng Hàn Thiên chào phúng, giơ cợt thanh âm như là một đạo sấm sét giữa trời quang, nổ vang tại diễn võ trường trên không. Trong chốc lát, toàn trường giống như chết đi tính, trên mặt mọi người đều lộ ra không thể tưởng tượng nổi biểu lộ, trong ánh mắt toát ra khó có thể tin thần sắc. Thậm chí là Lăng Hàn Thiên sau lưng hoa nhược lôi đều ngưng ngẩn. "Lăng Hàn Thiên, đây là muốn nghịch thiên sao?" Quy một chương 250, đại chiến hết sức căng thẳng. Chương 250, đại chiến hết sức căng thẳng. Một cái phân viện đệ tử, cũng dám tại trước mặt mọi người, gọi thẳng Tổng tông tông chủ danh tiếng, càng là không che giấu chút nào chào phúng Tổng tông. Cái này tại Thiên Huyền tông tông ngàn năm trong lịch sử, đều điên Đây quả thực là đại nghịch bất đạo. Thủy Chấn Thiên cái thứ nhất phục hồi tinh thần lại, "Lăng Hàn Thiên, coi như là hắn thân là nhất tông chi chủ đều bị khí đến sắc mặt tái nhợt, khó có thể che giấu trong nội tâm cái kia lửa giận ngập trời. Thủy chấn Tiên phản ứng đầu tiên là lăng hàn thiên điên rồi, đầu gối hứa mất. Hắn đây là công nhiên khiêu chiến tổng tông quyền uy. Và anh. Trên đại hội nghị tinh đá núi bàn đá ầm ầm bạo thoải, thủy chấn Tiên khí thế như lũ quét giống như bộc phát ra đến. Lăng hàn thiên, ngươi đây là đang muốn chết? Thủy chấn Tiên thanh âm như là thiên lôi một loại, nổ vang tại diễn võ trường trên không, từng cái lời bao hàm lấy vô biên vô hạn sát ý. Giờ khắc này, lăng hàn thiên hiển nhiên chọc giận thủy chấn Trên diễn võ trường. Mọi người cũng đều phục hồi tinh thần lại, nhưng hồi tưởng đến vừa mới hình ảnh, trong óc vẫn đang có một vòng không chân thực. Nhưng ở thủy trấn tiên cái kia tràn ngập cực hạn sát ý trong thanh âm, bọn hắn rốt cục minh bạch, đây hết thể đều thật sự. Ông trời của ta, Lăng Hàn Thiên hắn là điên rồi sao? Có một cái phân viện nữ tính đệ tử che miệng, mở to hai mắt nhìn, Lăng Hàn Thiên như giống như sao băng của thời, cô bé này thành Lăng Hàn Thiên fan hâm mộ, nàng tự nhiên không hy vọng chính mình trong suy nghĩ thần tượng gặp chuyện không may. Lăng Hàn Thiên đầu óc của hắn hư mất sao? Hắn chẳng lẽ không hiểu được lưu được núi sinh tại, không sợ không có củi đốt đạo lý đấy sao? Có phân viện đệ tử vẻ mặt giận dữ, hắn vi Lăng Hàn Thiên cảm thấy không đáng nha, nếu như Lăng Hàn Thiên hiểu được cẩn nhẫn, cho dù trả giá một kiện linh khí một cái giá lớn, chỉ cần có thể bảo vệ hướng cái mạng, hết thảy đều đáng giá nha. Ai, cái này Lăng Hàn Thiên đã xong, hắn đã chọc giận tới Thủy tông chủ, càng chạm đến đã đến Thiên Huyền tông điểm mấu chốt, đáng tiếc cái kiêng lịch thiên tiên phú, nếu như hắn không làm như vậy, có lẽ muốn hay không phải năm, hắn tựu là thiên huyền địa khu hết sức quan trọng đích nhân vật rồi. Có phân viện đệ tử bóp cổ tay thở dài nha, cảm thán một gã tuyệt đối thiên tài sắp chết nó rồi. Hoa Nhược lôi một phục hồi tinh thần lại, đã biết rõ đại sự không ổn rồi. Lăng Hàn Thiên xuyên phá bầu trời. Sau một khắc, Hoa Nhược Lôi một bước lướt đã đến Lăng Hàn Thiên trước người, đối với Thủy Trấn Thiên cao giọng lên tiếng xin xỏ cho: "Thủy tông chủ, bất giận, Thủy tông chủ, bất giận." Hoa Nhược Lôi cong cong thân thể, liên tục cúi đầu, ngựa khí cực kỳ thấp mà nói: "Thủy tông chủ, là ta giáo dục đệ tử vô phương, Lăng Hàn Thiên còn trẻ không hiểu chuyện, không che lại miệng, mạo phạm tổng tông Thiên uy, ta nguyện ý gánh chịu hết thảy trách nhiệm, thỉnh Thủy tông chủ khai ân, bỏ qua cho Lăng Hàn Thiên a." Hoa Nhược Lôi, thiên Huyền Tông trưởng lão, thiên thiên cảnh cường giả. Lúc này, lại như là một vị loại kém hạ nhân, ăn nói khép nép thay Lăng Hàn Thiên cầu tình. Giờ khắc này, Lăng Hàn Thiên trong nội tâm mềm mại nhất địa phương bị xúc động rồi, đôi mắt của hắn hơi có chút ôn nhuận. Người cả đời này, có lẽ sẽ có rất nhiều bằng hữu, có lẽ là ngươi thăng chức rất nhanh lúc bằng hữu, có lẽ là ngươi thất bại chán nản lúc bằng hữu. Đều nói bằng hữu chân chính, phải hoạn nạn tài năng gặp chân tình. Nhưng lại có bao nhiêu người có thể tại sinh tử thời điểm, làm việc nghĩa không được trốn bước động thân mà ra, vì người giúp bạn không tiếp cả mạng sống. Hoa Nhược Lôi không phải Lăng Hàn Thiên bằng hữu, tại thứ hai trong suy nghĩ, Hoa Nhược Lôi vẫn là hắn sư trưởng. Nhưng tại thời khắc này, tại Lăng Hàn Thiên trong nội tâm, Hoa Nhược Lôi hình tượng cùng phụ thân lăng chiến hình ảnh có chút trọng được rồi. Hoa Nhược Lôi, ngươi thân là Thiên Huyền Võ viện lĩnh đội, hai lần ngoài ý muốn đồng đều xuất từ ngươi phân viện, ngươi bây giờ là bản thân khó bảo toàn, lại vẫn muốn thay lăng Hàn Thiên cầu tỉnh. Tất Đạo Thành đứng dậy, hắn thân là Thiên Huyền tông đại trưởng lão, trưởng quản hình pháp, dựa theo luật pháp, Hoa Nhược Lôi sẽ bị truy cứu thất trách chi tội, tại hắn vận tác phía dưới, hoàn toàn có thể cho rơi đài Hoa Nhược Lôi trưởng lão vị. Chỉ cần cho rơi đài Hoa Nhược Lôi trưởng lão vị, Hoa Nhược Lôi chính là một cái tán tu võ giả, dùng tất Đạo Thành năng lượng, hắn có thể đơn giản diện sát Hoa Nhược Lôi. Hoa Nhược Lôi, ngươi lùi ra đi. Thủy Chấn Tiên hợp thời mở miệng, căn bản cũng không có xem hoa nhược lôi một mắt, lạnh lùng nói, đối với Lăng Hàn Thiên xử lý, là tổng tông trưởng lão hội thương nghị kết quả, bất luận kẻ nào cũng không thể cải biến. Thủy Chấn Tiên đông cứng lạnh như băng, không có một tia cảm tình, thập phần tuyết quyết không lưu một điểm chỗ trống. Hiện tại Lăng Hàn Thiên công nhiên coi rẻ tổng tông quyền uy, khinh nhường tổng tông, tính chất ác liệt đến cực điểm, tội thêm nhất đẳng, phải nghiêm trị. Thủy Chấn Tiên như thế tỏ thái độ, lập tức làm cho tất cả mọi người minh bạch, Lăng Hàn Thiên chỉ sợ là chạy trời không khỏi nắng rồi, cho dù bất tử, chỉ sợ đều được tởi một lớp da rồi. Cách đó không xa, đang điền thứ Lang nhìn xem hoa nhược lôi trên mặt vẻ tuyệt vọng, vẻ mặt cười lạnh, vốn hắn đối với tổng thống phía trước xử lý kết quả rất bất mãn, nhưng lại để cho hắn ngoại ý muốn chính là, cái này Lang Hàn Thiên lại muốn chính mình muốn chết, đây quả thực là thiên ý nha. Lang Hàn Thiên không để ý đến mọi người quăng đến ánh mắt thương hại, đem vẻ mặt tuyệt vọng còn có mở bị hoa nhược lôi kéo về phía sau, ngẩng lên đầu, nâng cao lồng ngực, như là một cây ném lao một loại đứng dậy. Hào không sợ Hải Thủy Chấn Thiên cái kia khiếp người tâm thần ánh mắt, mở miệng nói, Thủy Chấn Thiên, tốt một cái tội thêm nhất đẳng, sở hữu công bình công chính, hết thề còn không phải các ngươi định đoạt, căn bản không cho người phân biệt cơ hội à? Lăng Hàn Tiên thanh em cũng lớn, nhưng lại truyền khắp toàn trường. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ngạc nhiên, Lăng Hàn Tiên đây là đang võ đã mẹ lại sức sao? Thủy Trấn Tiên sắc mặt âm trầm được sắp chạy ra nước, nếu như không phải cân nhắc đến hắn tông chủ thân phận, hắn tuyệt đối sẽ một bàn tay chụp chết Lăng Hàn Tiên. Tất Đạo Thành cái lúc này đứng dậy, thay Thủy Trấn Tiên giải vây. "Lăng Hàn Tiên, đảm nhiệm ngươi hôm nay thua môi múa mép như lò so cũng không có dùng, hết thảy đều bằng chứng như núi, hết thảy đều theo luật xử lý, hôm nay dù là thần đã đến cũng không thể nào cứu được ngươi." Tất Đạo Thành nói được thập phần tuyệt quyết tiếng nói một chuyến. Hét to nói, Lăng Hàn Thiên, bổ tông đặc sứ Cao liên anh tử vong một chuyện, ngươi cũng thoát không liên quan. Đột nhiên tầm đó, tất đạo thành lại ném ra ngoài một quả trọng công tấn, lập tức kích nổ toàn trường. Lăng Hàn Thiên vậy mà cùng Thiên Huyền đặc sứ tử vong một chuyện có quan hệ. Sau một khắc, toàn bộ trên diễn võ trường lần nữa bộc phát ra lũ bất ngờ giống như tiếng nghị luận. Mấy tháng trước, thì có tin tức nho nhỏ nói Lăng Hàn Thiên là giết chết Thiên Huyền đặc sứ hung thủ, khi đó ta còn không thể nào tin được. Hôm nay quan sát Lăng Hàn Thiên tại tổng tông hội võ bên trên thiên biểu hiện, ngược lại là đối với lời đồn đãi này có thêm vài phần tin tưởng. Một ít cùng Thiên Huyền Quốc cách xa nhau so sánh phân viện lĩnh đội nhóm bắt đầu lén trao đổi. Thiết một huynh nói được có chút đạo lý nha, Lăng Hàn Thiên kẻ này công kích quả thực tiểu như là muôn nghìn việc hệ trọng một loại, coi như là mấy tháng trước, La Phu cũng tin tưởng hắn xác thực có giết chết Thiên Huyền đặc sứ thực lực. Đúng vậy, ta nhớ đến lúc ấy Thiên Huyền tông tựa hồ đã cho rằng Lăng Hàn Thiên là hung thủ, về sau không biết vì cái gì lại bài trừ Lăng Hàn Thiên nghi nghi, một lần nữa điều tra, hiện tại không ngờ đem Lăng Hàn Thiên cùng Thiên Huyền đặc sứ tử vong sự kiện liên lạc với cùng một chỗ, không biết có phải hay không là đã tìm được cái gì mới chứng cứ. Lăng Hàn Thiên tính lực vô cùng tốt, trung quanh tiếng nghị luận như là như thủy triều la qua, hắn mở đầu, bình tĩnh nhìn trên đại hội nghị tất đạo thành. Nên đến thủy Trung sẽ đến, Lăng Hàn Thiên đã làm tốt xấu nhất ý định. Quy một chương 251, ai có thể ngăn cả ta? Chương 251, ai có thể ngăn cả ta? Khiến người ngoài ý chính là, Lăng Hàn Thiên lần này không có phản bác tất đạo thành, ngược lại quay đầu lại đối với hoa nhược lôi trao đổi. Viện trưởng, ngươi mang theo giả làm sư tỷ bọn hắn tối lui đến đằng sau đi thôi, chuyện còn lại giao cho ta đến xử lý. Chuyện còn lại giao cho ta đến xử lý. Chính là như vậy đơn giản một câu làm cho Hoa Nhược Lôi mấy người mở to hai mắt nhìn. Hoa Nhược Lôi thế nhưng mà rất rõ ràng, Cao Liên Anh là bị ai giết chết. Hiện tại tất đạo thành tại dưới nơi như vậy công bố ra, nếu như không có chứng cứ, hoặc là không có nước dùng trời cho phép, đây là tuyệt đối không có khả năng. Nói cách khác, Thiên Huyền Tông khả năng đã thiết tốt rồi cục, từng bước một đem Lăng Hàn Thiên dẫn tới tuyệt lộ. Bọn hắn duy nhất mục đích muốn đem Lăng Hàn Thiên bóc chết tại trưởng thành kỳ. Lăng Hàn Thiên biểu hiện ra ngoài thiên phú, lại để cho người có một loại cảm giác hít thở không thông. Nhân vật như vậy, một khi đã tội, nhất định phải bóp chết, nếu không tiểu là nuôi hổ gây họa, cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an. Hiện nhiên, Thiên Huyền Tông thật sâu hiểu được đạo lý này. Bọn hắn muốn bóp chết Lăng Hàn Thiên. Nghĩ thông suốt Thiên Huyền Tông ý đồ, Hoa Nhược Lôi ngược lại không có như vậy khủng hoảng rồi. Nhưng hắn hiện tại lo lắng hỏi đề, Lăng Hàn Thiên nên xử lý như thế nào? Lăng Hàn Thiên là người tiền, nhưng hắn nên xử lý như thế nào? Một người đối mặt toàn bộ Thiên Huyền Tông, hắn là điên rồi sao? Đây không phải lấy trứng chọi với đá sao? Trong ngay mắt, Hoa Nhược Lôi bọn người hoàn toàn đoán không được Lăng Hàn Thiên muốn làm cái gì, bọn hắn chính muốn ngăn cản Lăng Hàn Thiên. trưởng, tin tưởng ta, chuyện còn lại, cứ coi như các ngươi nhúng tay cũng không cải biến được cái gì. Lăng Hàn Tiên cho Hoa Nhược Lôi một cái yên tâm ánh mắt, rất là chân thành nói. Hoa Nhược Lôi trong nội tâm dâng lên một vòng cảm giác vô lực. Đúng vậy à, hắn bất quá mới vào tiên thiên cảnh, tại Thiên Huyền Tông sở hữu trưởng lão bên trong, sức chiến đấu khủng bố đều chỉ có thể xếp tại hạ du. Thiên Huyền Tông trưởng lão cộng lại, không dưới 20 vị, nếu như Thiên Huyền Tông thật sự muốn bóp chết Lăng Hàn Tiên, hắn căn bản khó có thể cải biến cái gì. Viện trưởng, mang theo Giả Lam bọn hắn lui ra đi, ta không muốn liên lụy bọn hắn. Giả Lam con mắt rưng rưng nước, nàng không muốn rời đi, nhưng này loại cảm giác vô lực làm cho nàng tan nát cõi lòng, nàng lưu lại cũng chỉ sẽ trở thành vi Lăng Hàn Thiên liên lụy. Hoa nhược lôi run dậy hai tay, mang theo giả lam ba người lui về phía sau. Trong lúc nhất thời, Lăng Hàn Thiên trung quanh chống ra một mảng lớn không gian, Thiên Huyền Tông chấp pháp nhân viên đưa hắn bao bọc vây quanh. Toàn trường giống như chết đi tĩnh, tất cả mọi người chú ý lực đều tập trung vào Lăng Hàn Thiên trên người, muốn nhìn một chút Lăng Hàn Thiên rốt cuộc muốn như thế nào hóa giải trước mắt trận này sinh tử kết quả. Lăng Hàn Thiên chậm rãi xoay người lại, hướng bước về phía trước một bước, chính là như vậy một cái tiểu động tác, làm cho chấp pháp nhân viên liên tiếp lui về phía sau ba bước, nguyên một đám như lâm đại địch chậm vào Thiên. Bọn hắn tuy nhiên cảnh giới so Lăng Hàn Thiên cao, nhưng bọn hắn rất rõ ràng, Lăng Hàn Thiên sức chiến đấu Hậu thiên cảnh vô địch, thậm chí có thể lực địch tiên thiên cảnh trưởng lão. Thật xin lỗi, tất trưởng lão, ta không biết rõ ngươi đang nói cái gì. Chậm rãi ngẩng đầu, nhìn chủ tịch trên đài tất đạo thành, lại nhìn lướt qua chủ tịch trên đài, những tùy thời kia chuẩn bị động thủ Thiên Huyền Tông các trưởng lão. Nói thật ra, Lăng Hàn Thiên cũng không muốn cùng Thiên Huyền Tông triệt để cãi nhau mà trở mặt. Đến một lần hắn thực lực bây giờ quá thấp, với tư cách ngàn năm đại tông môn, Thiên Huyền Tông tại Thiên Huyền địa khu ảnh hưởng thâm căn cố đế. Thứ hai Lăng Hàn Thiên còn có người nhà, thậm chí những đi theo kia người của hắn cũng tất cả đều tại Thiên Huyền quốc, hắn không hy vọng bọn hắn, nhất là Lăng Chiến bị thương tổn. Hử, ngươi không biết Tân đạo thành trên mặt hiện ra một vòng cười lạnh, quăng lên, Lăng Hàn Thiên, ta không biết rõ ngươi đến cùng dùng phương pháp gì lại để cho vệ trung quyền biến thành tùy tùng của ngươi, nhưng cái này bản thân đã nói lên một vài vấn đề. Hơn nữa lúc trước ngươi mất tích thời gian, cùng Cao Liên Anh tử vong thời gian hoàn toàn ăn khớp. Cao Liên Anh tử vong địa phương, tựu là Nam Hoang Huệ Lâm một người trong Thâm Uyên, theo ngay lúc đó hiện trường đến xem, ngươi hẳn là rơi xuống cái kia trong vực sâu, về sau ngươi vậy mà theo Nam Hoang huyết Lâm trong trở lại rồi. Ngươi đừng tưởng rằng lúc ấy Thiên Huyền Quốc ở vào náo động bên trong tựu không có ai biết, điểm này ta có thể tìm ra không dưới 10 người làm chứng, ngươi tựu là theo Nam Hoang huyết Lâm bên trong trở lại. Tất đạo thành càng nói càng kích động, thanh âm cũng càng ngày càng cao. Nghe vậy, Lăng Hàn Thiên có chút đã trầm mặc, có nhiều thứ hắn giải thích không được, càng giải thích chỉ biết càng khó để giải thích. Chứng kiến Lăng Hàn Thiên vậy mà đã trầm mặc, Tất đạo thành khẽ miệng lộ ra vẻ đắc ý, tiếp tục hét to nói: "Lăng Hàn Thiên, ngươi tại Thiên Huyền quốc náo động thời điểm, vô số người đã từng gặp ngươi vận dụng một quả Yên Thủy Kết Giới Châu." Nghe được Yên Thủy Kết Giới Châu mấy chữ, Lăng Hàn Thiên mí mắt mãnh liệt nhạy dựng. Yên Thủy Kết Giới Châu thế, nhưng mà ta Thiên Huyền tông chỉ mỗi hắn có chi vật, ngươi một cái phân viện luyện thể cảnh võ giả làm sao có thể có tư cách có được. Nói đến đây, Tất đạo thành dừng một chút, tiếp tục ném ra ngoài một cái trọng bông tấn, lúc ấy chúng ta tìm kiếm được Cao Liên Anh thi thể lúc, phát hiện hắn tùy thân tu di giới đã thất lạc, nghĩ đến tất nhiên là người đem chi ăn cắp rồi. Nói đến đây, tất đạo thành càng phát ra đất ý, Cất cao giọng nói, Lăng Hàn Thiên, ngươi cho rằng chính ngươi làm được không chê vào đâu được, lại không nghĩ bộc lộ ra nhiều như vậy sơ hở. Lăng hà Thiên nhíu mày, người luôn luôn tính sai thời điểm, hơn nữa Cao Liên Anh sự kiện, xác thực là hắn lúc ấy tính ra sai lầm, gặp vệ trung quyền mà nói. đừng Lăng hà Thiên theo Nam Hoang huyết lâm trở lại một lần nữa bố cục thời điểm, rất nhiều chân ngựa chỉ sợ đã không cách nào vãn hồi rồi. Nghĩ tới đây, Lăng Hàn Thiên không thể không thở dài một hơi, có một số việc trốn là trốn không hết. Làm như toàn trường tiêu điểm, rất nhiều ánh mắt của người đều tập trung ở Lăng Hàn Thiên trên người, nhìn về phía người phía trước ánh mắt đều trộn lẫn lấy kinh ngạc thần sắc. Bọn hắn thật sự rất khó tin tưởng. Mấy tháng trước, hay vẫn là luyện thể tam trọng tu vi Lăng Hàn Thiên có thể đánh chết hậu thiên cảnh cường giả. Thanh Vân khoẹt miệng có chút đắng chát, hắn cũng cuối cùng đã minh bạch, vì sao luận võ thời điểm Lăng Hàn Thiên dám nói ra một phen nói như vậy đến? Luyện thể tam trọng đánh chết hậu thiên cảnh giả, đây quả thực là lần đầu mới thấy nhá. Bất quá ta ngược lại là bội phục đảm lượng của ngươi, diết cao liên anh lại vẫn dám tới tham gia tổng tông hội võ, quả thực tiểu là chui lầu vô lưới. Chứng kiến Lăng Hàn Thiên một mực đều không có phản bác, Tất Đạo Thành cho rằng Lăng Hàn Thiên đã muốn nhận tội rồi, không khỏi giễu cợt nói: "Tất trưởng lão, như lời ngươi nói những có lẽ có này đạo lý, nhưng nếu như ngươi cầm không xuất ra chứng cứ xác thực, hay vẫn là không muốn tùy ý vu oan thì tốt hơn." Cho dù Tất Đạo Thành nói được có chút đạo lý, nhưng cuối cùng, Tất Đạo Thành cầm không xuất ra chứng cứ xác thực, phần lớn cũng chỉ là phỏng đoán, Lăng Hàn Thiên làm sao có thể hội nhận tội? "Tất trưởng lão, Thiên Huyền Tông thế, nhưng mà Tam Tinh cấp thế lực, là Thiên Huyền địa khu thế lực lớn nhất." như thế vũ oan một cái phân viện đệ tử, hơn nữa là như thế vớ vẩn vũ oan, cái này nếu truyền đi, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng thiên huyền tông uy tín. Vậy sao?" Tất đạo thành cười lạnh, "Quá, tuy nhiên chúng ta còn chưa tìm được bằng chứng, nhưng trước mắt những điểm đáng ngờ này ngươi giải thích như thế nào? Nếu như ngươi không cách nào giải thích, hơn nữa trước ngươi cố ý giết người, khinh nhẫn tổng tông, những sự tình này cộng lại, chỉ sợ ngươi hôm nay là không cách nào đã đi ra." Nghe vậy, Lăng Hàn thiên lông mày giật rửa chọn trong mắt đen nhánh bên trong bộc phát ra lập loè tinh quang, cao quát, "Chân sinh trưởng ở trên người của ta, ta phải đi, ai có thể ngăn cản ta?" quy một chương 252, đỉnh cấp hỏa chủng lực lượng. Chương 252, đỉnh cấp hỏa chủng lực lượng. Ai có thể ngăn cản ta? Đơn giản bốn chữ, lại để lộ ra vô biên khí phách cùng tự tin. Trên diễn võ trường tất cả mọi người lần nữa ngạc nhiên, Lăng Hàn Thiên chẳng lẽ thật sự đầu óc hư mất sao? Hắn đương tại đây là địa phương nào? Hắn vậy mà nói không ai có thể ngăn cản hắn. Lăng Hàn Thiên là đoạt được tổng tông hội võ đệ nhất không, dạ, nhưng tổng tông hội võ nói cho cùng, tại Thiên Huyền tông các trưởng lao trong mắt, cái kia cũng chỉ là tiểu hài tử qua mọi nhà mà thôi. Một cái cường thịnh trở lại tiểu hài nhi, cái kia cũng chỉ là tiểu Hải tử. Làm sao có thể đánh thắng được người trưởng thành? Tất cả mọi người cảm giác đầu óc có chút không đủ dùng, cái này Lăng Hàn thiên quả thực hoàn toàn là điên rồi một loại. Hoa Nhược Lôi ha hốc một, nhìn xem phía trước đạo kia hơi có chút gầy bóng lưng, trong đầu hiện ra Lăng Hàn thiên phía trước cái kia ánh mắt kiên định, trong nội tâm không khỏi dâng lên một cái khó có thể tin ý niệm trong đầu. Chẳng lẽ Lăng Hàn thiên thật có thể đủ theo Thiên Huyền Tông toàn thân trở ra sao? Chỉ là ý nghĩ này một dâng lên đến, Hoa Nhược Lôi có chút tự giễu nở đủ cười, cái này thật sự có thể sao? Thiên Huyền Tông thế nhưng mà có chọn vẹn 20 vị tiên thiên cảnh cao thủ, cộng thêm tiên thiên cảnh đến cực điểm thủy chiến thiên, như vậy một cố lực lượng Đừng nói là Lăng Hàn thiên rồi, chỉ sợ là Ngưng Đan cảnh cường giả cũng không dám bỏ qua Phải biết rằng Thiên Huyền Tông còn có một môn cường đại hộ tông đại trận, uy lực vô cùng. Nhìn xem cái kia ngạo nghễ mà đứng Lăng Hàn thiên, Tất Đạo Thành nở nụ cười, hắn cảm thấy đây là hắn cả đời nghe được qua buồn cười nhất chê cười. Một cái phân viện đệ tử, một cái luyện thể lục trọng võ giả, vậy mà tại Thiên Huyền Tông tất cả mọi người trưởng lão còn có tông chủ trước mặt, nói ra một câu như vậy lời nói đến. Hắn cho là hắn chính mình là Ngưng Đan cảnh lão quái, hay vẫn là một đời võ giả, cũng dám nói bữa không người dám ngăn cản hắn. Đây quả thực là phát dồ, coi trời bằng vung nên đã bị Thiên Huyền Tông hình pháp tuyệt đối chế tài, tốt nhất là đem Lăng Hàn Thiên trực tiếp xử tử. Thủy Trấn Thiên cũng bị Lăng Hàn Thiên những lời này kích thích, bất quá hắn là bị chọc giận, mà không phải kinh ngạc. "Tốt, tốt, tốt." Thủy Trấn Thiên giận quá thành cười, hắn đương nhiên sẽ không cho rằng Lăng Hàn Thiên là đầu góc xảy ra vấn đề, hoặc là điên rồi, hắn là đối với Lăng Hàn Thiên những lời này đã có hứng thú. "Lăng Hàn Thiên, bộ tông ngược lại muốn nhìn ngươi như thế nào ly khai?" Lăng Hàn Thiên ngóc lên đầu, ánh mắt chuyển rời đến chủ tịch Trung ương Thủy Trấn Thiên trên người, lạnh lùng nói, "Cái này ngươi đã sẽ tự nhiên sẽ biết, bất quá trước đây, ta còn muốn lấy được thuộc về đồ đạc của ta." lấy đi thuộc về đồ đạc của ngươi. Thủy chấn tiên hơi sững sờ thần, là đã minh bạch lăng hàn thiên chỗ chỉ, trên mặt biểu lộ không khỏi trở nên thập phần đặc sắc. Trên diễn võ trường, mọi người cũng lần nữa bị lăng hàn thiên cho té sỉu rồi. Tại rất nhiều người xem ra, lăng hàn thiên chẳng những giọng dặn nói không có người có thể lưu lại hắn, hiện tại càng là của ngôn muốn tại thiên huyền tông lấy đi thuộc về đồ đạc của hắn. Mã lục, cái này lăng hàn thiên muốn lấy đi cái gì đó? Có phản ứng tương đối chậm phân viện đệ tử hướng người bên cạnh tỉnh giáo. Ba mẹ nó, ngươi là người ngu nhạt, lăng hàn thiên chỗ chỉ đồ vật, đương nhiên tiểu là tổng tông hội võ tiên thứ nhất ban thường nhà. Cái gì? Lăng Hàn Thiên vậy mà muốn lấy đi tên thứ nhất ban thưởng. Hắn không phải đã bị tức đoạt tổng tông hội võ bài danh sao? Người này phân viện đệ tử trên mặt biểu lộ thập phần đặc sắc, cảm giác mình có nghe lầm hay không? Lúc này, đâu chỉ cái này phân viện đệ tử loại suy nghĩ này, mà ngay cả Thanh Vân lúc này đều là vẻ mặt khó có thể tin. Cái này Lăng Hàn Thiên đến cùng có cái gì át chủ bài, chẳng lẽ Lăng Hàn Thiên không biết, hắn như vậy hành vi quả thực sẽ cùng tại Hướng Thiên Huyền Tông khai chiến sao? Một cái luyện thể cảnh võ giả, vậy mà hướng một cái tam tinh cấp thế lực khai chiến. Ngẫm lại đều cảm thấy vớ vẩn lúc này nếu như không là vì có thiên huyền tông rất nhiều trưởng lão tại đàng điện thứ lang hưng phấn được thiếu chút nữa muốn một người làm quan cả họ được nhờ rồi cái này lang hàn thiên thực là mình muốn chết nha lang hàn thiên ta nhìn ngươi thật là phát rồi rồi tất đạo thành đứng dậy không chút khách khí châm trọng đạo cho tới bây giờ ngươi cũng còn không có tin tưởng chính ngươi vị trí hoàn cảnh thoại âm rơi xuống tất đạo thành hét lớn một tiếng chấp phát đội đem phản đồ lang hàn thiên bắt lại cho ta như có phản kháng ngay tại chỗ giết chết tất đạo thành lần nữa cho Lăng hàn thiên mang lên trên một mũ lưỡi chai Cái kia đem Lăng Hàn Thiên vây được 3 tầng trong 3 tầng ngoài chấp pháp đệ tử tuốt lệnh, nhao nhao rút ra binh khí, toàn thân chân nguyên kích động, muốn đem Lăng Hàn Thiên cầm xuống. Nhưng Lăng Hàn Thiên mãnh liệt bước ra một bước, Lục Ngọc Ma đao hiển hiện trong tay, lập tức sợ tới mức những chấp pháp kia đệ tử không dám lên trước. Trước mắt vị này chủ thế nhưng mà rét người không chớp mắt tiến điền, bọn hắn tuyệt đối tiếp không giối Lăng Hàn Thiên một chiêu. Chứng kiến chấp pháp các đệ tử do dự không tiến, tất đạo thành mặt mo có chút không nhịn được, chợt quát lên, chúng chấp sự ở đầu. Còn không đem phản đồ Lăng Hàn Thiên cầm xuống. Sau một khắc, chân khí kích động, trên trăm tên hậu thiên cảnh cao thủ tràn vào diễn võ trường. Những tất cả đều là này Thiên Huyền Tông chấp sự, hậu thiên cảnh cao thủ, trọn vẹn trên trăm tên. Trên trăm tên hậu thiên cảnh cao thủ khí thế quả thực như là lũ bất ngờ bộc phát một loại, mang tất cả toàn trường, những chấp pháp kia đệ tử toàn bộ lui ra phía sau, đem không gian để lại cho chúng chấp sự. Bị trên trăm tên hậu thiên cảnh cao thủ vây quanh, coi như là tiên thiên cảnh hậu kỳ cường giả đều muốn đau đầu. Nhưng tại thời khắc này, Lăng Hàn Thiên động. Một cỗ hơi thở nóng bỏng như là núi lửa bộc phát một loại, bay thẳng diễn võ trường trên không. Trong ngay mắt này, Lăng Hàn Thiên như là hỏa thần lâm thế một loại, toàn thân quanh quẩn lấy màu xanh liễm diễm. Cái kia tán tràn mã ra quần quần sóng nhiệt làm cho theo chấp sự ánh mắt kinh hãi. Cả đám đều sững sờ ngay tại chỗ, không dám cái thứ nhất xông lên phía trước. Đỉnh cấp hỏa trùng, Trăm phần trăm lực lượng. Giờ khắc này, toàn trường kinh ngạc. Lăng Hàn Thiên vậy mà trăm phần trăm nắm giữ một quả đỉnh cấp hỏa trùng. Nói cách khác, lúc trước khi lộ võ, Lăng Hàn Thiên cho tới bây giờ đều không có tận qua toàn lực. Giờ khắc này, Xích Hỏa trong mắt toát ra rất mạnh cảm giác bị thất bại, nhớ ngày đó hắn còn tưởng rằng Lăng Hàn Thiên tối đa chỉ nắm giữ một phần 3 đỉnh cấp hỏa chủng lực lượng. Lúc này, phía trước những cùng kia Lăng Hàn Thiên đã giao thủ võ giả, tất cả đều vẻ mặt kinh ngạc. Lăng Hàn Thiên vậy mà có được dây giết bọn hắn bất luận kẻ nào thực lực. Thanh Vân cũng không ngoại lệ. Ba mẹ nó, đây quả thực quá người thiên. Có phân viện đệ tử sắc mặt bỏ lên, nguyên bản hắn cho rằng Lăng Hàn Thiên là điên rồi, hiện tại nội dung cốt truyện vậy mà xuất hiện người chuyện, Lăng Hàn Thiên vậy mà nắm giữ một quả đỉnh cấp hỏa chủng. Đây chính là một quả đỉnh cấp hỏa chủng, có thể đốt giết hậu thiên cảnh cường giả bảo vật ta. Đỉnh cấp hỏa chủng, trăm phần trăm lực lượng, cái này quá điên cuồng. Có Lăng Hàn Thiên nữ fans hâm mộ trong mắt tỏa ra tinh tinh, có chút hoa si nhìn xem trong tràng đạo kia nếu như hỏa thần một loại thân ảnh. Lăng Hàn Thiên kẻ này quả nhiên là kỳ tại ngút trời nha. Có phân viện lĩnh đội không thể không cảm thán, luyện thể lục trọng luyện tại cảnh, có thể hoàn toàn nắm giữ một quả đỉnh cấp hỏa chủng, chỉ bằng điểm này, Lăng Hàn Thiên cơ hồ thì có chống lại bất luận cái gì hậu thiên cảnh cao thủ thực lực. Bất quá rất đáng tiếc nha, một quả đỉnh cấp hỏa chủng còn thì không cách nào nghịch chuyển cái này sinh tử kết quả. Có phân viện lĩnh đội trải qua ngắn ngủi kinh ngạc về sau, bắt đầu tỉnh táo phân tích thế cuộc trước mắt. Hoa Nhược Lôi lúc này toàn thân đều đang run rẩy, hắn kích động nha. Lăng Hàn Thiên lúc này biểu hiện, hoàn toàn vượt ra khỏi thiếu niên vương giả tiềm lực. Đang điên thứ Lăng sắc mặt trải qua ngắn ngủi âm trầm về sau, là cười như điên, Lăng Hàn Thiên tiềm lực tăng cường càng sẽ bị tiên huyền tông bắt chết, đây tuyệt đối không có bất kỳ lo lắng. Thì ra là thế. Thủy Chấn Tiên cũng bị Lăng Hàn Thiên đỉnh cấp hỏa trùng khiến cho sửng sốt một chút, tình ngộ lại về sau, sắc mặt của hắn triệt để âm trầm xuống, Lăng Hàn Thiên bằng chừng ấy tuổi liền có thể triệt để luyện hóa một quả đỉnh cấp hỏa trùng, loại này tiềm lực quá kinh khủng. Hiện tại tiên huyền tông đã là đắc tội chết Lăng Hàn Thiên, hôm nay tuyệt không có thể thả hổ về rừng. Hơn nữa chém giết Lăng Hàn Thiên còn có thể cướp lấy hắn đỉnh cấp hỏa trùng, thậm chí là đạt được hai kiện linh khí. Như vậy thể đánh bạc, đừng nói Lăng Hàn Thiên không có giết chết cao liên anh, không có khinh nhẫn tiên huyền tông uy nghiêm cũng đáng được Tiên Huyền Tông toàn lực ứng phó đánh chết Lăng Hàn Thiên rồi. Lăng Hàn Thiên, chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ bằng lấy một quả đỉnh cấp hỏa trùng liền có thể ly khai Tiên Huyền Tông, ngươi quá ngây thơ rồi à? Thủy Trấn Tiên phất phất tay, ý bảo chúng chấp sự lui xuống trước đi. Hậu Thiên cảnh chấp sự, là thiên Huyền Tông chủ yếu lực lượng, Lăng Hàn Thiên có được đỉnh cấp hỏa trùng, cho dù bắt lấy hắn, chỉ sợ đến lúc đó cũng phải tổn thất rất nhiều chấp sự, cái này một cái giá lớn quá lớn chút ít. Quy một chương 253, đánh chết. Chương 253, đánh chết. Lăng Hàn Thiên dẫn theo Lục Ngọc Ma Đao, toàn thân quanh quẩn lấy màu xanh liên hỏa, trên trăm chấp sự không thể không tối lui. Một màn này rơi vào trong mắt mọi người, Phản phất thấy được trên đời bất khả tư nghị nhất sự tình. Nhất là một ít phân viện đệ tử, trong mắt tỏa ra tinh tinh, vẻ mặt sùng bái. Nhưng rất nhiều lịch duyệt phong phú lĩnh đội lại là minh bạch, cái này trên trăm chấp sự thực sự không phải là bị Lăng Hàn Thiên dọa lùi rồi, mà là Thiên Huyền Tông không muốn trả giá vô vị một cái giá lớn. Mặc Trường lão nhanh chóng ra tay, đem Phản đồ Lăng Hàn Thiên cầm xuống. Thủy Trấn Thiên quay đầu, đối với bên cạnh một vị thanh sam trưởng lão ra lệnh. Cái này không ai họ nhìn tiên phong đạo cốt, nhận được mệnh lệnh về sau, có chút khẽ không người, đàng không lên, hai tay thành trộm, như là hùng ngưng một loại, hướng phía Lăng Hàn Thiên chụp tới. Lăng Hàn Thiên coi chừng, đây là Mạc Vân Sầu, Tiên Tiên cảnh sơ kỳ viên mãn, không nên bị bề ngoài của hắn lừa gạt rồi, hắn đương chào công cực kỳ xảo trá tàn nhẫn. Hoa Nhược lôi lớn tiếng nhắc nhở. Kỳ thật không cần Hoa Nhược lôi nhắc nhở, Lăng Hàn Thiên đã mở ra phá vọng chi nhãn, nhìn ra cái này Mạc Vân Sầu chào pháp cực kỳ tàn nhẫn. Tự tại Nam Hoang huyết lâm trong đánh chết Tiên Tiên cảnh đến cực điểm dạ minh hoa về sau, Lăng Hàn Thiên đã thật lâu không có toàn lực chiến đấu đã qua. Hơn nữa gần đây Lăng Hàn Thiên lại lĩnh nộ cựu tiểu biến, tin tưởng càng là tăng nhiều. Cái này Mặc Vân Sầu chính là Tiên Thiên cảnh sơ kỳ viên mãn tu vi, tựa hồ là một một đối thủ không tệ tuy nhiên trên tâm lý có ưu thế nhưng Lăng hàn thiên không thể không thận trọng đối mặt vô cực chân nguyên quyết trong đan điển sở hữu chân nguyên bị điều bắt đầu chuyển động cựu ưu đoán huy quyết trong thức hải màu vàng trang sách buộc phát kim quan và dực linh hồn lực toàn bộ điều động thanh liên liệt diễm đỉnh cấp hỏa trùng lực lượng cũng toàn bộ điều động ba loại lực lượng hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ nhưng cái này cũng chưa tính hết lực luyện và thiên cựu tiêu biến hai đại nghịch thiên tăng phúc bí pháp cũng bị thuốc bắt đầu chuyển động Lăng hàn thiên chẳng những muốn cùng chính diện cùng cái này mà vẫn sầu một trận chiến hơn nữa muốn một trận chiến đánh ra tiếc tưởng tiêu diệt thiên huyền tông hung hăng cản váy khí diễm Sở hữu lực lượng trong người dọc theo đặc biệt tuyến đường vận chuyển lại, một cỗ to lớn lực lượng theo lăng hàn thiên trong cơ thể truyền ra. Cái kia trên không trung bạo lực mà đến mạc vẫn sầu bị lăng hàn thiên phát ra khí tức cả kinh, trong nội tâm hiện lên một vòng hoảng sợ. Lăng hàn thiên trong cơ thể như thế nào hội truyền ra khủng bố như thế năng lượng chấn động, coi như là toàn bộ đỉnh cấp hỏa trùng cũng không có khả năng bộ phát ra như thế năng lượng cường đại. Nhưng hắn bây giờ đang ở không trung thế đi đã lao, càng không khả năng không đánh mà lui. Cái này có thể liên quan đến đến thiên huyền tông tôn nghiêm. Giờ khắc này, coi như là phía trước là núi đao biển lửa hắn đều phải muốn tiến lên. Tuyệt mệnh chào. Mạc vẫn sầu quát lên một tiếng lớn, toàn thân chân khí kích động, ở trước mặt của hắn ngưng tụ ra một chỉ hàn long lánh năng lượng ương chảo, đối với lăng hàn thiên vào đầu chảo xuống, Bàng bạc năng lượng vĩ áp làm cho trên trăm hậu thiên cảnh chấp sự đều không thể không lần nữa thối lui về phía xa một khoảng cách. Công kích chưa đến, cuộn cuộn năng lượng nhấc lên vô số kinh khí, thổi chúng lăng hàn thiên quần áo bay phất phới. Phong thần ám chỉ sát. Cũng ngay tại sau một khắc, một căn mẩu vàng kim óng ánh ngón tay ngưng tụ mà ra, đối với không trùng cái kia hàn long lánh ương điểm đi. Giờ phút này trên diễn võ trường tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn qua trong không khí cái kia hai đạo sắp đụng vào cùng một chỗ khủng bố năng lượng. Lúc này, không còn có người sẽ cảm thấy Lăng Hàn Thiên của vọng. Không trung đạo kia màu vàng kim óng ánh trong ngón tay, ẩn chứa hạo đại năng lượng lại để cho bọn hắn ý thức được Lăng Hàn Thiên cũng bố. Thanh Vân có chút chán nản ngồi ở trên vị trí, vốn dĩ lúc trước hắn còn đem Lăng Hàn Thiên so thành hắn muốn vượt qua đại sơn. Hiện tại xem ra, Lăng Hàn Thiên thành hắn vĩnh viễn vượt qua bất quá đại sơn. Tất thành Vương lúc này cũng tối đầu, mặc kệ Lăng Hàn Thiên một kích này có thể không thắng lợi, đều đã chứng minh một điểm, hắn xa không bằng Lăng Hàn Thiên. Đang điên tứ Lăng trốn ở đám người, nhìn xem không trùng cái kia căn màu vàng kim óng ánh ngón tay, cái kia nút ở áo đen bên trong đích hai tay không tự chủ được nắm thật chặt. Cái này một cú kinh khủng năng lượng lại để cho hắn cảm thấy tử vong nguy hiểm. Buồn cười lúc trước hắn còn một mực vọng tưởng lấy đánh lén đánh chết Lăng Hàn Thiên, hiện tại xem ra nếu như hắn thật sự ra tay, chỉ sợ bị đánh chết ngược lại là chính bản thân hắn. Giờ khắc này, đang điền thứ Lăng rất may mắn Lăng Hàn Thiên chọc giận Thiên Huyền tông, tự tìm đường chết, như vậy hắn cũng không cần mạo hiểm phong hiểm đi đánh chết Lăng Hàn Thiên rồi. Lúc này, kinh ngạc nhất hay vẫn là hoa như lôi. Tâm tình của hắn thật lâu khó có thể bình tĩnh, lúc này mới đi qua bao lâu nha, Lăng Hàn Thiên không ngờ kinh phát triển đến tình trạng như thế. Lại đã có được không kém gì lực chiến đấu của hắn. Cái này là bực nào thiên tài thiếu niên vương giả sao? hoa nhược lôi không cho rằng thiếu niên vương giả có thể làm được như vậy. cũng mọi người ở đây tâm tình kích động lập tức, không trung lưỡng cố kinh khủng năng lượng va chạm lại với nhau. với anh, khủng bố năng lượng đụng vào cùng một chỗ, trận tuôn ra ngập trời giống như năng lượng phong bạo, bốn phía mà ra. rất nhiều nhờ tương đối gần hậu thiên cảnh chất sự, lại bị cái này khủng bố năng lượng phong bạo trực tiếp nhất lên bay ra ngoài, thậm chí có thực lực yếu kém trực tiếp bị điều này có thể lượng phong bạo anh thành trọng thương. năng lượng dư ba liền đem hậu thiên cảnh võ giả đánh cho trọng thương. khủng bố như thế trang diện, làm cho rất nhiều thiên huyền tông đệ tử trong nội tâm dâng lên rất mạnh cảm giác bị thất bại. Bọn hắn trong nội tâm cái kia phần cao cao tại thượng cảm giác về sự ưu việt, tại lăng hàn Thiên trong một kích này ầm ầm nén át, không bố năng lượng phong bạo vẫn còn tàn sát bừa bãi, Thiên Huyền Tông những thứ khác trưởng lão không thể không ra tay, thay chúng đệ tử ngăn lại những năng lượng này phong bạo. Côn bạo năng lượng phong bạo về sau, không trung hình ảnh xuất hiện ở chúng tầm mắt của người bên trong. Ngay sau đó, tất cả mọi người con mắt đều chừng được như là mắt cá chết một loại, cơ hồ muốn rớt xuống trên mặt đất. Thanh vân, tất thành vương chờ những thiên tài vương cổ, cảm giác hầu tựa hồ bị người méo ở một loại, ngoại trừ khiếp sợ, phát không ra bất kỳ thành âm nào. Đang điên thứ há to miệng, trên mặt toát ra kinh hãi biểu lộ lồng ngực kịch liệt phập phồng lấy. Hoa nhược lôi bởi vì kích động, toàn thân kịch liệt run rẩy lên, cơ hồ muốn lão lệ trúng hành. Mạc Vân Sầu, Thiên Huyền Tông trưởng lão, thiên thiên cảnh sơ kỳ cường giả. Giờ phút này lại như là một chỉ rượu bị đứt dây một loại, từ không trung rớt xuống. Cảm độ được Mạc Vân Sầu trên người cái kia rất nhanh trôi qua sinh mệnh khí tức, thủy trấn thiên kinh sợ lại ra. Lăng Hàn Thiên vậy mà một kích đánh chết một gã thiên thiên cảnh sơ kỳ cường giả. Tắc đạo thành sắc mặt cũng ngưng trọc lên, Lăng Hàn Thiên thực lực vượt ra khỏi bọn hắn tưởng tượng. Đang đang, Lăng Hàn Thiên bước chân run lên, ổn định có chút run rẩy thân thể ngạnh xanh xanh đem trong cổ họng cái kia khẩu nóng hồi máu tươi đè ép xuống dưới vừa mới một kích này rút sạch lăng hàn thiên trong cơ thể sở hữu năng lượng đã phát động ra một kích trí mạng thành công đánh chết mạc vân sầu nhưng ở cái này nhìn như phong quang sau lưng chính như lăng hàn thiên phía trước đoán trước như vậy tu vi của hắn hay vẫn là quá thấp cho dù có thể phát động cường đại như thế công kích nhưng cuối cùng là vượt qua thân thể có thể thừa nhận được cực hạn nếu như không là có thêm lịch thiên màu xanh tiểu cây chỉ sợ giờ phút này thân thể của hắn cũng đã hỏng mất mới vừa rồi là bởi vì màu xanh tiểu cây ở bên trong lưu chuyển ra một cô rất mạnh khí huyết chi lực. Đem Lăng Hàn Thiên sắp sụp đổ thân thể cứu vãn trở lại. Nhưng coi như là như vậy, Lăng Hàn Thiên cũng bị thương không nhẹ. Bất quá hắn hiện tại đã không cố được nhiều như vậy, ý niệm khé động, tu di giới trong chữa thương đang dược, khôi phục chân nguyên, linh hồn lực đan dược không muốn tiền bốn nhét vào trong miệng. Cũng ngay một khắc này, Lăng Hàn Thiên vang lên bên tai một đạo thanh âm quân thuộc. Quy một chương 254, Cửu U UH Thiết Vệ Thực Lực. Chương 254, Cửu U UH Thiết Vệ Thực Lực. Ngay tại Lăng Hàn Tiên rất nhanh khôi phục thực lực thời điểm, trong tay áo truyền một tia dị động, ngay sau đó cái tắt vang lên một đạo thanh âm thuộc. Hắc hắc, Lăng Hàn thiên, muốn hay không bản thành thú ra tay? Là Hắc Mạn Dược Vương Xà thanh âm, nó một mực núp ở Lăng Hàn Thiên trong tay áo, hôm nay rốt cục lên tiếng. Tại Lăng Hàn Thiên trong kế hoạch, Hắc Mạn Dược Vương Xà phải là một đại sức chiến đấu. Đây cũng là Lăng Hàn Thiên hội mang theo Hắc Mạn Dược Vương Xà đến đây Thiên Huyền Tông nguyên nhân chỗ, chính là vì vào hôm nay loại tình huống này, có thể tăng thêm một phần thay đổi thế cục lực lượng. Chỉ là cái này con yêu thú có cổ quái, Lăng Hàn Thiên cũng nhất định phải để phòng nó. Tình huống hiện tại ngươi cũng thấy đấy, ra tay đi, hai khối tạo hóa huyết thạch. Không có bất kỳ kiều tình, Lăng Hàn Thiên trực tiếp khai ra giá cả. Vốn cái này hắc mạn dược vương xả phía trước cầm Lăng Hàn Thiên một khối tạo hóa huyết thạch, muốn đương một năm bảo tiêu. Nhưng tình huống bây giờ nguy cấp, Lăng Hàn Thiên ra lại hai khối tạo hóa huyết thạch, tự nhiên là muốn hắc mạn dược vương xả dốc sức liệu mạng rồi. Hắc mạn dược vương xả nghe xong, nốt ở Lăng Hàn Thiên trong tay háo thân thể có chút kích động, xanh nguyên mận mắt rắn phát ra khiếp người lục quang. Hai khối tạo hóa huyết thạch, đầy đủ tu vi của nó tái tiến một bước rồi. Trải qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc, hắc dược vương xả cũng biết, Lăng Hàn Thiên là cái nói một không hai đích nhân vật, nó bỏ đi cùng Lăng Hàn Thiên kế giá trả giá ý niệm trong đầu. Hai khối tạo hóa huyết thạch, đầy đủ nó mạo hiểm một lần rồi rõ của nó là rất rõ ràng Lăng Hàn Thiên ác chủ bài, Thiên Huyền tông khẳng định không cản được Lăng Hàn Thiên. Nói cách khác, nó lần này cơ hồ tự là ổn buôn bán lời hai khối tạo hóa huyết thạch. "Tốt, thành giao." Hắc Mạn Dực Vương xả nói rất kiên quyết, nhưng nó lập tức lại bổ sung một câu, "Lăng Hàn Thiên, ngươi được trước cho ta một khối tạo hóa huyết thạch, ta có thể lập tức khôi phục đến lục giai yêu thú thực lực, như vậy phần thắng của chúng ta cũng lớn hơn một chút." "Không có vấn đề." Cái lúc này, Lăng Hàn Thiên cũng không sợ Hắc Mạn Dực Vương xả lấy tiền không làm việc, rất nhanh theo tu di giới lấy ra một ít khối tạo hóa huyết thạch, không để lại dấu vết bỏ vào trong tay áo. hắc, Lăng Hàn Thiên," vội lại kiên trì thoáng một phát, ta lập tức là tốt rồi. Lấy được một khối tạo hóa huyết thạch, Hắc Mạn Dực Vương sà lộ ra hết sức kích động, tiếng nói đều có chút run rẩy, sau đó liền yên lặng xuống dưới. Đây hết thảy lại nói tiếp rất dài, kỳ thật bất quá chỉ vài giây đồng hồ sự tĩnh. Mà cái này không đương, Thủy Chấn Tiên bọn người cũng đã tiếp nhận Mạc Vấn Sầu bị Lăng Hàn Tiên đánh chết sự thật. Một cái luyện thể lục trọng võ giả, đánh chết tiên tiên cảnh cường giả, đây tuyệt đối cũng sáng tạo ra thiên huyền địa khu lịch sử rồi. Đương nhiên, cái này cũng đem Thiên Huyền Tông đinh lịch sử sỉ nhục trụ bên trên. Lăng Hàn Tiên, ngươi rất tốt, rất tốt, cũng dám đánh chết Mạc Vấn Sầu trưởng lão. Hôm nay nhất định phải dùng máu tươi của ngươi trọng trấn Thiên Huyền Tông uy nghiêm. Thủy Chấn thiên chân khí kích động, hiển nhiên là thật sự phẫn nộ rồi, lần nữa diện tướng. Vị Ương, Lưu Sa, Trạm Mục, ba vị trưởng lão đem phản đầu ngay tại chỗ giết chết. Thủy Chấn thiên thân là nhất tông chi chủ, tại loại tình huống này không có khả năng tự mình động thủ, thế thì lộ ra hắn Thiên Huyền Tông không người nào. Bất quá vì phòng ngừa xuất hiện lần nữa ngoài ý muốn, Thủy Chấn thiên một hơi chọn tam đại trưởng lão. Thuần một xuất tiên tiên cảnh trung kỳ tu vi, hơn nữa ba người đều là trung niên, đúng là định phong chiến lược. Ba người đạt được thủy chấn thiên mệnh lệnh, sắp xếp chúng mà ra, như là ba đạo khủng bố cụ như gió, hình thành cơ giác xu thế, hướng phía Lăng Hàn Thiên bạo lướt mà đến. Vì cản vệ Thiên Huyền Tông uy nghiêm, Tam đại trưởng lão dùng hết toàn lực, hướng Lăng Hàn Thiên phát ra một kích chí mạng. Cái gì? Thoáng cái xuất động ba vị tiên thiên cảnh trung kỳ trưởng lão. Rất nhiều phân viện đệ tử khiếp sợ được bịt miệng lại ba. Đã xong, đã xong, lần này Lăng Hàn Thiên đã xong, Tam đại trưởng lao lão ra tay, chỉ sợ sẽ là tiên thiên cảnh hậu kỳ cường giả đều có thể chống lại một hai. Cái này Lăng Hàn Thiên tuy nhiên mới tiên, nhưng tiểu phía trước tình huống đến xem. Thực lực của hắn tối đa tương đương với Tiên thiên cảnh trung kỳ. Có lịch duyệt tương đối phong phú phân viện lĩnh đội bắt đầu phân tích, cảm thấy Lăng Hàn Thiên không có bất kỳ phần thắng rồi. Cái này Lăng Hàn Thiên đã không tệ rồi, càng đem Thiên Huyền tông dồn đến tình trạng như thế, tuyệt đối có thể khinh thường thiên cổ rồi. Một ít phân viện lĩnh đội lúc này đều sinh ra đồng dạng nghĩ cách, bọn hắn đồng dạng không cho rằng Lăng Hàn Thiên có bất kỳ cơ hội nào rồi. Khắc khắc, Lăng Hàn Thiên, ngươi nhất định phải chết. Đang điên tứ mặt độc, như cùng một cái như độc xà chầm vào lang Thiên bóng lưng, hắn không dám phát động đánh lén, bởi vì hắn phát hiện hoa nhược lôi hoàn toàn đã tập trung vào khí tức của hắn. Hoa Nhược lôi một bên phòng bị lấy đằng điện thứ Lang đánh lén, một bên nhìn xem trong sân thế cũ, đương hắn phát hiện có ba gã tiên thiên cảnh trung kỳ chưởng lao, đối với Lang hàn Thiên vọt tới lúc, hắn có chút tuyệt vọng. Lang hàn Thiên coi như là có thể sáng tạo kỳ tích, nhưng đối mặt ba vị tiên thiên cảnh trung kỳ cường giả, coi như là Lang hàn Thiên lại người tiên, cũng sẽ nuốt hận. Lang hàn Thiên sắc mặt bình tĩnh, nắm lục ngọc ma đao, không có chân nguyên lao nhanh, cái kia quanh quần tại trên thân thể thanh sắc hỏa diễm cũng bình tĩnh lại, tựa hồ Lang Hán Thiên là nhận mệnh rồi. Một màn này rơi vào tất đạo thành trong mắt, hắn không khỏi rêu cà nói, sớm biết hôm nay làm gì lúc trước đâu. Nhưng tất đạo thành lời của còn không có rơi xuống, nét mặt của hắn lần nữa cứng lại rồi. Lăng Hàn Thiên thật là không có động, bởi vì hắn hiện tại bị thương, chân nguyên, linh hồn chi lực cũng còn không có khôi phục. Loại tình huống này, công kích của hắn lực thẳng tắp hạ thấp, đối với tiên tiên cảnh trung kỳ cường giả tạo không thành được quá lớn uy hiếp. Cùng hắn lãng phí chân nguyên, linh hồn lực công kích, còn không bằng bảo tồn thực lực. Nhưng bảo tồn thực lực dù sao cũng phải phải có người ngăn cản ba gã tiên tiên cảnh trung kỳ trưởng lão kia. Cựu U vệ, xuất hiện đi. Tại tất cả mọi người kinh ngạc trong lúc biểu lộ, một cái toàn thân quanh quẩn lấy tử khí khối lỗi, vị dị hiện hiện tại Lăng Hàn Thiên trước người. Ba gã cấp tốc lướt đến Tiên Huyền Tông trưởng lão đều là sức sở. Trên diễn võ trường, rất nhiều người đều cho rằng Lăng Hàn Thiên đã bỏ đi chống cự rồi, nhưng trong sân nội dung cốt truyện lại là mãnh liệt biến đổi, một cỗ tản ra đầm đặc đến cực tử khí khôi lỗi vậy mà xuất hiện. Lăng Hàn Thiên lại vẫn có thể điều khiển khôi lỗi. Cái này lại để cho tất cả mọi người đại ngã con mắt, ngoại trừ Hoa Nhược Lôi. Hoa Nhược Lôi là sớm biết như vậy Lăng Hàn Thiên có thể luyện chế khôi lỗi, hơn nữa cái kia cao liên anh có lẽ tựu là bị Lăng Hàn Thiên khôi lỗi giết chết. Nhưng hắn hoàn toàn thật không ngờ, Lăng Hàn Thiên khôi lỗi hội mạnh như thế, lại để cho hắn đều cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Đây tuyệt đối không phải Thiên Huyền Quốc hoàng thất luyện chế ra đến đầu kia khối lỗi. Nhìn xem cái kia quỷ dị hiện hiện tại Lăng Hàn Thiên trước người khủng bố khối lỗi, đang điền thứ Lăng lần thứ nhất trong mắt hiện lên một vòng sợ hãi. Trên diễn võ trường, rất nhiều phân viện đệ tử lần nữa hưng phấn lên, Lăng Hàn Thiên quả thực như là muôn nghìn việc hệ trọng một loại, không ngừng cho bọn hắn mang đến kinh hỉ, lại để cho bọn hắn như là ngồi xe cấp treo một loại, tuyệt đối kích thích nhà. Rất nhiều phân viện lĩnh đội nhóm cũng lần nữa đã đến hứng thú, muốn nhìn một chút Lăng Hàn Thiên này là khối lỗi mạnh như thế nào sức chiến đấu. Sau một khắc, Lăng Hàn Thiên thỏa mãn nguyện vọng của bọn hắn chỉ thấy cái kia cụ quanh quẩn lấy khuôn cùng tử khí khôi lối động như là một chỉ màu đen đu linh một loại tốc độ cực nhanh một chỉ đen kỵ tay chảo đen nhánh mà thon dài móng tay hiện ra tối tâm hào quang chụp tới trước hết nhất công kích mà đến thiên huyền tông trưởng lão cái này trưởng lão cầm trong tay một bả huyết hồng chiến đao chân khí sôi trào như biển bị cửu u hát thiết vệ ngăn trở đường đi không cần suy nghĩ đối với cửu u hát thiết vệ đầu một đao bổ xuống dưới nhưng lại để cho tất cả mọi người kinh hãi chính là cái này cửu u h thiết vệ không tránh không né thế công không thay đổi tùy ý cái kia chiến đao bổ vào trên đầu cũng không có xuất hiện óc vang khắp nơi tình huống ngược lại là hỏa tinh băng khắp nơi. Cái này trong nháy mắt, tất cả mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Lăng Hàn Thiên cái này khôi lỗi rốt cuộc là dùng tài liệu làm, phòng ngự cả kinh làm cho người ta sợ hãi. Người này không may trưởng lão lại không có thời gian kinh hãi, bởi vì hắn phạm vào một cái trí mạng sai lầm, đánh giá thấp cửu u hắc thiết phòng ngự, cho rằng có thể một đao đem cửu u hắc thiết vệ chém vỡ, lại không nghĩ cái này cửu u hắc thiết vệ cũng không có việc gì người một loại. Một chảo hướng hắn trước ngực chụp tới. Trang một, coi chừng nha. Hai gã khác trưởng lão muốn cứu viện đã tươi và chớm mắt nhìn cựu u h thiết vệ một chảo trộn vào tràng mục trưởng lao trong lồng ngực máu tươi văng khắp nơi mặc dù không có thoáng một phát xuyên thủng tràng mục trái tim nhưng một chảo này cũng lập tức lại để cho tràng mục hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu.